chương hai mươi hai cá chuồn người đánh cá roi công năng mấy khối tâm linh viên gạch tại cầu đại hà trên chuyển hóa làm hoang nước suối quay đầu tới bên trong dương hoàng nhi trương thanh dương cảm thấy toàn thân đ ố n g nhiên chật nhẹ đối phương trọng lực dị năng đối k h ô n g chế của mình trong nháy mắt trên phạm vi lớn giảm xuống cái này rất giống là lực lượng của đối phương đẳng cấp từ hai ngã xuống một xuống cấp đây chính là cầu đại hà tác dụng mang nghĩ hoặc trương thanh dương hai chân tả hữu khai cùng thần long vùng đôi đá ra đầy trời t ố i ảnh dương h o n h i lực lượng trợt giảm phía dưới quá sợ hãi mấy hiệp liền bị trương thanh dương đá trúng bay ra ngoài một cốc đá bay dương h o nhi hắn phút c h ố c nghiêng người hướng về sau một chân một đạo sáng như tuyết đao quang r á n hắn lông tơ liền trùng điệp chém xuống tới đao nô tới rất nhanh nhưng là cuối cùng vẫn không có thể cùng dương hoản nhi hình thành tiền hậu giáp kích trương thanh dương quay người ninh địch đao nô đao p h á p s á t thực lô hỏa thuần thanh lại đủ n g â n độc trương thanh dương dùng dòng dã mười ba chân mới đưa nàng một thanh đao đá bay lại dùng hai chân đá bay một cái khác trôi đao cuối cùng một chân đưa nàng đá té xuống đất tại dương hoản nhi trở về trước đó lập tức bỏ trốn mất dạng chạy một khoảng cách sau lưng cũng không thấy dương h ả n nhi cùng nàng đao nô đuổi theo trương thanh d trương thanh dương xuất ra đánh cá roi t ử quan sát kỹ đánh cá roi không hổ là linh cảm thần nữ ban cho chuột lão đại nhìn liền vô cùng tính xảo thất thải quang mang tại roi thân lấp lánh không ngừng hãn thử nghiệm đưa vào khí huyết sử dụng đánh cá roi không có phản ứng gì lại lấy tâm linh chi cầu câu thông đến nhìn ra một chút bất p h ả m cảnh t ư ợ n g đến tại tâm linh chi cầu tầm mắt dưới đánh cá roi quang mang lấp lánh lúc nào cũng có biển cả như gợn sóng tiếng vang nhưng làm u ố n lấy tâm linh chi cầu đến khống chế lại hoàn toàn không thể được lại thử hành thần quyết lại gây nên phản kích kém chút bị một đoàn nhỏ thất thải quang mang xông vào bên trong trong vũ trụ trương thanh dương nghiên cứu một hồi cũng không nghĩ ra có loại nhập bảo sơn lại tay không mà về phiền muộn cảm giác nhưng là hắn là gặp qua chuột lao đại dùng đánh cá roi xua đuổi ngư nhân áp chế cá cự nhân thậm chí chế tạo có thể c h u y ể n t ố n g đi chỗ xa thất thải quan môn dân cư ngoại chuyện đến ngư nhân trải qua đặc thủ tiếng bước chân trương thanh dương linh cơ k h ẽ động đi ra ngư nhân nhóm xa xa nhìn thấy hắn liền lập tức lao đến mở ra mọc đầy sen vào nhau vô tự răng nhọn rất là hưng phấn đợi đến ngư nhân nhóm đến gần trương thanh dương run tay g ơ lên đánh cá roi một roi v ư n g qua đang đến gần mấy cái ngư nhân lập tức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. trương thanh dương mặc dù chưa bao giờ dùng qua roi nhưng là thối pháp trong đó một loại yếu nghĩa liền là da chân như roi bởi vậy vung lên roi đến còn có mấy phần cảm giác dù sao so dùng kiếm muốn thuần thủ mấy cái ngư nhân nhìn xem roi lại nhìn xem trương thanh dương khi thì g i ữ tợn khi thì e ngại rất là xoắn suýt bộ dáng trương thanh dương cầm roi nhích tới gần mấy cái ngư nhân lập tức ôi ôi thấp giọng gầm thét lui về phía sau cá mọi người trí tuệ hiển nhiên càng ngày càng cao bất quá đánh cá roi còn có thể áp chế bọc chúng trương thanh dương ra tốc lao đi đánh cá roi rút ở trong đó một cái ngư nhân trên thân không ra sao dùng sức một roi lập tức liền đem người cá kia cho rút đến trên mặt đất trên thân một đầu vết roi như là lợi kiếm chém ra vẫy cá đồng dạng rơi vào v ả y cá hạ trên thân thể đánh cá roi đối ngư nhân lực sát thương phi thường lớn mấy cái ngư nhân rốt cuộc khống chế không nổi đánh nhau cá roi sợ hãi bỏ mạng đào tẩu có vật này chém giết cá cự nhân liền trở nên dễ dàng hơn cho dù đồng thời đối mặt mấy cái cá cự nhân có đánh cá roi cũng có thể đem bọn họ từng cái khu trục mở chia ra đánh tan trương thanh dương giải trừ hợp thể chỉ lưu lại bá hạ chiến thể ở trong thành tìm kiếm hắn cá cự nhân tung tích tới cũng không lâu lắm hắm hắm đã t trương thanh dương cầm roi đi lên các ự nhân một thân thực lực không phát huy ra một nửa tùy tiện bị trương thanh dương chém giết biến thành một viên n g u y ệ n lực châu đem n g u y ệ n lực châu nhét về sùng thú tấm thẻ lại đi tìm xuống một cái cá cự nhân thần khí nơi tay đợi đến một ngày trôi qua trương thanh dương vậy mà chém giết tám cái cá cự nhân đều không phí nhiều ít khí lực trương thanh dương thập phần hư phấn ấn cư theo đà này có bao nhiêu cá cự nhân cũng không đủ h ắ n giết vốn là muốn sớm nghỉ ngơi một chút nhưng không nghĩ tới ngư nhân nhóm biến thông minh rất nhiều ngư nhân ban đêm đều không có nghỉ ngơi khắp nơi tìm kiếm trương thanh dương dạng này kẻ xông vào trước kia bọn chúng sẽ không lên lâu tìm kiếm. bây giờ lại hiểu được đi lên lầu xem xét một phen trương thanh dương bị ép một đêm đổi mấy cái chỗ ở mới miễn cưỡng ngủ đến sáng ngày thứ hai mang theo đánh cá roi trương thanh dương không kịp chờ đợi bắt đầu ngày thứ hai đi săn trương thanh dương tìm một cái tương đối cao lầu nhỏ leo lên nóc nhà đánh giá chung quanh rất nhanh liền nhìn thấy có một chỗ hư hư thực thực có cá cự nhân ẩn hiện lập tức lên đường xuất phát cũng không lâu lắm trương thanh dương liền đến đến mục đích quả nhiên là có cá cự nhân ẩn hiện đang tiếp hắn tới chậm chút cái kia cá cự nhân đang bị ba cái cơ giáp sư vây công ba cái cơ giáp sư đều chỉ dùng kiếm một tay đại kiếm một tay tấm chắn tiêu chuẩn tạo hình. cơ giáp sư nhóm kiếm pháp mười phần thô giáp trương thanh dương so sánh với bọn họ cũng bất quá là hơi kém một chút ba người thân pháp cũng có chút vụ về mặc dù tại nhân số trên chiếm ưu như thế nhưng là đối mặt một cái cá cự nhân tựa hồ cũng không chiếm được nhiều ít thương phong ba người này đại khái là bình thường đều sử dụng vũ khí nóng nhiều một ít tại vũ khí lạnh trên thuộc về tu luyện lại thêm cá cự nhân trí thông minh cùng lực phòng ngự tăng nhiều ba cái cơ giáp sư rõ ràng chiếm hưu như thế nhưng không có biện pháp quá tốt có thể cấp tốc thủ thắng trương thanh dương đến lúc đó cá cự nhân toàn thân đã bị đại kiếm trả máu thịt bé b é lân tiến rơi lấy đất lại nhìn trong một giây lát Các cự nhân lại là bị ba ị b c người i á p s cho phàn s nàn một trận lại đem các cự nhân chuyển hóa thành nguyện lực châu thu hồi chính muốn rời đi thời điểm trương thanh dương trợt phát hiện phương xa tựa hầu ngay tại có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần ba cơ giáp sư đi chưa được mấy bước trên bầu trời bỗng nhiên bay tới mười mấy con cá chuồn người những ngư nhân này mọc ra chuồn chuồn giống như cánh so với phổ thông ngư nhân muốn gầy lâu một chút có chừng cao ba mét bọn da hỏa này trong tay đều xuất ra cái nĩa đồng dạng vũ khí trông thấy phía dưới ba cái cơ giáp sư mười mấy con cá chuồn người không chút do dự v à x u ố n g dưới những n à y cá chuồn người động tác không quá giống là bay cùng nó nói là bay không bằng nói là du lịch bọn chúng ở giữa không chung động tác cùng ở trong nước đồng dạng mười phần linh hoạt mười mấy con cá chuồn người làm thành một vòng đem ba cái cơ giáp sư khốn ở trong đó liên tiếp triển khai tấn manh công kích bị vây vào giữa cơ giáp sư nhóm vừa mới bắt đầu còn tương đối bình tĩnh lấy đại kiếm cùng tâm chắn phản kích cá chuồn người nhưng là rất nhanh cơ giáp sư liền phát ra tức giận rít gào lên ngay sau đó gào thét có chuyển hóa sợ h ã i tiếng kê ơ khi cá chuồn người tản ra thời điểm trương thanh dương nhìn thấy ba cái cơ giáp sư cơ hồ bị hủy đi thành đầy đất linh kiện lập tức chậm rãi biến mất từ mộng linh dưới bên trong rời khỏi ba cái cơ giáp sư mặc dù cũng không có vì vậy chân chính tử vong nhưng là tần lâm sợ hai tử vong lại là thật sự rõ ràng mặc dù bọn hắn một lần phi thường liệu mạng b ộ c phát ra thiểm điện hỏa diễm chờ dị năng nhưng lại uy lực lớn nhất một lần cũng vẹn vẹn đem hắn bên trong một cái cá chuẩn người lân phiến cho đốt đen mà thôi chương hai mươi ba nghĩa trợ nhân gian hung khí mười cái cá chuẩn người lấy tổn thất mấy cái làm đại giá giải quyết ba cái cơ giáp sư cá chuẩn người đang muốn bay khỏi đ ố n g nhiên rơi ở phía sau một cái tựa như nếu có phát giác nghi hoặc đất bay đầu bốn phía nhìn lại trương thanh dương trong lòng lộn bột một tiếng lặng lẽ hướng trong phòng tối lui cách sàn nhà bị dâm vang cá chuẩn người hung á c ánh mắt lập tức ném bắn tới r í t lên một tiếng tựa như quả đen bảy tám cái cá chuẩn người lập tức quay đầu nhìn sang sau một khắc phát hiện trương thanh dương cá chuẩn mọi người lập tức mắt lộ ra h u n g quang đập vây cá hướng về trương thanh dương nội sông mà tới cá chuẩn thân người hình t h o n g ầ y nhưng hắn bụng như trống tứ chi cao hữu lực r ă n g nanh miệng lớn ngược lại có mấy phần tương tự giả xoa bảy tám cái cá chuẩn người cùng nhau tật x u n g lại khí thế hùng h ổ trương thanh dương đứng tại cửa ra vào cổ tay rung lên đánh cá roi ở giữa không trùng quanh một vòng phát ra ba một tiếng văn giòn cá chuẩn người càng thêm hung h á n đất vào tới trương thanh dương hơi xứng sở đánh cá roi đang phi ngư thân người trên vậy mà không có hiệu quả cá chuẩn người không có biểu hiện ra mảy vẻ mắt sợ hãi mắt thấy gần nhất một cái cá chuồn người đã đi tới hướng trên đỉnh đầu trương thanh dương không còn đe dọa lắc một cái tay đánh cá roi hung hăng rút đang phi ngư người trên thân cá chuồn người kêu thẳng một tiếng trên không trung lộn mấy cái bổ nhào vang ra ngoài sườn bộ cùng phần lưng bị rút ra một đầu đ ấ m máu vết roi vậy cá càng là lá cây bay xuống từ trên thân lột rơi xuống thương thế có chút nghiêm trọng nhìn tới bắt cá roi đối ngư nhân tổn thương tăng thêm hiệu quả còn lại cái khác cá chuồn người chẳng những không có mảy may e ngại ngược lại tựa như nhận lấy cái gì kích thích trở nên càng thêm hưng á c thét chói thai vang lên một mạch đều vỏ xuống tới trương thanh dương run run đánh cá roi lần nữa đánh rất hai cái cá c h u ồ n người mình lui trở về nhà bên trong một cái cá c h u ồ n người trực tiếp đánh vỡ khung cửa nhẹ nhõm chen vào trong phòng xin thép hung mánh đất đâm đi qua ô i trong tiếng gạo xin thép thế tới nhanh chóng hung mánh một chân liên tiếp đá văng ra xin thép cổ tay rung lên đánh cá roi cuốn đang phi ngư người chân lắc một cái kéo một phát cá c h u ồ n người đập xuống đất trương thanh dương một cái bước xa rơi đang phi ngư thân người trước không đợi cá c h u ồ n người móng vớt sắc bén vùng đến một chân sắc nổi đá bay đem cùng sau lưng nó bay tới một cái khác cá chuẩn người đụng ra ngoài huyên h u y ê n một trận vang động mấy cái cá c h u ồ n người ngã xuống đất hồ lô bị đâm đến người ngã ngựa đổ cuốn thành một đoàn chỉ còn lại cái cuối cùng cá c h u ồ n người cùng hống lấy lướt qua mấy cái ngã xuống đất cá c h u ồ n người xông tới trương thanh dương chân đạp long du tứ hải tiến ra đón một tay nắm lấy xin thép một tay đem thử cốt kiếm đưa vào lồng ngực của nó rút kiếm lục máu về r a một kiếm này chính giữa nó yếu hại cá c h u ồ n người hôi hôi kịch liệt vùng vây hai lần thân thể đột nhiên mềm nhún bị xuống cái thứ nhất bị đánh giết cá c h u ồ n người rất nhanh biến mất không thấy gì nữa trương thanh dương thất vọng phát hiện cá chuẩn người đã chết cũng sẽ không cống hiến ra một viên nguyễn l ự châu trương thanh dương đứng ở trong phòng đánh cá roi hất lên lại c u ố n vào một cái cá c h u ồ n người bắt t r ư ớ c làm theo lần nữa đem nó giải quyết đem tám cái cá c h u ồ n người toàn bộ giải quyết trương thanh dương cũng mệt mỏi đến có chút tay chân như núm ra ngồi trong phòng nghỉ ngơi mấy phút trương thanh dương cách thuê phòng phòng tiếp tục đi săn cá cự nhân đứng tại mái nhà nguyên bản sạch sẽ bầu trời nhiều hơn rất nhiều chấm đen nhỏ những này chấm đen nhỏ liền là thành quần kết đội trên không c h u n g tới l ù i cá c h u ồ n người lại nghĩ từ trên nóc nhà tiến lên độ khó liền tăng lớn hơn rất nhiều bên trên có cá c h u ồ n người dưới có ngư nhân muốn đi săn cá cự nhân độ khó lập tức tăng gấp đội cá c h u ồ n người lực công kích cực mạnh tính cơ động mạnh hơn lại thêm là thành đàn xuất hiện trương thanh dương dùng nửa ngày mới tìm được một cái cá cự nhân thi triển tất cả vừa liếng nhu cầu trong thời gian ngắn nhất đem nó chém giết cá cự nhân tử vong cuối cùng một tiếng chu lên vẫn là đưa tới p h ụ cận cá c h u ồ n người chú ý cũng may tới là một đám quân hỗ hợp đại khái trước đó cùng cái khác kẻ xông vào từng có một phen chiến đấu một đám cá c h u ồ n người chỉ có ba cái trương thanh dương cầm trong tay đánh cá roi lần lượt đem nó đánh rơi xuống từng cái chém giết trương thanh dương mang theo đáng thương một viên nguyện lực châu lửa nhanh rời đi nhưng là để trương thanh dương không nghĩ tới là ở sau đó nửa ngày bên trong hắn liên tục lọt vào ba bảy cá c h u ồ n người c h é m giết cái này ba bảy cá c h u ồ n người từng cái phiêu phi thể tráng đội hình t r h tệ dù có thần khí nơi tay nhưng cũng không chịu nổi cá c h u ồ n người che giả mang mọc trương thanh dương mới từ một chỗ nóc nhà lướt qua liền thấy cách một con đường trên quảng trường một đám cá c h u ồ n người đang cùng mấy cái sùng thú chiến sĩ tại kịch liệt c h é m giết sùng thú chiến sĩ tại cùng cá c h u ồ n người trong c h é m giết rõ ràng muốn so cơ giáp sư chiếm ưu thế hơn nhiều tại mộng linh giới này c h ủ loại giống như thần quốc đặc thù trong khu vực hết thể lực lượng đều hứng chịu tới cực lớn suy yếu duy trì thân thể lực lượng bản thân vẫn có thể duy trì tại tám bốn cái s ủ n g thú chiến sĩ đối mặt ô ép một chút hơn hai mươi cái cá chuồn người y nguyên còn có thể thủ đến dọn nước không l o ạ nhưng n là cá chuồn người tính cơ động rất mạnh cho dù là bọn hắn muốn phá vây cũng rất khó trốn được mấy cái s ủ n g thú chiến sĩ rửa lưng vào nhau cẩn thận ứng đối không có chút nào bồi dối h i ệ n nhiên là rất có một phen kinh lịch người s ủ n g thú các chiến sĩ chiến k ỹ t h à n h thạo phòng ngự vững như thành đồng ngẫu nhiên tìm đúng thời cơ đống nhiên một kích liền sẽ t r ọ n g thương thậm chí đánh g i ế t một cái cá chuồn người trương thanh dương không có quá nhiều do dự từ nóc nhà cướp ra ngoài đối mặt ác liệt tình thế nhất định phải bão đoàn sưởi ấm mới có thể lại càng dễ sinh tồn được. trương thanh dương giữa không trung rơi xuống điên cùng thôi động khí huyết lắc một cái đánh cá roi roi thân tăng v ọ t như là hành o không cự m ộ t t r u n g điệp đập xuống khí lãng bại không một đánh xuống lập tức tiếng kêu than dậy khắp trời đất đen nghịt một vòng cá chuồn người lập tức chống ra một khối nhỏ khu vực bảy tám cái cá chuồn người ngã rơi xuống đất chống đi tầm mắt dưới mấy cái s ủ n g thú chiến sĩ kinh ngạc trông thấy từ trên trời giáng xuống trương thanh dương động thủ trương thanh dương hét to mấy cái sùng thú chiến sĩ trong nháy mắt tình ngộ các loại chiêu số tế xuất ngã trên đất cá chuồn mọi người lập tức bị mấy người lấy thế xét đánh không kịp bưng th Dựa dịp phá, cá chuồn thế người trận t bị â một thần hốt hoảng đương lúc, mấy người lại không đương người ngừng cố gắng này cố lúc, lại lý mấy cái. Cái mấy mấy m xử đợt thao t á cái lập phần tức tiêu diệt một phần tư c chuồn n g ư ờ còn cái nhiều Bốn một ít. s ủ n g thú chiến sĩ cùng kêu lên càng tạng hắn bên trong từng cái đầu lớn nhất thân như gấu đen s ủ n g thú chiến sĩ cao giọng nói cảm ơn tiểu huynh đệ trượng nghĩa xuất thủ nhìn đến chúng ta mấy ca mệnh không có đến t u y ệ t lộ có tiểu huynh đệ tại phá vây có hy vọng mấy ca chấn tắc tinh thần lại chơi chết mấy cái cá chuẩn người chúng ta phá vây trương thanh dương xông vào mấy người bên trong bốn người bước chân liên động mấy lần một trận bất chi bất giác đến biến hóa bên trong bốn người trận thế một cách tự nhiên biến thành năm người lương tựa lương trận thế cho thấy bốn người lao đạo kinh nghiệm trương thanh dương một tay cầm kiếm một tay cầm roi thỉnh thoảng còn có sắc bén thối pháp trợ công trong nháy mắt bốn người đột nhiên phát hiện bởi vì là một thiếu niên xâm nhập bọn hắn chẳng những áp lực giảm nhiều mà lại cá chuẩn người tử vong số lượng thắng tắp lên cao bọn hắn vốn cho là trương thanh dương liền là cái nhiệt huyết thiếu niên không nghĩ tới nhìn sai rồi lại là cái hình người hung khí chẳng những sức chiến đấu kinh người mà lại kinh nghiệm phong phú đối mặt cá chuẩn người càng là kỳ chiêu xuất hiện nhiều、lần. chương hai mươi bốn cường hóa cá chuồn người mấy người đồng tâm hiệp l ự c dưới cuối cùng đem cá chuồn người r ế t đến thất linh bắt lạc phá vây mà đi nguyên bản một đoàn cá chuồn người hiện tại chỉ còn lại lẻ loi c h ơ i c h ọ i mấy cái tim mật câu h à n cho dù là nghĩ tiếp tục đuổi r ế t trương thanh dương mấy cái s ủ n g thú chiến sĩ cũng là hưu tâm vô lực mấy người một trận lao nhanh c h ậ p chạy bên trong trương thanh dương đột nhiên thấp giọng q u á t nói lập tức lói lên thân thể áp sát vào trên vách tượng không chú ý tình hồ dưới căn bản không ai sẽ phát hiện nơi này còn có một người cất giấu mấy cái sùng thú chiến sĩ hai mặt nhìn nhau cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng từng cái đem mình dán tại chân tương h ạ rất nhanh mười mấy giây đồng hồ qua đi hướng trên đỉnh đầu một đám cá chuồn người l ư ớ tới t đám người nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía trương thanh dương ánh mắt nhiều hơn mấy phần kinh ngạc nếu như không phải trương thanh dương sớm phát hiện cá chuồn người hiện tại một đoàn người chỉ sợ lại bị cá chuồn người cho vây lên trương thanh dương mang lấy bọn hắn vừa đi vừa nghỉ khi thì biến hướng tại trong gang tấp tránh thoát mấy phát cá chuồn tầm mắt của người cũng tránh đi mấy bảy ngư nhân thành công bỏ chạy mọi người tại một cái rộng lượng dân cư bên trong tạm thời nghỉ chân sở dĩ nói tạm thời bởi vì ngư nhân nhóm tuỳ thời đều có thể tìm tới cửa. mấy cái sùng thú chiến sĩ giải trừ hợp thể đặt n ô n g ngồi dưới đất có r ứ t khoát co quắp tại mặt đất không có hình tượng chút nào bị cá chuồn người vây khốn từ chiến mấy cái sùng thú chiến sĩ mặc kệ là tâm linh hay là thân thể đều nhanh muốn chống đỡ đến cực hạn vung l ỏ n g trễ xuống tới lập tức cảm thấy vô biên mọi m ệ sông lên đầu mấy cái sùng thú cũng đều cắt từ trở lại sùng thú tấm thẻ bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức m ộ n g linh dưới đôi sùng thú nhóm cũng không phải là quá hữu hảo bọn chúng càng muốn trở lại sùng thú tấm thẻ bên trong nghỉ ngơi bốn cái sùng thú chiến sĩ lần nữa cảm tạ trương thanh dương dẫn đầu sùng thú chiến s trương i hiểm cái, phải hiểu được có ơn tất báo, một người một viên người lại người nói ể u huynh nguy cứu nguyện lực châu nhau tính chúng chúng cho Thanh dương. Mấy người khác nhau, nhau xác nhận, lại không có người nào nói không chữ. mấy lên mạng cũng ơn Dương. nào đệ được được đưa bốc báo, có lực xác có một một Mấy ta ta tất t thanh dương không nghĩ tới mấy người như thế hào phóng lại liên tưởng trước đó chuyên môn cướp bóc hổ sùng chiến sĩ mấy người cùng những cái kia tham lam lại cao cao tại thượng cơ giáp sư càng lộ ra mấy cái này sùng thú chiến sĩ nhân phẩm mười phần khó được trương thanh dương liên tục k h o á t tay chỉ nói mình vừa lúc mà gặp kia đều là sùng thú chiến sĩ đồng khí liên tri đổi lại là ai cũng sẽ ra tay cứu hh <cười> có thể gặp được thanh dương tiểu h u n h đệ một người tốt liền là chúng ta vận khí tốt đâu còn có nhiều như vậy người tốt ha ha không sai còn nhớ rõ hôm qua muốn c ư ớ p chúng ta kia hai cái cơ giáp sư h ả mấy người cười toét toét nói đùa một phen cưỡng ép đem nguyện lực châu kín đáo đưa cho trương thanh dương không có chút nào không bỏ trương thanh dương lại doanh thu bốn khoản nguyện lực châu mấy người tỉnh táo lại về sau lẫn nhau ở giữa thông báo riêng phần mình nguyện lực châu tổng số trương thanh dương phát hiện mấy người bọn họ đều thu hoạch tương đối khá mỗi người trên tay đều có bốn năm khoản nguyện lực châu mấy người tại trong hiện thực liền là bằng hữu tiến vào mộng linh giới sau bởi vì giữa lẫn nhau xuất hiện địa phương không giống vừa mới bắt đầu những người này đều là từng người tự chiến về sau mới dần dần gom lại cùng một chỗ hợp lực đi săn cá cự nhân đi săn sát xuất thành công thẳng tắp lên cao đang tiếp cá c h u ồ n người xuất hiện biểu thị bọn hắn nhẹ nhõm đi săn cá cự nhân ngày tốt lành đã không có ngày tốt lành chỉ sợ một đi không trở lại có người thở dài nói cái này đầy trời đều là cá c h u ồ n người không chờ chúng ta tìm tới cá cự nhân liền đã bị trên trời đám người kia phát hiện bọn da hỏa này bay được tốc độ lại nhanh một khi bị để mắt tới chạy đều chạy không thoát nhìn mấy người các ngươi kia hùng dạng dẫn đầu sùng thú chiến sĩ khinh miệt nói chẳng phải mấy cái cá chuẩn người sao nhìn đem các n g ư ờ i t h a n thở làm sao ngày sống dễ chịu nhiều gặp được điểm khó khăn liền sợ rồi đại ca ta mấy ca cho tới bây giờ đều không phải người tham sống sợ chết chớ đừng nói chi là nơi này còn chưa chết người liền làm ấ y ca sau điểm t i ế t hận ngày tốt lành quá ngắn nếu có thể lại cho chúng ta hai ngày liền bằng huynh đệ chúng ta k i a đến đi săn bao nhiêu con cá cự nhân à dẫn đầu sùng thú chiến sĩ nói ai nói không chết được tuy nói là mộng linh giới nhưng một khi nơi này thật chuyển hóa làm trên mặt đất thần quốc vậy coi như thật chết rồi ngươi nhìn hiện tại đầy trời cá chuồn người bên ngoài tiến đến sùng t ú chiến sĩ cơ giáp sư mới nhiều ít người ta nhìn nếu như không có đủ mạnh lực đại lao tiến đến ngăn cản mộng linh giới thần linh nói không chừng nơi này thật đúng là sẽ chuyển hóa làm ngọc linh giới cho nên tất cả mọi người phải cẩn thận một ít có thể bất tử tuyệt đối không nên chết nói xong hắn lại quay đầu nói thanh dương tiểu huynh đệ hiện tại ngư nhân thế lớn một mình ngươi thế đơn lược bạc đừng nói đi săn cá cự nhân liền là tự vệ cũng khó khăn chúng ta mấy cái cũng coi là cùng chung hoạn nạn không phải cùng chúng ta một khối hành động như thế nào ngươi yên tâm chiến lợi phẩm chúng ta chia đều nếu như thu hoạch nguyện lực châu không đủ chia đều vậy liền bán đổi thành vật tư hoặc là đồng liên bang lại chia đều như thế nào mấy người khác cũng là biết trương thanh dương lợi hại nghe vậy lập tức đều nhãn tình sáng lên vọng quá khứ có trương thanh dương cao thủ như vậy chẳng những đi săn tốc độ nhanh liền lại an toàn cũng càng có bảo hộ không có trương thanh dương nhiều lần sớm phát hiện cá c h u ồ n người mấy huynh đệ chỉ sợ sớm tại chạy trốn trên đường bị cá c h u ồ n người phát hiện cũng được đưa về lao ra mấy người kia phẩm hạnh không sai đều đáng tin trương thanh dương cũng vui vẻ đồng ý dẫn đầu sùng thú chiến sĩ nói ai cũng không biết đằng sau mấy ngày tình huống thế nào thừa dịp hiện tại chúng ta nhiều đi săn mấy cái cá tự nhân đám người nghĩ cũng phải bên ngoài bây giờ cá chuẩn người mặc dù nhiều nhưng là nói không chính xác đằng sau cá c h u ồ n người sẽ càng ngày càng nhiều không như bây giờ l i ề u một phen giết nhiều mấy cái cá cự nhân trương thanh dương cũng tán thành đề nghị của hắn một nhóm năm người hơi chút nghỉ ngơi về sau liền lập tức hành động trương thanh dương làm đội ngũ con mắt cùng lỗ thay đi đầu đội ngũ một khi phát hiện cá cự nhân một đoàn người liền cùng nhau tiến lên nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem cá cự nhân c h é m giết thu hoạch nguyện lực châu về sau liền nhanh chóng rời đi tìm kiếm xuống một cái cá cự nhân năm người phối hợp không sai đợi đến trước khi trời tối tổng cộng đi săn ba cái cá cự nhân bị ép cùng hai nhóm cá chuẩn người xảy ra chiến đấu đồng thời còn lọt vào một nhóm ngư nhân ở trên mặt đất vây công trương thanh dương sau khi đứng lên phát hiện toàn bộ không gian trở nên càng tăng áp lực hơn nữa thật giống như nặng nghề mây đen chính từ phía trên bầu trời hạ xuống tới s ù n g thú chiến sĩ lực lượng tiến một bước đạt được suy yếu bất quá suy yếu không giống hai ngày trước rõ ràng như vậy chắc hẳn thần quốc đối đơn thuần thân thể lực lượng ảnh hưởng vẫn là có hạ n độ năm người đều sau khi tỉnh lại tiếp tục ra ngoài đi săn cá cự nhân nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới cá chuồn người trải qua một ngày phát dục vô luận là nhìn tuyến vẫn là thính giác đều chiếm được cực lớn tiến bộ cho dù là trương thanh dương tại ngũ rác phương diện nhạy cảm trình độ đều đã bị bọn chúng vượt qua năm người đi ra không bao xa liền tao nộ thứ nhất phát cá c h u ồ n người gian khổ chém giết về sau năm người tại trong thời gian thật ngắn lại lọt vào bộ hai cá c h u ồ n người vây công rất nhanh mọi người liền phát hiện có loại nửa bức khó đi cảm giác cá c h u ồ n người thực sự nhiều lắm mà lại thường thường luôn có thể tại bọn chúng bị phát hiện trước đó xuất phát hiện ra trước người khác mãi cho đến buổi chiều năm người không có đi săn đến một cái cá c ự nhân một mực tại cá c h u ồ n người chém giết loại tình huống này cho dù là trương thanh dương cũng cảm thấy chịu không được chương hai mươi năm mục tiêu thông thiên tháp trần lão đại làm sao bây giờ năm người đều rất là chật vật trốn ở một chỗ trong lầu cát nếu như không phải trương thanh dương làm ra tất cả vừa liếng đến bây giờ mọi người chỉ sợ đều chưa hẳn có thể thở một hơi thật là đáng sợ những n à y cá chuồn người là điên rồi sao trong bốn người lão tam thanh â m có chút kích động hắn một cái cánh tay còn đang dìm máu suýt nói nhỏ chút lão nhị nói l ầ u nhỏ trong chốc lát lâm vào trầm tĩnh chỉ có lẫn nhau tiếng hít thở tại lầu nhỏ bên trong quanh quần phía ngoài phong thanh thỉnh thoảng đưa tới cá chuồn người đập vây cá thanh em hôm nay cá chuồn người càng giết càng nhiều mà lại hung hãn không sợ chết thường thường là dùng cái mạng nhỏ của mình đổi đối phương vết thương nhẹ sùng thú trong chiến sĩ lao đại nhìn quanh đám người kỳ thật tất cả mọi người còn rất lớn sức chiến đấu nhưng là không có hy vọng chiến đấu lệnh tâm lý mọi người áp lực đều rất lớn hắn đảo mắt đám người một vòng ánh mắt cuối cùng rơi trên người trương thanh dương thiếu niên này m í môi nhưng là thần sắc bình tĩnh so từ bản thân mấy cái lao huynh đ ệ thiếu niên này tâm tính bình tĩnh quả thực khiến người khâm phục hắn trong chiến trường gặp quá nhiều người hắn nhìn ra được thiếu niên này tuyệt không phải cố giả bộ chấn định hắn là thật phi thường tỉnh táo thiếu niên xuyên thấu qua lầu các sách vợ lớn nhỏ cửa sổ nhỏ nghiêm túc quan sát đến tình huống bên ngoài ở trong lòng thở dài nhà mình huynh đệ còn không có một thiếu niên biểu hiện được chấn định cái này khiến hắn ít nhiều có chút xấu hổ phải biết nhà mình huynh đệ nhóm đều là trải qua chiến trường trải qua bờ vực sống còn lão đại ngươi nói xem chúng ta b ư ớ c kế tiếp làm sao bây giờ trong bốn người lý lão nhị hỏi rất nhẹ thanh âm che giấu không được nôn nóng cảm xúc đúng thế lão đại ngươi nói một chút mạch suy nghĩ huynh đệ chúng ta mấy cái thảo luận một chút trong bốn người vương lão yêu nói ta nhịn sớm tối là cái chết đã dặng này chúng ta dứt phát hiện tại chết đi coi như xong dù sao lưu tại nơi này đi săn cá cự nhân trên cơ bản cũng không đùa trương lão tam nói lời nói ngu xuẩn trần lão đại thấp giọng quát mắng mộng linh rời nếu như chuyển hóa thành trên mặt đất thần quốc kia không thật đã chết rồi người muốn chết lao tử còn không sống đủ các huynh đệ khác nhóm cũng không sống đủ trương lão tam c ú i đầu không dám nói nữa trương thanh dương quay đầu hiếu kỳ hỏi trần lão đại các ngươi trước kia trải qua loại tình huống này trần lão đại lềm mềm ộ t chút mình trên c ằ m cứng rắn gốc dâu cảm tử Mấy năm trần ư ớ c chúng ta còn tại cổ tri địa trong quân phục dịch, đột nhiên có một cái chim huynh trịnh nhiên h quân trong đệ địa đột ta tại tri một lão ắ c lư một b a đại gật gật đầu không nói gì thần xác hơi có vẻ nặng nề trương thanh dương nói lấy quan sát của các ngươi lần này thần linh so với các ngươi lần trước gặp phải thần linh là mạnh là yếu trần lão đại nói sợ là mạnh hơn nhiều trương thanh dương suy nghĩ một chút nhiều hứng thú hỏi đã các ngươi là biết nhất định phải đánh giết thần linh phân thân mới có thể từ mộng linh giới bên trong thoát thân vậy các ngươi là có cái gì ý vào mới dám đánh bảo tiến đến đi săn hữu cá cự nhân mấy người liếc nhau một cái trần lão đại tiếp tục làm người phát ngôn nơi này tới gần nam lăng thành là phụ thuộc thành một trong nam lăng thành các đại lão tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bách hà thành bị chuyển hóa thành trên mặt đất thần quốc trương thanh dương bừng tỉnh đại ngộ chỗ lấy các ngươi là c ự c nam lăng thành cường giả nhất định sẽ xuất thủ can thiệp chuyện nơi đây không cho thần linh giáng lâm cho dù là giáng lâm cũng sẽ đem hắn đánh giết mấy người gật gật đầu trần lão đ ạ i nói nhưng là bây giờ ta có chút cầm không chuẩn bên ngoài cá chuẩn người phách lối như vậy khắp nơi tìm kiếm đi săn chúng ta những này ngoại lai người nhưng lại không có siêu cấp cường giả xuất hiện dẫn mọi người phản kích trong lòng ta có chút lo lắng không biết nam lăng thành mấy vị các đại lão có phải hay không có khác tính toán mấy người khác đều gật đầu tán thành trương thanh d ư ơ n nói ta cảm thấy cái này đại phương hướng là sẽ không sai Ta tại chúng ta không biết nam lăng thành kế hoạch các đại lao lúc nào sẽ xuất hiện chúng ta cần phải làm là kiên trì đến một khắc cuối cùng đồng thời tận cố gắng lớn nhất suy yếu ác lực lượng của thần ngăn cản nó d á n g lâm trần lão đại mấy người khác tinh thần cũng đều phân chấn trương thanh dương chỉ vào ngoài cửa sổ thông tin ê nhập địa tháp c a o hỏi trần lão đại ngươi khả năng đoán được cái kia thông tin ê tháp là làm cái gì trần lão đại do dự đến là trương lão tam nói lão đại ngươi còn nhớ rõ năm đó chúng ta tại m ộ n g linh giới thời điểm m ộ n g linh giới ở giữa ra đời một cái cự đản cái kia cự đản mỗi ngày đều đang lớn lên cuối cùng cự đản vỡ tan chim thần phân thân liền từ cự đản bên trong nở ra ta cảm thấy cái này thông tin ê tháp nói không chừng liền dựng dục thần linh phân thân trương thanh dương nói có đạo lý coi như không phải dựng dục thần linh phân thân cũng hẳn là cái gì đặc biệt vật quan trọng ta xem chúng ta liền hướng thông tin tháp phương hướng tiến lên nếu có thời cơ chúng ta liền đem thông thiên tháp đập mấy người đưa mắt nhìn nhau không nghĩ tới trương thanh dương lá gan như thế lớn càng đến gần thông thiên tháp cá chuồn nhân hỏa ngư nhân số lượng thì càng nhiều hướng cái hướng kia đi không phải tự tìm đường chết sao mấy người đều có chút do dự đến là trương thanh dương thấy cực kỳ thấu trông cậy vào người khác tới cứu chúng ta mạng nhỏ đều là không đáng tin cậy chỉ có dựa vào chính mình mỗi người đều phải tận chính mình một phần lực đến ngăn cản thần linh sợ chiến chẳng khác nào là giới thiệu vắn tắt trợ giúp đối phương trần lão đại cao mày không nói gì mấy người khác cũng ánh mắt trục tránh nói cho cùng thời khắc sinh tử có lớn sợ hãi không có người nào là không sợ chết không sợ chết đều có một cái hạ độ vượt qua cái này hạ độ liền sẽ bản năng hại sợ tử vong trương láo tam nói liền bằng chúng ta mấy cái thực lực coi như chiến tử cũng cực kỳ khó sửa đổi thế của ta trương thanh dương đứng dậy hắn biết mình tuổi con nhỏ lại cùng mấy người mới quen mặc kệ chính mình nói cái gì đối bọn hắn đều rất khó có khá mạnh sức thuyết phục người có trí riêng mỗi người đều có lựa chọn của mình hắn nhìn chung quanh mấy người một cái nói xin từ biệt mục tiêu của ta là thông thiên tháp trương thanh dương trên mặt tiếu rung rời đi lầu cát nhìn xem hắn rời đi bóng lưng trong lầu các bầu không khí bỗng nhiên có chút ngưng vương lão yêu sờ sờ đầu nói tại sao ta cảm giác có chút khó chịu đâu thật giống như hai chúng ta mấy người bắt hắn cho từ bỏ trần lão đại nói đó là chúng ta vứt bỏ hắn sao kia là hắn chê chúng ta không tiền đồ đem chúng ta từ bỏ lý lão nhị nói tuyết l ở phía dưới không có một mảnh đ ô n g tuyết là vô tội trương lão tam nói lão nhị liền là tao tỉnh người muốn nói cái gì liền trực tiếp nói lý lão nhị nói ta cảm thấy thanh dương nói đúng huynh đệ chúng ta không nên tranh chiến trần lão đại phút chốc đứng lên nói huynh đệ chúng ta không có thứ hèn nhát cho tới bây giờ đều là đứng đấy chết tuyệt không q u số sinh vương lão yêu cũng kích động đứng lên nói Đúng, trương u y ệ t thanh dương cũng h o thôi động bá hạ chiến thể đem tâm linh chi cầu cùng cầu lại hạ đều thúc động khi thì chú ý hoàn cảnh chung quanh biên hóa tiếng bước chân nặng nề vừa mới v ă n g lên trương thanh dương lập tức hướng nghiêng hậu phương lui tới vừa mới trải qua thời điểm bên kia một nhà thợ may trải môn là mở trương thanh dương động tác mười phần nhanh chóng chật lách người liền lui đi vào ngoài cửa trên đường phố mười mấy giây sau xuất hiện một cái cá cự nhân trong tay cầm một thanh đ á n h truy trên người lân giáp càng thêm dày nặng nước mưa bên trong ma s á t tranh tranh rung động phảng phất là một kiện thật thiết giáp sau lưng nó đi theo một đám hơn một trăm hiệu ngư nhân rất nhiều trong tay đều cầm vũ khí nếu như c h â n b ả n cục gạch cái gì đều tính vũ khí trương thanh dương cố nén ra ngoài thu hoạch một đợt đầu cá thu hoạch một viên nguyện l ư c châu mánh liệt xúc động ngồi nhìn cá cự nhân mang theo ngư nhân nhóm rời đi đợi đến tiếng bước chân dần dần đi xa trương thanh dương rời đi thợ máy trải hướng đỉnh đầu bên trên nhìn một chút không có tới gần cá c h u ồ n người hàn hướng về thông thiên thắp phương hướng tiếp tục đi tới vừa mới trải qua cá cự nhân cùng ngư nhân nhóm tất cả đều cho thấy linh cảm thần nữ ưu thế chính đang nhanh chóng gia tăng những ngày vũ lực cùng trí lực đều chiếm được cường hóa ngư nhân nhóm càng ngày càng khó làm húng chi còn có trên trời cá c h u ồ n người tùy thời đều có thể xuất hiện c h i viện không biết trần lão đại mấy người có hay không từ trong lầu các r a cho dù không ra bọn hắn cũng giấu không được bao lâu tại cả tòa thành chỉ phía trên tuần tra cá chuẩn mọi người không được bao lâu liền có thể theo lấy mùi của bọn họ phát hiện bọn hắn trương thanh dương cắm đầu tiến lên đem những này sẽ dẫn đến không tốt cảm xúc tỉ như hối hận sợ hãi bất lực các loại mặt trái suy nghĩ cho ném sau gót giắt trương thanh dương phút chốc quay đầu trái nghiêng phía trước tầm mắt góc chết chỗ một cái ngư nhân đang từ một nhà cư dân trong nhà nhìn mình chằm chằm cẩn thận hơn cũng vô pháp hoàn toàn tránh cho bị ngư nhân phát hiện tình huống đối với cái này trương thanh dương đã sớm chuẩn bị hắn mánh đạp xuống đất người liền lao ra ngoài cuốn lên một cơn gió lớn lao thẳng tới phát hiện hắn ngư nhân giắt ngư nhân vừa kêu ra tiếng thứ hai liền bị một cái tâm linh viên gạch cho đập chúng thanh em im bặt mà rừng hơn hai mươi m khoảng cách trước mắt là tới thử cốt kiếm lấy trùy thủ hình thái bị trương thanh dương nắm trong tay cao hai ba m ngư nhân bị trương thanh dương một cái thần long thối đá k é xuống đất thử cốt kiếm bạch đao tiến lục đao ra ngư nhân trong nháy mắt bị trương thanh dương giải quyết trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra đột nhiên sững sở trước mắt nửa mở tối trong phòng nằm cả phòng ngư nhân xông vào ngư nhân trong hang hổ tới trong trước mắt dân cư tổn hại cửa vào hình tượng xuất hiện trong đầu vậy hiển nhiên là cá cự c nhân thân hình khổng lồ cứng rắn chui vào tạo thành mặc dù ngư nhân tại cực thời gian ngắn bị trương thanh dương chém giết nhưng là tạo thành động tính đủ để gây nên trong phòng ngh trong chốc lát mấy chục cái hổ phách giống như mắt cá đều hướng trương thanh dương trông lại trương thanh dương tâm niệm thay đổi thật nhanh một bên triệu hoán ti tan mèo hợp thể một bên hướng phía trong phòng chỗ sâu đánh tới ra bên ngoài trốn ngư nhân b ầ y nhất định sẽ đuổi theo động tĩnh quá lớn còn không bằng liệu một phen đem ngư nhân chém g i ế t tại dân hương cư ở trong khí huyết thúc giục thử cốt kiếm trong nháy mắt khôi phục bình thường lớn nhỏ từng đạo sáng như tuyết kiếm quang tại m ờ tối không gian bên trong sáng lên mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo một chủ lục sắt màu cá trương thanh dương động tác cực nhanh mũi chân đặt lên mặt đất như là tên rời cung mấy lần li Quả nhiên, một cái quái v ậ chăm chăm thâu k ngắn cánh tay đột nhiên ngăn tại cá cự nhân trước mặt thử cốt kiếm chạm ở phía trên phát ra kim thạch va chạm tiếng vang thử cốt kiếm miễn cưỡng chém ra vải cá mũi kiếm chỉ là vào thịt dài nửa ngón tay liền rốt cuộc khó mà tiếp tục cá cự nhân vung tay lên liền đem trương thanh dương cả người mang kiếm cho vái ra hai cây đôi mèo đột nhiên dối dài quân lấy cá cự nhân cổ bị vãi ra trương thanh dương mượn lực lại bay trở về một trận ngắn ngủi lại kịch liệt tác chiến tại cá cự nhân cùng trương thanh dương ở giữa triển thai kịch liệt tiếng vang bên trong các ự nhân đứng lên đỉnh đầu trực tiếp đánh vỡ nóc nhà gần nửa đoạn thân thể đều lộ tại ngoài phòng nhưng cũng nguyên nhân chính là đây các ự nhân nửa người trên lại bị nóc nhà trò kẹp lại trương thanh dương nắm lấy cơ hội một trận kiếm chân đan sen các ự nhân rốt cục biến thành một viên nguyện lực châu chém giết cá cự nhân trương thanh dương lại dùng đánh cá roi tạm thời đe dọa ở ngư nhân nhóm hắn thả người từ cá cự nhân đánh vỡ nóc nhà vào、ra. hắn vừa muốn rời khỏi đông nhiên một đoàn cá c h u ồ n người từ đằng xa kính thẳng bay tới hiện nhiên những ngày cá c h u ồ n người là phát hiện trương thanh dương tung tích cố ý tìm đến hắn trương thanh dương trong lòng thở dài lại từ nóc nhà lô rách n g ả y xuống một đường lại chém giết mấy cái ngư nhân trương thanh dương từ dân cư bên trong sông ra vọt vào ngõ nhỏ đối diện một nhà khác dân cư trương thanh dương dự định dựa vào dân cư tránh đi cá c h u ồ n tầm mắt của người nhưng là xui xẹo là hắn tuyển nhầm phương hướng khi hắn từ cuối cùng một gian dân cư bên trong sông ra lúc đối diện là một cái quảng trường nhỏ bốn phía không tre không cản trên trời cá chuẩn người đang theo dõi đâu x lập tức hô nhau mà lên trương thanh dương đành phải làm ra tất cả vốn liếng ứng đối cá c h u ồ n người tiến công cá c h u ồ n người tay cầm dài hai mét xin thép tới lui như điện công kích lại nhanh lại mánh đối mặt cá c h u ồ n người bốn phương tám hướng công kích trương thanh dương một thời gian cũng là m ệ t m ỏ i ứng phó trương thanh dương tay trái roi kiếm trong tay phải đánh cá roi quấn đỉnh đầu đánh một vòng lập tức đem giữa không c h u n g cá c h u ồ n người đánh liên tiếp lui về phía sau mặc dù đánh cá roi không thể giống hiệu lệnh ngư nhân đồng dạng hiệu lệnh cá chuẩn người nhưng là đối cá chuẩn người tăng thêm tổn thương lại là chân thật bất hư thử cốt kiếm cũng ra sức chi chi trực thiếu đánh cá roi c u ố n lấy cá chuẩn chân người cổ tay kéo xuống đến một cái thử cốt kiếm liền làm chết một cái cá mọi người lân phiến tăng dày rất nhiều nhất định phải lấy soi bình thường càng nhiều khí huyết thôi động thử cốt kiếm mới có thể đâm xuyên ngư nhân trên người lân phiến cá chuẩn người tiếng kêu tự mang hô bằng dẫn bạn công năng trương thanh dương giết nửa ngày cá chuẩn người vậy mà càng ngày càng nhiều ngư nhân mặc dù bởi vì e ngại đánh cá roi mà không dám tới gần nhưng đều vây ở n g o ạ i vi không biết chiến đấu bao lâu trương thanh dương cảm thấy mình tay chân đều có chút như n h u ra nhưng là tụ tập cá chuẩn nhân hòa ngư nhân lại c đột nhiên một đạo cự đại sắc bén kiếm quang đột nhiên hoành quất tới một mảng lớn cá chuồn dưới người sủi cào rơi xuống kia đạo cự đại kiếm quang lại trái lại lần nữa quét ngang qua lại một mảng lớn cá chuồn người rơi xuống như thế vừa đi vừa về hai lần trương thanh dương trên đỉnh đầu lập tức là không còn một ngống trương thanh dương ngửa đầu nhìn lại một cái cơ giáp sư cầm trong tay một thanh trường kiếm chính phủ giữa không trung nhìn xuống hắn cơ giáp sư nhìn xem kia trương bình tĩnh mặt hh chọc một câu sắp tính cực kỳ mạnh à liền là bản sự kém một chút chương hai mươi bảy một kiếm trạm vương hà ta là vương hà ngươi gọi cái gì tên cơ giáp sư hỏi, trương thanh dương cầm trong tay thử cốt kiếm lui về phía sau một bước kéo dài khoảng cách nói trương thanh dương cơ giáp sư liếc qua hắn đ ể phòng t ư thái khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười nhưng lại không điểm phá mộng linh giới bên trong đám người bởi vì cướp đ o ạ t nguyện lực châu lẫn nhau ở giữa là một cái quan hệ thế nào vương hà cũng là lòng dạ biết rõ đối phương không có b u ô n g lòng đề phòng ngược lại làm cho vương hà có mấy phần khen ngợi trương thanh dương đúng không tiểu tử ngươi là khối liệu đi theo ta đi vương hà một bên nói một bên quay người đột nhiên vương hà mánh xoay người phúc chóc bay đến trương thanh dương trước mặt giật mình trương thanh dương vô ý thức lui về phía sau ngươi chính là trương thanh dương nam lăng thư viện cái kia vương hà hỏi trương thanh dương dừng bước lại một bên gật đầu một bên âm thầm thôi động khí huyết vương hà cười ha ha liền là tiểu tử ngươi để tiểu bạch c a n thiệt thòi lớn a tiểu bạch trương thanh dương buồn b ự c vương hà nói ngươi thấy qua liền là nam lăng thành truy bắt tổng cục cục trưởng tiểu tử kia bình thường mắt cao hơn đầu không nghĩ tới tại ngươi nơi này ăn quả đắng ngươi về sau phải chú ý tiểu tử kia mặc dù là truy bắt tổng cục cục trưởng nhưng là lòng dạ rất nhỏ hắn mặc dù là khuyến cáo lại một bộ cửa trên nôi đau của người khác dáng vẻ trương thanh dương khỏe miệng giật một cái hỏi ngươi biết hắn lao tử là hắn sư h i n h từ khi tiểu tử này có thể đánh được ta một khắp kia trở đi chưa hề t ê u lên ta một tiếng sư h i n h vương hà toàn vẹn không thèm để ý bại lộ chỗ yếu của mình ngươi yên tâm liền từ ngươi để hắn kinh ngạc điểm này ta liền sẽ tại mộng linh giới thật tốt che chở ngươi đi theo ta những cái k i a cá chuồn người không tổn thương được ngươi một sợi l ô n g chỉ bằng hắn vừa mới hai kiếm liền bình định không chung nhiều người cá chuồn người trương thanh dương tin tưởng hắn tuyệt không phải khoát lác ngươi để cho ta đi theo ngươi đây chúng ta đi thông tiến tháp vương hà nói, nói phúc lợi thời gian đã qua trương i ế p thanh dương đi theo hắn một đường hướng về phía trước phạm lộ trên gặp ngư nhân đều không cần tự mình ra tay đều bị vương hà một kiếm càn quét trương thanh dương nhìn xem vương hà sắc bén kiếm pháp trông mà thèm cực kỳ hắn cùng sau lưng vương hà c ầ u đại hà trên tùy thời ghi chép vương hà kiếm pháp nhưng làm sao tới tới đi đi vương hà liền là một kiếm quét ngang mặc kệ là cá cự người vẫn là c a chuồng người vẫn là thành đàn ngư nhân đều tại một kiếm phía dưới hồi phi lên i ê n diện trương thanh dương nhìn một đường cũng không thể h á n pháp c ầ u đại hà trên cẳng là ngay cả cái kiếm pháp cái bóng đều không ghi chép bắt đầu vương hà đ ố n g nhiên nói thế nào thích kiếm pháp của ta trương thanh dương ngạc nhiên không nghĩ tới mình trên đường đi tiểu động tác đều bị đối phương để ở trong mắt trương thanh dương thành thật gật đầu vương hà nói ngươi muôn học ta dạy cho người a trương thanh dương xứ sở lập tức cuồng h ỉ gật đầu thế nhưng là ngươi học không được trương thanh dương khỏe miệng cũng rút hãn đại khái rõ ràng vì cái gì vương hà sư đệ không gọi hắn một tiếng sư m i n h thật sự là con hàng này quá ác liệt vương hà quay đầu nhìn trương thanh dương một chút mặc dù có mặt nạ cách trở trương thanh dương y nguyên có thể cảm nhận được phía sau ánh mắt tràn đầy trêu thức các cơ giáp sư trang bị công năng mổ đ ủ lệ thời điểm đều là cái gì băng tuyết dị năng hỏa diễm dị năng trọng lực dị năng ta trang bị mổ đũ lệ ngoại trừ dùng để phi hành toàn bộ là sắc bén cho nên ta chém giết những ngư nhân kia mới có thể như, như chém dưa thái rau và n g ư ơ i có v ậ y c ả có nhiều cừng rắn tại d ư ớ i kiếm của ta tất cả đều là mây bay ha ha nghe nói là trang bị sắc bén mùa đ ủ lệ trương thanh dương có chút bình thường trở lại công năng mùa đ ủ lệ không phải cơ giáp sư s á c thực không học được vương hà nói khó nói kiếm pháp cái gì không có gì chim dùng chỉ cần rất nhanh kiếm đủ sắc bén mặc ngươi chơi hoa dặn gì g tại d ư ớ i kiếm của ta đều là giống nhau ta có cái ngoại hiệu gọi là một kiếm t r ạ m biết cái gì ý tứ sao trương thanh dương hữu khí vô luận nói có phải hay không vô luận là ai là cái gì ngươi cũng có thể một kiếm chém giết vương hà cười h h nói trẻ nhỏ dễ dạy ta cảm thấy ngươi xuất kiếm thời điểm tựa hồ có loại cảm giác đặc biệt ta không quá có thể nói rõ được sở ơ lúc này vương hà là thật g i ậ n mình ngươi lại có loại cảm giác này có cái gì không đúng sao trương thanh dương kinh ngạc nói ngươi có thể cảm giác được cái gì vương hà hỏi trương thanh dương ngựa đầu nhớ lại một chút nói tựa hồ là một loại thẳng tiến không lùi quỷ thần lui tránh khí thế vương hà trên giới quan sát một chút trương thanh dương tựa như muốn nhận thức lại hắn một chút tiểu tử ngươi là rất có ngộ tính ta cái này gọi là kiếm ý kiếm pháp đến ta loại trình độ này đã thoát ly kỹ xảo phạm chủ ta một kiếm chém ra nếu như đối phương không thể ngăn cản ta một kiếm này bên trong tích chưa kiếm ý chính là chặn t a kiếm tâm thần cũng sẽ tại kiếm ý hạ bị thương nghiêm trọng thân thể không có việc gì nhưng là người tinh thần ý thức đã bị c h à n diện trương thanh dương hoảng hốt nhưng tầm mắt cũng bởi vậy mở ra vương hà lại nói bất quá bình thường cũng không cần đến kiếm ý bất luận là cơ giáp sư hay là s ủ n g thú chiến sĩ hoặc là xa trùng bên trong c ư ờ n g giả không có mấy cái có thể đỡ nổi ta l ư ớ i kiếm sắp bén trương thanh dương hiếu kỳ nói vậy lúc nào thì mới có thể cần dùng đến vương hà hát, hát nói qua mấy ngày nói không chừng liền có thể cần dùng đến qua mấy ngày trương thanh dương một chút suy nghĩ, d u n g động trong lòng không thôi đây chẳng phải là thần nữ giáng lâm thời điểm đột nhiên một cái âm thanh lớn tại mộng linh giới bên trong xa xa chuyển ra ngoài p h ụ đồng c h i đại nhân tri mệnh mộng linh giới bên trong người vô luận là thế gia đại tộc vẫn là du hiệp lính đánh thuê hết thể đến thông tin ê tháp hạ t ậ p kết nghe theo chỉ huy như có người không tuân giết không tha thanh â m hết thể vang lên ba lần vương hà nói lão lam có chút sốt ruột các ngươi nhận biết vương hà nói đương nhiên ta cùng lão lam tại đồng c h i đại nhân giới trướng cộng sự nhiều năm tự nhiên là nhận biết trương thanh dương lập tức trầm ặ c không nghĩ tới hai người lại là đồng tri người mình tạo hẳn là nghĩ tới hắn nếu là truy bắt tổng cục cục trưởng sư h u y n h h i ệ n nhiên có sát xuất rất lớn là đồng c h i người nghĩ đến mình gián tiếp cứu được c h i phủ phá hủy đồng c h i kế hoạch tương đương với cùng đồng c h i kết thủ mình bây giờ rơi xuống đồng c h i thuộc hạ trong tay tựa hồ có chút không ổn a vương hà liếc hắn một c á i nói sợ hãi trương thanh dương giữ yên lặng vương hà ha ha cười nói mặc dù ngươi giúp c h i phủ nhưng ngươi cùng ngày đứng ra r i ú p khí lớn người hay là vô cùng thích tri phủ không phăng hoáng chúng ta như thế làm khó dễ ngươi hắn đều không ra mặt ngươi cùng hắn hỗn không có ý gì không bằng tới cùng ta nhà đại nhân hôn c a m đoan ngươi sẽ không hối hận trương thanh dương nói ta suy nghĩ một chút vương hà nói điểm này ta thật muốn nói một chút ngươi ngươi còn trẻ không biết cùng đối người tầm quan trọng theo sai người cả một đời trầm luân theo đúng người mới có thể lên như diều gặp gió mới có thể thi triển ngươi khát vọng chương hai mươi tám một đường đi luận kiếm con đường sau đó c h ỉ n h hai người tiến lên tốc độ chậm không ít không phải là bởi vì ca quá nhiều người đương nhiên ngư nhân cũng xác thực càng nhiều mà lại càng đến gần thông thiên tháp ngư nhân thực lực tổng hợp đều tại từng bước lên cao thế nhưng là mạnh hơn ngư nhân cũng ngăn không được vương hà một kiếm thật có thể có ngay ó i là là thần cản i giết ế t thần, cá cản giết cá. Trương t h cản cá cá. n Dương cũng ràng n h thăm dò rõ ràng cái rõ à Vương hà là cái lắm lời, đợi cơ hội liền nói không ngừng. Ngay Hà hội là lắm lời, cái đợi từ đầu là vương hà ở trước mặt hắn khoe khoang kiếm pháp của mình về sau phát hiện hắn có một thanh thử cốt kiếm hết sức tò mò đất muốn tới quan sát một phen thử cốt kiếm vừa mới bắt đầu còn cực kỳ phách lối về sau bị kiếm ý xông lên lập tức liền dọa nước tiểu hết sức thành thật đất mặc cho vương hà thưởng thức trên một điểm này tới nói thử cốt kiếm tuyệt đối có thể trở thành nhận sợ điển hình nếu như không cân nhắc thử cốt kiếm đồ hèn nhát tính cách tổng thể tới nói chuỗi kiếm này vẫn là tương đối bất phản vương hà đem kiếm trả lại trương thanh dương về sau liền cố ý chỉ điểm trương thanh dương kiếm pháp bất quá cơ giáp sư kiếm pháp hiển nhiên cùng s ủ n g thú chiến sĩ ở giữa kiếm pháp t r ê n l ệ n h quá lớn trương thanh dương lại cố gắng thế nào đi học tập cũng không học được vật gì vương hà lắc đầu nói hưởng công ngươi thanh kiếm này ngươi cái thiên phú này trên cơ bản đã cáo biệt kiếm pháp ai ta lại biểu diễn cho ngươi một chút kiếm pháp áo nghĩa liền lấy phía trước bọn này ngư nhân biểu diễn cho ngươi một chút ta muốn huy kiếm a nhìn thường thường không có gì là một kiếm phía trước xa mấy chục mét một cái ngư nhân bảy lập tức bị diệt hơn phân nửa còn lại ngư nhân giải tán lập t trương thanh dương ra mặt kéo ra nói liền không có cái gì kiếm pháp chiêu thức s á o lộ cái gì sao vương hà khinh bị nói bất luận một loại nào vũ khí công pháp nặng nhất áo nghĩa là tại giết địch ngươi thấy ta một kiếm này uy lực sao đây chính là kiếm pháp tinh túy cái gì s á o lộ cái gì có thể có làm được cái gì kiếm pháp là cái gì kia là tốc độ cùng lực lượng kết hợp bạo lực mỹ học ngươi liền nhìn ta chiêu này có xinh đẹp hay không vương hà lại là nhẹ nhàng v u n g lên kiếm còn chưa kịp chạy mất ngư nhân bị một kiếm mà diện nhìn giống như hoàn toàn không giảng đạo lý kiếm quang trên thân xẻ qua ngư nhân liền bị chém thành hai nửa giống như trước đó thiết kế tốt đồng dạng trương thanh dương trầm mặt loại này biểu thị phương pháp liền là biểu thị một trăm lần lại có ý nghĩa gì vương hà lường n ư ớ t hắn lắc đầu nói người tuổi trẻ bây giờ đều đần như vậy sao đồng c h i đại nhân cũng giới thiệu mấy cái danh xưng thiên tài gia hỏa để ta dạy bọn hắn kiếm pháp lão tử bỏ ra một tuần thời gian cho bọn hắn biểu thị kiếm pháp những này cái gọi là thiên tài vậy mà không có chút nào tiến bộ thật ngụ nội nó một đời không bằng một đời sa trùng tộc cường giả thật muốn xâm lấn căn bản không thể trông cậy vào các người đến bảo hộ dân tộc trương thanh dương cũng đã nhìn ra gia hỏa này mình là thuộc về rất có thiên phú thực lực rất mạnh nhưng là trên cơ bản không có lý luận tri thức muốn để hắn dạy ít đồ ra trên cơ bản không có khả năng kiếm pháp của ngươi là thế nào luyện ra được vương hà huy kiếm đem một đám vọt tới cá chuẩn người tiêu diện ngửa đầu trầm tư vài giây đồng hồ nói năm đó ta cùng đồng tri đại nhân còn có một đám hồ bằng cầu hữu tại biên quân trung hòa xa trùng thời điểm chiến đấu luyện ra được lúc ấy ngoại trừ trên chiến trường cùng xa trùng chen biết lúc nghỉ ngơi liền dùng kiếm trẻ t u i về sau tuổi không đủ bổ liền dùng kiếm trạm tảng đá thời điểm đó sinh hoạt thật sự là phong p h a trương thanh dương nói vậy ngươi mỗi ngày vung nhiều ít kiếm vương hà nói không tin qua giống như chỉ cần không ngủ vẫn đang huy kiếm trương thanh dương hỏi lúc ăn cơm đâu nói đến đây cái lao tử liền rất tức giận lúc ấy chúng ta mấy cái huynh đệ ăn cơm đều là phải dùng cướp cái này ta đại ca định quy củ ngay tại lúc này đồng chi đại nhân chỉ cho dùng đũa đoạn lao tử cơ sở kém a học kiếm pháp cũng muộn dùng đũa căn bản đoạn bất quá bọn hắn liên tục ba tháng ta không đến chế một cây đồ ăn một miếng thịt ba tháng a cái gì tình huynh đệ đều không chống đỡ được một miếng thịt ngay cả ta đại ca đều không nói lưu cho ta khối thịt lao tử không phục a ngày đêm khổ luyện sau ba tháng vương hà đột nhiên dừng lại biểu lộ cổ quái trương thanh dương hiếu kỳ nói sau ba tháng thế nào vương hà lại là đắc ý lại là phiền muốn nói sau ba tháng lao tử kiếm pháp vô địch nhất là luyện được kiếm v ý muốn ăn cái nào khối thịt liền ăn cái nào khối thịt muốn ăn mấy khối liền ăn mấy khối ai muốn ăn thịt đều phải nhìn ta sắp mặt sau đó ta đại ca liền đem cái quy củ này phế đi trương thanh dương trong lòng thở dài quy củ lại không phế ngươi liền biến thành đại ca vương hà cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh đắc ý nói không có người nào dạy qua ta kiếm pháp à tiểu bạch giáo qua ta kiếm pháp cậu thí không phải liền là ngươi muốn học cái gì xáo lộ chiêu thức ta chỉ dùng hai tháng đơn e m h giản tới nói cái gọi là kiếm ý liền là người ý chí bám vào tại kiếm khí bên trên nhưng bình thường mà nói người ý chí không thể lý thể g ờ i tách thể liền sẽ như là t r o n g gió đến thổi tức diệt cho nên ý chí muốn kiên định mỗi người trong đầu mỗi thời mỗi khắc đều là tạp nghiệm mọc thành bụi m u ố n ý chí kiên định đầu tiên đến bài trừ tạp nghiệm mặt đối công kích của địch nhân lúc người tâm sinh sợ hãi liền sẽ đem ý chí tách ra cho nên bài trừ tạp nghiệm cũng không phải dễ dàng như vậy có thể tùy thời bài trừ tạp nghiệm mới tính là đến bước đầu tiên có cái này làm cơ sở bước kế tiếp liền là ý chí k i ê n định cái này liền cần lặp đi lặp lại rèn luyện luyện tập làm đến ý chí của mình cùng kiếm khí nghị thông suốt、Nha. ngươi vương nhớ ra ngược lại là thật hào phóng sao ngươi biết tiểu tử này là người nào không l i ê n hào phóng truyền thụ kiếm ý của mình ngay tại một cái nói đến nước bọn văn g khắp nơi một cái học được tập trung tinh thần lúc đột nhiên lại có một cái cơ giáp sư xuất hiện tại trước mặt hai người vương hà cười ha hà nói ta đương nhiên biết liền là hắn để tiểu bạch tên kia ăn xẹp về sau cơ giáp sư nói lão đại nhu đồ liền hủy trong tay hắn vương hà nói vậy thì thế nào lão đại đã sớm nói nhu sự tại nhân thành sự tại tiên lão đại còn nói qua muốn được việc liền phải kết giao nhiều bằng hữu tốt nhất là đem địch nhân biến thành bằng hữu về sau cơ giáp sư nói h ừ không có hắn lao đại nói không chừng đã là c h i phủ vương hà nói ha ha lao đại đều không trách tội hắn chúng ta cũng không cần thay lao đại quan tâm tiểu tử ngươi là không phải là bởi vì không học hội của ta kiếm ý cho nên sợ người khác học xong ra vẻ mình quá ngu h ừ vương hà cười hắc hắc nói kể một ngàn nói một vạn không bằng phơi bày một ít ngươi tinh tế cảm thụ hạng chương hai mươi chín truyền thụ ghi chép vương hà hưng phấn lên đột nhiên một kiếm chém ngang ra ngoài hư không phía trước lưu lại một đạo vết kiếm chầm chậm tiêu tán cảm nhận được sao đối mặt cặp kia nóng bỏng ánh mắt trương thanh dương cực kỳ thành thật đất lắc đầu Bất quá m ộ vương, vương, kiếm. Kiếm、so、vương hà ánh mắt chờ mong nhìn qua hướng về sau tới cơ giác sư diệp lạc cười lạnh nói ta muốn có thể cảm nhận được ta sớm liền học được còn chờ tới bây giờ ta nhìn ngươi là điên liền rồi vương hà lắc đầu thở dài ta liền nói các ngươi thiên phú không được lao đại còn giúp các ngươi nói chuyện diệp lạc lạnh lùng nói trừ phi ngươi một kiếm này chém ở trên người ta nếu không ta không thể có thể cảm nhận được của ngươi kiếm ý l i ê n ngươi cái này yếu tớt thể trạng ta một kiếm này chém tới ngươi còn có thể sống sao vương hà khinh miệt nói h ắ n đột nhiên linh quang nói lên nhìn về phía trương thanh、Đình、dương hh nói s ù n g thú chiến sĩ tố chất thân thể phi thường c ư ờ n g hãn chịu ta một kiếm hẳn là sẽ không chết t i ể u huynh đệ có hay không tờ đơn chịu ta một kiếm được trương thanh dương do dự đều không do dự dù sao tại mộng linh giới lại không chết được người vương hà thanh ư v em bên trong lộ ra vui mừng yên tâm ta đối với kiếm pháp nắm giữ điều khiển như cánh tay tuyệt đối sẽ không để n g ư ơ i gặp nguy hiểm nhưng là người đứng ngay ngắn không thể vận động thật a trương thanh dương lời còn chưa dứt vương hà đột nhiên xuất kiếm dài hai mét đại kiếm trong nháy mắt tại bộ ngực hắn vạch ra một đạo vết kiếm trương thanh dương ngực giống như nhiều hơn một đầu màu đỏ tuyến máu tươi ngưng mà không ra chính như vương hà nói hà nội với kiếm pháp nắm giữ s á t thực mười phần tinh d i ệ u mũi kiếm chỉ là phá vỡ làn da đem kiếm ý đưa qua trương thanh dương c a o mày đứng yên bất động thật sâu áp chế đáy mắt d ì ra sợ hãi như là một bức tượng điều khác vương hà khẩn trương nhìn xem diệm lạc mặc dù không quan tâm trương thanh dương sinh tử nhưng là cách làm này kết quả vẫn là hết sức tò mò trương thanh dương nửa ngày không hề động, qua một hồi lâu, hắn đột nhiên hé miệng thở hở ngực h thật giống như bị ném lên bờ cá thế nào vương hà khẩn trương hỏi trương thanh dương h í p mắt nói có chút cảm giác có chút cảm giác vương hà cau mày hỏi vậy ngươi đến cùng cảm nhận được không có trương thanh dương nói còn thiếu một chút một lần nữa vương hà sửng sốt một chút gật đầu nói được nữ xuất kiếm rơi đại kiếm r ơ i lên cử trọng n g ợ c khinh tại trương thanh dương ngực chợt lói lên kiếm khí sắc bén tùy tiện tại b ộ ngực hắn lại vẽ ra một đạo dây đỏ trương thanh dương lần nữa biến thân pho tượng hai mắt chống rông đất ngưng thần lấy phía trước toàn thân không n ú c ních một lát sau hắn lại khôi phục lại từng ngụm từng ngụm đất thở phì phò thế nào vương hà mong đợi hỏi trương thanh dương nói còn thiếu một chút vương hà hỏi còn muốn một lần nữa sao đến trương thanh dương chém đinh c h ẳ n s ắ t nói lại một đạo kiếm quan g hiện lên trương thanh dương ngực nhiều hơn đạo thứ ba dây đỏ sau một tiếng vương hà nhìn xem trương thanh dương ngực có loại lại không chỗ hạ kiếm cảm giác mỗi một đạo dây đỏ đều vừa đúng cắt ra làn ra nhưng lại không đến mức để máu chảy ra nhưng là toàn bộ ngực đã hiện đầy dây đỏ chỉ cần tùy ý tại bất luận cái gì một chỗ lại đến một kiếm bộ ngực hắn tất cả dây đỏ đều sẽ sụt ra vương hà thẳng tú lợ chưa bao giờ thấy qua đối với mình ác như vậy nhân vật hung á c diệp lạc ở một bên k h a nói coi như ngươi không cẩn thận thất thủ không cách nào sớm ra sân mộng linh giới lại không chết được người tiểu tử này có thể để cho sông bạch đều ăn phải cái lô vốn g i o hóa đâu vương hà nói ngươi chính là ghen ghét tiểu huynh đệ này thiên phú diệp lạc cũng g ử i l ệ n h nói hắn có cái gì thiên phú để cho ta ghen ghét hắn học hội của ngươi kiếm ý sao hai huynh đệ chính nói nhỏ thời điểm trương thanh dương lần nữa mở mắt ra vương hà khổ sở nói tiểu huynh đệ ngươi cái này n g ư ợ thật là không cách nào tại hạ thủ ngươi nếu là không sợ chán của ngươi còn có thể lại đến mấy kiếm trương thanh dương đột nhiên đưa tay nói không cần không sai b i ệ t lắm không kém cái gì không sai b i ệ t lắm vương hà hỏi kiếm ý không sai b i ệ t lắm trương thanh dương lộ ra hương phân tiêu dung có một cao thủ như vậy một mực kiên nhẫn tay nắm tay chuyển thụ kiếm ý cầu nại hà nếu là còn không thể ghi chép lại vậy thì có điểm không nói được kiếm ý không sai b i ệ t lắm vương hà kinh ngạc hỏi nói gạt người đi mặc dù hắn một mực không giữ lại chút nào chuyển thụ nhưng là muốn nói cứ như vậy ngắn công phu liền có thể học xong kiếm ý vương hà thực sự không thể tin được diệm lạc hư một tiếng nói tuổi không lớn lắm khẩu khí không nhỏ tuổi con nhỏ làm người vẫn là muốn thành thật một điểm kiếm ý cũng không phải cái gì hàng thông thường chỉ bằng cố gắng liền có thể học hội một vạn cái kiếm pháp xuất chúng người bên trong có thể có một cái nắm giữ kiếm ý cũng đã là phi thường c a o sát xuất cái này không phải thiên phú cực cao nội tính còn phải có cơ duyên mới có thể học hội lao lớn như vậy cao thiên phú không phải cũng là rèn luyện nhiều năm như vậy mới nắm giữ kiếm ý diệp lạc vụ n trộm n h ữ n môi trong mắt hắn một cái miệng còn hôi sữa tiểu h ả i nói chuyện gì kiếm ý căn bản chính là khót lác trương thanh dương không có chú ý hai người biểu lộ chỉ là lòng tràn đầy muốn thử một chút đông nhiên một đám cá chồn người phát hiện ba người gào thét lên hướng bọn hắn v ọ o tới vương hà khoát tay trường kiếm v u n g lên trương thanh dương kêu lên thả một cái tới vương hà tay có chút dừng lại theo mảng lớn cá c h u ồ n người rơi xuống chỉ có một cái cá c h u ồ n người từ hắn dưới đại kiếm lao đến trương thanh dương nên đón tiếp lấy thúc giục thử c ố t kiếm đón chưa t ỉ n h hồn cá c h u ồ n người một kiếm đâm tới cá c h u ồ n người động tác rất là linh hoạt trương thanh dương sức sẹo kiếm pháp vậy mà không có đ â m g chúng diệp lạc âm thầm n h ữ n môi l i ề n loại kiếm pháp này tố dưỡng còn nói cái gì kỳ bí diệm lạc đông nhiên ánh mắt ngưng tụ chỉ gặp trương thanh dương một kiếm thất bại về sau đông Thử chương ba mươi kiếm ý kiếm pháp song toàn hai người ngây ra một lúc diệp lạc dẫn đầu tiến lên một phen kiểm tra về sau xác định cá chuẩn người toàn thân cao thấp đều không có trí mạng tổn thương chỉ có đuôi cánh bên trên có một đầu không có ý nghĩa vết thương vương hà cũng đuổi đang phi ngư người biến mất trước đó tới nghiêm túc kiểm tra một phen kết thúc về sau liền vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu diệp lạc nhìn về phía hắn vương hà nặng nề mà gật đầu một cái đây không có khả năng diệp lạc nói vương hà gật gật đầu xác thực rất không có khả năng hắn là không biết ma luyện bao lâu ngày nhớ đ ê m mong thằng đến có một ngày cơ duyên tới mới đột nhiên đốn nộ g nắm giữ kiếm ý sau đó mình nguyên bản đám kia lao hinh đệ bên trong chỉ có lao đại cũng ngay tại lúc này đồng chi mới nắm giữ kiếm、ý. mặc dù hắn thường xuyên khinh bỉ những minh đệ kia nhưng là hắn biết những minh đệ kia cái nào không phải thiên phú tại tỉnh trong trăm có một ngàn dặm t r ọ n một những n à y nhiều người như vậy năm không ai nắm giữ kiếm ý một thiếu niên sẽ chỉ một tay cựu lưu sức sẻo kiếm pháp làm sao có thể tại hơn một giờ thời gian bên trong học xong kiếm ý cá chuồn người chết cực kỳ a n tưởng bên ngoài thân không có bất kỳ cái gì vết thương cực kỳ hiển nhiên liền là chúng kiếm ý tâm linh ý chí đều ngăn cản không nổi kiếm ý xâm nhập như vậy treo hai người đi tới mặc dù hai người đều tại cơ giáp bên trong trương thanh dương vẫn có thể từ bước tiến của bọn hắn bên trong cảm nhận được trong bọn họ tâm vương hà còn muốn lại xác nhận một chút diệp lạc liền tương đối trực tiếp ngươi có phải hay không gian lận rồi trương thanh dương bên trong hơi động lòng nhưng bông bông tay nói ngươi nói cho ta kiếm ý làm sao gian lận trong cơ giáp diệp lạc trơ mặt nhất thời vì đó nghe lời vương hà gãi gãi đầu rất là khốn hoặc nói ta còn chưa từng nghe nói qua kiếm ý có thể gian lận nhưng là nhưng là ta càng chưa nghe nói qua có người có thể tại hơn một giờ liền nắm giữ kiếm ý mặc dù trong này có ta công lao rất lớn thế nhưng là thế nhưng là quá không thể tưởng tượng nổi muốn nói ngươi là thiên tài đi thế nhưng là kiếm pháp của ngươi thực sự nát đến không đáng giá nhắc tới ta dùng chân thi triển kiếm pháp đại khái còn có thể so với ngươi còn mạnh hơn một chút trương thanh dương ra mặt rút rút mặt đều đen bất quá diệp lạc lại là đoán đúng rồi vương hà lần thứ nhất thi triển kiếm ý thời điểm tâm linh chi cầu liền có động tĩnh về sau trương thanh dương lấy thân thử nghiệm lấy thân thể cảm thụ kiếm ý càng xác nhận chính mình suy đoán bởi vì tâm linh chi cầu trên còn ghi chép lấy thần long thối pháp trương thanh dương liền dùng cầu đại hà đến ghi chép vương hà kiếm ý vương hà kiếm ý là thẳng tiến không lùi vô lộn phía trước là núi lao là biển lửa đều không thể ngăn cản hắn tiến lên trái tim trương thanh dương thậm chí từ đó nhỏ ngó cỗ kiếm ý này đạt đến cực hạn chính là ngọc thạch câu phần là một loại mười phần bá đạo không t i ế c cùng địch d a i vong kiếm ý cỗ kiếm ý này mặc dù bị ghi chép lại nhưng là còn chưa kịp á n định lẽ ra trương thanh dương không có khả năng lập tức nắm giữ nhưng là vương hà trước đó một câu xúc động trương thanh dương kiếm ý liền là đem người ý chí bám vào tại kiếm khí bên trên trương thanh dương thử thông qua cầu lại hà cấu kết thử c ố t kiếm quả nhiên thi triển ra kiếm ý phương pháp này liền là tốc độ hơi chậm một chút hơn nữa còn cần tiêu hao tâm linh viên lệch bất quá kiếm ý vẫn là cực kỳ bá đạo mặc cho lân giáp của nó có nhiều cứng rắn dày bao nhiêu nhưng là tâm linh ý chí chịu đựng không được kiếm ý xung kích vẫn là xe treo vương hà quay đầu nhìn về phía diệp lạc nói sẽ không phải mèo mù đụng chuột chết rồi diệp lạc gật gật đầu mặc dù loại khả năng này không lớn nhưng dù sao cũng so hơn một giờ học hội kiếm ý khả năng phải lớn vô số lần vương hà nói ngươi lại thi triển nhìn xuống nhìn trương thanh dương mặt đen lại nói vẫn là quên đi kiếm pháp của ta quá kém diệp lạc liếc mắt vương hà một chút cười ha hà nói kiếm pháp bất quá là tiểu đạo kiếm ý mới là đại đạo nắm giữ kiếm ý kiếm pháp gì học không được dạng này nếu như ngươi thật nắm giữ kiếm ý ta cho ngươi tìm cái hảo lão sư chuyển cho ngươi một bộ kiếm pháp ta không muốn hắn làm lão sư trương thanh dương nhìn thoáng qua vương hà vương hà tại trong cơ giáp sắc mặt lập tức hát bắt đầu diệp lạc cười ha hả nói kia là đương nhiên cái này ngốc hàng sẽ kiếm pháp gì ta cam đoan cho ngươi tìm một cái hảo lão sư ngươi yên tâm ta có thể lấy đồng c h i đại nhân danh nghĩa đến cam đoan cho dù là ta chết đi ngươi cũng có thể đi tìm đồng tri đại nhân nói cho hắn biết ta đồng ý ngươi một bộ kiếm pháp cam đoan đồng tri đại nhân sẽ không q u y n ợ như thế nào trương thanh dương đĩu n ô i nói kiếm không kiếm pháp không quan trọng ta chủ yếu là không có thể để các ngươi cho là ta là k h o á t lác ngươi xác định đồng c h i đại nhân nhất định sẽ không quỵ nợ sao ta thế nhưng là đắc tội qua hắn d i ệ p lạc khỏe miệng giật một cái miễn tốn g nói yên tâm chỉ là một bộ kiếm pháp cái nào tại chúng ta đồng c h i đại nhân trong mắt tốt lần này ngươi nhưng muốn thấy rõ chậm đã vương hà đột nhiên nói tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong vương hà đột nhiên từ trong cơ giáp đi ra là một cái khôi ngô hữu lực đại hán mọc ra một đôi sáng ngời có thần mắc hồ vương hà nói trên người ta thử xuống của ngươi kiếm y không đả thương được ta trương thanh dương gặp hắn không giống như là nói đùa nhưng còn có chút không nắm chắc được ánh mắt nhìn về phía diệp lạc diệp lạc sửng sốt một chút thần đạo cũng tốt thanh dương ngươi yên tâm một mực xuất thủ vương hà liền là không cần cơ giáp cũng là cao thủ vương hà mới bước đi tới khí thế cực kỳ thịnh nhìn xác thực không cần thi cơ giáp cũng là cờ giả trương thanh dương gật gật đầu nói kiếm pháp của ta không tốt lắm chính xác có thể sẽ lê mê trầm t r ạ g một mực lấy kiếm ý công tới vương hà không nhịn được nói chỉ bằng ngươi cựu lưu kiếm pháp nghĩ ai không chờ hắn nói xong trương thanh dương đột nhiên lấy cầu n ạ i hà cấu kết thử c ộ n kiếm một kiếm đâm về vương hà trương thanh dương tâm vô b ằ n g vụ một kiếm này tốc độ lạ thường nhanh đem vương hà giật nảy mình cũng may là tông sư cấp kiếm đạo đại sư thoáng nhìn mui kiếm hướng đi trong lòng lập tức có so đo thân thể của hắn l ó i lên chủ động đem cánh tay đưa lên tại trên mui kiếm mở ra một cái lỗ hồng nhỏ trương thanh dương thu kiếm mà đứng có chút lo lắng nhìn về phía vương hà diệp lạc trong miệng nói không lo lắng nhưng là nội tâm lại rất khẩn trương vương hà đột nhiên hét lớn không có khả năng vì cái gì của ngươi kiếm ý cùng ta giống nhau như lúc hỏa hầu thật đúng là sâu ta thế nhưng là luyện mấy chục năm ngươi mới luyện không đến một giờ t vương, vương hà cái dạng này hiển nhiên là xác nhận diệp lạc cũng là một bộ không thể tin bộ dáng nhưng là tương đối vương hà thất lạc diệp lạc nghĩ càng nhiều dạng này một thiên tài nếu là có thể kéo đến nhà mình minh đệ nhóm trong trận dành đến không thể nghi ngờ là đồng chi gia tăng một cánh tay đắc lực húng chi thiếu niên này phía sau vẫn là nam lăng thư viện loại này quái vật khổng lồ diệp lạc rốt cuộc không phải chủ tu kiếm pháp vô luận trương thanh dương thiên phú tốt bao nhiêu đối ảnh hưởng của hắn đều có hạn hắn nghĩ thông suốt về sau đối trương thanh dương lập tức nhiệt tình bắt đầu tiểu huynh đệ thiên phú siêu cường chúng ta đồng chi thích nhất tiểu huynh đệ dạng này thiên phú siêu của người yên tâm ta trở về cùng đồng chi đại nhân bẩm báo một phen nhất định tìm một bộ thượng thừa nhất kiếm pháp đưa cho tiểu huynh đệ chương ba mươi mốt tiến lên thu nạp thanh dương ngươi yên tâm trở về ta liền cùng đại nhân nói một tiếng chẳng những cho ngươi chọn một bộ tốt nhất kiếm pháp bí quyết đem ngân long huy cũng trả lại cho ngươi truy bắt tổng cục ý kiến đó không phải là tiểu bạch lý kiến sao không cần lo lòng hắn tiểu tử kia liền là tính khí nóng n ả y bất quá đối với chúng ta đại nhân hắn vẫn là nguyện ý nghe cũng đừng ngân long huy trực tiếp cho ngươi phát kim long huy diệp lạc lưỡi rực rỡ hoa xe nói vương hà tại một bên nói lá cây tiểu bạch mới là kim long huy thanh dương thực lực không đủ cầm kim long huy a diệp lạc lý trực khí chẳng nói tiểu bạch nắm giữ kiếm ý sao vương hà lắc đầu diệp lạc nói một cái không nắm giữ kiếm ý người đều có thể kim long huy thanh dương dạng này thiên phú tuyệt hảo một giờ liền có thể nắm giữ kiếm ý người dựa vào cái gì không thể cầm kim long huy vương hà mộng cảm giác không đúng chỗ nào nhưng lại không nói ra được trương thanh dương là dựa vào hắp nắm giữ kiếm ý không có diệp lạc như vậy lẽ t h ẳ n g khí hùng nghe hai người nói chuyện vẫn có chút cho dạ n gặp g vương hà không nói diệp lạc mới hài lòng nói lấy thanh dương thiên phú cầm cái kim long huy dư xài nhưng mà truy bắt cục có mình điều lệ chế độ bình thường tới nói ba năm mới có một cái tấn thăng kim long huy danh lệch bất quá thanh dương ngươi không cần lo lắng trước tiên đem ngân long huy cầm trở qua ba năm lập tức cho ngươi đổi kim long huy vương hà nói lá cây ta ít đọc sách ngươi cũng không nên lừa phình ta ngươi nói ta đều đã nắm giữ kiếm ta thế nào cái cũng không phải là kim long huy đâu d i ệ p lạc tại trong cơ giáp l ê n mắt nói ngươi cũng không phải truy bắt cục trong hệ thống ngươi chính là đại nhân thân vệ ngươi quên rồi ngươi muốn cái gì kim long huy ngươi có thời gian nghị cái kia không bằng luyện nhiều một chút kiếm ý lao đại nói ngươi kiếm ý quá mức kiên cường có tệ nạn ngươi luyện nhiều một chút kiếm ý chẳng lẽ khó chịu sao vương hà gật đầu nói có đạo lý đổ bỏ kim long huy lao tử cũng không có hứng thú gì ba người một đường hướng về phía trước đang tán gâu trung đụng quá trình bên trong trương thanh dương cảm giác hai người này ở chung bắt đầu coi như vui sướng một cái lắm lời thêm võxi、si, một cái khéo hiểu lòng người khéo léo léo đều là thật không tệ người. đ ố i cái kia chỉ là xa xa gặp qua một lần đồng c h i đại nhân trương thanh dương địch lý cũng bởi vậy hóa giải không í t người đều có nhiều mặt liền nhìn ngươi tiếp xúc chính là cái nào một mặt ba người kết bạn hướng về phía trước trên đường đi lại thu nạp mấy cái cơ giáp sư cùng hai cái s ủ n g thú chiến sĩ hai cái s ủ n g thú chiến sĩ rất sung sướng đất nghe lời đi theo liền đi mấy cái kia cơ giáp sư đều là thế ra bên trong người bị vương hà đánh cho như tử mới thừa nhận vương hà cùng diệp lạc lãnh đạo địa vị đi theo trong đội ngũ một đoàn người tiếp tục hướng phía trước liên tục gặp được vài nhóm ngư nhân cùng cá chuẩn người công kích có diệp lạc cùng vương hà tại loại công kích này căn bản không tính sự tỉnh diệp lạc cũng trong công kích phô bảy mấy phần sức chiến đấu một tay băng xương dị năng dùng xuất thần nhập hóa mặc dù không có vương hà loại kia lực sát thương kinh người nhưng là thắng tại biến hóa đa đoan không c h à n g năng lực cực mạnh vừa đi ra hai cái quảng trường lại có ngư nhân tại phía trước xuất hiện từ hai cái cá cự nhân dẫn theo cản tại con đường phía trước bên trên vương hà nhấc lên kiếm đã sắp qua đi bị diệp lạc cho gọi lại thế nào để bọn hắn bên trên diệp lạc nói vương hà không nhịn được nói liền cái này hai nhóm ngư nhân hai ta kiếm quá khứ liền săn bằng để bọn hắn bên trên không biết muốn phí bao nhiều thời gian diệp lạc nói đầu kia ngốc cá g á n g lâm còn có một đoạn thời gian không cần gấp gáp như vậy chạy tới còn nữa chúng ta phải gìn giữ trạng thái tốt nhất những cái kia t ô m cá nhại nhép để bọn hắn xử lý tốt nhất không phải muốn bọn hắn tác dụng gì ngươi là muốn làm bọn hắn bảo mẫu sao vương hà nói có đạo lý hắn thanh kiếm vừa thu lại ra lệnh các ngươi đi lên đem những cái kia cản đường ngư nhân giải quyết đám người đã thành thói quen vương hà dùng kiếm mở đường chật nghe mệnh lệnh này lập tức hai mặt nhìn nhau suy đoán trong đó có phải hay không có thâm ý gì vẫn là trước mặt ngư nhân ẩn giấu đi nhân vật lợi hại dùng cái mạng nhỏ của bọn hắn đi dò xét đám người t r ầ chờ không tiến diệp lạc tại trong cơ giáp đĩu môi một cái đối vương hà nói thấy được chưa đây chính là khi bảo mẫu hậu quả sợ uy mà không có đức vương hà lập tức nổi giận mặc dù hắn không thích động não nhưng không có nghĩa là hắn không đầu óc ta đ ế n tới ba nếu ai không nghe mệnh lệnh của ta ta liền chơi chết hắn đông nhiên một cái sữa r ô b o t màu trắng đi tới nói đại nhân ta có hai câu nói muốn cùng ngươi nói vương hà lấy tay chỉ một cái không muốn đi tới ngay tại k i a n ó i ta là giang gia tam công tử truy bắt tổng cục sông bạch là ta cầu diệp lạc kinh ngạt nói sông bạch là ngươi cầu sông tam công tử thận trọng gật đầu vương hà nói lá cây tiểu bạch lúc nào có cái cháu trai rồi diệp l ạ c nói tiểu bạch đến từ k h ô n sông thành ra ra có cái cháu trai có cái gì hiếm lạc ó cái tổng trưởng làm cứu cứu đám người nhìn về phía sông tam công tử ánh mắt lập tức liền phát sinh biến hóa tự nhiên mà vậy nhiều hơn mấy phần sốt ruột trương thanh dương cũng là nhãn tình sáng lên lại là truy bắt tổng cục tổng trưởng cháu trai tổng trưởng thế nhưng là tự mình đến thư viện muốn đem hắn bắt đi vương hà nhìn về phía sông tam công tử nói cho nên ừ n sông tam công tử bị hỏi cho váng vương hà nói tiểu bạch ở ta nơi này đều không có ưu đãi huống chi là ngươi hắn trận mà tiến lên một phát bắt được sông tam công tử cánh tay tại sông tam công tử trong ánh mắt kinh ngạc hỏi ngươi sẽ kiếm ý sao ừ m lúc nào kiếm ý ta không luyện kiếm phế vật ngay cả kiếm ý là cái gì cũng không biết vương hà một bên nói một bên nắm lấy cánh tay của hắn đỗng nhiên hướng về phía trước q u a n r a sữa r ô b o t màu trắng như là như đạn pháo bị ném hướng cá trong đám người không có lực phản kháng chút nào diệp la quán giận nói ngươi chính là quá xúc động tiểu tử này vạn nhất là cái công tử bột chết tại cá trong đám người tiểu bạch khẳng định khó chịu vương hà tại trong cơ giáp hữu n ô i nói ta ước gì hắn tới tìm ta vừa vận bắt hắn luyện một chút của ta kiếm ý. đối với loại này võ si diệp lạc cũng lười nói nhảm một chỉ mọi người khác nói các ngươi còn lo lắng cái gì giữa không trung trong nháy mắt liền ngưng kết ra mấy chục cây bóng ánh sáng long lanh băng kiếm chỉ hướng đám người ý uy hiếp quang minh chính đại bày tại trên mặt bàn đám người cũng không dám nói nhảm nhiều lập tức hướng về phía trước ngư nhân bảy phóng đi trương thanh dương đang muốn theo sau diệp lạc đông nhiên nói thanh dương ngươi không cần đi chỉ là mấy cái ngư nhân còn không cần đến ngươi ra s â n vương hà nói ngươi cũng nắm giữ kiếm ý lại cùng loại này tôm cá nhại n h p đánh không có ý gì hai ta lại đến tâm sự kiếm ý vẫn là trò chuyện kiếm ý tương đối có ý、tứ. trương thanh dương không chút do dự tiến đến vương hà trước mặt cùng hắn hàn huyên d i ệ p lạc mặc dù còn không nắm giữ kiếm ý nhưng là đối với cái này cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú húng chi trương thanh dương một giờ liền nắm giữ kiếm ý thực sự không thể tưởng tượng không chừng có cái gì quyết khiếu có thể làm cho mình loại suy cho nên cũng lập tức x u ố n g tới vương hà rất là sốt rồi nói kiếm ý là một người tinh thần ý chí thể hiện ngươi nắm giữ kiếm ý cùng ta giống nhau như lúc có thể thấy được ngươi cùng ta trời sinh là cùng một loại người Trương Thanh Dương, ha ha ha chương ó t ể tinh thần ý chí củng cố, ôn chí ý cố, d ba mươi hai nhẹ nhàng kiếm quang nói lên kiếm ý vương hà đàm tính đại phát nhưng hắn là cái thiên phú hình tuyển thủ khuyết thiếu hệ thống tính lý luận tri thức đông một v ả y tây một chảo ngược lại đem trương thanh dương cho nói hồ đồ rồi ngược lại là d i ệ p lạc mặc dù không có luyện thành kiếm ý nhưng lại xuống rất nhiều khẩu công đ ố i kiếm ý có hệ thống tính nhận biết có cực cao lý luận độ cao trương thanh dương được lợi không ít đôi kiếm ý có khắc sâu nhận biết phía trước cơ giáp sư cùng sùng thú các chiến sĩ tùy tiện tiêu diệt cản đường hai cái ngư nhân bảy rốt cuộc những người này ở đây bên ngoài đều là nhân kiện hợp lại đối phó hai cái ngư nhân bảy dễ như t r ở bàn tay giang tam công tử tựa h ồ tại bại lộ tổng trưởng cứu cứu về sau ẩn ẩn nhưng thành vòng quan hệ hạ tâm trên cơ bản chỉ ở phía sau động động miệng hai cái ngư nhân bảy liền bị tiêu diệt rơi hai cái cá cự nhân chuyển hóa nguyện l ự c châu cũng đưa đến trong tay của hắn từ chỗ hắn đưa như chúng tinh phùng nguyệt giang tam công tử dẫn một đám người trở lại vương hà ba người trước người hai vị các hạ đây là đưa cho các ngươi lễ vật cảm ơn các ngươi một đường bảo hộ giang tam công tử đưa lên nguyện l ư c châu cung kính mặt ngoài hạ là ẩn ẩn nhưng hơn là một loại bình khởi bình t ọ thái độ diệp lạc ấ p đất cười một tiếng trong tay đem chơi một chút nguyện lực châu nói chỉ là nguyện lực châu đối với chúng ta tới nói cũng không tính là gì chúng ta cũng không chút xuất lực hai cái này hạt châu chúng ta cũng không mẫn u rồi giang tam công tử khoe miệng vừa lộ ra vẻ t ư ơ i cười diệp lạc liền đem nguyện lực châu ném cho trương thanh dương nói thanh dương hai cái này không đáng tiền hạt châu nhỏ liền tặng cho người chơi giang tam công tử sắc mặt lập tức âm châm xuống trần chờ hai giây nói các hạ đây là chúng ta đi săn đến nguyện lực châu đưa cho người khác chỉ sợ không quá phù hợp đi diệp lạc ngạt như nói không phải ngươi đưa cho ta sao đã là của ta, ta nguyện ý cho người nào thì cho người đó còn cần người khác đồng ý giang tam công tử mặt â m chầm nói cái này dù sao cũng là chúng ta bước lên phong h i ể m đi săn đến n g u y ệ n l ư c châu chúng ta là cảm tạ hai vị trước đó đối với chúng ta bảo hộ mới đưa cho hai vị các người đưa cho người không liên hệ chẳng lẽ không nên thương lượng với chúng ta một chút sao hai mươi cái cơ giáp sư cùng s ủ n g thú chiến sĩ đều yên lặng tập trung đứng tại giang tam công tử sau lưng im lặng kháng nghị diệp lạc nghiền n g ấ m mà nhìn trước mắt đám người cười khinh mệt i cười vương hà nhữ mày nói ta đếm tới ba lập tức cút ngày cho ta xem lại các ngươi những thứ vô dụng này ngu xuẩn ta liền đau đầu giang tam công tử nói các hạ ta không biết hai người các ngươi là lai lịch gì nhưng là các ngươi phải biết đứng sau lưng ta đều là nam lăng n a m khu sáu thành thế gia đại tộc các ngươi muốn cân nhắc một chút có chọc nổi hay không ta là đồng khu diệp gia ta là bắc khu tiền gia ta là bạch mã thành hồ gia vương hà cao mày nhìn về phía diệp lạc hỏi bọn này ngu xuẩn là đang làm gì ta có để bọn hắn tự giới thiệu sao diệp lạc cười hát hát nói lão đại cũng đã nói với ngươi rất nhiều lần để ngươi nhìn nhiều sách không nên trầm mê tu luyện phải biết đá ở núi khác có thể công ngọc một vị đắm chìm trong tu luyện bên trong chưa chắc là chuyện tốt những tiểu từ này tụ cùng một chỗ cảm thấy nhiều người lực lượng nhiều có thể để ngươi ta cúi đầu mẹ nó thiểu năng vương hà mắng một tiếng tại mọi người ánh mắt bất thiện tập hợp vương hà cơ giáp trên đột nhiên quang mang một thịnh ánh sáng như là vô số thanh lợi kiếm đem vương viên gần ngàn mét không gian đều bao p h ủ tại bên trong bổ sung kiếm y kiếm quang so chân chính lợi kiếm còn còn đáng sợ hơn tâm thần của mọi người tựa như trực tiếp bại lộ tại kiếm quang bên trong phía ngoài cơ giáp không được một điểm tác dụng bảo vệ s ù n g thú chiến sĩ tương đối tốt một chút cơ giáp sư nhóm tựa như để trần thân thể bại lộ tại băng thiên tuyết đ i ệ bên trong h à n khí từ sâu trong đáy lòng bốc lên đ ắ n người không tự chủ được run run giang tam công tử thần kinh nguyên tu là rất là không yếu nhưng là tại kiếm quang bao phủ xuống khắp cả người phát lệnh tựa hồ lúc nào cũng có thể bị đông cứng chết vương hà cường hắn vượt qua hắn dự đoán hắn có chút hối hận không nên như thế cản rỡ không nên vừa trở thành trong vòng nhỏ đầu liền hội vàng đất muốn lật đổ vương hà cùng diệp lạc đất địa vị hắn khó khăn liếc qua bị hai người nhìn bằng con mắt khác xưa trương thanh dương khiếp sợ phát hiện đối phương tựa hồ không có chút nào cảm nhận được kiếm quang đáng sợ nhưng là đối phương rõ rằng cũng là bị kiếm quang bao phủ tại bên trong trương thanh dương chú ý tới giang tam công tử nhìn đến ánh mắt lập tức cười híp m vương hà một phát huy lập tức để chúng người ý thức được lẫn nhau chỉ ở giữa có bao nhiêu tranh l ệ n h diệp la k h u y ê n nủ lão vương thu tay lại tranh thủ thời gian thu tay lại đem bọn hắn đều làm chết rồi công việc bẩn thỉu mệt nhọc còn đến chính chúng ta làm ngươi chơi chết mấy cái không quan trọng vượt qua một nửa lão đại khẳng định không cao hứng Bị vương hà hù dọa một chút đám người lập tức trung thực bắt đầu dã tâm như là cỏ dại sinh trưởng tốt giang tam công tử cũng cẩn thận từng ly từng tí thu lên dã tâm của mình cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế chỉ là nhìn về phía trương thanh dương ánh mắt thỉnh thoảng lộ ra oán hận c h i sắc với m ớ i tất cả mọi người mêu xấu chỉ có trương thanh dương không xấu mặt cái này khiến giang tam công tử rất khó chịu đám người tiếp tục hướng phía trước lại có ngư nhân xuất hiện không cần vương hà nói chuyện với dịp lạc đám người liền chủ động tiến lên giải quyết theo tới gần thông thiên tháp ngư nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều tần suất cũng càng cao mỗi lần đều là cá c h ồ n người ngư nhân các cự nhân đồng thời xuất hiện cho dù là những ngày nam lăng thành thiên chi tiêu tử nhóm cũng khó có thể tại kịch liệt như vậy đất chiến đấu bên trong hoàn hảo không chút tổn hại liên tục chiến đấu xuống tới người người mang thương ngoại trừ vương hà ba người ba giang tam công tử một bàn tay đem một cái sùng thú chiến sĩ rút ngã trên mặt đất vừa mới ai bảo ngươi tránh giang tam công tử nghiêm khắc nói bị rút sùng thú chiến sĩ nửa bên mặt trong nháy mắt liền xương thùng lên ủy khuất mà nói tam công tử vừa mới ta chiêu thức dùng hết không tránh khẳng định sẽ bị ca cự nhân bóp bể đầu ngươi liền là chết cũng không nên tránh ta cơ giáp cũng bởi vì ngươi né tránh mà bị cái kia đáng chết cá cự nhân cho cầm ra mấy đạo nghiêm trọng vết thương các ngươi s ủ n g thú chiến sĩ chính là chúng ta cơ giáp sư chó làm trung quyền các ngươi hẳn là dùng tính mạng của mình đến bảo hộ chúng ta cơ giáp sư hiện tại ta liền dạy cho ngươi một bài học đằng sau còn dám tránh đi các ự nhân không chơi chết ngươi ta cũng muốn chơi chết ngươi giang tam công tử xử cái nhan sắc một cái khác cơ giáp sư rút ra roi s ắ t hung hăng đánh tới rút đến s ủ n g thú chiến sĩ lăn lộn đầy đất hừ chó cũng làm không được còn có thể làm cái gì giang tam công tử mắng một tiếng ánh mắt tại cái khác mấy cái sùng thú chiến sĩ trên mặt bà qua cuối cùng rơi vào trương thanh dương trên mặt trong đội ngũ mấy cái sùng thú chiến sĩ giận mà không dám nói gì bọn hắn có thể làm liền là đem khuất nhục nước vào ai bảo trong cái xã hội này sùng thú chiến sĩ địa vị t h ấ p đâu trương thanh dương nhìn về phía diệp lạc diệp lạc nói yên tâm nếu như tiểu bạch muốn là bởi vì cái này sự t ì n h tìm làm phiền ngươi lão vương có thể giúp ngươi cản trở vương hà vỗ ngực để tiểu bạch tới tìm ta ai tiểu bạch vì sao lại đến tìm phiền thoái trương thanh dương đi ra hai bước nói giang tam công tử ta và ngươi cậu có chút ít mâu thuẫn hiện tại trước hết ở trên thân thể ngươi thu chút lợi tức trương thanh dương nhận vương hà cùng diệp lạc yêu đãi đừng nói giang tam công tử liền là những người khác cũng không có một cái trong lòng thoải mái dựa vào cái gì tất cả mọi người xuất lực liền ngươi không xuất lực cuối cùng chiến lợi phẩm còn toàn thuộc về ngươi không công bằng à. bởi vì cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều húng chi trương thanh dương không nhưng nhìn không nhiều làm thiếu niên vẫn là cái s ủ n g thú chiến sĩ chỉ là một cái s ủ n g thú chiến sĩ lúc nào có thể leo đến cơ giáp sư trên đầu làm mưa làm gió mà cùng là s ủ n g thú chiến sĩ mấy trong lòng người liền càng bất mãn chúng ta ở phía trước mệnh gần chết còn tại một bàn cơ giáp sư trước mặt ra vẻ n g thương dựa vào cái gì ngươi cao cao tại thượng nhìn thấy trương thanh dương đi tới giang tam công tử n h e răng cười cười chỉ bất quá hắn tại t r o n g cơ giác l ư ờ i không ai có thể trông thấy nhưng là trương thanh dương thông qua tâm linh chi cầu lại có thể nhìn gặp cùng truy bắt tổng cục tổng trưởng có mâu thuẫn b à ngươi cũng xứng không biết nơi nào tới người xa cơ t h ấ t thế giang tam công tử trong lòng k i n h thường hắn nhìn về phía diệp lạc cùng vương hà giang tam mặc dù có con em thế gian ngạo m ạ n nhưng hắn cũng không phải xuẩn mặc dù hắn không biết hai người này cùng hắn cậu là quan hệ như thế nào nhưng là đối phương hiển nhiên không đem hắn cậu để ở trong mắt loại thái độ này còn không phải cố làm ra vẻ mà là tự nhiên mà vậy bộc lộ mà lại chỉ bằng đối phương lộ ra kia mấy tay mình những người này tăng gấp đôi nữa cũng không phải đối phương hai người đối thủ cho nên loại tình huống này còn phải ngoan ngoãn nghe lời vương hà trận mắt nói muốn đánh tranh thủ thời gian đánh nhìn ta làm gì diệp lắm nói yên tâm đây là các ngươi tiểu bối ở giữa sự t ì n h chúng ta không tham dự không quản các ngươi ai thua ai thắng liền là chết tại mộng linh giới chúng ta cũng sẽ không quản giang tam nhãn tình sáng lên chết đều mặc kệ diệp lắm nói chúng ta còn không đến mức lừa ngươi một cái văn bối bất quá không thể ra ám chiêu một bối một thắng bại sinh tử đều bằng bạn sự giang tam nói hai vị đại nhân đã nói như vậy vậy ta c u n g kính không bằng tuân mệnh trương thanh dương không có triệu hoán sùng thú chỉ là thôi động bá hạ chiến thể đi tới ta đứng ở chỗ này không chỉ là bởi vì cùng ngươi cậu có mâu thuẫn càng bởi vì ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây h u e sùng thú chiến sĩ mặc dù không phải từng cái đều là đ ỉ n h tiên lập địa đại trợt phu nhưng cũng không phải chó của ngươi thu hồi câu nói này ta tha cho ngươi một lần trương thanh dương nghiêm nghị nói giang tam công tử cười nhạt một tiếng ngươi nói bọn hắn không phải chó vậy ngươi bây giờ hỏi bọn hắn một câu có nguyện ý hay không làm ta giang tam chó Mấy c giang gian s、so、có có thị ú c h i nhất tộc tại nam lăng cũng coi là nhất lưu gia tộc vì bọn họ hiệu lực cơ giáp sư cùng sùng thú chiến sĩ đầy dây t h ậ m chạp không ai trả lời giang tam công tử quay đầu nhìn về phía sùng thú các chiến sĩ thanh âm thanh âm mà họ tham thế nào không nguyện ý sao tối đáp ứng trước ba người Mỗi người ta tiễn hắn một viên đại trạch cấp sùng thủ trứng ta nguyện ý ta nguyện ý làm tam công tử chó ta cũng nguyện ý ta nguyện ý cả một đời làm tam công tử trung huyện giang tam cười ha ha quay đầu nhìn về phía trương thanh dương người cảm thấy làm chó không tốt thế nhưng là bọn hắn cảm thấy làm chó tốt làm ta giang thị chó có ta giang thị phù hộ từ n a y nhân sinh một mảnh đường bằng thẳng ở đâu báo ra ta giang thị danh hảo người khác đều sẽ xem trọng hai mắt ta không nguyện ý đ ỗ n g nhiên một cái thanh âm không hài hòa vang lên trong cơ giáp giang tam sắc mặt tái xanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người nói chuyện một cái tuổi trẻ báo s ủ n g chiến sĩ đứng ở trong đám người ánh mắt nhàn nhạt, nhạt ta chính là ta bằng bản sự ăn cơm ta không muốn làm a i chó trong nháy mắt tại hắn cùng người xung quanh ở giữa liền xuất hiện một mảnh nhỏ trống không khu vực n g ư ờ i không nguyện ý giang tam cơ hội là từ răng trong hàm răng nói ra mấy chữ này ừng ta cho ngươi thêm một cái cơ hội chỉ cần ngươi nói nguyện ý ta liền cho ngươi một viên trường sinh cấp s ủ n g thú c h ứ n g bốn phía lập tức một mảnh hấp khí thanh trường sinh cấp s ủ n g thú trứng chỉ đại biểu tư chất đủ cao có rất lớn thời cơ có thể tấn thăng trường sinh cấp không phải vừa ra đời liền là trường sinh cấp nhưng dạng này một viên sùng thú chứng khoa trương điểm nói là giá trị liên thành những cái kia cấp làm đủ sùng thú các chiến sĩ đều lấy ghen tị ánh mắt nhìn chằm chằm kia cái trẻ tuổi báo sùng chiến sĩ báo sùng chiến sĩ trên mặt do dự một chút vẫn lắc đầu trương thanh dương cảm thấy vẫn là không thể để giang tam lại tiếp tục dụ hoặc dưới chỉ cần không phải thánh nhân liền không ai có thể hoàn toàn miễn trừ dụ hoặc nhìn cũng không phải mỗi người đều nguyện ý làm n g ư ờ i giang thị chó trương thanh dương nói nói x i n l ỗ i đi giang tam cười lạnh thì tính sao luôn có một ít xuẩn chó cho là mình không phải chó chờ hắn nhận rõ ràng điều này hắn sớm muộn sẽ trở lại cậu ta tuổi trẻ báo sùng chiến sĩ mặt đỏ lên nhưng không có lên tiếng giang thị loại này quái vật khổng lồ không phải ai đều có dũng khí dám một m à tiếp đất khiêu khích trương thanh dương cũng không quá nhiều sinh khí rốt cuộc hắn vốn là không có trông cậy vào đối phương biết nói xin lỗi ngươi có biết hay không mạnh miệng sẽ bị đánh chỉ bằng ngươi giang tam nạo ngay nói ta một cái đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi hai ngươi đến cùng có đánh hay không vương hạ không nhịn được nói d i ệ p lạc tại một bên nhìn xem không nói gì trong ánh mắt như có điều suy nghĩ hắn đang suy nghĩ trương thanh dương tính cách hiện tại xem g i trương thanh dương đối s ủ n g thú chiến sĩ danh dự cực kỳ coi trọng muốn e m hắn thu nạp tại đồng c h i giới trướng đến làm cho đồng c h i chú ý đối s ủ n g thú chiến sĩ thái độ đánh cơ h ộ là t r ă m miệng một lời hai người từ lâu không kiên nhẫn trương thanh dương xông về trước như là dao long xuất thủy tốc độ cực nhanh lại mang theo vài phần phiêu m i ể u ý cảnh cùng khí phách vương giả giang tam tay trái bắn ra tầm chắn tay phải bắn ra một cây dây kéo ớp mờ ẩm tiếng vang bên trong một đạo điện xà liền nhảy nhảy ra c h ứ cứ tại toàn bộ dây kéo bên trên giang tam vừa ra tay chính là cả công lẫn thủ hiển thị rõ danh gia chỉ điểm phong phạm tay trái lấy t u ấ n tay phải dây kéo hướng trương thanh dương rút đi lốp bốp tiếng vang bên trong trương thanh dương mềm mại không xương tránh đi công kích tiếp tục v ọ t tới giang tam cánh tay lắp một cái nạp điện dây kéo đột nhiên quay đầu tắc đầu khoác lên dây kéo vị trí trung tâm biến thành một cái lớn như vậy nạp điện vòng cổ tiếp tục hướng trương thanh dương bộ đi biến hóa này đại xuất đám người dự kiến nạp điện vòng cổ cực kỳ hung hiểm một khi vỏ chăn bên trong nói không chừng trực tiếp liền bị điện giật vòng cổ cho cắt thành hai nửa trương thanh dương thân như du long đột nhiên chủ động từ điện vòng cổ bên trong xuyên qua thân thể từ dưới hướng lên vọt lên đồng thời thử cốt kiếm nhanh đâm cánh tay của đối phương. kiếm ý đồng bộ chương u y ể n vận, t r t ba n h mươi n g bốn h n điện mâu đốt gạch điện tắc giống như là c á t đậu phụ cắt xuống mặt đất tràng cảnh để trương thanh dương khỏe mát tỉnh mẻ lên giang tam đến cùng là con em thế ra sức chiến đấu tương đương không tầm thường tấm chắn gào thét lên đánh tới như là đạn ra khỏi nòng giang tam đắc ý cười lạnh sùng thú chiến sĩ đã sớm bị chứng minh là quá hạn đồ chơi cũng dám cùng cơ giáp sư tranh phong một đạo thối ảnh như núi đụng vào ẩm cân sức ngang tài trong cơ giáp giang tam nhũ mày có chút ngoại ý m ớ n trương thanh dương mặt không biểu tình nhưng lại nhưng trong lòng kinh ngạc mình bá hạ chiến thể tự a hộ lại cường hãn không í t trương thanh d ư ơ n di chuyển nhanh chóng vây quanh giang tam không ngừng triển khai công kích liên miên không dứt tối phát tầng tầng lớp lớp bốn phương tám hướng hướng về đối phương công kích qua phanh phanh tiếng đánh bên t a i không dứ đứng ngoài quan sát mọi người thấy một trận hãi hùng kiếp vía rốt cuộc từ trương thanh dương mặt ngoài tuyệt không nhìn ra hắn có sức chiến đấu mạnh như vậy hiện tại mờ mờ hảo hảo lấy yếu thắng mạnh cước ép đem giang tam để ở tại hạ phong giang tam biểu hiện ra thực lực tương đương không tầm thường trong chúng nhân t r í ít cũng là trước ba lại tại trương thanh dương trước mặt nhất thời không còn sức đánh trả để đắm người đối s ù n g thú chiến sĩ tại một bên cũng nhìn mặt mày hớn hở ngươi chớ nhìn hắn hiện tại đánh hoan huyết nục chi khu làm sao cùng sắt thép thân thể so sánh mới không sai huyết nục chi khu mạnh hơn đến cùng còn hữu lực tận thời điểm huyết mục chi khu cùng cơ giác mạch bính coi như mạnh hơn cũng là đồ đần đáng người nghị luận ở mỹ thời điểm giang tam tư vị cũng không tốt thụ trương thanh dương thần long thối pháp hay thay đổi kinh lực cũng là hay thay đổi một hồi dùng n ổ kinh một hồi dùng thấu kinh giang tam bản thân tố chất thân thể cũng không tệ lắm nhưng là cùng sủng thú chiến sĩ so sánh liền k é m qua xa mặc dù xuyên thấu đến bên trong cơ giác bộ kinh đã bị g ọ t đi chín thành nhưng là liền cái này một thành cũng có thể để hắn cảm thấy đau đớn đủ rồi giang tam quát trói hai trương thanh dương liền giống như quỷ mị vây quanh hắn di động để hắn căn bản là không có cách phát huy ưu thế của mình toàn bộ trong không khí đều tựa hồ tại đôm đ ố t lấp lánh giang ta một m cực đ ố n g nhiên đạp về mặt đất một đạo điện quang vòng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng xung kích ra ngoài sau đó một cái hô hấp bên trong một vòng lại một vòng thiềm điện vòng sáng từ chân hắn bộ lấp lánh mà ra bốn phương tám hướng mở rộng toàn bộ trong không khí đều lấp lánh ngảy lên điện xa thiềm điện quang hoàn diệp là nói chiêu này dùng cũng không tệ lắm tiểu bạch người ngoại sinh này thần kinh nguyên thiên phú còn không có trở ngại cái khác công năng m ẫ đủ lệ phần lớn đều có một chiêu này t h như chính diệp lạc liền có một chiêu bằng xương quang hoàn đương nhiên uy lực so cái này mạnh hơn nhiều một khi thi triển p h ư ơ ngay viên ngàn mét cũng trong n mét sẽ ở h m tại trương thanh dương lui về phía sau chờ đợi lấy đối phương cái này sóng buộc phát hoạt tất tiến lên nữa tiến công tận lực không cho đối phương cơ hội thở dốc lúc giang tam lắc một cái điện tác hoành giữa không trung như cùng một căng thẳng tắp trường mâu bốn phía trong không khí điện xà đều bị hấp dẫn tới trong náy mắt một đạo đáng sợ dài sáu bảy mét điện mâu liền tạo thành trương thanh dương phảng phất nhìn thấy trong cơ giáp giang tam trên mặt nụ cười dữ tợn quyết định thật nhanh thôi động của bạo lực lượng mánh liệt tại bá hạ chiến trong cơ thể chạy như điên lại câu thông tiểu hỏa ôi chiêu này không sai vương hà nhãn tình sáng lên rốt cuộc xuất hiện để hắn cảm thấy h ứ n g thú một chiêu lần này thanh dương phải chịu khổ sở một chiêu này nếu như là cơ giáp sư còn có thể chế tạo ra băng xương hộ thuẫn hỏa diễm hộ thuẫn sùng thú chiến sĩ chỉ có thể bị động bị đánh chạy là không trốn không thoát điện mâu tốc độ quá nhanh nếu là chạy đó là một con đường chết diệp lạc cũng thở dài nói thanh dương mặc dù thiên phú tuyệt hảo nhưng là đi sùng thú chiến sĩ con đường này vẫn là đi nhầm tiểu tử này sẽ không thua khó coi như vậy hắn cũng muốn liều mạng vương hà lời bình nói ngươi nhìn hắn lực lượng lập tức trợt tăng trí ít hơn hai lần đại khái c u ầ n bạo loại hình bí thuật cái này bí thuật lúc trước sùng thú các chiến sĩ chủ lưu đáng tiếc tệ nạn quá rõ ràng làm sao khi dùng qua liền sẽ lâm vào thung lũng một khi không có thể giải quyết bệnh nhân mình liền xong rồi tiểu họa cảm nhận được chủ nhân phẫn、nộ. đặc biệt hưng phấn đất chạy ra cho thử cốt kiếm biến thân ngai tý là l ử a dẫn bên trong thanh nén chủ nhân càng là phẫn nộ ngai tý uy lực lại càng lớn đối mặt trong c h ư ớ c mắt xuyên thấu tầng tầng không gian xuất hiện ở trước mặt mình điện mâu trưng ơ thanh dương gầm t h é t một kiếm đâm ra thử cốt kiếm cũng là l ử a dẫn cấp trên ngao ngao đất ra sức ê đồng dạng là kiếm quang như điện trong c h ư ớ c mắt điện mâu cùng thử cốt kiếm m u i kiếm đâm vào một khối thời gian tựa như ngưng trệ mâu kiếm tấn công hình tượng như là sóng nước bống nhiên n g ư ợ n ạ o mùi thương vỡ nát t h ử cốt kiếm uy lực ra ngoài ý định tại kiếm ý thống l t h ẳ n g tiến không lùi không để đường rút lui điện mâu liên tiếp vỡ nát thử cốt kiếm thế như t r ẻ tre một đường lao xuống điện mâu khối vụn bốn phương tám hướng bắn ra trương thanh dương đảo mắt liền xông đến giang tam trước người trương thanh dương nhìn trước mắt cơ giáp tựa hồ nhìn thấy trong cơ giáp kia trường kinh hãi muốn tuyệt mặt、Phúc. thử cốt kiếm t ù y tiện đâm xuyên qua cơ giáp kiếm ý cũng thoải mái mà trúng đích tâm linh của hắn hai người đứng ở nơi đó duy trì thử cốt kiếm đâm xuyên cơ giáp tư thế ai cũng không có động giang tam nhìn xem trương thanh dương trong miệm tự lẩm bẩm cái này sao có thể ta vậy mà lại thua ở một cái hạ đẳng sùng thú chiến sĩ trong tay vừa mới một kiếm này có thể xưng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tại kiếm ý thống nhất d ư ớ i đem tất cả lực lượng n g ừ n g tụ làm một buộc phát ra chưa từng có sức chiến đấu trương thanh dương còn đắm chìm trong một kiếm này nhẹ nhàng vui vẻ bên trong thẳng đến giang tam run d ậ y nói hắn không tin trương thanh dương mới hồi phục tinh thần lại hắn ha ha cười nói lực lượng chỉ có mạnh yếu không có cái gì thượng đẳng hạ đẳng giang tam gắt gao nhìn chằm chằm trương thanh dương nói ta nhớ kỹ ngươi trương thanh dương nhún nhún vai nói ngươi muốn thế nào ngươi lại có thể thế nào ngươi cậu cũng không thể làm gì ta h u n g chi là ngươi hôm nay trước từ trên người ngươi thu chút lợi、tức. ngươi vẫn là ngoan ngoan đi chết đi t i ê n tâm mộng linh giới không chết được người đi thôi giang tam a a a gầm hét lên một cái tay dội ra muốn bắt trương thanh dương trương thanh dương vừa gậy thử c ố t kiếm tay kia đẩy giang tam ngửa đầu liền ngã bốn p h í a m ộ t mảnh xôn xao vương hà cùng diệp lạc ngốc trệ không nói một lát sau diệp lạc mới nói tiểu bạch cái này cháu trai thiên phú không tồi liền là tâm linh tu v i hơi yếu nha xem ra là không chút nếm qua đau khổ vương hà cũng nói trương thanh dương kiếm ý mặc dù thất khiết nhưng là rất yếu ngay cả điểm này kiếm ý đều chịu không được xác thực không được chương ba mươi t lăm hộ tháp sông hội sư nhìn thấy trương thanh dương vẻ mặt cậu xin vương hà còn tưởng rằng hắn đối m địch có thể dùng đến loại trình độ này đã rất tốt vương hà an ủi trương thanh dương sắc mặt khó coi gật đầu nói ừng liền là trong lòng có đau một chút vương hà ngạc nhiên nói trong lòng đau không phải đầu đau không đúng đầu cũng đau k i ế liền bình thường lần thứ nhất toàn lực thi triển kiếm ý thời điểm còn không thể tự nhiên điều khiển tinh thần ý chí cho nên dùng sức quá mạnh là chuyện thường về sau quen thuộc liền tốt giang tam biến mất hơn hai mươi người lần nữa biến thành năm b ẹ vẹn mạng chia mấy cái tiểu đoàn thể chỉ có cái kêu báo s ủ n g chiến sĩ l ẻ loi c h ơ c h ọ i một người rốt cuộc hắn đắc tội giang tam công tử không có người nghĩ rủi ro một đoàn người tiếp tục hướng phía trước lúc chạm vào tối đám người cách một con sông thấy được cao hút trong n â y thông thiên tháp vương hà buồn nói bách hà thành bên trong có con sông này sao ta làm sao không ấn tượng diệp lạc tả hữu nhìn ra xa con sông này lan tràn mấy cây số t r ù n g hợp đem thông thiên tháp bao ở trong đó như là sông hộ thành đồng dạng đến cùng là thần linh làm một con sông ra cũng không phải là việc khó trương thanh dương đứng tại bên bờ nhìn xuống trường hạ mặt sông chừng hơn mười mét rộng dưới mặt sông thỉnh thoảng có bọt khí cùng sóng nước toát ra bên trong hiển nhiên mai phục rất nhiều ngư nhân lùi ra phía sau mặt sông đột nhiên quay cùng lên diệp lạc lớn tiếng c h à o hỏi đám người triệt thoái phía sau từng cái ngư nhân từ trong nước sông bỏ lên bờ hướng đám người vào tới mọi người đã có tác chiến ăn ý không cần diệp lạc cùng vương hà lên tiếng hai mươi người liền c ẳ n tại phía trước cùng bò lên bờ ngư nhân chiến đấu những này lên bờ cá người đặc biệt hung hãn tựa hồ so với trước đó gặp phải ngư nhân cũng càng thêm d a dày thịt béo hai mươi cái pha trộn cơ giáp sư cùng sùng thú chiến sĩ đội ngũ vậy mà tại liên tục lùi về phía sau nhìn một hồi diệp lạc nói những ngư nhân này lại mạnh lên vương hà lấy tay chỉ một cái nói cái này tòa tháp có một cỗ cổ quái ba động một mực lan tràn đến chúng ta dưới chân hẳn là cỗ ba động này tăng cường ngư nhân chỉnh thể thuộc tính diệp lạc cảm ứng một chút phát phát hiện mình cái gì cũng không có cảm ứng được vương hà nói khả năng ngươi không có kiềm ý diệp lạc nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương gật đầu nói là có c ô ba đ ậ u vương hà nết nết miệng diệp lạc sắc mặt khó coi trương thanh dương lại nói là một c ô đỏ bên trong mang h á t ba đ ậ u lúc này đến phiên vương hà sắc mặt khó coi vì cái gì của ta kiếm ý không cảm ứng được nhan sắc diệp lạc cất tiếng cười to trêu kẹo nói lao vương hà của ngươi kiếm ý nhìn đến không đủ chính tô a kỳ thật trương thanh dương là thông qua tâm linh chi cầu quan sát được nhan sắc nhưng là cái này liền không thể nói đối mặt vương hà ánh mắt nghi hoặc hắn cũng chỉ có thể nhốn núi vai ngại ngùng cười một tiếng đại nhân chúng ta không chống nổi đ ô n g nhiên một cái cơ giáp sư từ tiền phương trở về vọt tới ba người trước mặt nói tránh hết ra vương hà q u á t to một tiếng đám người phân phật tránh ra vương hà rút kiếm vùng ra kiếm quang tăng vọt một đạo dài trăm thước sắc bén kiếm quang đằng đằng sát khí quét ngang qua truy giết tới ngư nhân bảy lập tức bị tồi khô l ạ p hủ thanh không một mảnh kiếm quang lại về quét lần nữa thanh không một mảnh mấy trăm cái ngư nhân cùng sen lẫn trong cá trong đám người cá cự nhân cứ như vậy bị dễ dàng quét ngang hơn phân nửa còn lại ngư nhân bảy t ự như bị dọa không còn đuổi theo xoay người chạy tại trong nước sâu ngẩn núp đi dễ chịu vương hà hít thở sâu một hơi vừa mới tích tụ chi k h í cũng tiêu tán diệp lạc những môi không nói gì muốn đi thông thiên thắp dưới còn phải qua sông mới được hiện tại xem ra qua sông không phải dễ dàng như vậy ít nhất phải mang theo những người này một khối quá khứ không dễ dàng lao vương tiểu diệp tử từ một phương hướng khác chuyển đến kêu gọi thanh âm diệp lạc mỉm cười nói cái kia bạo lực c ũ n g đến rất nhanh trương thanh dương liền thấy cái kia để lại cho hắn rất sâu sắc ấn tượng song kiếm cơ giáp sư mang theo một món lớn cơ giáp sư cùng sùng thú chiến sĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người trương thanh dương nhìn xem diệp lạc cùng vương hà hai người rất quen đất cùng người vừa tới chào hỏi suy đoán người tới nói không chừng cũng là theo chân đồng c h i đại nhân lẫn b ả o ngũ m â y vừa chế nhạo hai có người nói hai người tổng cộng mới thu nạp mấy người này ta một người so với các người thu nạp đều nhiều bất quá những người này cũng không có gì dùng đều là phá hôi làm đại sự còn phải là chúng ta mới ca. diệp lạc thản nhiên nói những người này đều là người chủ động thu nạp không phải qua trên đường tới gặp phải ngươi một cái có thể động thủ tuyệt không dùng đầu góc người có thể thu lũng nhiều người như vậy nếu không phải thông chi toàn thành để tất cả người sống sót đến đây dưới tháp tập hợp ngươi có thể thu lung hai ba cái ta liền cảm ơn trời đất ngũ mây vừa bị vạch trần chân tướng cũng không tức giận cười ha ha nói vẫn là ngươi tiểu diệp tử h i ể u ta nói đến cùng tận mắt nhìn đến không sai bị lắm những n à y phá hôi ai cao hứng thu nạ p bọn hắn lão tử cũng không muốn làm bà mẫu diệp lạc b i ể u môi không nói gì ngũ mây vừa mắt nhìn trương thanh dương hỏi hai có người nói tiểu tử này là ai cũng dám đứng tại huynh đệ chúng ta bên người vương hà tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói lão ngũ ta giới thiệu cho ngươi hắn cứ gọi trương thanh dương kiếm đạo tuyệt thế thi tài ngũ mây vừa nói cái tên này vì cái gì nghe quen thuộc như vậy đâu liên là để tiểu bạch kinh ngạc cái kia tiểu huynh đệ diệp lạc nói bổ sung ngũ mây vừa mừng lần nói lại là ngươi a làm được tốt tiểu huynh đệ tiểu bạch giá hỏa này từ khi làm tổng trưởng nói chuyện với ta luôn luôn bưng tổng trưởng ra đỡ ta nhổ vào còn không phải là bởi vì tay hắn khí tốt giúp chúng cái này g i ả i nhất lúc ấy nếu là tay ta khí tốt một chút vị trí này còn có thể đến phiên hắn diệp lạc tức giận nói lời này của ngươi tốt nhất đừng để tiểu bạch nghe được nghe được lại như thế nào ta sẽ sợ hắn trương thanh dương mặc dù không nhìn thấy trong cơ giáp ngũ mây vừa nhưng là từ trong giọng nói vẫn có thể nghe ra mấy phần trột dạ n g liên tưởng đến diệp lạc gọi hắn bạo lực cuồng chắc là đánh không lại xuân bạch mới có hơi trột dạ ngũ n g mây vừa đại khái cũng ý thức được mình trột dạ lại bồi thêm một câu nói trước hết để cho hắn đắc ý một đoạn thời gian chờ luyện thành thập phương sát kiếm trung cực áo nghĩa nhất định có thể vượt qua hắn vương hà nói ngươi vẫn là đường luyện kiếm ngươi tại trên thân kiếm thiên phú không được có thời gian ngươi nhiều tu luyện thần kinh nguyên chỉ cần thần kinh nguyên đủ cường đại liền có thể lại tăng thêm một cái tốc độ công năng mồ đủ lệ lại cùng tiểu bạch đối chiến ngươi phần thắng tăng nhiều. ngũ mây vừa nói ta làm sao không biết bất quá gần nhất luôn cảm giác thần kinh nguyên tu luyện đến một cái bình cảnh bằng không ta làm sao lại chủ động xin đi cùng các ngươi đến ngộng linh giới không phải là vì đụng chút thời cơ à ngươi vừa vặn giống nói tiểu tử này tại kiếm đạo là cái gì thiên phú lúc này mới bao lâu không gặp ngươi lão vương đô sẽ định hót vương hà nói ta chỉ truyền thụ hắn một giờ kiếm ý hắn liền nắm giữ ngươi nói đây là cái gì thiên phú ngũ mây vừa cơ hồ muốn đem trong mắt trường ra ngoài ngươi xác định ngươi không phải là bị lừa đi ngươi nhìn liền ngốc đầu ngốc não diệp lạc mở miệng nói ta chứng minh lão vương nói không sai không thể nào ngũ mê vân phủ xem xét hắn vẻ mặt này người ha hà nói một bên nói một bên liền đi rút kiếm ngũ vân phủ là cái bạo lực cuồng từ trước đến nay có thể động thủ tuyệt không nói nhau nhau hắn muốn theo một thiếu niên thử kiếm cũng tuyệt không phải muốn được đồng ý của ngươi mà là thông tri ngươi một tiếng điểm ấy lớn nghiêm kỵ người, người ó ngăn không được kiếm ý của hắn cùng ta như ra một lò nhưng là vẫn không có thể thu phóng tự nhiên n g ư ơ i nếu là ngăn không được chúng ta nhưng không cứu về được đến ngươi n g ũ v â n phủ bị vương hà nói có chút thấp t h ỏ g tay nắm lấy hai thanh kiếm có chút do dự nói t r ắ n g ra là hắn xác thực cực kỳ trông mà thèm kiếm ý nghĩ phải hiểu rõ thiếu niên ở trước mắt có phải thật vậy hay không nắm giữ kiếm ý nếu như nắm giữ kiếm ý nhất định có cái gì người khác chỗ không biết bí pháp vương hà có lẽ sẽ coi là thật có dạng này kiếm đạo thiên tài có thể một giờ nắm giữ kiếm ý nhưng là với hắn mà nói hắn thấy qua kiếm đạo thiên tài nhiều nắm giữ kiếm ý mới nhiều ít ngàn một phần trăm xác suất còn phải dựa vào cơ duyên thấp như vậy tỷ lệ đến là hạng người gì mới có thể tại trong vòng một giờ nắm giữ kiếm ý không thể hắn hưu tâm muốn thử một chút nhưng là lại sợ mình gánh không được kiếm ý một chút treo làm trễ m ả i đồng c h i đại sự diệp lạc đ n g nhiên lo l ắ n g nói ta đáp ứng thanh dương từ mộng linh giới sau khi rời khỏi đây từ lao đại nơi đó chọn một bản thượng đẳng kiếm pháp bí quyết cho hắn không bằng liền dùng ngươi b ắ t phương phong vũ kiếm đến trao đổi liền để thanh dương biểu diễn cho ngươi một chút kiếm ý như thế nào làm sao có thể ngũ vân phủ cơ hồ muốn n g ả y dựng lên trương thanh dương lúc đầu không muốn đáp ứng nhưng là hắn cảm xúc kịch liệt như vậy nghĩ đến hẳn là là đô tốt trương thanh dương hỏi hắn không phải tu luyện tập phương sát kiếm sao? diệp lạc giải thích nói lao ngũ là cái kiếm si học qua rất nhiều kiếm pháp nhưng là hắn nền tảng là gia truyền bát phương phong vũ kiếm về sau vừa học rất nhiều cái khác kiếm pháp bị hắn hôn tạp hợp lại tự chế thập phương sát kiếm vương hà bỗng nhiên chen miệng nói lao năm ngày phú bình thường kỳ thật bát phương phong vũ kiếm kiếm đạo cấp độ cực kỳ cao hắn lĩnh ngộ không được hắn tự sáng tạo thập phương sát kiếm so với bát phương phong vũ kiếm kém rất nhiều thập phương sát kiếm liền là giảng cứu một cái chữ nhanh thế nhưng là nhanh rốt cục có cực hạ chẳng những là nhân lực có cực hạ chính là cơ giáp cũng có cực hạ vương hà một phen tựa như tại bộ ngực hắn đâm một đao ngũ vân phủ rất khó chịu mà nói thập phương sát kiếm vi lực cực lớn kiếm quang lóe lên đầu một nơi thân một n g o nhiều ít cường đại xa trùng cường giả táng thân d ư ớ i kiếm của ta vương hà nói vậy sao ngươi đánh không lại tiểu bạch ngươi so tiểu bạch nhanh hơn đừng nói tiểu bạch ngươi ngay cả diệp lạc đều đánh không lại ngũ vân phủ mặt đỏ lên ngập ngừng nói ta chính là gần nhất bình cảnh chờ đột phá bình cảnh trong lòng của hắn biết hắn kiếm mặc dù nhanh nhưng là kiếm đạo cấp độ thấp lại không có nắm giữ kiếm ý diệp lạc chỉ cần đem băng xương quang hoàn vừa mở ra kiếm quang không có ưu thế tốc độ kia không cùng dê lợi làm thịt giống nhau sao diệp lạc gặp hắn không nói lại nói nghe nói lao ngũ tổ tiên đi ra một cái kiếm thánh một tay bắt phương phong vũ kiếm đánh đầu thằng đó bắt phương phong vũ kiếm có bao phủ bắt phương giả dích không rất chi ý ngũ vân phủ hồng quang đầy mặt k h ư a tay nói nhanh đừng nói nữa đều là tổ tiên vinh quang đều bao nhiêu năm qua đi còn có mấy người nhớ được năm đó bằng một tay bắt phương phong vũ kiếm ăn quá no tứ phương kiếm thánh đều tại chúng ta tiểu nhi bối bất t r a n khí không thể phát triển tổ tông mỹ danh diệp lạc rất là không nói liếc mắt nhìn hắn lại quay đầu hướng trương thanh d ư n g nói theo lão ngũ gia các lao nhân nói năm đó kiếm thánh tựa hồ là đằng cái nào đó bí cảnh bên trong thấy qua một đầu hắc long cùng cái nào đó cường đại long thú chiến đấu cảm ngộ hắc long dơ vớt cường đại tại bí cảnh bên trong bế quan bảy này sáng chế ra bát p h ư ơ n g phong vũ kiếm mới có về sau kiếm thánh trương thanh dương nhãn tình sáng lên hắc long dơ vớt cái này nhất định phải học đến tay ngũ vân phủ ngẩm đầu k h o á t khoác tay đều là nghe nhầm đồn bậy bất quá bát p h ư ơ n g phong vũ kiếm đúng là cấp cao nhất kiếm pháp cái này không sai trương thanh dương dứ không nói t u t liền dùng bát vương phong vũ kiếm làm trao đổi ngũ vân phủ không kịp chờ đợi khoác tay đem xong ki một vòng rét lạnh kiếm quang từ trên lưới kiếm lấp lánh mà ra trương thanh dương vội vàng trốn đến diệp lạc sau lưng nói đùa lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt như thế lớn một kiếm xuống tới hắn căn bản phản kháng chỗ trống đều không có liền sẽ bị chém thành hai nữa diệp lạc nói thanh dương kiếm ý hơi yếu rốt cuộc mới nắm giữ ngươi đi bắt cái ngư nhân trở về để hắn biểu thị cho ngươi xem ngươi có thể nhiều bắt mấy cái trở về để thanh dương cho ngươi nhiều biểu thị mấy lần đối với ngũ vân phủ tâm tư diệp lạc vẫn là rất rõ ràng ngũ vân phủ đối kiếm đạo cực kỳ si mê đến mức đem tất cả cơ giáp công năng mỗ đủ lễ đều chuy ngay cả cái phi hành công năng mộ đủ lệ đều không đâm vào nhưng là hết lần này tới lần khác ngũ vân phủ trên kiếm đạo thiên phú chỉ có thể nói trung thượng đẳng kiếm pháp dù nhanh nhưng vừa gặp phải lực lượng cao cấp liền cực kỳ cố hết sức cho nên cũng nghĩ giúp hắn một chút nhìn hắn có thể hay không từ trương thanh dương biểu thị bên trong loại suy ngũ vân phủ trầm mặc một chút nói không cần ta tự mình thể nghiệm lao vương tiểu diệp tử các ngươi bảo vệ tốt ta hắn quyết định thật nhanh đánh lái cơ giáp từ đó đi ra lại là cái trắng tinh dáng người đơn bạc chung nhân, nhân. trong ánh mắt vằn vện tiêu máu thân thể thon gậy tựa như một trận gió đều có thể thổi đi dạng này một tên từ bên ngoài nhìn bảo tuyệt nhìn không ra hắn là cái bạo lực cuồng hắn dạng này xác thực cần phải có người bảo hộ mới được trương thanh dương còn không n h ả danh s o n g đối phương liền đi tới trước mặt hắn tới đi trương thanh dương cũng giải trừ bá hạ chiến thể đi đến trước mặt hắn hai người mặt đối mặt trương thanh dương ngượng ngùng nói kiếm pháp của ta không phải quá tốt ngươi tốt nhất đ ừ n g động nếu không ta sợ ta không cẩn thận làm bị thương ngươi ngũ vân phủ ra mặt kéo ra ngươi cũng nắm giữ kiếm ý còn nói với ta kiếm pháp không tốt trâm trọc ai đây bất quá hắn vẫn gật đầu mặt không chút thay đổi nói được trương thanh dương thôi động cầu nại hà câu thông thử có kiếm nhận kiếm ý lây nhiễm thử cốt kiếm loại này sợ hàng cũng đột nhiên bị nhiễm lên một tầng đánh đầu thằng đó q u a n huy thử cốt kiếm hướng về phía trước một đâm trung quy trung cụ ngũ vân phủ ngạc nhiên một kiếm này sơ hở trăm chỗ kiếm pháp vậy mà thật rất kém cỏi chương ba mươi bảy phá hôi thần lực chi hoa kiếm không phải như thế cầm phốc phốc máu tươi vẩy ra trương thanh dương lung túng nhìn xem ngũ vân phủ trên cánh tay một chỉ dáng r ấ p vết thương ngượng ngùng nói ta đều để ngươi đừng lộn sổn a vương hà cùng diệp lạc đều không hẹn mà cùng thở dài đến đâu nói rõ lý lẽ đi liền loại kiếm pháp này lại còn có thể lĩnh nộ kiếm ý ngũ vân phủ đứng thẳng bất động lông mày chen thành một cái chữ xuyên biểu lộ rất là ngưng trọng một lát sau máu tươi bỗng nhiên từ trong lỗ mũi chạy xuống hắn mở mắt ra kinh ngạc nói vậy mà thật tại trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ kế i bí một lần nữa trương thanh dương thật sợ hắn cái này cái thể trạng liền trực tiếp chết tại trong kế i bí không cần đi ngươi nhìn trạng thái không phải quá tốt hắn kiên định nói ta còn muốn lại trải nghiệm một lần diệp lạc cùng vương hà đều nhẹ gật đầu trương thanh dương mới thở dài nói tốt ta lần này ngươi cũng không nên lộn xộn nữa mặt khác nếu như ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn cùng ta cũng không quan hệ a ngũ vân phủ nói yên tâm đây là mộng linh giới không chết được người đã hắn kiên trì như vậy trương thanh dương cắn r ă n g một cái lại đâm ra một kiếm lần này ngũ vân phủ không hề động thử cốt kiếm chỉ ở hắn một cánh tay k h á c trên mở một ngón tay nhọn lớn nhỏ vết thương ngũ vân phủ biểu lộ thống khổ m á u mũi hào hào chảy xuống có chút dọn người cũng may lần này ngũ vân phủ cực kỳ nhanh tỉnh lại m á u mũi cũng dần ngừng lại không có tiếp tục chạy xuống ngũ vân phủ sắc mặt trắng xanh nhìn đến mất mó hơi nhiều nhưng là tinh thần đầu lại dị thường phấn khởi hắn bỗng nhiên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm trương thanh dương một cái nói hào ngũ vân phủ quay người tiến vào cơ giáp lưu lại trương thanh dương đứng tại chỗ suy nghĩ ánh mắt của hắn tựa hồ nơi nào có chút không đúng ta nói lời giữ lời chờ trở, trở lại thế giới hiện thực liền đem bắt phương phong vũ kiếm d ạ y cho ngươi ngũ vân phủ nói đột nhiên m ộ n g linh giới manh chấn động một chút đám người xoay người đi nhìn thông thiên tháp tựa hồ lại lớn một tiết hộ tháp trong sông liên tục không ngừng có ngư nhân trôi ra h u n g á c hướng lấy đám người vào tới diệp là nói đầu kia xuẩn cá đại khái là sắp giáng lầm chờ không nổi muốn đem chúng ta những nguy hiểm này trước diệt trừ trong tháp không ngừng có cá chuồn người bay ra phối hợp với phía giới ngư nhân các cự nhân rít lên lấy vợ tới ngũ vân phủ đột nhiên cất cao giọng nói tất cả mọi người lên cho ta giết sạch trước mắt tất cả ngư nhân dám lui ra phía sau người giết không tha theo hắn một đường lại tới đây sùng thú chiến sĩ cùng cơ giáp sư nhóm lập tức nghe lời xông tới đến là cùng theo vương hà diệp lạc tới những n à y cơ giáp sư nhóm có chút chần trợ lấy không có lập tức xông đi lên những người này chỉ cảm thấy một đạo đáng sợ kiếm quan g hệ i n lên chỉ thấy ngũ vân phủ hai tay cầm kiếm chém giết cách hắn gần nhất hai cái cơ giáp sư ngũ vân phủ âm thanh lạnh lùng nói không theo mệnh lệnh người giữ lại các ngươi cũng vô ích đám người cái này mới phản ứng được như h n g vỡ tổ hướng ngư nhân nhóm vào tới diệp lạc thở dài nói những người này giữ lại còn hữu dụng đâu không muốn bạo lực như vậy ngũ vân phủ căn bản không để ý tới hắn hai tay cầm kiếm như là một đạo lạnh lùng điện quang cũng hướng về ngư nhân quần s á t đi ngũ vân phủ cầm trong tay s o n g kiếm tại cá trong đám người giống như là một tia chớp lặp đi lặp lại tung hoành c h é m g i ế t ngư nhân cá chuồn nhân hỏa cá cự nhân bắt hắn không có biện pháp nào tốc độ ưu thế bị hắn thi triển phát huy vô cùng tinh thế vương hà cùng diệp lạc cùng nhau thở dài hai người là cầm cái này bạo lực còn không có biện pháp nào chỉ cần không có đẳng cấp áp chế ngũ vân phủ loại này đ hoàn toàn không người có thể trị không lâu sau ngư nhân liền bị giết thanh thế yếu dần ngũ vân phủ xuất lui trước trở về nói t h ô n g khoái diệp lạc n g ư trọng tâm trường nói lao ngũ a ngươi cũng trưởng thành làm việc đạt được thanh nặng nhẹ lao đại lời nhắn đ ủ sự tình mới là trọng yếu nhất ngươi không muốn xính sản khoái nhất thời làm trễ mãi lão đại đại sự a nếu như xảy ra điều gì chỗ sơ xuất coi như lao đại có thể tha thứ ngươi chính ngươi có ý tốt sao ngũ vân phủ lông mày đạp mắt đem kiếm thu hồi lâu đầu nói chẳng phải mấy cái ngư nhân sao chậm trễ không là cái gì sự tỉnh ta thể lực đủ cực kỳ vương hà nói liền ngươi kia tiểu thất bản lưu điểm máu mũi mặt mũi trắng bệnh có thể có bao nhiêu thể lực một hồi cần ngươi xuất lực thời điểm ngươi cũng đừng như xe bị t u t xích ai nha biết ngũ vân phủ nói ta đây không phải hưng phần à ngươi hưng phấn cái gì bị đâm hai kiếm ngươi cũng nắm giữ kiếm ý vương vũ hề l ạ c đạo ngũ vân phủ nói cái này không cần ngươi quan tâm tóm lại ta đã có đầu mối trương thanh dương không hiểu cảm giác hắn giống như có ám chỉ gì khác đúng lúc này phía trước chém giết trong chiến trận một cái cao lớn cá cự nhân hấp dẫn sự chú ý của hắn mặc dù không có chứng cớ gì nhưng là cái này nâng cao bụng so phổ thông cá cự nhân còn muốn lớp mười đầu việc gác gác tướng đại gia hỏa trương thanh dương cảm thấy hắn là chú nhất lang ở bên cạnh hắn cách đó không xa một cái khác cường hãn cá cự nhân hẳn là kim tôn hai người này mới từ dưới tháp bơi tới hai người vừa gia nhập chiến đấu lập tức liền ổn định liên tục bại lui ngư nhân bảy chú nhất lang hung hãn xảo trá sen lẫn trong ngư nhân bên trong liên tiếp đánh chết hai cái cơ giáp sư các minh đệ nhanh đến giúp đỡ nơi này có cái phá lệ xảo trá cá cự nhân trong đám người có cơ giáp sư cao dọc k trương thanh dương mật thiết nhìn chăm chú lên bên kia chiến đấu chu nhất lang đại khái là đã khôi phục thần trí cho nên hành động không giống khác cá cự nhân như vậy khờ một vị đất c h ủ n g sát hắn luôn luôn hôn tại cái khác cá cự nhân bên cạnh lấy cá cự nhân làm mồi nhử dù sát cơ giáp sư mà nên có nhiều cái cơ giáp sư hoặc là s ủ n g thú chiến sĩ tiếp cận hắn lập tức lui lại chỉ huy ngư nhân nhóm đỉnh tại phía trước có chu nhất lang dạng này xảo trá ra hỏa đục nước béo cỏ cơ giáp sư cùng s ủ n g thú các chiến sĩ rơi xuống k h i gió có mấy lần mấy cái cơ giáp sư hạ nhận tâm một mực xâm nhập cá trong đám người đuổi giết hắn lại bởi vì kim tôn chạy đến việc thủ bị chú nhìn xem cơ giáp sư cùng s ủ n g thú chiến sĩ bị càng giết càng nhiều vương hà ba người y nguyên thờ ơ trương thanh dương kỳ quái nói các ngươi không cần đi lên hỗ trợ sao bọn hắn giống như sắp không được ngũ vân phủi ha ha cười nói vốn chính là phá hồi giết nhiều ít cũng không đau lòng a đến là diệp lạc giải thích hai câu kia tôn thần linh muốn giáng lâm tại mộng linh giới bên trong điều kiện chủ yếu liền là trước gạt bỏ mộng linh giới bên trong n g uy hiếp những tên kia bất tử con cá kia làm sao lại tùy tiện giáng lâm đâu trương thanh dương lại càng kỳ quái chúng ta không phải muốn ngăn cản kia tôn thần linh giáng lâm sao nó một khi giáng lâm liền đem mộng linh giới từ hư hóa thực. chết người ở chỗ chết còn Hắn không triệt người này liền triệt để chết rồi. Hắn còn không rõ ràng rồi. ở lắm rõ để vương Vũ cùng có Tổng Quân Lý p hà ả i giết,、Mậu、Linh Giới liền ngồi loại hay không hư chuyển thực,、bọn、hắn liền chết thật、ra. hắn tuyệt không thể ngồi nhìn loại tình vừa ra tuyệt còn sống, vạn Mộng bọn huống n đã bị từ y phát s i nói h Hà Vương n chúng ta không phải muốn ngăn cản nó giáng lâm mộng linh giới chúng ta là ngăn cản nó giáng lâm đến trong thế giới hiện thực mộng linh giới chỉ là nó giáng lâm đến trong thế giới hiện thực văn cầu chỉ muốn ở chỗ này đưa nó chém giết mộng linh giới vẫn là mộng linh giới vương hà nhãn tình sáng lên thần lực chi hoa ngũ v â n phủ hưng phần nói nên chúng ta ra sân chương ba mươi tám thần lực hạt giống đại hành giả trương thanh dương mặc dù không biết thần lực chi hoa là cái gì nhưng chỉ nhìn nguyên bản bình tĩnh ba người đều lộ ra một mặt thèm nhỏ dại dáng vẻ liền biết cái này nhất định là đ ồ tốt kiên một đoá thần lực chi hoa đảo mắt liền dài đến cao mười mấy mét như là đại thụ che trời đồng thời còn đang không ngừng sinh t r ư ở n g nụ hoa trầm trầm mở ra cánh hoa che khuất bầu trời đoá hoa màu vàng nóng như là hoàng kim chế tạo nhưng nhìn cũng không dung tục cũng không trứng mắt nhưng cũng dị thường trói mắt chỉ muốn nhìn lên một cái trong lòng liền có một cái muốn chiếm thành của mình suy nghĩ tại bành trướng diệp lạc lẩm bẩm nói đầu này lao ca đến cùng thu hoạch được nhiều ít tín ngưỡng chi lực mới có thể mở ra như thế đại nhất đoá thần lực chi hoa mấy người nhìn qua thần lực chi hoa đều là một mặt mê say trương thanh dương cũng hai mắt mê ly trong lòng sinh ra đủ loại ảo tưởng giống như có được đoá này thần lực chi hoa liền có thể có được hết thảy thằng đến tâm linh chi cầu đột nhiên chấn động một cỗ cảm giác lạnh như băng như là giữa mùa đông quay đầu rót một chậu nước lạnh xuống tới trong n g á y mắt thanh tình hắn nhìn về phía ngũ vân phủ ba người từng cái thần sắc si mê cho dù là vương hà dạng này võ si tựa hồ cũng hoàn toàn không thể miễn dịch thần lực chi hoa lực hấp dẫn ba một tiếng. một cái kim sắc hạt giống từ thần lực chi hoa bên trong phố tới giữa không trung hóa thành một cái đuôi trưởng lớn cá bơi cá bơi vung vẩy cái đuôi ở giữa không trung du lịch nhanh chóng thân hình cực kỳ linh động con cá nhỏ thấy gió liền dài đợi đến cách mặt đất ba bốn m thời điểm đã dáng dấp như cùng một con choai choai chó săn bên ngoài thân kim lân tầng tầng lớp lớp tinh miệng tinh tế toàn thân giống như hoàng kim chế tạo đại sư tinh điêu tế c h á c mà ra hai cây hoàng kim dâu cá có dài hơn một m vung tại thân thể hai bên nhìn liền cực kỳ lộng lẫy con cá nhỏ du động tốc độ cực nhanh đột nhiên nhắm chuẩn một cái ngư nhân liền nào tới tại trương thanh dương ánh mắt kiếp h sợ dưới liền thấy hoàng kim cá con trong nháy mắt liền dung nhập cá trong cơ thể con người lập tức người cá kia liền kịch liệt rằng co thân thể đang thu nhỏ lại sụp đổ bên ngoài thân cũng dần dần chuyển hóa thành m à u hoàng kim rất nhanh cái kia bị phụ thể ngư nhân liền thu nhỏ đến lúc đầu một nửa lớn nhỏ nghiễm nhiên là ngư nhân bên trong người lùn toàn thân chuyển hóa thành kim sắc nguyên bản không phải quá linh quang ánh mắt cũng đột nhiên trở nên xào trá bắt đầu thân hình mặc dù nhỏ đi nhưng là toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng giơ tay nhấc chân tựa hồ cũng có vô cùng lực lượng người lùn ngư nhân linh hoạt trong chiến trường rũ tẩu đột nhiên tới gần một cái p h à m là may mắn còn sống s ó t đến bây giờ người đều không phải hời hợt h ạ n g người cái này sùng thú chiến sĩ cũng lập tức đã nhận ra người lùn ngư nhân tồn tại húng chi đối phương một thân kim sắc n g h ị không phát hiện cũng có phát giác đối phương á c ý sùng thú chiến sĩ không chút do dự quay người ra trào vị này hợp thể chính là t ê tê, tê sùng năm cái móng tay trong nháy mắt tăng vọt như là năm cái khoa trương ngóc sắt ôm ộ t tiếng tốc độ cực nhanh thức trào trên không trung lưu lại mấy đạo rét lạnh tàn ảnh kích thích ngột n ạ t như sấm trầm thấp tiếng gạo liền hướng phía người lùn ngư nhân trộp tới người lùn ngư nhân im lặng hé miệm lộ ra đẩy miệng sen vào nhau tinh tế nát răng dường như tại im lặng chế dễ ư c ó nói không hết kinh khủng người lồn ngư nhân như là đạn r a khỏi nòng trong nháy mắt liền b à tới thiết trào rơi xuống chống giống đất cái gì đều không nắm lấy s ù n g thú chiến sĩ đầu tiên là ngạc nhiên lập tức ngực một trận kịch liệt đau đớn chuyển đến túi đầu nhìn lên nhìn thấy ngược nhiều một cái đ ộ n lớn người lồn ngư nhân trong nháy mắt liền trong mọi người thổi lên một trận tử vong gió lốc nhanh như gió lốc toàn thân cứng rắn như sắt trong chốc lát cơ giáp sư cùng s ù n g thú các chiến sĩ người người cảm thấy bất an giữa không trung lại có ba viên kim sắc hạt giống từ thần lực chi hoa bên trong p h ư n g a tam vĩ cá con ở giữa không chúng phá sát mà ra Tàm vĩ cá c không đ a i c diệp lạc kích động nói chuyện n g ngũ vân phủ đồ nào nói thần lực hạt giống ta tới không đợi diệp lạc nói chuyện ngũ vân phủ cầm trong tay xong kiếm liền đã hướng về phía duy nhất kim sắc cá cự nhân tật chém tới sáng như tuyết kiếm quang lõi lên giữa không trung đột nhiên liền có thêm một đầu khe hẹp bởi vì kiếm quang quá nhanh người mắt không kịp bắt giữ chỉ có thể nhìn thấy một đầu lạnh thấu xương bạch tuyến kiếm quang sau một khắc liền c h ạ m trí kim sắc cá cự nhân trước người nhanh như vậy kiếm quang đ ổ i thành khắc cá cự nhân căn bản không kịp phản ứng liền bị chém giết nhưng là kim sắc cá cự nhân lại phản ứng cực nhanh hai tay trước người chặn lại đúng mức đất chặn hai thanh trường kiếm đồng thời hai tay chấn động đem s o n g kiếm bán ra nhanh chân hướng ngũ vân phủ đi đến kim sắc cá cự nhân thân cao chân dài một bước liền bước đến ngũ vân phủ trước người bao vây lấy kim sắc vạy cá cánh tay tráng kiện hữu lực tùy theo hướng ngũ vân phủ đầu vô tới gào thép trưởng phong đem ngũ vân phủ bốn phía ngư nhân đều thổi đến ngã trái ngã phải ngũ vân phủ cũng không ngờ tới đối phương tốc độ vậy mà nhanh như vậy không so với mình kém song kiếm miễn cưỡng tới kịp trở về thủ liền bị kim sắc cá cự nhân một bàn tay quay bay ra ngoài trương thanh dương chính lo lắng thời điểm ngũ vân phủ đông nhiên nảy lên khỏi mặt đất kêu lên đủ vị lại tiếp ta một kiếm d i ệ p lạc thở dài đối loại này từ trước đến nay không có kỷ luật cảm giác ra hỏa có chút tuyệt vọng hà nuôi vương hà nói lao vương ngươi đối phó cái kia người lồ tên nhất, nhất. Ta quyết tới ta. Tốt. đàn sinh sớm nhất, lực lượng cường hẳn nhất. Ta đến kiểm chế còn lại hai cái kim sắc ngư nhân, người giải quyết cái người lùn ngư kia kiểm kim kia lại hai cái giải cái lại giúp sớm sắc chế nhân lực vương hà gật đầu một cái người đã trải qua phi nhanh ra mười mét có hơn lại là hai bước vọt tới người l ù n ngư nhân trước mặt vung tay lên trường kiếm liền đã xuất hiện tại người l ù n cá đỉnh đầu của người người l ù n ngư nhân chi chi hét lên một tiếng tránh đi trường kiếm đồng thời thân thể liền xông về vương hà trong nháy mắt liền đối vương hà triển khai điên cuồng tấn công thân thể tuy nhỏ lại hung diễm mặt trời người lồn ngư nhân mặc dù tay không tức sắt nhưng là nó kia đối móng ướt lại tại vừa mới như bắt đầu hũ đem một cái cơ giáp sự cơ giáp cho cầm ra mười cái đ ộ n vương hạ nhưng không dám tùy tiện dùng mình cơ giáp đi thử người lồn ngư nhân móng v ố t sắc bén độ hắn triển khai kiếm pháp từng tầng từng tầng kiếm quang đem người lồn ngư nhân càn cách người mình diệp lạc chính muốn xông tới đống nhiên dừng lại đối trương thanh dương nói những này kim sắc ngư nhân ngươi cách bọn họ xa một chút mặc dù bọn chúng không tính là thân tử nhưng cũng là bị thần l ự c hạt giống cải tạo qua là thần linh đại hành giả cực kỳ tương đại phổ thông công kích đối bọn chúng vô hiệu bất quá ngư dùng kiếm ý hẳn là sẽ có một ít hiệu quả bất quá ngươi tốt nhất vẫn là tránh đi rốt cuộc của ngươi kiếm y mới là sơ bộ nắm giữ đối bọn chúng tổn thương có hạn diệp lạc dặn dò vài câu liền v ộ i vã tiến lên k i ể m chế mặt khác hai cái kim sắc ngư nhân cái này trong khoảng thời gian ngắn cơ giáp sư cùng sủng thú các chiến sĩ bị thiên về một bên đồ sát mặc dù tại mộng linh giới bên trong không phải thật sự chết nhưng là đám người cũng bị rét tim và mật câu hẳn trương thanh dương nhìn về phía cá trong đám người kim tôn hắn không do dự cũng vào tới chương chi thanh dương trong lòng cải niệm lấy vương vũ cùng lý tổng quân an uy thôi động bá hạ chiến thể xuyên qua chiến trường thẳng đến kim tôn mà đi vương hà ba người gia nhập chiến đấu hai bên cục diện lập tức lại biến đổi ba người sức chiến đấu cực mạnh chẳng những đem mấy cái thần linh đại hành giả cho đ ó lấy còn có thừa lực c h i ế u ứng bên người người một nhà nhất là diệp lạc một tay băng xương chi lực k h ô n g trạng năng lực cực mạnh lấy một t r ò hai còn có thể chiếu cố bên người đại lượng ngư nhân nguyên bản sắp sửa sụp đổ cơ giáp sư cùng sùng thú các chiến sĩ cũng rốt cục có thể tại chật vật trong chém giết thở một cái may mắn còn sống s u t đám người lấy ba người làm tâm tụ lại quá khứ ngăn cản cá cả mọi người công kích trương thanh dương chính ra sức hướng kim tôn tới gần đông cách đó không xa chu nhất lang đã phát hiện trương thanh dương đôi mắt nhỏ tràn đầy lý đang nhanh chân đi tới trương thanh dương n h ũ n mày g i a hỏa này biến thành cá cự nhân còn không quên tìm mình phiền phức chu nhất lang bản thân làm cá cự nhân liền đối ngư nhân có rất mạnh lực uy hiếp những nơi đi qua ngư nhân nhóm đều hướng hai bên tận lực tránh ra liên là không kịp tránh ra cũng sẽ bị nó trực tiếp phá tan thân cao chân dài chu nhất lang rất nhanh liền v ọ t tới trương thanh dương bên người hát một tiếng một cái cự đại nắm đấm liền hướng về trương thanh dương đập tới tựa như trên trời rơi xuống thiên thạch trương thanh dương cảm thấy mắt tối sầm lại toàn bộ không gian đều vì thế mà chấn động c h u nhất lang biến thành cá cự nhân về sau phá vỡ núi công y lực vậy mà cũng tăng cường rất nhiều trương thanh dương đầu ngón chân đ i ể m đất mặt như kinh cá q u y đuôi một cái cải biến phương hướng lướt qua một đường vòng cung liền xông ra ngoài vừa lúc tránh đi c h u nhất lang n ắ m đấm bên người hai cái ngư nhân bị nắm đấm nện vội vặn kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng liền bị nắm đấm đập chia năm xẻ bảy c h u nhất lang cũng không thèm để ý v â y vây trên mu bàn tay màu cá nhanh chân đuổi theo lại là một quyền đập tới trương thanh dương triển khai cá bơi thân pháp lại s、so、a cá còn muốn linh hoạt mấy phần chú nhất lang phá vỡ núi công y thế cực thịnh mỗi một quyền đều tiếng như kinh lôi phàm la bị sát bên ngư nhân trên cơ bản đều là không chết cũng bị thương nhưng là chu nhất lang thật giống như đứng tại trong nước sông tay không tất sắt dùng nắm đấm nện cá người mặc dù mỗi một quyền đều kích thích đầy trời bằng nước nhưng là muốn dùng nắm đấm bắt cá liền là si tâm vào tường cái này khiến một mực chú ý nơi này diệp lạc yên tâm không ít trong lòng cũng kinh ngạc trương thanh dương thân pháp chắc tuyệt r ố t cuộc chu nhất lang chuyển hóa cá cự nhân đã rõ ràng vượt qua cái khác cá cự quá nhiều người trương thanh dương có thể có dạng này thân pháp chí ít tại thần linh giáng lâm trước đó tự vệ không ngại liên tục đánh mây chủ quyền đều không có đụng phải trương thanh dương góc áo chu nhất lang giận dữ hết, trương thanh dương. chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết tránh sao chu nhất lan g biến thành cá cự nhân về sau phát ra thanh âm rất là cổ quái nhưng cũng không ảnh hưởng trương thanh dương nghe hiểu lời hắn nói trương thanh dương kinh ngạc nhìn về phía hắn nói ngươi khôi phục thần t r í rồi chu nhất lan g nói ta khôi phục thần t r í cái này có cái gì kỳ quái đâu trương thanh dương đem mặt c h ầ m xuống đã khôi phục thần t r í tại sao muốn công kích ta nếu như không có khôi phục thần t r í ra tay với mình còn có thể thông cảm được đã khôi phục thần t r í còn ra tay đó chính là lòng mang ác n i ệ m trương thanh dương chẳng những không có bởi vì đối phương khôi phục thần chí mà phất lờ ngược lại trong lòng càng thêm đề phòng chu nhất lang cười hh nói loại này đơn giản vấn đề còn muốn hỏi đương nhiên là đều vì mình chủ trương thanh dương cả kinh nói ngươi đầu nhập vào linh cảm t h ầ n nữa rồi chu nhất lang đắc ý nói cái này có cái gì kỳ quái đâu chủ ta có thể thỏa mãn ta tất cả nguyện vọng có loại chuyện tốt này vì cái gì không đầu nhập vào chủ ta chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm thống trị đại lục tất cả mọi người chỗ có bộ tộc có trí tuệ đều tướng thần phục tại chủ ta dưới trướng trở thành tín đồ của nó mà ta sẽ là chủ ta phía dưới trên vạn người thần buộc nhiều như vậy chỗ tốt đồ đần mới không đầu nhập vào trương thanh dương gật đầu nói ngươi đúng là cái kẻ n g u ngươi cho rằng linh cảm thần nữ liền nhất định có thể d á n g lâm sao nếu như không có thể d á n g lâm người giống như ngươi gian như thế nào tự xử từ trấn lao lớn mấy người bọn họ trong miệng trương thanh dương biết thần linh ý đồ d á n g lâm sự t ì n h cũng không phải là giờ này ngày này mới có cũng không chỉ linh cảm thần nữ cái này như nhau nhưng là cho đến nay cũng không nghe nói cái nào thần linh thành công d á n g lâm nhưng thấy chúng nó muốn d á n g lâm cũng không phải là dễ dàng như vậy nhân loại nhằm vào loại tình huống này hiển nhiên cũng có kinh nghiệm phong phú còn nữa có vương hà ba người bọn họ tại bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này còn không phải là vì ám sát linh cảm t h ầ n nữ ngăn cản nó giáng lâm vương hà ba người đều rất mạnh chỉ hắn một người chỉ cần nguyện ý đều có thể tùy tiện càn quét trước mắt ngư nhân nhóm chu nhất lan g nói chủ ta không gì làm không được nguyện vọng gì đều có thể thực hiện các ngươi chỉ là mấy người cũng muốn ngăn trở chủ ta giáng lâm quả thực là không biết tự lượng sức mình trương thanh dương trầm giọng nói đã ngươi quyết tâm muốn làm người gian ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường tin tưởng kim sư cũng không lại bởi vậy trách tội ta bất quá ngươi yên tâm ngươi coi như ở chỗ này chết rồi cũng không phải là thật tử vong chu nhất lan tàn nhẫn nói, nhưng là người ở chỗ này chết rồi liền thật đã chết rồi trương thanh dương trong lòng xứng sở đối phương tựa hồ nắm giữ một loại nào đó có thể để cho mình tại m ộ n g linh giới cùng trong hiện thực đồng thời tử vong phương pháp nghĩ đến điểm này lập tức thức tỉnh mười hai phần tinh thần cũng đồng thời triệu hoán sùng thú hợp thể titan mẹo không thích m ộ n g linh giới hoàn g cảnh cho nên trương thanh dương có thể không triệu hoán nó nhậm chức nó tại sùng thú thẻ bài bên trong lợi long du thân pháp mặc dù huyền d i ệ u nhưng là chu nhất l a n g đ ầ y người c ứ n g cỏi như sắc vải cá bắp thịt toàn thân bí lên như núi vàng vào bá hạ chiến thể sức chiến đấu căn bản là không có cách hữu h i ệ tổn thương đến nó đúng là như thế chu nhất lang mới không có sợ hãi một mực dùng nắm đấm anh kể tới căn bản không làm bất luận cái gì phòng ngự hai cái hô hấp trương thanh dương hoàn thành hợp thể hai con mèo đôi linh hoạt nắm lên bên người phổ thông ngư nhân liền hướng chu nhất lang ném đi chu nhất lang cũng hoàn toàn không quan tâm đối phương cùng mình cùng làm một phe cánh to lớn nắm đấm một quên một cái đem ngư nhân đều cho vanh thành đ ầ y trời thịt cá trong n g á y mắt hai cái đại gia hỏa đâm vào một khối chu nhất lang hình thể muốn càng cao hơn lớn lực lượng cùng phòng ngự ưu thế cũng càng rõ ràng hơn c ũ may trương thanh dương thần long thối pháp nhanh nhẹn rú mãnh du tẩu không ngừng ra chân như roi không ngừng mảnh kích lấy chu nhất、lang. chu nhất lang mỗi lần bị đá bên trong toàn thân thịt mỡ đều sẽ run rẩy dữ dội thịt mỡ đang run rẩy bên trong cũng đem trương thanh dương đáng sợ chân kỉnh cho tan mất hơn phân nửa trương thanh dương công kích nửa ngày đều không thể để chu nhất lang nhận tính thực chất tổn thương mà chu nhất lang phá vỡ núi công so trước kia lợi hại hơn nhiều lắm hiển nhiên đã tấn cấp chắc là đầu nhập vào linh cảm thần nữ mà ăn vào ngon ngọt chu nhất lang phá vỡ núi công hùng hậu cưng mãnh trương thanh dương cảm thấy mình nếu là chúng một chút khẳng định là xương cốt đứt gãy trương thanh dương tìm tới một cái khe hở quả quyết vọt lên n â n chân như bữa trùng điệp chém xuống chu nhất lang lặng lẽ, nhìn xem lão tử lợn rừng bá chạm k í t sâu một hơi một cái lợn rừng hư ảnh đ ố n g nhiên chui vào thân thể của nó chu nhất lang thân thể tiếp tục bành trướng thêm một loại hung mạnh mãng hoang chi khí lan chẳng ra hung hăng hướng trương thanh dương đánh tới t r ư ơ n g bốn mươi vây công kiếm ý c h u ộ t giết g ả o trương thanh dương vội vàng không kịp chuẩn bị không nghĩ tới chu nhất lang có thể làm ra một màn như thế chu nhất lang thân thể một bành trướng liền để trương thanh dương điểm d ừ n g chân xuất hiện vấn đề chu nhất lang dâng lên mênh mang hung lệ chi khí để khí tức của hắn trong nháy mắt liền cường đại gấp đôi hắn cực nhanh đất lui về phía sau hai bước kéo dài khoảng cách lại đống nhiên Bởi vì động trong á c nhanh như thiểm điện thật giống như không động tới đồng dạng. Hùng thiểm thật tới t như núi trước h n thể, t h nhoáng c liền mắt hiện trương i t thanh dương liền bị hung hăng đục chúng bay ra về phía sau hai cánh tay cánh tay đau đớn muốn nước toàn thân khí huyết chấn động trước mắt biến thành màu đen trương thanh dương trùng điệp quẳng xuống đất lại bắn lên hắn khó khăn đứng lên phun ra một vùng máu một loại cảm giác mát mẻ từ toàn thân sinh sôi mà ra sôi trào khí huyết nhanh chóng bình tĩnh trở lại đau đớn trên người cũng dần dần khôi phục bình thường bá hạ chi thể s ắ c thực không tầm thường tu luyện bá hạ chi thể khổ không có phí công thụ sau khi bị thương lại có thể liên tục không ngừng rút ra bốn phương tám hướng trong hơi nước nguyên khí tầm bộ thân thể mặc dù không phải lập tức khôi phục nhưng thắng lại giả dích không dứt trương thanh dương nuốt một cái ngoài miệng máu vọng hướng về phía trước chu nhất lan hoàn toàn không có phòng bị hạ bị rút chúng trên hai má đều có một đầu huyết sắc dấu i gương mặt cùng t h à thai thịt mềm bị roi thép giống như đôi mèo hung hăng co lại cũng là máu thịt bé b é c h u nhất lang trừng mắt đôi mắt nhỏ lóe hung ác ánh mắt hắn ánh mắt bên trong đã hung ác lại không hiểu mình trở thành linh cảm thần nữ tín đồ lại đạt được lực lượng mới vừa mới lần này vậy mà không đem đối phương chơi chết nếu không phải mình bây giờ lực phòng ngự tăng nhiều vừa mới kia một chút đầu khả năng đều sẽ bị rút bạo dù vậy hiện tại đầu còn còn bị rút đến có chút chìm vào hôn mê trương thanh dương ngoắc ngoắc tay nói ngươi liền chút năng lực ấy vẫn là nói ngươi thần chỉ có thể cho ngươi cái này điểm lực lượng c h u nhất lang mắt nhỏ bên trong lóe xào trà ánh mắt hắc hắc đùa cờ nói ngươi muốn chọc giật ta ta sẽ ngốc như vậy hắn đột nhiên lớn tiếng gầm hét lên nước bọt văng cổ q u á i kỳ lạ tiếng gào tựa hồ đối với bốn phía ngư nhân cá chuồn mọi người đều có rất mạnh lực k h ô n g chế chiến đấu bên trong ngư nhân nhóm lập tức dừng lại hướng chú nhất lang nhìn tới chú nhất lang lấy tay chỉ một cái trương thanh dương nghiêm nghị nói giết cá chuồn người dẫn đầu g i ế t lên lấy lao xuống bốn phương tám hướng mấy trăm ngư nhân cùng trà trộn trong đó cá cự nhân cũng đều hung ác đất nào lên trương thanh dương hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực những người khác lập tức áp lực là không còn một ngống vị tiểu huynh đệ này kéo cựu hận năng lực cực kỳ mạnh a rốt cục dễ dàng một chút đừng nói nhảm tranh thủ thời gian t h một ngụm cái kia thẳng xui xẹo không chống được vài gi t i ể u huynh đệ cố lên chịu được a diệp lạc nhìn thấy trương thanh dương bị các loại ngư nhân bao bọc vây quanh lập tức lớn cao mày có lòng muốn muốn đi chia sẻ một chút trương thanh dương áp lực nhưng lại đi không được chính cân nhắc muốn hay không từ bỏ bên người cơ giáp s ử nhóm đi chợ trương thanh dương thời điểm chỉ thấy một đoàn thất thải quan g bị trương thanh dương tung ra bốn phía h o n g kén mà tới ngư nhân nhóm lập tức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi mặc cho chu nhất lang như thế nào thúc giục đều dâm chân tại chỗ trương thanh dương có đánh cá roi nơi tay diệp lạc yên lỏng đối vương hà gọi quát ngươi sủa cái gì đâu còn không đem cái kia đại hành giả giải quyết vương hà nói, không đổi, ta lại cùng nó chơi đùa. đối thủ như vậy không dễ tìm diệp lạc thở dài vương hà muốn thật muốn giết cái kia người lồn ngư nhân một đạo kiếm ý g i ế t đi qua lấy hắn thủ cấp như lấy đồ trong túi làm sao vương hà liền là cái võ si đối mặt thần linh đại hành giả võ si bệnh lại p h ạ m vào diệp lạc lại nhìn ngũ vân phủ hắn cùng cái kia cá cự nhân đại hành giả đánh cho kinh thiên động địa hắn chỉ có thể coi là hơi chiếm thượng phong muốn kích giết cái kia cá cự nhân đại hành giả còn có đánh cái này đến không phải hắn n hưởng mà là hắn đối mặt đại hành giả loại này phòng ngự tên biến thái hắn cũng không biện pháp gì tốt chỉ có thể cứng rắn mài Chính lạc càng dịp khâu ô n biện băng sương n g có pháp, ă lâu ự c chuẩn h thủ đột nhiên phát ra một tiếng đoạt người tâm phách tiếng rít lần này tiếng têu cùng dĩ vãng khác biệt dĩ vãng tiếng têu mặc dù cũng là công kích người tinh thần ý chí nhưng là uy lực cực yếu hơi cường hãn điểm sinh vật đều sẽ không nhận quá lớn ảnh hưởng nhưng là trương thanh dương sáng tạo tính lấy tiếng rít truyền bá kiếm ý tiếng gào lập tức liền có vang động núi sông nguy năng một nháy mắt trương thanh dương bên người rớt xuống trên trăm con cá chuồn người hạ sủi cào lốp bốp rơi xuống cá chuồn người có chút trực tiếp hôn mê rơi xuống có chút thì là dây rủa lấy nga xuống chu nhất lang thấy nghẹn họng nhìn chân chối không dám tin vào hai mắt của mình trương thanh dương cũng không nhản rỗi đánh cá roi liền hướng cá chuồn đầu người trên trào hỏi sau lưng hai cây dây kéo đôi mẹo cũng là ba ba đập cá chuồn người yếu hại rất nhanh trên trăm con cá chuồn người liền toàn bị trương thanh dương cầm kiếm một chỉ chu nhất lang còn có bản lanh gì một mực xuất ra chu nhất lang giận không kèm được nện bước bước chân nặng nề xông lên k h o á t tay liền làm ộ t cái phá vỡ núi công quay tới bành trướng một vòng về sau lực lượng của nó trở nên càng thêm đáng sợ tiện tay đánh ra một trường đều đè ép không khí không ngừng phát ra b o hưởng chu nhất lang lực lượng tuyệt đối còn tại trương thanh dương phía trên có thể thấy được nó làm linh cảm thần nữ tín đồ về sau thực lực s á c thực tăng nhiều không ít nhưng là trương thanh dương cũng không có vì vậy có chút e ngại mạnh hơn lực lượng đều cần người đến không chế chu nhất lang không được du tàu một lát trương thanh dương tìm tới một cái cơ hội thử cốt kiếm lập tức xuyên thủng bụng nó lân phiến đâm đi vào đợi đến trương thanh dương rút kiếm ra lúc chu nhất lang vậy mà lưu chính là máu tươi màu lục trương thanh dương trong lòng kinh ngạc một chút nhưng ngay lúc đó minh bạch đối phương là thật thần phục linh cảm thần nữ nếu không sẽ không ngay cả sinh mệnh bản chất đều phát sinh hoàn toàn thay đổi mặc dù nó còn có nhất định chu nhất lang bộ dáng còn có được chu nhất lang ký ức nhưng đã là một loại sinh mạng khác trương thanh dương đang muốn thuận thế giải quyết nó đột nhiên sau lưng gào thép vang lên tiếng gió hã tử bỏ lập tức trên giải quyết chu nhất lang ý nghĩ bước chân xê dịch thân thể liền hướng một bên tránh đi bên c mấy cái động tác như nước chảy mây trôi thông thuận kim sư người cái này là vì sao trương thanh dương thấy rõ người tới không khỏi nghi hoặc bên trong mang theo điểm tức giận hỏi kim tôn đồng dạng là cao hơn sáu mét cá cự nhân hùng tráng uy mãnh quan lại tất cả cá cự nhân kim tôn thở dài nói xem ở mặt mũi của ta không muốn giết nó t r ư ơ n g bốn mươi mốt thuyết phục dương cung mặt kiếm kim tôn ra mặt chu nhất lang thừa cơ l ù i qua một bên trương thanh dương nhìn nó một chút bị trọng thương mặc dù biểu lộ vẫn như cũ hung ác nhưng là trong thời gian ngắn không có bao nhiêu uy hiếp đối mặt kim tôn trương thanh dương vẫn là đưa cho cực lớn kinh ý thu kiếm ân cần thăm hỏi kim sư người đối ta có chuyển nghề ân tình lẽ ra ta muốn cho n g ư ờ i mấy phần mặt mũi nhưng là chu nhất lang đối ta có mang s á t tâm lại nhiều lần khó xử ta lần này ta vô luận như thế nào đều muốn cho nó một lần giáo h ấ n chu nhất lang đứng sau lưng kim tôn ánh mắt bên trong hung quang bắn ra bốn phía thân thể lại đang lặng lẽ lui lại để ngư nhân nhóm ngăn tại nó cùng trương thanh dương ở giữa trương thanh dương ngữ khí mười phần kiên định kim tôn n h ữ n nhũ mày chậm dãi nói hắn là ta mối tình đầu hải tử duy nhất h y đủ ta thể muốn bảo vệ hắn hắn là làm qua rất nhiều không tốt sự tỉnh nhưng là ta hy vọng thanh dương ngươi còn có thể lại tha thứ hắn một lần một lần cuối cùng trương thanh dương nhìn xem hắn tựa như thấy được phụ thân của mình trên người có một loại vô luận con của ta như thế nào ta đều sẽ cố gắng bảo hộ hắn cảm giác trầm ngâm mấy giây trương thanh dương mới gật đầu nói t ố t không có lần sau kim tôn trên mặt tươi cười nói t i ê n tâm ta sẽ xem t r ọ n g hắn kim sư vương vũ cùng lý thúc hiện tại như thế nào trương thanh dương lập tức hỏi t i ê n tâm vương vũ là thiếu quán chủ lý toàn quân cũng giút võ quán làm qua rất nhiều chuyện ta tự nhiên sẽ bảo vệ tốt bọn hắn hai người bọn họ bị ta an bài tại thông thiên tháp phụ cận tại ngư nhân chỗ xấu nhất coi như chiến đấu lại kịch liệt cũng sẽ chỉ ở tối hậu quan đầu mới có thể lan đến gần hai người bọn hắn kim tôn nói trương thanh dương nhẹ nhẹ nhẹ nhàng thở ra hai người không có việc gì liền tốt mặc dù tại mộng linh giới bên trong sẽ không chết thật lại sẽ làm bị thương tinh thần ý chí cũng chính là đối bọn hắn bên trong vũ trụ sẽ có nhất định tổn thương bên trong vũ trụ bị thương tổn chết là không chết được nhưng là lúc sau tấn thăng độ khó liền so người khác lớn hơn đã hai người không có việc gì trương thanh dương cũng liền yên lòng kim tôn hỏi ngươi có biết ba người kia là lai liệt gì trương thanh dương nhìn thoáng qua đang cùng bốn cái thần linh đại hành giả kịch chiến vương hà ba người nói ba người này cũng đều là nam l a n g thành đồng c h i đại nhân thủ hạng mười phần c ứ n g hãn nhất là làm đơn kiếm vị kia kim sư nhìn vài giây đồng hồ trầm giọng nói s ắ c thực sắc bén ta chưa chắc là đối thủ của hắn trương thanh dương nói kim sư ngươi tuyệt đối không thể đầu nhập vào linh cảm thần nữ kia cũng không phải hạng người lương thiện gì kim tôn ánh mắt phức tạp không nói gì trương thanh dương nghĩ đến kim tôn đã từng nói người trưởng thành thế giới không có đúng sai chỉ có lợi ích hắn ngừng tạm rồi nói tiếp kim sư mặc dù dư nhân bên này chiếm cứ ưu thế số lượng nhiều người nhưng chỉ cần thần linh đại hành giả bị mấy người giải quyết lại nhiều số lượng lại ưu thế tuyệt đối trước mặt đều không có một chút tác dụng nào vương hà một mình đơn kiếm liền có thể quét ngang tất cả ngư nhân ngươi cũng đừng không tin ta tận mắt nhìn thấy trên đường đi vô luận tao n g ộ nhiều ít ngư nhân cá c h u ồ n người vẫn là cá cự nhân vương hà một kiếm quét tới tận hóa bờ m ị ệ n linh cảm thần nữ giáng lâm không được bọn hắn rất nhanh liền có thể đẩy ngã thông tin tháp kim sư ngươi phải sớm tính toán nhưng ngàn vạn không thể hồ đồ ngươi tại ngư nhân bên trong có sức ảnh hưởng rất lớn nếu như có thể ảnh hưởng một bộ phận ngư nhân nhường ra đường đi trợ ngươi. Ngươi kim tôn cười ha ha nói những thế gia tử đệ này cao cao tại thượng lúc nào để mắt qua chúng ta sùng thú chiến sĩ chớ đừng nói chi là cái gì cảm kích cho dù là thật được cứu bọn hắn bọn hắn cũng chỉ sẽ cảm thấy là chuyện đương nhiên trương thanh dương cười khan một tiếng mặc dù hắn đang nỗ lực k h u y ê n kim tôn nhưng những cái kia con em thế ra là cái gì s ắ c mặt hắn vô cùng rõ ràng nói cái gì cảm kích căn bản không tồn tại trương thanh dương chu nhất lang đ ố n g nhiên xuất hiện một tay kết một cái ngư nhân cổ trương thanh dương một chút nhìn sang lập tức nhận ra hai cái này ngư nhân liền là vẫn luôn chưa t h a n h tỉnh vương vũ cùng lý t o n g quân kim tôn đem mặt trầm xuống trách mắng ngươi qua tuyến còn không đem hai người đem thả chu nhất lang không để ý tới hắn đắc ý nhìn qua trương thanh dương nói ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật thích không vương vũ cùng lý toàn quân là ngư nhân bộ g á n g tại chu nhất lang dạng này cá cự nhân uy áp dưới động cũng không dám động chu nhất lang vừa dùng lực bóp lấy cổ hai người đem bọn hắn nhấc lên hai cất cách mặt đất nhìn mười phần đáng thương trương thanh dương mặt âm trầm nhìn về phía kim tôn nói kim sư mặc dù ta đáp ứng ngươi nhưng là hắn quá phận kim tôn nghiêm khắc nói vung xuống hai người chu nhất lang nhìn một chút hắn nữ u m ô i nói vung xuống hai cái này n h ẫ n đản cũng không có thể để trương thanh dương dùng đánh cá roi đến trao đổi đây là chủ ta ban thưởng t h ầ n vật há lại cho hắn một ngoại nhân nắm giữ có thể nhưng là ngươi làm sao để cho ta tin tưởng ngươi cầm tới đánh cá roi liền sẽ thả hai người trương thanh dương lạnh giọng chất vấn chu nhất lang tham lam nhìn chằm chằm trong tay hắn đánh cá roi nói cũng liền ngươi sẽ quan tâm hai cái này n h u đản hai người bọn họ trong mắt ta một mao tiền đều không đáng ta nói lời giữ lời cầm tới đánh cá roi liền đem hai người thả ta không tin ngươi n g ư ơ i tin hay không ta trước làm chết một cái chú nhất lang nghiêm nghị nói trương thanh dương nhìn về phía kim tôn kim tôn nghiêm m ặ t nói tốt để ta làm cái này c a m đoan nếu là hắn dám không thả người ta cho ngươi một cái công đạo trương thanh dương gật, gật đầu lại liếc mắt nhìn tại chú nhất lang trong tay hai người t i ệ n tay quăng ra đem đánh cá roi thả tới chu nhất lang nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức bung tay ném đi vương vũ cùng lý t o n g quân đưa tay từ không t r u n g tiếp được đánh cá roi ha ha ta tuyệt đối nói lời giữ lời nói thả liền thả chu nhất lang tiếp nhận đánh cá roi một bên vui vô cùng mà túi đầu xem xét một bên cười hì hì nói trương thanh dương nhìn xem vương vũ cùng lý t o n g quân sợ hai đứng tại chu nhất lang bên người đi đâu không dám đi hắn đột nhiên ý thức được mình không để ý đến hai người hiện tại là ngư nhân sự thật coi như không ai ngăn cản hai người cũng sẽ không theo hắn đi cho dù là cưỡng ép đem hai người mang theo trên người lớn nhất có thể là hai người coi hắn là làm đ ị n nhân mà không phải bằng hữu chu nhất lang đ ỗ n g nhiên ba ba hai roi quất vào vương vũ cùng lý toàn quân trên thân trên thân hai người v ậ y cá bị rút mất đ ầ y đất hắn n g mở đầu cười g ầ n nhìn về phía trương thanh dương nói bị xuống để xin tha nếu không ta liền giết bọn hắn hai cái trương thanh dương đ ỗ n g nhiên ý thức được mình vô luận như thế nào làm khả năng cuối cùng chu nhất lang vẫn là sẽ giết vương vũ cùng lý toàn quân chu nhất lang luôn luôn tàn nhẫn tự tư cùng vương vũ lý toàn quân đều có rất lớn mối thủ chuyển k i ế p hắn sẽ bỏ qua tốt như vậy trả thủ thời cơ sao ngươi cho rằng ta là hù doá ngươi sao chu nhất lang đột nhiên một trưởng vỗ tại vương vũ trên đầu vương vũ tại phá vỡ núi dưới lòng bàn tay ngay cả kêu thảm đều không kịp phát ra một tiếng liền một mệnh ô hô qi u chu nhất lang đắc y đang muốn cầm lý tòng quân tiếp tục q uy hiếp hắn trong tầm mắt trương thanh dương đột nhiên bạo bàn tới sáng như tuyết kiếm quang tại trước mắt hắn cấp tốc biển lớn chương 4 ố n trận chạm ân đoạn nghĩa tuyệt chu nhất lang dương lên đánh cá roi thất thải quang mang tăng vọt một roi rút tới tựa như núi kêu b i ể n gầm ẩn giấu đi thông thiên sóng lớn ập tới đánh cá roi tại chu nhất lang trong tay cùng tại trương thanh dương trong tay có thể phát huy ra huy năng vậy mà ngày đêm khác biệt có thể thấy được chu nhất lang là thật tâm đầu nhập vào linh cảm thần nữ mới có thể đem đánh cá r o i bi năng toàn bộ phát huy ra chu nhất lang cười gằn một roi nơi tay thiên hạ ta có có cái này roi còn có ai là ta đối thủ hắn đang đắc ý đột nhiên một cỗ vô hình kiếm ý đánh thẳng tới hắn tựa như nhìn thấy thiên quân văn mã đao kiếm như r ừ n g hướng mình vào tới thế không thể đỡ công kích chi thế trong nháy mắt liền đem nội tâm của hắn đánh tan hắn phảng phất một nháy mắt liền bị sợ hãi bao phủ ở trong mắt kim tôn chữ cư ưu thế chu nhất lang đột nhiên ngưng trệ bất động hai mắt ngốc trệ mặt lộ vẻ sợ hãi tiếp lấy một đạo hàn quang lớp lánh mà lên chú nhất lang cầm roi cánh tay ly thể bay lên cao cao tới cùng nhau còn có biểu giữa không trung lục sắc máu tươi mười khối tâm linh viên gạch cứ như vậy tiêu hao không có trương thanh dương mặc dù thì đau nhưng ý nguyên cảm giác thông khoái hét dài một tiếng thần long vung đuôi thi triển ra liên tục nhiều chân đá vào chú nhất lang trên đầu vậy cá bay loạn chú nhất lang đầu thật giống như bị một cái lớn thiết chú ý lặp đi lặp lại đậm nệm mê man không có lực phản kháng chút nào chết chú nhất lang đầu đã không thành hình cá da chóc thịt bong hoàn toàn thay đổi trương thanh dương dâng lên giữa không trung một cái phi long tại thiên liền muốn chém xuống tới đột nhiên sau lưng hối hạ tiếng xe gió lên không đợi trương thanh dương kịp phản ứng bên trái xương sần cùng phần lưng chúng chiêu thật giống như bị phi nhanh xe ngựa đ ụ n g v à o trương thanh dương trong nháy mắt liền bị đụng bay ra ngoài liên tiếp đụng ngã mười cái ngư nhân mới đứng lên hắn trợn mắt há hốc m ồ m mà nhìn đứng ở ngăn tại chu nhất lang trước người kim tôn kim tôn cũng là ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn ngươi đi đi nếu không chỉ có thể để ngươi chết ở chỗ này chủ ta giang lâm mộng linh giới từ hư hóa thực ngươi liền chết thật trương thanh dương bừng tỉnh đại ngộ kim tôn cùng chu nhất lang tình cảm càng thêm thâm hậu hắn là coi chu nhất lang là làm con của mình đang nhịn đem đổi môi tình đầu tình cảm toàn bộ ký thác vào chu nhất lang trên thân. Hắn lại làm sao có trương h ể n thanh dương nói g c kim sư ngươi làm ra lựa chọn sai lầm bách hà thành gần trong găng tấc nam lăng thành chấp chính quân sẽ ngồi nhìn linh cảm thần nữ giáng lâm sao ngươi xem một chút vương hà ba người bọn họ chỉ là bọn hắn các ngươi liền khó mà chống đỡ húng chi nam l a n g thành càng nhiều các cơn giả không nói người khác chính là chúng ta học viện ba vị viện trưởng tùy tiện đến một cái liền có thể quét ngang các ngươi kim tôn ánh mắt t r ầ m ngưng lộ ra kiên định lạ thường sự do người làm không có chuyện gì là nhất định chỉ nhìn ngươi có hay không hết sức cho dù là hoàn toàn thế yếu cũng y nguyên có một cơ hội trương thanh dương thống khổ lắc đầu hắn thực sự không muốn đối địch với kim tôn phương hướng sai càng là cố gắng sai càng không hợp t h ó i thưởng kim tôn nói ngươi không thuyết phục được ta ta khuyên ngươi rời đi nếu không một khi đọc thủ ta không chút lựu tỉnh trương thanh dương hít sâu một hơi nói đã như vậy để cho ta đem lý toàn quân mang đi c h u nhất lang chỗ cụt tay nổi lên trung điệp thải quang tay cụt vậy mà lại ngay cả trở về hắn phất phất tay cánh tay vậy mà mảy may nhìn không ra cánh tay này đã từng từng đứt đoạn chết c h u nhất lang đứng người lên phút chốc một trưởng v ỗ tại lý t o n g quân trên đầu nặng nề như núi lực đạo áp xuống tới lý t o n g quân toàn thân xương cốt đều phát ra lốp bốp giòn vàng trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát cái này cũng quá đáng rồi trương thanh dương mặt không thay đổi c h ậ m dãi nói ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chú nhất lang kim tôn thở dài hắn là có thời gian đi ngăn cản chú nhất lang nhưng là hắn cũng không có làm như thế chú nhất lan nói xuống một cái sẽ đến lượ trương thanh dương nhìn về phía kim tôn nói kim sư ngươi nói thế nào kim tôn một khi làm ra quyết định liền chưa từng hối cải chúng ta đã mỗi người đi một n g ã liền là người d ừ n g ngươi hoàn thủ ta liền giết ngươi ngươi vẫn là đi đi ngươi thần long thối là tà giáo ngươi không phải ta đối thủ ngươi như hướng ta xuất thủ hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi đừng xuất thủ ta muốn tự tay chơi chết hắn c h u nhất lang gầm hết lên đánh cá roi đổ ập xuống hướng về trương thanh dương quất tới c h u nhất lang tiên pháp chẳng ra sao cả nhưng là một roi xuống dưới thế đại lực trầm bị nộ chúng phó xe ngư nhân trong nháy mắt liền xương cốt đứt gãy đầy trời bóng roi như là từng đạo thao thiên cự lãng đ ậ p tới trương thanh dương bình tĩnh thi triển du long thân pháp tại bóng roi bên trong xuyên qua ra bước đánh cá roi không làm gì được hắn nhưng là kim tôn ngay tại một bên nhìn chằm chằm trương thanh dương tùy tiện cũng không dám lấn đến gần chu nhất lang trước người dần dần trương thanh dương phát hiện đánh cá roi mang hạ nỉm trời hơi nước bốn phía hơi nước rất là trầm trọng s ề n sệt giống như treo trên người trương thanh dương đ ồ n g dạng để hắn đi lại nặng nghề tựa như thân h á n mạng ệ n trương thanh dương càng dãy r u ộ trên người nhiễm hơi nước càng nhiều hoạt động liền càng ngày càng khó khăn Bá hạ trương thanh dương bất động thanh sắc chờ đợi thời cơ hắn thử nghiệm hướng về phía trước đột tiến đột nhiên một cỗ sát khí lạnh lẽo liền đem mình khóa kín kim tôn tại một bên mặc dù không có đ n g thủ nhưng đã đem hắn khóa chặt tùy thời đều có thể xuất thủ theo hơi nước khí phạm vi bao phủ càng ngày càng rộng kim tôn cũng tại dần dần lưu lại có thể thấy được hắn đang đánh cá roi trong phạm vi cũng nhận nhất định ảnh hưởng hơi nước khí càng ngày càng xen x ệ c nặng nề phổ thông hơi nước tại người mặt ngoài hội tụ thành giọt nước về sau tự nhiên sẽ tuột xuống nhưng là đánh cá roi thôi phát ra hơi nước vậy mà ngưng tụ thành giọt nước sau liền treo ở trương thanh dương bên ngoài thân trương thanh dương đầy người hơi nước tựa như treo nặng mấy trăm cân giọt nước tại tác chiến loại tình huống này kim tôn cũng yên tâm lui lại đánh cá roi dù sao cũng là thần khí trương thanh dương lại thế nào tiền phú bất p h ả m cũng khó có thể đối kháng thần khí uy lực ba trương thanh dương đi lại nặng nề hơi chậm một điểm liền bị c h u nhất lan một roi quất trúng đầu vai của hắn hơi nước hòa với máu tươi nổ tung trương thanh dương xương vai ẩn ẩn tựa như đoạn mất bình thường chuyển đến kịch liệt đau đớn trương thanh dương một cái lảo đảo bên hai ô một tiếng đánh cá roi gào thét lên quất vào phần lưng của hắn phần lưng đau rát đau nhức toàn thân xương cốt đều rất giống muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng trương thanh dương thừa cơ hướng về chú nhất lang phương hướng nào h hai bước hai người đều không có để ý rốt cuộc trương thanh dương c o n mấy trăm cân g i ọ t nước hành động cực kỳ chậm chạp trương thanh dương vừa khởi động bá hạ chiến thể đầy trời hơi nước nạp làm chính mình dùng bên ngoài thân dọn nước bên trong thủy linh khí trong nháy mắt liền bị bá hạ chiến thể rút đi m nguyên bản sền sạch ơ i nước giờ k h ắ c này tại bá hạ chiến thể diện trước ngược lại thành dầu bơi trơn trương thanh dương thi triển lòng du tứ h hải tốc độ chống g ô n g tăng lên ba thành chật lấy người trương thanh dương liền nhanh như chấp du lịch đến chu nhất lang trước mặt đón chu nhất lang kinh ngạc biểu lộ trương thanh dương khỏe miệng chứa ra một tia cười lạnh không muốn kim tôn kinh hãi không để ý đánh cá roi trời sinh đối ngư nhân áp chế chân đạp hơi nước vào vào dưới chân giọt nước tứ phương sụp đổ tràn đầy lực lượng mỹ cảm nhưng là sau một khắc một đạo băng lanh t i ế n quang kinh diễm nửa cái không gian tiếp lấy chu nhất lang đầu bay lên giữa không trung t h ư ơ n g bốn mươi ba chạm, 43, thiến giai thần long thối pháp trương thanh dương thi triển long du tứ hải tại đây trời thối ảnh bên trong xuyên qua tiến thối tả hữu né tránh bên hai đều là cồn phong gào thét tâm thanh kim tôn thối pháp muốn thành thạo được nhiều lực áp bách cũng lớn hơn vô luận hắn như thế nào tranh né thối ảnh đều sẽ trước một bước đến thối phong như dao lăng lệ trương thanh dương cảm thấy mình tựa như tại vô số trong ánh đao né tránh Xu trương h ế t á n trong tiếng gió, mơ hồ chuyển đến manh thú gào thét, than nhẹ. h thét hồ thú thét, Gào gió, gào t r mơ thanh dương ngạc nhiên, trong lòng, hắn thần r o n lòng, g ắ n t h long thối pháp tiến Trương t dài rồi. hoàn a n Dương thần h l n g thối pháp h o toàn phục chế kim tôn thối pháp có thể nói ngoại trừ kinh nghiệm trên so kim tôn muốn ít một chút từ cấp bậc đi lên nói hai người là ở vào cùng một cái cấp bậc hiện tại trương thanh dương thần long thối pháp ầ n ầ n bị kim tôn khắc chế hoàn toàn ở vào thế yếu vô luận như thế nào thi triển đều là giật gấu va vai bởi vậy có thể thấy được kim tôn thối pháp nhất định là tiến g i i t r ư ơ như g t a n h d ơ n Tôn huấn g từ Kim như lao u y ệ n một n chân chính giữa trương thanh dương phân bụng cho dù hợp thể phòng thủ hậu phương ngự tăng nhiều lại có bá hạ chiến thể hắn y nguyên cảm thấy mình cơ hồ muốn bị cái này một chân chặn ngang chém thành hai đoạn trương thanh dương bay rớt ra ngoài trong bụng rời sông lấp biển tựa như ruột xuyên bụng nát Hắn bay ra một trăm l i n xa vừa mới đứng lên một thân ảnh đã nhanh nhanh tiếp cận tới trương thanh dương chỉ cùng đem hai tay bảo hộ ở ngực toàn thân tận lực rút lại song khuỵu tay lại bị một chân đ á trúng thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài bên h a i hô hô gió vang kim tôn như là xuất thủy cuồng long hối h ạ lao vùng ụ ộ t tới trương thanh dương trước tiên thôi động tâm linh chi cầu đem kim tôn thi triển long du tứ hải chỗ biểu hiện ra cuồng bạo khí thế cho ghi chép lại hai đầu dây kéo giống như đuôi mẹo hóa thành đầy trời bóng roi đem trương thanh dương trước mặt không gian bắt đầu phong tỏa kim tôn đang thi triển long, long vung đôi ứng đối đẩy trời bóng roi giang có hai giây một chân cương ép cắm vào tiền đến hóa thành phá núi chi b ữ a tật chém tới đôi mẹo công kích là trương thanh dương tranh thủ đầy đủ thời gian trương thanh dương đứng vững đón đôi phương chân đồng dạng lấy thần long vung đôi còn lấy nhan s ắ c kim tôn cái này một chân h i ể n thị rõ cương mánh bá đạo có thế tôi khô là hủ trương thanh dương cái này một chân lại giả dích như nước mềm mại đến cực điểm lấy nu thắng cương ẩm hai chân chạm vào nhau trương thanh dương thối pháp trực tiếp bị trần h a i kim tôn lấn đến gần trước người một chân thẳng đá trương thanh dương huyện thái dương trương thanh dương hai chân liên hoàn xuất kích thật sự là giả dích không dứt như là thủy triệu không ngừng dũng lại phối hợp hai cây đ ô i mẹo từ bốn phương tám hướng điên cùng tấn công vậy mà miễn cưỡng cùng kim tôn chiến cái thế lực ngang nhau mười mấy giây về sau trương thanh dương bỗng nhiên một chân đá chật nói thầm một tiếng không tốt ngực sau đó liền chúng phải m ộ t cước một cước này dùng chính là thấu lực phản phất có người dùng chui vào cưỡng ép chui mở ra của mình huyết nhục hướng xương cốt bên trong chui cũng may tự thân lực phòng ngự quá sức lại có bá hạ chiến thể tăng thêm tầng tầng suy yếu dưới chui vào trong thân thể kinh lực đã yếu rất nhiều lại điều động khí huyết sâu lên xâm nhập thể nội kinh lực liền bị hoàn toàn hóa giải trương thanh dương liền lùi lại vài chục bước mới đứng、vững. kim tôn lần này không có lập tức truy kích đứng tại chỗ ngươi thiên phú xác thực vạn người không được một ngắn ngủi mấy tháng thời gian thì tương đương với ta chìm đắm thần long thối pháp mấy chục năm kim tôn trong miệng nói tán dương lời nói nhưng là thần sắc trên trán lại không có chút nào biểu lộ liền tựa như tại tán dương một cái tử vật trương thanh dương thở dốc một hơi nói kim sư bây giờ chu nhất lang bị ta c h é m giết ngươi là giúp chúng ta ngăn cản linh cảm thần nữ giáng lâm đâu vẫn là trợ giúp linh cảm thần nữ giáng lâm đâu kim tôn mặt trầm như nước trong mắt chất động lên sắc ơ ngươi nếu là giúp đỡ linh cảm thần nữ một khi mộng linh giới từ hư hoa thực chu nhất lang liền chết thật. vẫn là ngươi muốn phản bội giúp chúng ta ngăn cản linh cảm thần nữ giáng lâm ngươi muốn lựa chọn như thế nào kim tôn trầm mặc hồi lâu nói ta có thể hướng linh cảm thần nữ cầu nguyện tại mộng linh giới phục sinh chu nhất lang trương thanh dương ngây ngẩn cả người lại còn tồn tại loại này thao tác là linh cảm thần nữ nói cho ngươi kim tôn nói chỉ cần giết ngươi linh cảm thần nữ liền đáp ứng ta phục sinh hắn trương thanh dương gật đầu cứu một người giết một người một mạng chống đỡ một mạng linh cảm thần nữ từ trước đến nay giảng cứu công bằng trao đổi ngươi nguyện lực chắc là không đủ phục sinh chu nhất lang cho nên ngươi chỉ có thể giết ta kim tôn không nói gì trương thanh dương nói tới đi mời kim sư chỉ giáo kim tôn thân hình thoát một cái chân trái đã gào thét lên quang hướng trương thanh dương thái phải nột ngạt lôi âm sen lẫn trong trong gió xông vào trong hai trong lúc kịch chiến kim tôn chân mưa to gió lớn rơi trên người trương thanh dương mưa rơi t r ố i tây trong thống khổ trương thanh dương đột nhiên phát hiện mình lưu ma luyện r a thuật vậy mà ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu cơ hội khó được ca nguyên bản chuẩn bị thi triển kế bí cùng kim tôn nhất quyết sinh tử ý nghĩ lập tức ép xuống trương thanh dương thôi động hát hùng rèn thể thuật bác thị toàn thân tăng vọt khí huyết quật vượt năng lực kháng đòn trong nháy mắt đạt được cực lớn đề cao kim tôn thần long vung đôi phi long tại thiên đã bị hắn hòa hợp một lò tùy tâm sở d ụ n g thi triển tâm linh chi cầu bên trên nguyên bản phi long tại thiên bức tranh đã làm nhạt chuyển hóa làm mới hình tượng vô số thối pháp hóa thành từng đạo đường cong xuất hiện đang vẽ trên mặt có đường cong lăng lệ vô cùng có đường cong thị phiêu giật tự nhiên có đường cong cường tráng mạnh mẽ tựa hồ nét chữ cứng cáp có đường cong thị giống như là bay ở trên trời thần long lúc nào cũng có thể từ trong bức họa bay đi có đường cong như là như sóng biển chập trùng không chừng có đường cong trương c ù n bà khí nhìn xem mới hình tượng ngay tại hình thành quyền cước thống khổ tựa hồ cũng không đau đớn như vậy kim tôn thối p h á p s á t thực tấn cấp thần long thối giống như linh dương móc sừng nhiều khi trả hỏi đều không phải hoàn chỉnh mà là khác biệt chiêu thức chấp vá chỉ lấy thần long thối p h á p ý mà không quan tâm hình theo kim tôn công kích trương thanh dương cảm thấy càng ngày càng p h i sức chỉ là hắc hùng rèn thể thuật đã khó mà gánh vác được quả quyết thôi động c n g bạo trái tim trong nháy m ắ t hóa thân núi lửa bơm huyết năng lực lập tức đại đại tăng cường nóng hổi máu tươi tuân hướng toàn thân như là lao nhanh n h a n tương thứ chi cũng lần lượt sinh ra từng cái núi lửa khí huyết lên nhanh vô tận kinh lực bổ sung tiền đến trương thanh dương tựa như nuốt vào vài tòa núi lửa lửa bình thường, toàn thân nóng bỏng. trong ự lực. tựa a hồ có dùng không hết khí lực. Im tôn tựa hồ ý thức có được dùng tôn t Im ý ư Dương ơ n Thanh không g sai a là mại đá đ kịch liệt h ư vậy c ô n k í chiến t t tấu c ũ g không còn có thể đấu e m ma mình hắn đánh thần pháp hồ chọn chiến tan, dùng ma luyện mình tiến long Trong để đ cái tối tựa tốt. dai lựa là trương thanh dương chợt phát hiện đối phương tiến công bên trong lực sát thương lớn chiêu thức xuất hiện ít công kích yếu hại tiết tấu cũng tại dần dần giảm xuống nguyên bản sắp bị đánh tan trạng thái vậy mà cũng vãn hồi không ít t r ư ơ n g bốn mươi b ố ghi chép đôi rồng hay không còn chưa đủ còn chưa đủ còn kém một chút trương thanh dương ở trong lòng lớn tiếng tê kim tôn cho dù đã thấp xuống đả k í c h trí mạng tần suất nhưng là mưa to gió lớn đả k í c h xuống ý nguyên mười phần khó qua trương thanh dương ẩn ẩn nhưng cảm thấy mình hợp thể đều muốn sắp bị đá h ỏ n g mất nhưng là tâm linh chi cầu trên thần long thối pháp vẫn không có hoàn thành toàn bộ ghi chép trên bức họa vô số thối pháp thất linh bắt lạc nhìn có long du tứ hải có thần long vung đôi cũng có phi long tạ thiên nhưng là những đường cong này đặt chung một chỗ loạn thất bắt a o cũng không có bị thống nhất lại thật giống như một cây đại thụ cánh lá cùng thân cảnh đều có duy trì không có trụ cột trương thanh dương nhất định phải tiếp tục dáng chống đỡ xuống dưới cảm thủ kim tôn thối pháp chờ đợi tâm linh chi c nếu không thất bại trong căn tấc hắn cắn răng n h ẫ n lại đem hết toàn lực trốn tránh kim tôn bỗng nhiên khí thế dần dần thu liễm loại kêu b á đạo cường hành khí tức dần dần không có như vậy trương dương trương thanh dương đột nhiên ý thức được không tốt đối phương vượt lên trước đã hoàn thành đối tiến giai thối pháp ma luyện ý vị này mình sắp nên đón đối phương đã kích trí mạng tâm linh chi cầu bên trên trong bức họa sen vào nhau vô tự đường cong ở giữa dần dần nhiều hơn một sợi dây đầu ngay tại đem tất cả đường cong liên hệ tới mắt thấy là phải ghi chép lại không thể lại lúc này thất bại trong căn tấc trương thanh dương trong nội tâm gào thét không thể nhận thùa muốn chống đỡ xuống dưới cũng cần chỉ cần một giây có lẽ là một giây sau tóm lại thần long t ố i pháp không có ghi chép lại nhất định phải chống đỡ xuống dưới ngao ngao nhai tý cảm giác được nội tâm của hắn phẫn nộ đột nhiên g ầ m h ế t lên trương thanh dương nhãn tỉnh sáng lên mình còn có một lá bài tẩy tới đi cùng ta h ò a là một m thể hắn câu thông tâm linh chi cầu trên lửa nhỏ lửa nhỏ giống giận bốn vó bay lên không trên đầu kia một đôi hướng về sau dọc theo đi sườn r ồ n tựa như mới từ trong lò luyện lấy ra lợi kiếm đỏ bừng đỏ bừng hướng bốn phía tản ra hừng hực nhiệt lượng cùng lúc đó trương thanh dương một cái sơ sẩy bị kim tôn đá bay ra ngoài liên tục va sụt mấy bức tường mới dừng lại kim tôn thần sắc lãnh đạm đi qua bộ pháp như c h ậ m thực nhanh mấy bước liền đi tới trương thanh dương và sụt phòng lúc trước sinh tử vẫn lộn không dung nạp tình kim tôn nói ta không muốn chết giết người người chết chỉ là bởi vì ngươi ngăn cản đường kim tôn tại chỗ một cước bổ xuống mạnh liệt khí lãng như là m ấ y cấp gió lớn lập tức liền đem phế tích thổi ra lộ ra bị trôn ở phế tích hạ trương thanh dương kim tôn nhìn xem khí tức hệ vải đất trương thanh dương thần sắc rốt cục vẫn là có một chút ba đậu hắn đi qua nhấp chân bổ xuống như là một vòng chém xuống tới trương thanh dương n g n g đầu trong ánh mắt vậy mà toát ra vẻ vui mừng kim tôn nhữ mày lại bổ xuống chân đột nhiên tăng thêm tốc độ đối kim tôn tới nói có thể càng khái nhưng không chút l ư u tình ba đầu cái đuôi đột nhiên từ phía sau hắn bắn ra suy suy âm thanh bên trong như là ba đầu thẳng tiến không l ù i thương thép đâm thẳng quá khứ kim tôn thu chân lại đá ra mũi chân đặt lên mũi thương bên trên kịch liệt đau đớn chuyển đến ba đầu thẳng tắp thương thép đột nhiên trở nên mềm mại đôi mẹo như là gợn sóng tấm chuyển động chỉ là nhấp nô tần suất so gợn sóng nhanh hơn nhiều vô hình kinh lực bị ba đầu cái đuôi thông qua loại phương thức này tán đi hơn phương đôi mèo trên lông không chịu nổi còn lại tiểu nửa kinh lực đột nhiên nổ đất bay lên trương thanh dương bắn người mà lên giữa không chung một cái thần long vung đôi lăng không rút tới ẩm kim tôn vượt lên trước một bước đem trương thanh dương đã bay một cước này như bên trong thuộc ra trương thanh dương cảm thấy cảm giác đau đớn không lớn bằng trước đó lập tức phát giác được toàn thân làn da đột nhiên trở nên tràn ngập lực đàn hồi mà lại cứng cấp hơn chỉ cần tâm niệm cùng một chỗ làn da liền có thể tùy theo trở nên mềm dẻo hoặc là cứng rắn tân cấp trương thanh dương đại hỷ như ma luyện ra thuật vậy mà tại thời khắc mấu chốt t ầ n cấp tầng thứ ba h á n quả thực muốn vui đến phát khóc nhu ma luyện gia thuật cực kỳ khó luyện chỉ có tu luyện tiên hạc dẫn nguyên thuật cùng thần b à o hóa huyết thuật mới có thể có hiệu tu luyện nhu ma luyện gia thuật không nghĩ tới bị kim tôn dừng lại đá mạnh lại la thấu kỉnh lại la nổ kỉnh vậy mà sinh sinh đem nhu ma luyện gia thuật luyện tới tầng thứ ba nghĩ đến cái này trương thanh dương cảm thấy chịu những cái kia khổ đều đạt giá đôi mèo mọc ra đầu thứ ba mang ý nghĩa trương thanh dương lực lượng bản thân cũng nhận được cực lớn đề cao mặc dù nhai tý không có thể đem trương thanh dương từ đại trạch cấp đề cao đến trường sinh cấp nhưng là hiện tại ẩn ẩn nhưng đã là đại trạch cấp đỉnh phong, bên trong đỉnh phong. chỉ thiếu một chút xíu liền có thể tiến vào trường sinh cấp nhưng là trường sinh cấp hiển nhiên không chỉ là đơn giản xúc tích lực lượng còn cần phương diện khác phối hợp mới có thể tấn cấp trường sinh bất q u a dưới mắt lực lượng cũng đầy đủ trương thanh dương lại ứng phó kim tôn một đoạn thời gian kim tôn biểu lộ rốt cục ngưng trọng lên trương thanh dương lâm trận đột phá để hắn ý thức được sự t ì n h có khả năng sẽ đột phá mình nắm giữ nhất định phải nhanh giải quyết đối phương mới có thể đem sự t ì n h kéo về đến mình có thể nắm giữ trên quỹ đạo tới trương thanh dương ở giữa không trung liền đã một lần nữa không chế lại thân thể khi tức chấm xuống phía dưới thân thể liền rơi xuống ba đầu cái đuôi dẫn đầu chắm đất tại m không đợi trương thanh dương m g u i chân đụng phải mặt đất người đã trải qua liền sông ra ngoài ba đầu cái đuôi như là ba đầu mạnh mẽ lò xo đảo mắt liền thôi động trương thanh dương xông đến kim tôn trước mặt kim tôn một chân hoành không rút tới ba đầu cái đuôi tại mặt đất một nhấn trương thanh dương tại chỗ thẳng tắp sông lên giữa không trùng một cái phi long tại thiên cự phủ chém về phía kim tôn xuất kỳ bất ý một kích kim tôn lập tức trúng chiêu cự phủ đồng dạng một kích chạm tại kim tôn trên cánh tay cánh tay bị cưỡng ép đầy ra phi long tại thiên có hơn thế không dứt lại rơi trên vai của hắn trên bờ vai vô số vẩy cá bay loạn làn ra cơ bắp tu không đợi trương thanh dương rơi xuống đất toàn thân tràn ngập sát khí kim tôn đã triển khai phản công thần long vung đôi gào thét lên hoành quất tới kinh khí thấu thể mà ra h u n g hồn khí tức tựa như một đầu thật dài đôi rồng gạt ra đẩy trời khí lãng quất hướng trương thanh dương ba đầu đôi m è o dùng sức c h ố n g đất trương thanh dương liền hướng phía sau bắn ra đi gào thét c u ầ n phong như là mười cấp như cơn báo tuân ra mà đến trương thanh dương kiệt lực thi triển long du tứ hải tại trong c u ầ n phong ổn định thân hình sau một khắc đôi rồng q a y đi qua bái hồ không thể ngự lực lượng vào tới trương thanh dương đột nhiên cảm thấy mình điểm này lực lượng tại đôi rồng trước mặt là như thế nhỏ bé sau một khắc trương thanh dương thổ huyết bị vô ra liên tiếp quán xuyên mười mấy bức tượng mới tại ngoài trăm thước quảng rơi trên mặt đất kim tôn một k í c h v á n h ra lạ thường không có lập tức truy kích mà là nghỉ ngơi tại chỗ thời gian một hơi thở mới hướng về trương thanh dương nhanh chân đi đi trương thanh dương cảm thấy toàn thân khung x ư ơ n g đều muốn tản không một chỗ không thương tựa hồ nháy một chút con mắt đầu đều m u ố n đau đất nước mở mình cường hãn phòng ngự vừa mới thăng cấp như ma luyện gia thuật đều gánh không được một k í c h này toàn thân cao thấp cũng không biết vỡ ra nhiều ít vết thương nhìn xem nhanh chân mà đến kim tôn trương thanh dương cảm thấy đối phương khí tức yếu không ít nhìn đến vừa mới một k í c h kia liền là kim tôn cũng tiêu hao không nhỏ bất quá vừa mới kia một cái thần long vung đôi thật cường đại lực lượng toàn thân tập trung vào một chân khí tức ngoại phóng huyền hóa thành đôi rồng hình dạng quả nhiên là tội khô lạc hủ đồng dạng không cách nào kháng cự tâm linh chi cầu đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái trương thanh dương ngạc nhiên nhìn lại tâm linh chi cầu phía trên ghi chép thần long tối pháp bức họa kia quyển không gió ma động trong bức họa rõ ràng là một cái có vẻ như kim tôn tiểu nhân ở diễn luyện thần long tối pháp một cách cuối cùng đôi rồng hay không xong rồi trương thanh dương đại hỉ chương bốn mươi lăm k i ế m ý giết địch nhìn xem lung la lung lay lại kiên định kéo l â y rách tung tóe thân thể đứng lên lần nữa trương thanh dương kim tôn đều vì đó đọc dung không khác loại này như sắt thép ý chí mới có thể thành đại sự thế nhưng là kim tôn không có chút nào bởi vì quý tài mà muốn lưu thủ ý tứ phá vỡ núi trưởng như là một tòa c h u nặng đại sơn vỗ xuống đi trương thanh dương ánh mắt kiên nghị nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương một trường này không hề nghi ngờ vừa mới thần long vung đôi đối kim tôn tới nói cũng là cực nặng gánh vác đến mức phá vỡ núi trưởng xuất ra nhìn như trưởng lực hùng hậu cưng ánh nhưng lại lộ ra một câu ngoài mạnh trong yếu cảm giác điểm này xuyên thấu qua tâm linh c h i cầu quan sát nhất thanh n h ị sở bàn tay muốn rơi vào trương thanh dương đỉnh đầu lúc kim tôn đ n g nhiên im lặng nói thật có lỗi mặt m à y bên trong ý tứ đại khái là nói mặc dù rất xin lỗi nhưng ta vẫn là muốn giết người không vì cái gì khác chỉ vì song phương lựa chọn con đường hoàn toàn tương phản tại kim tôn ánh mắt khiếp sợ bên trong gần trong gang t ấ t trương thanh dương đột nhiên xuất kiếm thử cốt kiếm hóa thành một đạo như lưu quang đâm thẳng tới xuyên phá tầng tầng trưởng lực chống g i n g chỗ chính giữa kim tôn lòng bàn tay kim tôn kịch trấn không phải là bởi vì thử cốt kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay mà là một c đối tâm linh của hắn phát khởi công kích kim tôn mặc dù tự xưng là tâm linh ý chí đầy đủ kiên định nhưng là đối mặt cao độ ngưng tụ kiếm ý lại thất bại thảm hại hắn cũng là tâm trí kiên định h ạ n g người biết rõ đối phương kiếm ý không thể phá vỡ vẫn cố gắng ngăn cản liên tục bại lui lại vẫn tầng tầng ngăn cản đánh đầu thắng đó kiếm ý tại hắn bên trong trong vũ trụ thế không thể đỡ kiếm ý tại hắn bên trong trong vũ trụ hóa thành một thanh thiết huyết đại kiếm kim tôn ý chí mặc dù kiên định nhưng là lực lượng trước mặt không có hư giả đánh bất quá chỉ là đánh không lại tối đa cũng chỉ là diễn dịch một trận phí công châu châu đá xe tiết mục theo trương thanh dương kim tôn ý chí không biết mạnh hơn chu nhất lang mềm dai gấp bao nhiêu lần dù cho bị đánh tan chỉ cần còn có thừa lực liền vẫn sẽ lại tổ chức lực lượng ngăn cản phản kháng chu nhất lang tinh thần ý chí hoàn toàn là dễ dàng sụp đổ bại về sau liền không còn có phản kháng bởi vậy tại kiếm ý đâm vào kim tôn bên trong trong vũ trụ thời điểm trương thanh dương vẫn tiếp tục không ngừng mà thiêu đốt tâm linh viên gạch duy trì kiếm ý thằng đến cuối cùng triệt để phá hủy kim tôn ý chí cùng tâm linh kiếm ý dần dần làm hao mòn tại không kim tôn tâm linh mặc dù không có hoàn toàn bị làm hao mòn rơi nhưng cũng chỉ còn lại nếm tản một điểm có diễm kim tôn đứng thẳ một chút phẫn nộ một chút hối hận kim sư đắc tội đột nhiên chống r ô n g cảm giác s u n g kích tới trương thanh dương thân thể lung lay đứng v ữ n g thân thể hướng kim tôn chắp tay thi lễ một cái kim tôn thanh â m khẳng h à n ngươi làm tốt sinh tử quyết chiến không dung nạp tình ngươi xuất sư ánh mắt dần dần thoải mái sau đó một trận gió qua đi kim tôn biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại một viên to lớn nguyện l ự c châu trương thanh dương đ ỗ n g nhiên cảm thấy trong lòng có điểm cảm giác khó chịu có chút thương cảm hắn lắc lắc đầu nói ta đây là thế nào kim sư cũng không phải thật đã chết rồi h ắ、so、đầu từng đợt t đau đớn trương thanh dương đối với chuyện này là có kinh nghiệm đây là tinh thần lực tiêu hao quá nhiều di chứng nhìn thoáng qua bên trong vũ trụ trương thanh dương ngây ngẩn cả người ngoại trừ hai đầu trôi nổi tâm linh chi cầu bên trong trong vũ trụ giống thuyết tâm linh viên gạch một khối đều không còn lại trương thanh dương cảm thấy lòng đang dìm á u vừa mới một k í c h trí mạng cũng không biết tiêu hao nhiều ít khối tâm linh viên lệch kiếm ý loại này xa xỉ chiêu thức không chơi nổi a hắn vừa muốn đem hai cái hiện ra một vòng màu vàng kim nhạt đặc thù n g u y ệ n l ự c châu cho thu được s ủ n g thú tấm thẻ bên trong đ ỗ n g nhiên tâm linh chi cầu cùng cầu n g ạ i hà đều chấn động bắt đầu nhất là tâm linh chi cầu bồi dưỡng đã lâu trương thanh dương từ tâm linh chi cầu rất nhỏ tiểu động tác bên trong đã đại khái có thể đoán được tâm linh chi cầu biểu đạt ý tứ tâm linh chi cầu cùng cầu n ạ i hà giống như là hai con đòi đồ ăn tiểu đ ộ vật đúng là muốn trương thanh dương đem hai cái đặc thù nguyễn l ư c châu trương thanh dương do dự một giây đồng hồ liền quyết định thỏa mãn bọn chúng liền xem như lãng phí cũng không quan trọng rốt cuộc sủng thú tấm thẻ bên trong còn có không ít nguyện l ự c châu tâm linh chi cầu cùng cầu ngoại hà nô ra bên trong vũ trụ đầu cầu một quyển trương thanh dương trong tay hai viên nguyện l ự c châu đã xuất hiện tại bên trong trong vũ trụ hai viên nguyện l ự c châu treo tại cầu phía trên như là hai viên mặt trời nhỏ tản ra đạm kim sắc qua mang trương thanh dương chú ý tới hai cây cầu thân phản g phất hai tòa nam trâm hấp dẫn lấy nguyện l ư c châu qua mang bỗng nhiên trương thanh dương phát hiện bên trong vũ trụ phía trên chẳng biết lúc nào trống rỗng sinh ra một đám lớn một đám lớn tinh thần lực sương sau đó bị hấp thụ xuống tới chế tắc thành tâm linh viên l ạ c h trương thanh dương đại hỷ không nghĩ tới nguyện lực châu bên trong vậy mà t í c h chứa đại lượng tinh thần lực trải qua tâm linh chi cầu hấp thu chuyển hóa đều biến thành từng khối đáng yêu tâm linh viên l ạ c h nguyện lực châu bên trong tựa hồ còn có một loại nào đó thần bí vật chất bị tâm linh chi cầu cùng cầu lại hà trực tiếp hấp thu dung nhập vào cầu thân hai cây cầu thân thể tựa hồ có biến dài cũng biến thành càng kiên cố hơn cầu thân dài ra mang ý nghĩa đối với ngoại giới lực ảnh hưởng biến lớn có thể cảm giác phạm vi gia tăng bảo bội a đến nghĩ biện pháp cùng ti tan mẹo thương lượng đem nguyện lực châu đều đổi lại đồ tốt như vậy cho nó ăn hoàn toàn là lãng phí trương thanh dương mỹ tư tư nghĩ đến thời điểm trên cầu hai cái mặt trời nhỏ quang mang càng lúc càng mờ nhạt dần dần từ thực c h u y ể n hư hai viên nguyện lực châu bên trong tinh thần lực dần dần bị hai cây cầu nuốt trừng lấy t r ố n g không trương thanh dương ý thức vừa muốn từ bên trong trong vũ trụ rời khỏi giống nguyện lực châu chỉ còn lại một đoàn sắc không k i m quang đột nhiên rơi vào phía trên cầu một trận kim quang lấp lóe hóa thành một cái đuôi cá thân người nữ tính thần linh toàn thân tản ra h uy nghiêm không thể nhìn thẳng quang mang linh cảm thần nữ trương thanh dương kinh hãi cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân ăn sai đồ、vật. hai cây cầu trên thần nữ một khối hướng trương thanh dương t r ô n g lại người duyên nói nguyên lai là ngươi ngược lại là hữu duyên trương thanh dương l ệ n h cả người cố tự chấn định nói không sai chính là ta hai cái thần nữ nói n g ư ơ i giết ta hai cái thần buộc còn dám nuốt vào ta ban cho thần lực của bọn nó l á gan không nhỏ trương thanh dương đột nhiên liếc về l ạ i sông trên cầu kiếm ý đột nhiên linh cơ k h ẽ động thôi động kiếm ý hướng về linh cảm thần nữ đâm tới kiếm ý hóa thành một thanh linh động tiểu kiếm trong chớp mắt xuyên qua hai cái thần nữ thân thể bị kiếm ý một đâm hai cái thần nữ thân ảnh đều trở thành nhạt một chút hữu hiệu trương thanh dương mừng rỡ trong lòng đang muốn thôi động kiếm ý tiếp tục lại đâm cầu nại hà trên t h ầ n nữ sắc mặt lạnh lẽo đón kiếm ý nắm ngón tay nhanh như t h i ể m điện thay nhau gậy tại thân kiếm đương đương đương đương đương tiếng vang l a n h lảnh bên trong tiểu kiếm một tiếng gào thét vậy mà nổ tung trương thanh dương lập tức sắc mặt một đ ổ cũng may nổ tung kiếm ý lại tại cầu nại hà trên lại xuất hiện chỉ là phai nhạt rất nhiều tựa như nhận lấy trọng thương hai cái t h ầ n nữ cười nói chỉ là sơ cấp kiếm ý cũng nghĩ giết ta quả thực là nằm mơ trương thanh dương thấy hai hùng khiếp vĩa cũng may cuối cùng kiếm ý trạng thái vẫn là ổn định lại nhưng là hiển nhiên là bị thương không nhỏ xem toàn thể bắt đầu tương đối hư không có ban đầu như vậy lương thực cũng không biết sẽ có hay không có cái gì di chứng trương thanh dương không không lo lắng đất nghĩ đến ta nghĩ vấn đề này ngươi bây giờ hẳn là không cần lo lắng trương thanh dương sợ hãi cả kinh mới nhớ tới nhà mình bên trong trong vũ trụ còn có cái địch nhân đáng sợ hơn nữa là hai cái kiếm ý đều lấy nó không có cách nào trương thanh dương thực sự không tưởng tượng nổi mình còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản đối phương linh cảm thân nữ mịp cười một đôi tiêm tiêm tay ngọc vươn ra thức dài móng tay nhẹ nhàng bắn ra liền phát ra kim loại cảm nhận minh thanh cùng nó lo lắng nó ngươi còn không bằng trước lo lắng một chút chính mình có lẽ ngươi có thể lựa chọn một cái t i ể u chết linh cảm t h ầ n nữ dừng một chút nói lựa chọn chết trong tay ta vẫn là chết tại một cái khác trong tay của ta hai cây cầu trên linh cảm t h ầ n nữ đồng thời yêu kiểu cười bắt đầu tâm linh chi cầu trên linh cảm t h ầ n nữ nhìn chung quanh một chút hơi hơi kinh ngạc mà nói ngươi bên trong trong vũ trụ ngược lại là có không ít linh, linh toái t o á i đồ vật một tòa khác trên cầu linh cảm thân nữ ngựa đầu nhìn trời nghi ngờ nói nếu g trong tăng ngay nghiệm ư i tại đi, đi Cái bên thêm thần không này trụ độ dày tựa chút ta thấu ra. vũ độ đều đ dày của hồ có chút quá tại tăng thêm đi, ngay cả quá n rối rối, hắn bên trong hơi rối rồi, rắc trụ vũ q á cách dày, ngoài, nào đậy che có không trong là i với ê n bản Nếu hệ thể. l có thể liên hệ với bản thể trực tiếp giáng lâm cho dù chỉ là một phần ngàn lực lượng cũng đầy đủ quét ngang bên ngoài những cái k i a g h ê tởm nhân loại không giáng lâm cũng không quan trọng giết hắn tiếp quản thân thể của hắn mặc dù sức mạnh của thân thể này không đủ nhưng là cùng đại hành giả liên thủ cũng đủ để đem xông nhân loại tiến vào toàn bộ giết chết vậy cũng đúng vậy trước tiên giải quyết tiểu gia hỏa này đi trơ mắt nhìn xem hai cái linh cảm thần nữ nói nói liền quyết định sinh tử của mình một cỗ to lớn sợ h ã i từ bên trong trong lòng dâng lên nếu như mình chết tại thần linh trong tay có phải hay không liền là thật đã chết rồi trương thanh dương nhịn không được đất suy nghĩ linh cảm thần nữ cười nhạt một tiếng trong ánh mắt không nói ra được lạnh nhạt đó là một loại coi thường chúng sinh xem vạn vật cùng thương chó lạnh lùng đương nhiên chỉ là một phạm nhân ta đều giết bất tử chẳng phải là trò cười trương thanh dương hít vào một ngụm khí lạnh mặc dù trong lòng đã coi nó trước nhưng là từ đối phương trong miệng chứng thực vẫn là để đầu hắn ra xích chặt thân tâm linh đều tựa hồ hướng vực sâu không đáy rơi xuống ta t ô i giết hắn c ầ u đại hà trên linh cảm thần nữ nói cái đuôi nhẹ nhàng hất lên liền muốn từ trên cầu v ọ t lên nhưng lung túng là linh cảm thần nữ vậy mà không thể v ọ t lên vẫn đ ứng tại trên cầu cái này một tình hình để linh cảm thần nữ cũng lần đầu lộ ra kinh ngạc vẻ n g h i hoặc hai cái thần nữ đồng thời cúi đầu châm tư một loại nào đó linh quang từ hai cái thần nữ trên thân đồng thời chạy xuôi mà ra rất nhanh liền như xuân triều lan tràn đến cả tòa cầu thân thật mỏng một t ầ n g linh quang tựa hồ có vô số huyền bí chất chứa trong đó nguyên lai là dùng tinh thần lực chế tạo một tòa tâm linh tri cầu đối xâm nhập bên trong vũ trụ kẻ ngoại lai có thiên nhiên y u thế Bất quá bị quá giới hạn câu h h ủ n n lượng lực q á yếu, t â đại hà chi cầu không h p trên a quá m h linh cảm thần nữ đột nhiên xoay người trùng điệp một quyền đánh vào trên cầu câu đại hà chấn động kịch liệt bắt đầu linh cảm thần nữ liên tiếp ba quyền đập xuống nguyên bản kiên cố cầu thân lập tức xuất hiện sụp đổ s u thế tinh thần lực bột phân phất phất nhiều linh cảm t h ầ n nữ đang muốn tiếp tục đập xuống đột nhiên cảm thấy có chút không đúng nàng ngầm đầu nhìn lại đứng yên đầu cầu pho tượng đột nhiên sống lại một con long thủ quy thân gánh vác bia đá cự quy chính mục bắn hung quang nhìn chằm chằm nàng cảm nhận được long quy trên người linh vận linh cảm t h ầ n nữ lập tức trong lòng giật mình thần thú bá hạ long cựu tử một trong trong ngủ mê bị quáy dày long quy đầy ngập rời dương khí hám i ệ u liền có một cỗ hoàng tuyển phun tới linh cảm thân nữ mặc dù là trong nước thần linh nhưng là hoàng tuyển lại phất tay ngưng tụ ra một mặt thủy thuẫn đem hoàng tuyển thủy ngăn tại bên ngoài dây đặc thủy thuẫn rất nhanh liền bị hoàng tuyển thủy ăn mòn chỉ còn lại một lớp mỏng manh long quy không có tiếp tục phun ra hoàng tuyển thủy di chuyển thô to tứ chi hướng linh cảm thần nữ lao đến linh cảm thần nữ trên người vòng bảo hộ bị long quy va chạm liền vỡ nát thành c ặ t bã linh cảm thần nữ lui về phía sau long quy thật dài cái cổ đột nhiên bắn ra mở ra miệng to như chậu máu liền cắn nàng một lần nữa ngưng tụ ra thủy thuẫn ngăn chở long u y miệng to như chậu máu lại vung tay lên giữa không trung hơi trục chi thủy tiễn hướng phía long u y trên cổ kích xạ quá khứ trên tâm linh chi cầu linh cảm thần nữ đột nhiên đột nhiên có cảm giác vẻ mặt nghiêm túc hướng tự thân chỗ đầu cầu nhìn lại đầu cầu giống tuyết nhưng là nguy cơ vô hình làm cho nàng không dám lười biếng hai mắt đột nhiên thần quang t ă n g vọt nguyên bản không có vật gì cầu ở giữa một con lén lén lút lút giống như sói quái thú hiện lộ ra con quái thú kia bị nàng nhìn thấy cũng ngạc nhiên một chút lập tức ngao một tiếng nào tới thần thú nhai t í long c ử u tử một trong chỉ là một phạm nhân bên trong trong vũ trụ làm sao lại nuôi hai con thần thú nàng vung tay lên một dòng nước như roi quất hướng chính nào tới nhai tý mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng là thần linh xuất thủ tự nhiên không phải tầm thường dòng nước ngưng tụ trên roi thần quang lưu chuyển như là một dòng sông dài đại giang rút tới nào ở giữa không trung nhai tý lập tức bị rút vừa vặn linh cảm thần nữ mắt lộ ra vui mừng nhai tý từ giữa không trung ngã sấp xuống tại trên cầu nhưng là trí nhu đến mềm dai roi nước lại bị nhai tý cắn một cái đoạn nhai tý từ trên cầu linh hoạt vọt lên há miệng liền có lửa cháy hừng hực đập vào mặt vọt tới linh cảm thần nữ lắc một cái roi một nửa roi nước tại trước mặt xoay quanh thành một mặt thủy thuẫn đem hỏa diễm ngắt lại cùng bá hạ tắc chiến linh cảm thần nữ nói đây không phải đồ có hắn hình phổ thông bánh thú cái này hai con thân có long tử linh vận có thể phát huy ra chân chính long tử chi lực một cái khác thần nữ nói tình huống có chút không ổn bọn chúng tại hai tòa tâm linh chi cầu trên có thể phát huy ra càng lớn ưu thế lại sông trên cầu linh cảm thần nữ đột nhiên phát ra một tiếng phẫn nộ gà o ghét trương thanh dương vội vàng nhìn lại cái kia linh cảm thần nữ bị bá hạ trên lưng b i a đá phóng thích ra hoàng quang trung đích tại đạo tia sáng này áp chế xuống khí thế của nàng trong nháy mắt suy yếu xuống tới bá hạ không khách khí chút nào nhỏ tới một trận ngắn mùi kịch liệt chém giết mặc dù linh cảm thần nữ liệu mạng chống cự nhưng vẫn là bị bá hạ cho nước ăn Trương chương n bốn mươi bảy tức mất mà đ ư ợ c lại lựa nhỏ đuổi không kịp lộ ra giận không kèm được đứng tại cầu đ ô i một mực gầm thét cảm giác được trương thanh dương ánh mắt nhìn sang lựa nhỏ quay đầu ố u kêu hai tiếng biểu lộ rất là bị khuất nó hướng bá hạ bên kia nhìn thoáng qua trương thanh dương theo ánh mắt của nó vọng quá khứ chỉ gặp bá hạ nuốt vào toàn bộ linh cảm thần nữ ăn bụng lớn yêu viên ngay tại tốn sức tiêu hóa một đạo kim sắc tia sáng tại mai rùa bên trên du tàu không ngừng hiển nhiên là rơi xuống chỗ tốt rồi lựa nhỏ bên này đến miệng thịt mỡ chạy vẻ mặt cầu xin nhìn trương thanh dương cầu an ủi trương thanh dương nhìn xem đã vọt tới bên trong vũ trụ biên giới linh cảm thần nữ trong lòng là không có biện pháp nào à cũng không thể lái kiếm ý tiếp tục công kích một đợt đi kiếm ý đã cấm không v ề vùng nổi vạn nhất lại bị linh cảm thần nữ bắt lại tiếp tục bắn ra một chút không chừng liền đem kiếm ý cho d ạ y v ò không có linh cảm thần nữ còn lại cái này thần lực phân thân ra sức chạy nhưng nghiêm túc đi xem lại phát hiện cái đôi của nàng căn bản động cũng không có động ngược lại là nàng toàn thân vờn quanh lấy nhàn nhạt thanh, quang, nhất là dưới thân thanh quang trương thanh dương cẩn thận quan sát phạm phất có thể nghe được dòng nước lao nhanh xuống kích c ả o hảo âm thanh như có trường hà đại giang bọc lấy nàng bay về phía t r ư ớ chỉ c trong nháy mắt linh cảm thần nữ liền v ọ t tới bên trong vũ trụ cùng bên ngoài vũ trụ ở giữa khu vực nàng quay đầu cười lạnh nhìn một chút trương thanh dương vừa g i ậ n xem một chút bá hạ cùng n g a i tý chúng ta bên ngoài gặp quay người lại liền xông vào dư trưởng lão lưu lại thật giấy bích trướng bên trong ô ô l ử a nhỏ quay đầu tội nghiệp đất nhìn trương thanh dương trương thanh dương buông tay biểu thị bất lực bên kia bá hạ hiên ngang kêu hai tiếng sau đó tại lựa nhỏ ánh mắt giới thỉnh thoảng lại quét một chút cái đôi đắc ý c h i tình tất cả kia nhất bộ tam diêu bước chân chúng trương thanh dương kinh ngạc nói n g u y ê n lai tưởng rằng ngươi là đàng hoàng không nghĩ tới như thế tao t ì n h lựa nhỏ rất là khó chịu vừa ghét tỵ thua người không thua trận lập tức trở về lấy tiếng gầm ngừ k i u đại khái là ý nói ngươi đi ngươi lên a nhưng lại lập tức nghĩ tới đối phương thật đúng là đi rốt cuộc người ta ăn vào miệng a nghĩ đến cái này lựa nhỏ cảm xúc lại t h ấ p xuống lông mày đạp mắt ố u â hai tiếng rất là không vui quay đầu, đầu cầu linh cảm thân nữ vừa chết vừa trốn trương thanh dương chẳng những thuận lợi vượt qua nguy cơ còn bổ trương ú c lực, đoạt được một phần thần lực, mặc cũng cùng được chỗ tốt cũng khác tinh thần đoạt một thần nuốt. tốt biệt t mới phần Nhưng nhà mình đến, mình không lớn. hạ hạ là là sao dù dù bị bá bá thanh dương một thân nhẹ nhõm đang muốn lui ra ngoài đ n g nhiên dư trưởng lão lưu lại thật dày bích trướng bên trong đột nhiên vun trào bắt đầu sấm xét vang dội đ ồ n g dạng h ắ n xứng sở lập tức cùng h ỉ không phải là bị bên trong ma rùa cho tập kích đi tâm niệm vừa động trương thanh dương liền thuận tâm linh chi cầu vào tới vừa mới đi vào liền thấy linh cảm thần nữ một bên khó khăn tiến lên một bên ứng phó bốn phương tám hướng gọn tới ma rùa những n à y ma rùa cực kỳ hung hãn mà lại sinh mệnh lực ứ n g ạnh lực công kích mặc dù tại thần linh trước mặt không đáng chú ý nhưng là lực phòng ngự đủ mạnh linh cảm thần nữ cơ roi không ngừng quật ma rùa nhưng là thường thường một roi xuống dưới cũng chỉ là đem ma rùa cho rút lui rất nhanh những vật nhỏ này lại phủi đi lấy chân ngắn sông lên mà lại càng nhiều ma rùa chính cùng nhau tuân đi qua làm hao mòn lấy thần lực của nàng nhìn thấy trương thanh dương linh cảm thần nữ ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều hơn một vòng hoảng sắc trong tay lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều trong tay lại ngưng tụ ra một thanh màu xanh thủy kiếm một tay đánh xa một tay c ậ chiến tốc độ đột ngột tăng hai điểm trương thanh dương không có cái gì thủ đoạn có thể tự mình trợ công lại không có ý định sử dụng kiếm ý công kích nhìn một hồi linh cảm thần nữ tựa hồ cũng phát hiện trương thanh dương xấu hổ tình cảnh thần s ắ c lần nữa bình tĩnh trở lại làm gì chắc đó hướng về bên ngoài vũ trụ phóng đi mắt thấy linh cảm thần nữ liền muốn thoát khốn trương thanh dương vạn phần không tình nguyện cứ thế từ bỏ h ú n g chi nàng còn cần khinh bị ánh mắt nhìn hắn mấy mắt có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ trương thanh dương đột nhiên nhãn tình sáng lên kêu lớn lựa nhỏ mau tới vào ăn lại không đến đồ ăn đều chạy tại linh cảm thần nữ kinh ngạc ánh mắt bên trong lựa đâm thẳng đầu vào vui sướng phóng tới đối phương chạy quá nhanh đến m ứ c đầu lưỡi hướng phía sau vung đi linh cảm t h ầ n nữ nhìn xem bên người gần trong găng tấc cách nhau một bức tường bên ngoài vũ trụ nàng âm thanh rít gào kêu lên trong tay roi cùng thủy kiếm cùng một chỗ công hướng đánh tới lửa nhỏ lửa nhỏ vui vẻ đất như là một con hai trăm cân béo cho thấy được ném ở trước mặt bánh bao thịt không lọt vào mắt công tới roi cùng kiếm toàn thân trong lúc đó bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa công kích còn không rơi vào trên người liền bị bốc hơi thành đại lượng hơi nước m i ệ n cưỡng ăn hạ đối phương sắp chết một kích lửa nhỏ vẫn lên giữa không trung đỉnh lấy sừng r ồ n đầu cho trong nhá đủ để nuốt vào linh cảm thần nữ miệng rộng đống nhiên mở ra như là chân trời vọt tới một mạng lớn mây đen đem linh cảm thần nữ toàn bộ bao phủ đi vào trương thanh dương tâm kinh đảm chiến nhìn xem nó mang một cái to lớn đầu rơi xuống đầu to nửa ngày mới chậm rãi bắt đầu thu nhỏ lựa nhỏ một bước ba lắc uống rượu say mười phần thỏa mãn hướng đầu cầu đi đến nghĩ đến là không có việc lớn gì chỉ là có chút tiêu hóa không tốt rốt cuộc mặc dù là một đạo thần lực biến thành thần nữ đó cũng là thần linh há lại dễ dàng như vậy tiêu hóa nguy cơ giải trừ lại rơi xuống chỗ tốt trừng diệp lạc thúc d i ụ c nói lao vương ngươi đến cùng được hay không còn muốn lề mề tới khi nào vương hà nói tốt cái này giải quyết vương hà chủ động lui ra phía sau một bước toàn thân khí thế như là núi lửa bạo phát đi ra người lùn ngư nhân cảm nhận được vương hà trên thân truyền đáng sợ hơn sắc khí dù cho hung hãn như nó cũng cảm nhận được một tia sợ hãi trên thân thủy quang l ư ợ lờ quang mang một thịnh b ọ t nước văng khắp nơi lại xuất hiện lúc người lùn ngư nhân đã đi tới vài trăm mét bên ngoài người lùn ngư nhân nghe răng trận mắt hung tính không giảm đưa tay vỗ chết một cái xui xẹo sùng thú chiến sĩ ai bảo cái này sùng thú chiến sĩ cách nó gần nhất đâu vương hà khinh miệt l i ế c qua vừa mới loạn chiến hắn đã mỏ thấy người lồn ngư nhân chiến đấu s á o lộ cùng lực lượng d a n h giới cuối cùng cùng thượng tiến hắn có lòng tin chỉ cần một kiếm liền có thể chém giết cái này đại hành giả vương hà đang muốn mấy bước chạy tới đột nhiên một đạo sáng như tuyết đao quang như giải lụa hướng người lồn ngư nhân thẳng trà mà xuống một đao kia đơn giản trực tiếp lại lộ ra một cô bá đạo ở trong mắt vương hà một đao kia đã không đơn giản hắn ngẩng đầu hướng chủ nhân nhìn lại là cả người mập thể tráng nữ nhân hai tay cầm đao chém ra một mảnh đao hải đem người lồn ngư nhân bao phủ đi vào đao pháp không đơn giản đã mỏ tới đao không chương bốn mươi tám một cũng chém giết thần lực chi trùng từ đâu tới con t h u ộ t nhỏ cũng dám chiếm huynh đệ chúng ta thiện nghi ngũ vân phủ lạnh giọng nói ta đi giết nàng diệp lạc tranh thủ thời gian chặn lại nói ngươi thành thật đất giữ chặt đại hành giả thử thần sẽ cô nàng giao cho lão vương xử lý vương hà mỉm cười nói nhà ta đại nhân chuẩn bị không biết bao lâu chỉ là một cái thử thần sẽ cô nàng cũng dám đến đoạt thần lực chi trùng thử thần trưởng nhìn thanh thế cực lớn ầm ầm một đường nghiền ép lên đến không biết bóp chết nhiều ít ngư nhân nhưng là dùng tới đối phó đại hành giả còn kém chút hoa hậu chỉ gặp cái k i a người lồn ngư nhân bỗng nhiên chống ra lông xù bàn tay đầu liền từ trong lòng bàn tay lộ ra bàn nha người đi giết nó được rồi t i ế u thư xem ta đao nô xem thân thể mập mạp như không như đạn pháo nhảy lên một cái song đao hóa thành một đạo khí thế hư mãnh hùng hậu đao cầu vòng chạm tại người lùn ngưng cá đầu người bên trên ẩm người lùn ngư nhân trên thân kim quang b ố n phía m á u m ũ i chảy dài đao nô rơi trên mặt đất lần nữa nhảy lên s o n g đao như x é t đánh chém ngang điểm kích ngư nhân hai l ố t hai vật nhỏ mục bắn h n g quang bạo dẫn lên ra sức dãy ruổi lấy từ trong lòng bàn tay gạt ra nửa người trên hai cái tay nhỏ tùy tiện nắm s o n g đao một người một cá lẫn nhau cắm tức nhìn phanh phanh hai tiếng đao nô đ ỗ n g nhiên cảm thấy tay bên trong chậm nhẹ mũi lao bị người lùn ngư nhân bẻ gãy người lùn ngư nhân giương một tay lên hai khối mũi đao như là hai đạo lưu quang bắn ra ngoài. chính tại rơi xuống đất đao nâu kêu thảm một tiếng trên mặt cắm hai cây mũi đ a o trùng điệp ngã tại đất tổn thương đảo mắt thân thể h ư hóa trở về hiện thực vương hà cười dài một tiếng nói phàn tục chi kỹ cũng muốn chém giết thần tính sinh vật người lùn ngư nhân rất nhanh liền đem hơn phân nửa thân thể đều tránh ra mắt thấy nó liền muốn thoát khốn dương hoản nhi điều khiển bàn tay to kia nắm lấy người lùn ngư nhân một cái chân b ồ n g nhiên ném xuống đất người lùn ngư nhân bị ngã thất điên bắt đảo thời khắc đại thủ nắm quyền trùng điệp đập xuống mặt đất chấn động mãnh liệt bắt đầu phảng phất địa chấn ngoài trăm thước phòng ở đều nhảy dựng lên mặt đất bị nện ra một cái người lồn ngư nhân mặc dù là thần tính sinh vật nhưng y nguyên bị đột nhiên xuất hiện thuần túy bạo lực cho nện l thành trọng thương tứ chi mất tự nhiên vặn b ẹ o lên dương h o à n nhi lông mày trong mắt lóe lên một vòng tạc cốc đại thủ một thanh mỏ lên trọng thương người lồn ngư nhân xoay người bỏ chạy vương hà hư lạnh nói còn muốn đi vương hà tốc độ cực nhanh trong chốc lát lướt qua trùng điệp ngư nhân b ầ y đuổi theo phòng ngự khống chế lấy không phải cơ giáp mà là kiếm quang đồng dạng dương oản nhi mắt nhìn đối phương t r ớ c mắt có thể đến toàn thân khí huyết lập tức phồng lên bắt đầu phía trước lại xuất hiện một con lông xù đại thủ đại thủ hướng về phía trước trục tới giống như bắt được cái gì đông nhi toàn bộ mậu linh giới tựa h ồ bị xé mở một khe nước phía ngoài trong bóng tối tinh quang s á n g trói dưới ánh sao là tràn đầy mùi khói lửa bách hà thành kia là thế giới hiện thực trương thanh dương c h ấ n kinh đối phương lại có thể lấy loại phương thức này mở ra mậu linh giới cùng thế giới hiện thực thông đạo sớm trở về thế giới hiện thực đại thủ xé mở một nửa người l ớ n khe dương h o à n g nhi sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhuận nguyên bản cường h ã n khí tức trong nháy mắt liền suy rơi xuống nhưng là trong mắt của nàng thần sắc lại hết sức đắc ý mang theo người lùn n ngư g nhân dương oản nhi liền muốn từ cái này khe lao ra sau lưng vương hà âm thanh lạnh l Thư một t i ế n giữa kéo d à b không trung dương hoàn nhi xoay đầu lại nét mặt đầy kinh ngạc cùng không thể tin lập tức tiêu tán ở không nắm chặt người lồn ngư nhân đại thủ cùng người lồn ngư nhân đồng thời tại cự kiếm chạm xuống làm hai nửa mọc đầy l ô n g đèn tay chân như là bọt nước tại mộng linh dưới bên trong biến mất trương thanh dương mơ hồ trong đó tựa như nghe được một loại nào đó phẫn nộ gào t h é t thanh âm không xa trầm thấp giấu tại không gian c h ỗ sâu người l ù n ngư nhân cũng lập tức biến mất một đoàn kim sắc quang mang hiện lộ ra không đợi trương thanh dương thấy rõ ràng liền bị vương hà một thanh mò lên thu tại chuẩn bị từ trước tốt trong một chiếc hộp chứa ở trong cơ giáp vương hà h ả o h ả o thu về thần lực c h i chủng không có dừng lại l â u quay người hướng về diệp lạc kiểm chế kia hai cái đại hành giả phóng đi diệp lạc con mắt nhìn qua bên trong thoáng nhìn hắn chính đang lao vùn tới cơ giáp quanh thân đột nhiên hàn khí một thịnh nồng đậm hàn khí đem bốn phía hơi nước đều đông lạnh thành điểm diệp l ạ c q u ắ t tay một đạo nồng đậm băng l a m sắc quang mang l ư n g tụ như trụ liền chiếu ở trong đó một cái thần linh đại hành giả trên thân nó như gặp phải trọng kích bị băng l a m sắc quang mang xông lên liên tiếp l ù i về phía sau đang lùi lại quá trình bên trong toàn thân dần dần kết băng đại hành giả cũng không phải ăn chay toàn thân lân phiến chấn động không ngừng đem trên người tầng băng cho c h ấ n vỡ vụ băng như bùn cắt rơi xuống nhưng là theo cổ sáng tiếp tục chiếu s ạ đại hành giả dần dần động tác chậm chạp lân phiến chấn động cũng không l ư l o t dần dần hóa thành băng điêu một cái khác đại hành giả lại nhân cơ hội này vọt tới diệp lạc trước người móng luốc hung hăng hướng diệp lạc đá diệp lạc ngâng lên một cái khác cơ giáp cánh tay một mặt thật dày băng thuẫn trong nháy mắt thành hình cắn trước người vâng b ă n g thuẫn pha thoái diệp lạc đồng bộ l u i lại đại hành giả móng luốt càng nhanh một bước chụp lại diệp lạc bị đánh trúng cơ g i á p bị quay ngã xuống đất c u ộ n cuộn lấy trượt ra ngoài vương hà phi nhanh m à t ớ i trong tay dài hai mét kiếm v u n g lên b ă n g đ i ê u bên trong đại hành giả liền bị chém thành hai nửa một lần nữa hóa thành một viên khác thần lực chi trùng một cái khác đại hành giả từ bỏ trên mặt đất chật vật lăn lộn diệp lạc quay người hướng vương hà phóng đi chém cách xa mấy chút thước vương hà rất kiếm đ phản phất ngưng kết tại nguyên chỗ thân thể còn bảo trì chạy tư thái trên thân thể không có một cái vết thương đại hành giả bị kiếm ý đánh giết thân thể ầm một tiếng nga xuống hóa thành một viên thần lực c h i t r ù n g diệp lạc tại cách đó không xa đứng lên kiên cố cơ giáp trên từ vai phải đến ngực có thật dài mấy đạo đáng sợ vết thương đối phương đầu tiên là đập nát nạp liệu băng thuẫn còn có thể tùy tiện sẽ mở chất liệu đặc thủ cứng cõi cơ giáp sát ngoài nhưng thấy đối phương đáng sợ diệp lạc chật chật nói linh cảm thần nữ đại hành giả vẫn là rất mạnh người chầm thêm điểm tới ta khả năng liền treo ta đến thu viên này thần lực tri chủng người đi giúp ngũ vân phủ ngũ vân phủ cùng còn lại đại hành giả đánh cho sinh động nhưng là ngũ vân phủ kiếm pháp mạnh hơn cũng vô pháp đối thần tính sinh vật sinh ra đầy đủ hữu hiệu, hiệu tổn thương cho nên tràng diện trên mặc dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng trên thực tế hắn đối còn lại con kia đại hành giả không có biện pháp ngũ vân phủ gặp vương hà tới mau để cho ra vị trí hắn mặc dù thích chiến đấu nhưng là đối mặt một cái làm sao đều rét bất tử định nhân hắn cũng là chiến đấu buồn bực ngắn ẩm vương hà tiến lên một cước đem đại hành g i đá văng ra thuận tay một kiếm t r à n nghiêng vừa vặn lấy được là đại hành g i động tác kẽ hở đại hành g i tốc độ mặc dù nhanh nhưng là một kiếm này vẫn là tại nó ngược lưu lại một cái rất sâu vết kiếm một người một ca kịch chiến bắt đầu nhờ vào trước đó cùng đại hành giả lặp đi lặp lại dây dưa lúc đ ố i bọn chúng động tác thói quen nắm giữ mấy chiêu về sau vương hà một kiếm chém giết cái cuối cùng đại hành giả cầm tới một viên cuối cùng thần lực chi trùng chương bốn mươi chín bắt chẹt giáng lâm đêm trước vương hà thu hồi một viên cuối cùng thần lực chi trùng diệp lạc liếc nhìn hắn một cái nói ngươi nghỉ ngơi trước ta cùng lao ngũ đi giải quyết còn lại ngư nhân cũng không xê xích gì nhiều vương hà không có cự tuyệt hắn đề nghị bốn cái đại hành giả đều được giải quyết ta không tin con cá kia còn nhị được Tại nhưng ó là chỉ nhìn hắn chém giết cuối cùng một con đại hành giả ngay tại một bên nghỉ ngơi ngồi nhìn diệp lạc cùng ngũ vân phụ chỉ huy những người sống sót càn quét còn lại ngư nhân bảy chắc hẳn liên tục sử dụng kiếm ý, đối với hắn cũng là không nhỏ gánh vác không có đại hành giả chủ trì đại cục còn lại ngư nhân tuy nhiều lại ngăn cản không nổi diệp lạc cùng ngũ vân phụ dẫn đầu đám người vương hà nghỉ ngơi một hồi dường như hồi sức xong cũng gia nhập vào trong chém g i ế t tới dài hai mét kiếm một dết một mảnh thông thiên thắp bốn phía ngư nhân b ầ y rất nhanh bị g i ế t hơn phân nửa cá chuồn người bị g i ế t đến sợ hãi không còn dám rơi xuống chỉ là vòng quanh thông thiên thắp xoay quanh đem nguyện lực châu đều giao ra ngũ vân phủ nói vừa mới một phen chém g i ế t quả thực g i ế t không ít cá cự nhân đám người hoặc nhiều hoặc ít đều đưa đến không ít nguyện lực châu đám người vốn đang đắm chìm trong thao thiết thị kiến trong vui sướng bây giờ bị ngũ vân phủ yêu cầu giao ra chiến lợi phẩm lập tức sửng s t nhưng làm u ố n phản kháng lại không dám rốt cuộc mấy người sức chiến đấu mọi người là dõi như ban ngày đám người một mảnh trầ ngũ vân phủ đi đến một cái cơ giáp sư trước mặt cái này cơ giáp sư hẳn là thực lực tương đối mạnh hung hãn vừa mới trong chiến đấu chẳng những thuận tay nhặt được mấy cái n g u y ệ n l ự c châu còn đoạt người khác mấy khoảng n g u y ệ n l ự c châu giao ra ngũ vân phủ nói cơ giáp sư trầm mặc một hồi dường như gánh không được ngũ vân phủ áp lực nói đây là ta bằng bản sự một đạo kiếm quang thẳng chém xuống đến cơ giáp sư bắt thuẫn ngăn cản lại một đạo hàn quang phút chốc, chốc chui vào lồng ngực của hắn từ sau đâm l ư ơ n ra bản lẽ gì ngũ vân phủ hư một tiếng nói cái này chính là của người bản sự không có chúng ta các người đã s ố n chết ngũ vân phủ một kiếm này tránh đi yếu hại cơ giáp sư nhất thời chưa chết kêu gào nói người g i ế t lão tử lão tử cũng chỉ là trước một bước rời đi mộng linh giới n g u y ệ n lực châu sẽ theo ta một khối trở về hiện thực ngũ vân phủ cười lạnh một tiếng một kiếm đẩy ra t â m c h á n kiếm quang lấp lánh tung hành đảo mắt liền đem cơ giáp chính diện cho mở ra lộ ra bên trong gã đại hán đầu chọc ngực của đại hán cũng bị trường kiếm đâm xuyên toàn bộ thân thể đều treo ở ngũ vân phủ trên thân kiếm không dám động đậy cơ giáp bị mở ra đại hán trên đầu chọc trong nháy mắt liền dịn ra lít nha lít nhít mồ hôi mở ra cơ giáp lấy ra nguyễn lực châu ngũ vân phủ đem bạt kiếm ra đi hướng người kế tiếp nói lấy ra. được tuyển chọn cơ giáp sư do dự lại muốn động thủ lại muốn nghe lời nói xuất gia nguyện l ư c châu diệp lạc thanh â m hợp thời vang lên gặp năm lưu một không đủ cũng có thể lưu một cái ngũ vân phủ quay đầu nhìn về phía hắn lạnh lùng nói có cần thiết này sao chúng ta phi đi lão đại kình mới sâu ra con cá này những thế gia tử đệ này lại không ra một phân lực làm gì để bọn hắn chiếm t i ệ n nghi lão đại về sau làm tri phủ còn cần những thế gia tử đệ này ủng hộ làm được quá tuyệt không tốt chúng ta ăn đ h ị t nhiều ít cũng làm cho bọn hắn hút chút nước nước cánh nước Hắn quay đầu nhìn về phía cái thứ hai quay đầu về cái cơ gã i cái kia giáp lại hai viên. á p lập sư, sư lưu nhưng cơ tức móc cả lực châu, Mặc cực có cả. kỳ không ra đau hơn nguyện lòng, gì g là tất tốt mình dù đại hán đầu chọc nhịn đau kêu lên dựa vào cái gì đem ta đều lấy đi đem ta kia phần lưu lại diệp l ạ c q u á t tay một đạo hàn k h í bắn xuyên qua rất nhanh liền đem hắn đông thành tựa băng vài giây đồng hồ về sau gã đại hán đầu chọc hóa quang biến mất ngươi làm lựa chọn sai lầm liền muốn tiếp nhận sai lầm lựa chọn mang tới hậu quả ngũ vân phủ lần lượt đi qua mỗi người đều rất sung sướng đất lấy ra nguyễn l ư c châu ngũ vân phủ rất đi mau đến trương thanh dương trước mặt trương thanh dương đang do dự có phải hay không muốn đem nguyện lực châu toàn bộ lấy ra xuống một cái diệp lạc thanh n â m lập tức chuyển đến trong cơ giáp ngũ vân phủ đĩu môi đi hướng xuống một cái xuống một cái là một vị s ủ n g thú chiến sĩ khiếp sợ vặn b ẹ o nhìn về phía trương thanh dương ngũ vân phủ đứng ở trước mặt hắn hai cái thời gian hô hấp hắn mới đột nhiên thong thả lại sức cười dạng dỡ gần như lấy lòng nói ta cũng là s ủ n g thú chiến sĩ ta quả ngươi có đúng hay không sùng thú chiến sĩ đem nguyện lực châu lấy ra vẫn là muốn để ta tự mình đậu ngũ vân phủ tức giận nói vậy hắn sùng thú chiến sĩ trần trở nói ngũ vân phủ nói ba số lượng nếu như không lấy ra ta liền tự mình động thủ ba một cỗ như có thực chất sát ý như rét lạnh gió thu thổi qua đến sùng thú chiến sĩ lập tức sợ ủy ủy khuất khuất đất đem nguyện lực châu từ sùng thú tấm thẻ bên trong lấy ra chỉ để lại một viên đáng thương nguyện lực châu nhìn xem ngũ vân phủ đi hướng người kế tiếp sùng thú chiến sĩ lập tức quay đầu nhìn hàm hàm trương thanh dương ánh mắt bên trong tất cả đều là mọi người cùng là sùng thú chiến sĩ dựa vào cái gì ngươi liền có thể thụ ưu đãi trương thanh dương bông tay biểu thị mình cũng không biết ta dẹp xong tất cả nguyện l ự c châu ngũ vân phủ tựa hồ tâm t ì n h đã khá nhiều hướng phía chúng nhân nói đánh tan thông thiên tháp ngọc linh giới tự phá mọi người liền đều sẽ trở về thế giới hiện thực hộ tháp trong sông còn phân bố thưa thất ngư nhân nhưng số lượng quá ít đã không có thành c ự u đám người đi theo ngũ vân phủ ba người tiến về thông thiên tháp đám người đang muốn qua sông đại điệu đột nhiên lay động nguyên bản bình tĩnh hộ tháp trong sông lập tức dòng nước khuấy động b ọ t nước băng lên cao mấy mét trong sông ngư nhân nhóm tại đầu sóng bên trong lúc gần lúc hiện hung áp dữ tợn một cỗ lực lượng kỳ lạ chính thông qua thông thiên tháp hạ xuống tới ngũ vân phủ ba người l ớ p nhau ngũ vân phủ nói rốt cuộc đã đến thanh âm bên trong có không che giấu được hưng ơ phấn cùng sợ hãi mộng linh giới bên ngoài thời khắc chú ý bách hà thành đồng chi bỗng nhiên vũ trang lên máy giáp bay lên giữa không trùng quan sát nguyên bản thuộc về bách hà thành địa giới một cái to lớn thất thải bong bóng đột nhiên chống rông xông ra sau một khắc lại biến mất đồng chi h í p mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lúc gần lúc hiện thất thải bong bóng rốt c ụ c muốn giáng lâm tiểu ngũ mấy người bọn hắn làm rất tốt hôm nay là ngày thứ sáu liền làm cho đầu kia ngốc cá sớm giáng lâm nhanh đến ta đang t r à n thời điểm m ộ n linh giới sở dĩ sẽ xuất hiện hiện tại như ẩn như hiện tình trạng bắt nguồn từ lực lượng khổng lồ đột nhiên lúc này không phải xâm nhập đi vào cơ hội tốt lúc này cưỡng ép sông vào có khả năng bị không ổn định không gian cho ném đến địa phương khác đi nhất định phải đợi đến ngư l nhân nhóm ớ i vọt h ra tới a y Mộng linh g i bên trước mặt mới rút kiếm chiến đấu tiểu hinh đệ đem ngươi nguyện l ự chương c â u đều lấy ra chúng ta chia chúng h n thế tại t nào. Đứng r ư t h a năm h thú chiến sĩ trên mặt ác ý mà hỏi h Dương người bên sủng trên cái kia giác sĩ mặt t mà ý t mươi thủy triệu t r ư ớ n g quái vật khổng lồ ra trương thanh dương nhìn một chút hắn không nói gì đối phương mặc dù là thương lượng nhưng là ngự a khi cùng cường ngạnh thái độ nơi nào có nửa điểm là thương lượng không sai người gặp có phần điểm một phần đi lại có một cái s ủ n g thú chiến sĩ đi tới nói vị tiểu huynh đệ này mọi người cùng là s ủ n g thú chiến sĩ trong tay ngươi đã có dư thừa nguyện lực châu chỉ cần tiếp tế tiếp tế mọi người tại hai cái sùng thú chiến sĩ sau lưng lại đi ra cái thứ ba sùng thú chiến sĩ lúc nói chuyện hít mắt tựa như tùy thời đều đang mỉm cười ánh mắt bên trong lại cất dấu xảo trá chi s ắ c thiểu huynh đệ ngươi nhưng nghe nói một câu gọi là đồng đều giàu nghèo cái thứ tư s ủ n g thú chiến sĩ từ k h á c một bên đi tới nói nói nhiều như vậy làm gì lao tử mặc kệ ngươi cùng kia ba vị ra là quan hệ như thế nào nhưng là ai bảo ngươi không phải cơ giáp sư đâu đem nguyện lực châu toàn bộ lấy ra tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ cái thứ năm s ủ n g thú chiến sĩ đi đến trương thanh dương trước mặt vừa lúc đem hắn duy nhất đường đi chặn lại trương thanh dương nói ý của ngươi là nếu như ta là cơ giáp sư các ngươi liền sẽ không muốn ta xuất ra nguyện lực châu rồi cái thứ năm s ủ n g thú chiến sĩ trong hai con ngươi là một đôi dựng thằng đồng người lạnh nói ngươi nếu là cơ giáp sư ta phải quản ngươi gọi lao ra ta còn sợ ngươi hỏi ta muốn nguyện lực châu nào còn dám hỏi ngươi muốn đáng tiếc ngươi không phải cho nên ngươi tốt nhất n g o a n ngoạn đất đem tất cả nguyện lực châu cho lấy ra ta trương thanh dương ngươi ngược lại là thành thật cái thứ nhất s ủ n g thú chiến sĩ bất mãn nói uy đến có cái tới trước tới sau đi ta nhưng là cái thứ nhất đến cái thứ năm s ủ n g thú chiến sĩ cười lạnh đem toàn thân khí huyết bung ra bằng bạc khí huyết chi lực lại lộ ra cổ q á i âm lãnh cảm giác lập tức áp chế đến cái thứ nhất sùng thú chiến sĩ mặt lộ vẻ kinh hãi loại sự tình này không có tới trước tới sau lão tử nguyện ý cùng các ngươi chia đều ngươi nên cảm tạ ta cái thứ năm s ủ n g thú chiến sĩ n à o nghê nói cái khác mấy cái s ủ n g thú chiến sĩ đối với hắn ngạo mạng ngôn ngữ có chút bất mãn nhưng là năm người trong chốc lát cũng khó phân cao thấp vẫn là chia đều tốt nhất nếu có thêm ra tới vậy liền đều bằng bản sự dưới chân thủy triều dần dần dâng lên đã chìm bắp chân trương thanh dương từ mấy người khe hở bên trong nhìn ra ngoài vừa vặn trông thấy ngũ vân phủ bóng lưng ngay tại hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hộ tháp sông tựa hồ cất dâu trong đó cái gì mạnh cao quái vật uy nhanh lấy ra không muốn làm hao mòn lao tử kiên nhẫn cái thứ năm s ủ n g thú chiến sĩ âm thanh lạnh lùng nói năm cái s ủ n g thú chiến sĩ ánh mắt tập trung rơi trên người trương thanh dương tựa như năm tòa như ngọn núi muốn đem hắn áp đảo trương thanh dương từ đáy lòng khinh bị năm người hành vi ánh mắt từ trước mặt mấy người trên thân đảo qua cái thứ ba cùng cái thứ năm s ủ n g thú chiến sĩ khí huyết cường đ ạ i nhất còn lại ba người đồng đều như một bậc người không phục cái thứ năm s ủ n g thú chiến sĩ rất là cảnh giác xuất thủ cũng có chút quả quyết hắn gặp trương thanh dương không có chủ động giao ra nguyện l ư c châu dự định bỗng nhiên đưa tay hướng hắn t r ộ n tới lăng lệ hưng ánh mắt thấy là phải bắt được trương thanh dương lực cái thứ năm sùng thú chiến sĩ một đôi dựng thẳng đồng kìm lòng không được lộ ra một vòng nhe răng cười ẩm một chân đột ngột xuất hiện tại tay hắn trước chào chân b a nhau cái thứ năm sùng thú chiến sĩ lập tức hai mắt t r ừ n g thẳng một cỗ xảo trá đáng sợ thấu kình chui thẳng tiến đến cỗ này kinh lực thuận cánh tay của hắn thẳng tắp hướng lên cả cái cánh tay quần áo liên tiếp sụp đổ như là vô số h ồ điệp tại tiên h không b a y múa cái thứ năm sùng thú chiến sĩ quắt lên một tiếng lớn chỉnh thể cánh tay cơ bắc bạo khởi trên da trồi lên một mảnh lại một mảnh cứng cõi vẩy dán đến lúc này mới đem lạc yên không một tiếng động từ thân thể khác một bên hướng trương thanh dương dưới xương sườn trộm tới móng tay dội ra năm cái dài hơn t h ư ớ c đen nhánh móng tay lộ ra mùi hôi thối móng tay sắp đụng phải trương thanh dương trong n y mắt một cước đột một đạp ở cái cằm của hắn bên trên một cước này lực lượng cực lớn trực tiếp đem hắn đạp bay đến giữa không trùng một đầu đôi mẹo như là cứng rắn dây kéo lăng không kéo xuống trọng kích tại eo của hắn phần bụng bay lên xà sùng chiến sĩ kêu thả một tiếng ruột xuyên bụng nát giang xuống tói lên mảng lớn mảng lớn bọc nước một chiêu giải quyết cái thứ năm sùng thú chiến sĩ mấy người trương thanh dương trầm mặt trong tay cầm kiếm phi tốc xoáy dạo qua một vòng mấy người lập tức cứng đờ a cái thứ ba s ủ n g thú chiến sĩ đột nhiên hét thảm một tiếng nhân gian kêu thảm xoay người bỏ chạy trương thanh dương thôi động bá hạ chiến thể tại thủy c h i ề u trong nước như cá gặp nước đuổi theo hai người một đuổi một chạy đi ra ngoài trăm mét về sau còn lại ba cái đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ s ủ n g thú chiến sĩ mới chậm dại hóa quang biến mất cái thứ ba s ủ n g thú chiến sĩ rõ ràng ý chí phải mạnh hơn một chút mới đứng kiếm ý công kích cái khác ba cái sùng thú chiến sĩ đều là tâm trí không kiên hạng người bị kiếm ý sông lên lập tức tâm trí tăng giống như bị thiên quân vạn mã nghiền ép lên bình thường tựa như cảm thấy thế giới vỡ nát thiên địa tận thế hàn lâm sau đó liền treo tính trên thân thể kiếm thương cũng không c h í mạng cái thứ ba s ủ n g thú chiến sĩ lại là cứng rắn gắn g vượt qua thế nhưng là bị thiên quân vạn mã nghiền ép lên một phen cũng là tim mật câu hàn đâu còn có hoàn t h ủ d ũ khí xoay người bỏ chạy mặc dù chạy ra ngoài lại đầu cũng không dám về sau lưng t r u y ề n đến đạp tiếng nước tại hắn trong thai phản g phất đoạt mệnh thanh â m hắn một bên điên cùng chạy một bên kêu lớn mấy vị đại nhân có trong đám người hồng muốn giết người diệt khẩu hắn một bên la lên liền một bên xông về ngũ vân phủ ba người bên kia. trương thanh dương căn cứ mặt bị đối phương kêu khỏe mắt thẳng run trong lòng chỉ có một thanh âm ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô s ỉ người trương thanh dương ánh mắt càng ngày càng lạnh bá hạ chiến thể phối hợp long du thứ hải tốc độ cực kỳ mau lẹ mắt thấy là phải đuổi k p lúc ngũ vân phủ đột nhiên quay người s o n g kiếm chém ngang cái thứ ba sùng thú chiến sĩ bị ngũ vân phủ chém làm hai nửa trong kinh ngạc hóa quang biến mất ồn ả o ngũ vân phủ vừa nói một bên xoay người sang chỗ khác nước sông cuộn cuộn một đạo sóng lớn bọc lấy một đầu quái vật khổng lộ đột nhiên mẹ ra quái vật khổng lồ mở ra miệng rộng như là một căn phòng lớn như vậy một n g ụ m liền đem ngũ vân phủ nuốt vào đối mặt miệng đầy răng nhọn ngũ vân phủ chém ra cuối cùng một kiếm thu thủy giống như kiếm quang tăng vọt nhưng lập tức ngay cả kiếm quang cũng bị quái vật khổng lồ nuốt xuống trên bờ sông nước sông theo quái vật khổng lồ xuất hiện cấp tốc tăng vọt đến cao hơn hai mét nhưng cũng chỉ đến quái vật khổng lồ phần bụng cự kinh quái vật khổng lồ vừa ra trận liền thôn vệ ngũ vân phủ lập tức tại thủy chiều bên trong linh hoạt rụ động bắt đầu liên tục thôn vệ may mắn còn sống sót sùng thú chiến sĩ cùng cơ giáp sứ nhóm tr cùng lúc đó những người sống sót công kích linh linh tinh tinh đất đánh vào q u á i vật khổng lồ trên lưng trên đầu cùng cái đuôi bên trên lại như gai ngưng nữa không có bất kỳ cái gì hiệu quả đột nhiên một đạo độ cao ngưng k ế t chùm sáng đánh vào cự kình trên đầu nồng đậm hàn khí trong nháy mắt đem cự kình đầu liên tiếp t r u n g quanh mấy chục mét không gian đều cho đông cứng lao vương nhanh lên xuất thủ d i ệ p la cao g i ọ n g hô vương hà đang muốn nhảy ra mặt nước một kiếm đâm về mắt cá đột nhiên trái tim phanh phanh mánh dạo d ự c sinh ra báo động một đạo kiếm quang âm hiểm đất tại sau lưng của hắn xuất hiện h ô n g hăng hướng phía áo lót của hắn đâm tới lữ tùng một k í c h thành công lập tức thối lui về phía xa trong lòng tràn đầy thành công vui sướng rút kiếm máu tươi biểu tung tóe vương hà xoay đ ầ u lại trong mắt tràn ngập không thể tư nghị ánh mắt thần linh đều giáng lâm lúc này không nên đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối kháng con cá kia sao ám toán mình làm ấy c á i ý tứ một kiếm này tổn thương không nhẹ mặc dù không có đâm trúng trái tim nhưng cũng là trọng thương nếu là bình thường còn tốt hiện tại đối mặt giáng lâm đầu kia cà lớn căn bản không có thời gian xử lý vết thương theo máu tươi không ngừng tuân ra vương hà cảm thấy lực lượng toàn thân đang nhanh chóng suy yếu không kịp quản đào tẩu lữ tùng vương hà hướng về bị đóng băng ở cá lớn chạy gấp tới hắn nhiều nhất còn thừa lại hai kích lực lượng bất quá khi hắn chạy như bay đến cá lớn lúc trước hắn cảm thấy đánh giá cao mình hắn nhiều nhất còn thừa lại một kích lực lượng đâm bị thương hắn một kiếm kia phi thường ác độc bên trong có một loại nào đó độc tố đang nhanh chóng phá hư thân thể của hắn cơ năng vương hà một v ậ n lực máu tươi lập tức quần phún lực lượng nhanh chóng suy yếu lá cây đông cứng miệng vết thương của ta vương hà cao giọng nói thanh âm cũng đã mất đi ngày thường trầm ổn tràn đầy cấp bách cảm giác không ngừng chuyển vận hạ quang áp chế cá lớn diệp lạc mới chú ý tới vương hà thụ thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. không nói hai lời đầu tiên là một phát hàn quang bắn tại trên vết thương của hắn h ắ n ý lạnh leo trong nháy mắt đem vết thương đông cứng vương hà cảm thấy cấp tốc s ó i mòn máu tươi lập tức ngừng lại còn dám chăn c h ở lập tức vận lực xuất kiếm hắn k h é động thể nội áp lực đại tăng lần nữa đem vết thương nổ tung trong cơ giáp vương hà trôi mất quá nhiều máu tươi sắc mặt trắng bệnh đồng thời lộ ra s á m người là nương ngôn sao dùng nhiều lực vương hà trợt q u á t lên d i ệ p l ạ không nói gì đưa tay bắn ra một đạo nồng đậm hàn quang hàn quang rơi vào trên vết thương chẳng những trong nháy mắt đem vương hà mất khống chế vết thương đông cứng ngay cả vết thương phụ cận gần phân nửa cơ giáp đều ngưng kết dựng thẳng lên một trường rộng t ầ n g băng diệp lạc bên này vừa phân tâm bị miễn cưỡng đông cưng cá lớn lập tức tránh phá trên đầu t ầ n g băng ngang đầu lắp não đỉnh lấy giữa không trung vụ băng mạnh mở ra thôn thiên miệng rộng hướng phía diệp lạc phệ tới diệp lạc vạch lên đường vòng cung trôn tránh cá lớn đồng thời liên miên không ngừng bắn ra hàn quang kiệt lực không chế cá lớn động tác Cha! như Một tiếng như lôi tiếng lôi bạo thời gian cùng không gian tựa hồ cũng tại cái này kinh d i ễ m một kiếm bên trong hòa tan sau một khắc vương hà kiếm liền trúng đích mang cá phía sau vị trí diệp lạc khẩn trương nhìn xem khi vô kiên bất tội kiếm khí rơi xuống nổ tung bậy cá mạng lớn thịt cá mảnh vụn bay lên một cái to lớn hình mũi khoan huyết đục chi động tại cá lớn trên thân xuất hiện trong cơ giáp diệp lạc sắc mặt trở nên dị thường khó coi một kiếm này nếu như muốn hình thành vết thương trí mạng kiếm khí hẳn là đâm vào cá lớn thể nội sau đó nổ tung mà không phải tại cá lớn mặt ngoài nổ tung nhìn vết thương kinh khủng tương đối lớn cá hình thể khổng lộ căn bản không tính là tổn thương gì liền xem kiếm y đối cá lớn tổn thương như thế nào cá lớn lạnh lùng con mắt đ ố n g nhiên run r à y lên toàn bộ thân cá tựa hồ cũng vì đó có rút đôi cá vô ý thức vớt mặt nước toé lên đẩy trời bằng nước diệp lạc vừa lộ ra nét mừng cá lớn lập tức khôi phục lạnh lùng thân sắc vẫy đuôi một cái quáy lên đẩy trời sóng lớn quay đi qua đối mặt công kích như vậy diệp lạc cũng bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hao hết tinh khí thần vương hà không có lực phản kháng chút nào đất bị to lớn đuôi cá cho đánh bay ra ngoài mình chỉ có thể một bên bay ngược về đằng sau một băng tuấn đem tại trước người trong ba người chỉ có vương hà có năng lực đối cá lớn t nguyên bản kế hoạch là diệp lạc cùng ngũ vân phủ tiến hành kiềm chế là vương hà sáng tạo cơ hội không nghĩ tới đối phương vừa xuất hiện trước hết một ngụm nuốt ngũ vân phủ tiếp lấy vương hà lại bị ám toán bị trọng thương chỉ còn lại diệp lạc một người đối mặt cá lớn căn bản không có chút nào cơ hội diệp lạc cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng không có hai người khác mình căn bản không kiên trì được bao lâu dưới mắt chỉ có thể lập tức dựa theo kế hoạch đã định chấp hành thứ hai bộ phương án vương hà bị đuôi cá cất chúng bay ra ngoài mấy trăm mét ngã xuống khỏi tới vết thương bên ngoài ngưng kết thật dày tầm băng ngược lại thành cây cỏ cứu mạng để hắn không có ngay đầu tiên ngã chết ngược lại lưu lại khẩu khí cách cá lớn càng xa thủy triều độ cao là hiện lên hạ xuống trạng thái vương hà dãy r ù a n g ồ i xuống thủy triều chỉ tới bên hông nhìn cách đó không xa đau khổ trèo chống diệt lạc vương hà thật sâu hối hận mình vì cái gì không có cẩn thận một chút mạnh hơn lại như thế nào đầu góc đần là không may a vương hà đột nhiên quay đầu trong hai con ngươi sát khí cơ hồ muốn xuyên thấu qua cơ giáp truyền lại quá khứ lữ tùng thoải mái mà ha ha cười nói có phải là kỳ quái hay không các ngươi những người này bình thường liền biết luyện kiếm luyện kiếm vì cái gì liền không thể luyện nhiều một chút đầu góc các người nhưng từng nghe qua một câu phí sức người người chế trụ lao lực người bị quản chế tại người vương hà trầm giọng nói các người lữ ra đầu nhập vào con cá kia vì cái gì vương hà có thể luyện xuất kiếm ý tuyệt sẽ không là cái kẻ ngu giờ phút này hơi chút suy tư liền có đủ loại suy đoán mánh khỏe xông lên đầu tại ngọc linh giới có thể ám thứ mình trên thân kiếm còn có độc coi như mình lại không cẩn thận cũng không phải chỉ là một cái bình thường cơ giáp sư có thể ám toán duy nhất giải thích hợp lý liền là đối phương đầu nhập vào g á n g lâm con cá kia mới có thể tại đối phương chợ rút dưới làm được đây hết thảy lữ tùng ha ha cười nói ngươi còn không phải quá ngu bởi vì linh cảm thần nữ điện hạ mở giá cả so với các người đồng c h i đại nhân mở cao à. chúng ta lữ gia tại nam lăng thành là thế hệ quý tộc đầu nhập vào đồng c h i cùng c h i phủ đối nghịch không nói trước trong đó nguy hiểm coi như đồng c h i đại nhân cuối cùng thắng chúng ta lữ gia lại có thể thu hoạch được cái gì thu hoạch rất ít thế nhưng là đầu nhập vào một cái thần linh lại không giống chỉ cần linh cảm thần nữ giáng lâm chúng ta lữ gia liền có thể lấy đồng c h i đại nhân c h i phủ đại nhân mà thay vào có thể nói là dưới một người trên và người vương hà nói các người lữ gia đã sớm cùng con cá kia cấu kết ở cùng một chỗ lữ tùng đắc ý nói đương nhiên nếu không chúng ta lựa ra làm sao lại thống khoái như vậy liền đáp ứng các ngươi tại xa trùng giải thi đấu trên gây ra h ỗ n loạn ám sát chi phủ đ ầ u có thể kích thích xa trùng làm cho lấy sinh mệnh lực làm đại gia cấp tốc thành thục d ự tề cũng là linh cảm thần nữ điện hạ bán cho nếu không chúng ta lại có thể đi cái nào làm ra thần kỳ như thế d ự tề chỉ đổ thừa các ngươi đần vậy mà không có hoài nghi chúng ta lựa ra mục đích vương hà nói linh cảm thần nữ nếu như thuận lợi giáng lâm đem ngọc linh giới từ hư hóa thực bách hà thành không biết muốn chết mất nhiều ít người lữ tùng hoàn toàn thất vọng cùng ta có quan hệ gì một tướng công thành vạn t u t khô ta sẽ nhớ ký công lao của bọt hắn chờ lữ gia thành t ự u sự nghiệp to lớn đến là có thể cho bọn hắn dựng thẳng một mặt anh lượt địa kỷ niệm bọn hắn là nhà ta sự nghiệp to lớn nỗ lực sinh mệnh vương hà nói ngươi thật là đáng chết các ngươi lữ gia đều đáng chết lữ tùng cười ha ha ngươi chỉ sợ là nhìn không thấy mấy người các ngươi người biết chuyện vừa chết ai biết việc này cùng ta lữ gia có quan hệ đợi đến linh cảm thần n ữ điện hạ d á n g lâm đến trong thế giới hiện thực ai còn sẽ quan tâm việc này có phải hay không cùng ta lữ gia tương quan đâu chỉ cần ngươi đi tại trước mặt hắn hắn chẳng phải có thể nhìn thấy trương thanh dương đứng tại lữ tùng sau lưng từ tốn ó i chương năm mươi hai thương hải kiếm lật bàn một kích lữ tùng xoay người lại nói vậy mà mình đưa tới cửa khu hộ chuột ra tiểu tử nghèo cũng dám nói rằng đại sư minh sợ là chữ chết không biết viết như thế nào khẩu khí lớn như vậy trực tiếp để trương thanh dương ngây dại có núi rửa liền là không giống không đúng hắn trước kia liền có chỗ rửa chỉ là hiện tại chỗ rửa lớn hơn cho nên khẩu khí cũng lớn hơn lữ tùng đắc ý nói chờ đến điện hạ thuận lợi d á n g lâm đến thế giới hiện thực thần kinh của ta nguyên thiên phú tùy tiện liền có thể tăng lên tới toàn bộ thư viện thứ nhất chỉ có ta mới xứng làm nam lăng thư viện đại sư minh những cái kia quay chung quanh tại bên cạnh ngươi thiện nhân có mắt không trỏng ra sớm sẽ muộn cũng sẽ để các nàng các cái gì để biết lữ à hối hận không kịp. l tùng nói một đại thông sau nói, ngươi chẳng phải bị vào sẽ hai tay chiến liền ngang ngược càn đại phải hai một tay sau sẽ bị vào kĩ rút kiếm liền trạm kiếm thế rào rạc giống như quần quận giang hải chi thủy nhào tới trước mặt vương hạ ở một bên hô trên thân kiếm có độc cẩn thận trương thanh dương thi triển long du thứ hải phút chốc lui về phía sau một kiếm b ư ớ c lui đối thủ lữ tùng mặt mang vẻ đắc ý không hổ là thần linh ban cho kiếm pháp quả nhiên sắp bén nhưng hắn lập tức mặt lộ vẻ t h ầ n sắc trương thanh dương đột nhiên xuyên qua trùng điệp kiếm quang báo táp đột tiến xông vào đến trước mặt mình theo trương thanh dương lữ tùng thương hải kiếm chỉ có hắn hình mà không có hắn thần nhìn xem lợi hại nhưng chính là hổ giấy dùng tay đâm một cái liền phá trương thanh dương hướng lui về phía sau lữ tùng kiếm pháp biến hóa lại cực kỳ lạnh nhạt tràn đầy máy móc thức cứng nhắc khám phá hư thực trương thanh dương phê tiêu nạo g đ ả o hư dẫm lên long du tứ hải bộ pháp liền vọt vào như trùng điệp nước sông kiếm quang ở trong tay cầm quyền nửa người n ử a về đằng sau tại lân đến gần cơ giáp trước người một nháy mắt trương thanh dương n ắ m đấm như là bắn ra giận mũi tên t r u n g đ i ệ p đánh vào cơ giáp ngực cơ giáp ngực lập tức lom xuống dưới một khối lớn cơ giáp cũng lảo đảo lui về phía sau trong cơ giáp lữ tùng càng là không chịu đ ổ i cả người bị cố lực lượng này vành tráng đầu hóa mắt lữ tùng cắn một cái đến đầu lưỡi lập tức miệng đầy mùi máu tươi cũng may đầu cũng bởi vậy thanh tình không ít nếu không ngay cả kiếm trong tay đều n ắ m bất ổn trương thanh dương thừa thắng truy kích theo thật sát trầm mặt song quyền liên hoàn đánh vào cơ giáp bên trên phanh phanh âm thanh bên t a i không dứt nếu không phải lữ tùng cơ giáp lữ tùng trái tim đập bị bịch lại là tức giận lại là sợ hãi linh cảm thần nữ rõ ràng chuyển thụ mình nhất đ ẳ n g chiến kỹ thương hải kiếm vì cái gì liền chỉ là trương thanh dương đều đánh không lại cái kia còn nói cái gì xương bá nhân loại liên bang lữ tùng ngã trên mặt đất trương thanh dương đứng ở trước mặt hắn ở trên cao nhìn xuống nói ngươi còn có cái gì gì n u ố n sao lữ tùng cả giận nói vì cái gì ta thương hải kiếm đánh b ấ t quá một đạo nhanh như thiểm điện hàn quang ở trước mắt hiện lên sau một khắc hắn cảm thấy trái tim tê dần t r i để lâm vào trong hạ cám trương thanh dương thu hồi thử có kiếm khe nói một kiếm giết ngươi thật đúng là tiện nghi ngươi tại n g ộ n linh giới bên trong ch cũng vương phải thanh, thanh, thanh dương đi qua vương hà đem một cái nhìn có chút quen mắt đổ vật đưa cho hắn hắn tập trung nhìn vào lại là long huy mà lại là kim sắc long huy đây là cái gì trương thanh dương nói hắn vừa hỏi xong chỉ thấy vương hà cánh tay đột nhiên rất xuống đi rất nhanh vương hà hóa quan biến mất trương thanh dương sửng sốt đây là muốn lấy kim long huy thân phận mời mình trở về truy bắt cục sao Muốn hắc a y truy không trở về b t kia sau là về sau sự thu n dưới mắt còn có c h y yếu ệ n trọng hơn muốn làm. Đem kim Long Huy tôn h u lại, t r ư chú nhất la n g u y ệ n l ự p châu trương thanh dương bên trong trong vũ trụ chất đầy tâm linh viên lạch rất có eo cuốn bạc triệu hào khí cảm giác pham là có cá chuồn người tới tập kích tất nhiên một khối tâm linh viên lạch đập tới đợi đến cá chuồn người thất thần rơi xuống lại lấy thử cốt kiếm chém giết từ cá lớn xuất hiện đến bây giờ thời gian ngắn ngủi nguyên bản còn may mắn còn sống s ó t một chút cơ giáp s ư cùng sùng thú các chiến sĩ trên cơ bản đã chết không còn một mảnh thông tin ê tháp phụ cận ngư nhân cũng trên cơ bản chết hết chỉ có cá chuẩn người còn thừa lại không ít cảm giác được tình thế càng thêm nghiêm trọng trương thanh dương tăng thêm tốc độ vội vàng hướng lá dụng bên kia tiến đến lá dụng tình huống tràn ngập nguy hiểm đối mặt cá lớn dạng này thần tính sinh vật hắn băng xương chi lực huyết thiếu hữu hiệu sát thương hiệu quả giữa không trung lá dụng ngưng tụ một chi băng xương trường mâu đâm vào bụng cá bên trên lại đâm đến vỡ nát lớn đôi cá mang gió mang ruộng nước quay tới lá dụng liên tục ngưng tụ ba mặt băng thuẫn đều bị vô nát b ấy ba một chút lá dụng bị đôi cá cho đánh bay ra ngoài cá đầu đột nhiên như thiểm điện hướng về phía trước rối ra như ngọn núi nhỏ miệng to như chậu máu đ ô n g nhiên đem lá dụng n u ố t xuống mắt thấy một m à n này trương thanh dương tay chân lạnh bớt chính chỉ còn lại cá lớn mạnh mẽ như vậy thần tính sinh vật thậm chí khả năng liền là linh cảm thần nữ hóa thân há lại trương thanh dương một cái người có thể ngăn cản không ai có thể ngăn cản linh cảm thần nữ một khi đem mộng linh giới từ hư truyền thực chết tại mộng linh giới người liền chết thật nói một cách khác trương thanh dương trên cơ bả hắn bắt đầu nghiêm túc cân nhắc hiện tại đầu hàng có phải hay không còn kịp cá lớn vui sướng phát ra hiên ngang cao vút âm thanh nửa phút sau cá lớn k h i một đôi lạnh lùng vô tình trong mắt nhìn về phía trương thanh dương toàn bộ mộng linh giới bên trong duy nhất người sống cá lớn chậm rãi mở ra miệng rộng quay đuôi một cái liền như là một tòa đại sơn nhào lên làm người hít thở không thông khí thế ép tới trương thanh dương thở r ố c khó khăn trương thanh dương đem long du tứ hải thôi động đến cực hạ lại thêm bá hạ chiến thể tăng thêm trương thanh dương thuận lợi tránh đi cá lớn đợt thứ nhất thối vệ theo nó bên miệng mở ra thuận tiện một kiếm đâm tới thử cốt kiếm đâm vào cá lớn trên thân nhìn so một cây cây t ă m không mạnh hơn bao nhiêu cá lớn trên người vạy cá cùng xương cá đều cứng rắn vô cùng cũng may mắn có lửa nhỏ tăng thêm mới khiến cho thử cốt kiếm thuận lợi đâm vào cá lớn huyết mục bên trong đồng thời không chí kiếm trôi lắc đầu vây đuôi cá lớn giống như bị định trụ đột nhiên ngưng trệ bất động toàn thân cứng ngắt thẳng băng hạ một con số không một giây cá lớn phát ra kinh tiên h động địa gạo thét bốn phía thủy triều rời sông lấp biển phun trào bắt đầu trương thanh dương biết mình thời cơ không có bao nhiêu thậm chí chỉ có một cơ hội này bởi vậy một kiếm này trương than dương đã dùng tới tất cả át chủ bài cùng lực lượng ngoại trừ thôi động hắc hùng rèn thể thuật cùng c u ồ n g bạo bên ngoài hắn còn câu thông lửa nhỏ để cao thử cốt kiếm thuộc tính lại câu thông bá hạ cầu nại hà vòng quanh hoàn g kiển chi thủy suy yếu cá lớn phòng ngự cuối cùng trương thanh dương lấy kiếm ý thống nhất lực lượng toàn thân nghiêng hắn tất cả tại m ộ t k ích nhất cử các thủ chủ quan cá lớn trong n g á y mắt liền ăn thiệt thòi lớn bị kiếm ý thống ngự lực lượng thẳng g i ế t vào thể nội một đường t ù y ý phá hư tôi khô lạc hủ cho nó mang đến cực lớn tổn thương kiếm ý hóa thành thiên quân vạn mã cũng cho nó tới cái hung hăng mức ích cá lớn mặc dù gánh vác kiếm ý công kích nhưng là cũng nhận thương cá lớn quần quần lấy q u ấ y lên nước núi đầu sóng mỗi một lần thống khổ gào thét sóng âm đều đem đẩy trời bọt nước đánh nắp ấy cá lớn hiển nhiên không có chết tại kiếm ý phía dưới điểm này trên thực tế cũng không có vượt qua trương thanh dương dự đoán nguyên bản hắn liền ôm một phần vạn hy vọng làm một lần vùng vẫy dây chết thôi nhưng là cá lớn thống khổ lại nằm ngoài dự đoán của hắn hiển nhiên cá lớn bị thương không cạn trương thanh dương tránh ra thật xa cá lớn q u ấ y lên dòng nước giấu giếm sắc cơ phản phất có vô số chỉ nhìn không thấy lực lớn vô cùng xúc tu tại sẽ rách lấy dòng nước bên trong hết thảy hắn tận lực hướng phía thủy triều khu vực biên giới bơi đi nhưng là chờ hắn bơi ra hơn một ngàn mét mới phát hiện thủy triều ngay tại rất nhanh d i ê n tựa hồ có đem toàn bộ bách hà thành bao phủ lại xu thế sau lưng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại hắn quay đầu đi sau lưng cá lớn ở trên mặt nước lộ ra nửa khúc trên thân thể vừa so sánh gương mặt còn muốn lớn mắt cá chính nhìn mình chằm chằm không nói ra được lánh khóc vô tình trương thanh dương cùng cá lớn ánh mắt vừa đối đầu lập tức dùng mình một cái cá lớn ánh mắt cũng trong nháy mắt chuyển thành phất nộ nam nữ âm thanh hôn hợp hùng vị thanh âm lập tức văng lên ta muốn đem ngơi ăn hết từng cắn nát xương cốt của ngươi. Tiếng gầm đem thủy chiều hướng ra phía ngoài g ạ c mở cá lớn vị trí chỗ ở lập tức xuất hiện một cái trong thời gian ngắn t r o n g không trương thanh dương ngạc nhiên phát hiện cái này vĩ đại cá hình thể nhỏ một vòng nhìn đến vừa mới một kiếm tia thật cho nó mang đến thương tổn không nhỏ cá lớn bổ sóng c h ả n g biển hướng phía trương thanh dương chạy nhanh đến trương thanh dương giật mình xanh cả mặt một khắc đều không dám do dự xoay người chạy thủy chiều dâng lên cực nhanh mấy hơi thở công phu dòng nước đã đem phòng ốc bao phủ trương thanh dương hết sức chăm chú tập trung ở nhà mình trên thân kỹ thuật bơi lội giới hạn tại sẽ không chết đuối hắn tại uống mấy ngụm nước về sau lập tức đốn n ộ cả trương thanh dương rất nhanh tình ngộ đây là bá hạ chiến thể tại sinh tử một nháy mắt lại lấy được tiến một bước khai phát hắn l i ề u mạng thôi động bá hạ chiến thể phản phất một đầu linh hoạt cá lập tức lao ra ngoài cá lớn du lịch một chút đủ hắn du lịch vài chục cái nhưng là rốt c u ộ cao c quá nhỏ nước quá ít cá lớn tốc độ dậy không nổi cũng vô pháp làm được trương thanh dương như vậy linh hoạt xê dịch tránh chuyển trương thanh dương dần dần tìm được cảm giác cũng ý thức được đối phương ưu thế ở chỗ hình thể lớn thế yếu cũng là hình thể lớn thế là tận hướng phòng ốc dạy gặp địa phương du lịch từ ngực âm thanh niên miên văng lên trương thanh dương nghe được thanh âm đều không cần quay đầu lại nhìn liền biết cá lớn lại va sụt một loạt phong ốc dưới nước hô hấp và siêu cao bơi lội kỹ x ả o để trương thanh dương tuyệt vọng tâm tình cũng khôi phục mấy phần mười mấy phút sau toàn bộ thành trì toàn bộ ngâm ở trong nước tựa như một cái trong nước thế giới trương thanh dương lại bơi ra đi một khoảng cách đ ỗ n g nhiên cảm thấy sau lưng trong nước vạn lại c â u tĩnh chỉ có thể cảm thấy dòng nước tiếp tục dâng lên độc tính hắn quay đầu nhìn lại cá lớn dừng ở nước bên trong bởi vì thân thể giống như núi nhỏ khổng l ồ còn có gần phân nửa cá lưng lộ ở trên mặt nước hai bên trong hiện thanh cá lớn giờ k h ắ c này như là vực sâu trầm tĩnh bình tĩnh dưới mặt nước quần c u ộ n sóng ngầm áp lực vô hình phản phất bao tố tiến đến đêm trước sau một khắc trương thanh dương liền thấy một cái to lớn thất thải bong bóng theo nó trong miệng vất ra liên tiếp phun ra bảy cái thất thải bong bóng cá lớn to lớn như núi thân thể cũng thu nhỏ đến chỉ có nguyên bản một phần ba mặc dù y nguyên lớn đến đáng sợ lại đã không có nguyên bản cảm giác chấn động bảy cái thất thải bong bóng ở trong nước chìm nổi mơ hồ có thể xuyên tấu qua hơi mở bong bóng nhìn thấy trong đó dựng dụng một loại nào đó sinh vật trương thanh dương không có chờ đợi bao lâu bong bóng nhóm lần lượn phá tàn tới một đầu cá m cao hơn hai mét thân thể hình dọn nước cơ b ắ p đường còng tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng tàn bạo hai mắt lộ ra trí tuệ q u a n mang hai giây về sau đầu này cá mập đầu sinh vật liền đem ánh mắt nhắm ngay trương thanh dương tay tại trong nước cưa tới một cái từ dòng nước tạo thành nửa thấu minh tam xiên kích liền bị nó nắm trong tay mấy cái khác thất thải bong bóng cũng lần lượt phá tan có một cái đỉnh lấy đầu bạch tội u sinh vật có một cái con mai rủa nhìn liền phá lệ giữ tợn hùng tráng có một cái vừa ra đời thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất còn có hai cái sinh vật cường hãn đều dài lấy hai cái kịp lớn một cái nằm ngang du lịch một cái khác mọc ra hữ lực cái、đôi. một quyển bắn r a liền bơi ra khoảng cách thật xa phía trước mấy cái bong bóng bên trong đàn sinh ngoại trừ vừa xuất hiện liền biến mất cái kia cái khác phần lớn là loại nhân sinh vật duy trì cái cuối cùng bong bóng vỡ ra xuất hiện là một đầu dài bảy tám mét biển cả r á n tâm linh chi cầu truyền đến một trận cảm giác nguy cơ m á h liệt trương thanh dương vội vàng nghiêng người tránh ra một điểm hàn quang xuất hiện tại ngoài mấy trục thước đợi đến trương thanh dương phát hiện vội vàng tránh né lúc đạo hàn quang kia liền đã xuất hiện trước người cũng may long du tứ hải thân pháp phối hợp bá hạ chiến thể tại dưới nước vẫn cho lực mới khiến cho trương thanh dương tránh đi cái này đột nhiên tới tập kích chờ đạo hàn quang kia sượ qua trương thanh dương mới chú ý tới kia làm ộ t đầu dài hơn hai mét kiếm ngư kiếm ngư qua trong dây l á t liền xông ra cực xa trương thanh dương muốn phản kích cũng không kịp tuy theo trước hết nhất ra đời đầu kia cá mập đầu hướng trương thanh dương b ơ i tới tốc độ của nó cũng cực nhanh nhưng so kiếm ngư lại kém rất xa cá mập đầu một cái nĩa hướng trương thanh dương đâm tới t h ô i mở tam xoa kích cơ hồ cùng nước hòa làm một thể nếu không phải bá hạ chiến thể tại dưới nước cảm giác nhạy cảm trương thanh dương thậm chí đều không phân rõ tam xoa kích đến cùng ở đâu trương thanh dương linh hoạt nghiêng người tránh ra đồng thời một phát bắt được tam xoa kích thôi động hắc hùng rèn thể thuật muốn đem hắn c t a m xoa kích đột nhiên biến trở về phổ thông dòng nước trương thanh dương trong tay không còn còn chưa kịp phản ứng cá mập đầu đã xông lên miệng to như chậu máu nối rộng ra hướng trương thanh dương tá tới t thần long vung đôi thần long thối pháp tại dưới nước vẫn như cũ dùng tốt thối ảnh mang theo một cỗ dòng nước trùng điệp quất vào cá mập đầu khía cạnh cá mập đầu lập tức khỏe mắt đổ máu thân thể bị rút đến lăn lộn ra ngoài trương thanh dương đang muốn đuổi theo một cái dài một mét kìm lớn hướng chân của hắn tá tới t trương thanh dương dừng bước hai tay ở trong nước gỗ thân thể lui về phía sau lại có một con kìm lớn chặn ng ng tá tới trương thanh dương lên chân một cái thần long vung đôi phát sau mà đến trước đá vào cái thứ hai kìm lớn bên trên cơ cái kìm t ô n hùn người bị đám ở trương thanh dương cũng cảm thấy chân một trận toàn tâm đau cá mập người lần nữa ngưng tụ ra tam xoa kích hướng trương thanh dương đánh tới tại s a u lưng của hắn một đầu rắn biển l ạ g yên không tiếng động v ơ i lại xà khẩu chầm c h ầ m mở ra lộ ra mấy khỏi kinh khủng răng n a n h trương thanh dương đột nhiên xếp chân lập tức đạp thật mạnh tại biển đầu rắn bên trên tay phải thử cốt kiếm ngăn chở tôm hùn người cái cảng ba khối tâm linh viên gạch cùng một chỗ đánh tới hướng chính vọn tới cá mập người trương thanh dương chân mấy ngàn ký lô lực lượng rơi vào nó trên đầu cũng chỉ có một phần mười r ắ n biển bị dẫm lên dưới nước chỗ càng sâu cũng không có t h ụ thương k h ô lâu chuột thủ muốn há mồm tê minh hai tiếng lại chỉ bị rót mấy m ụ m nước chấn nhiếp tâm trí vi lực to lớn yếu bớt cá mập người bị tâm linh viên gạch đánh trúng cũng bất quá ở trong nước c h o n g một giây lập tức liền tỉnh táo lại trương thanh dương xem xét tình thế đại đại không tốt cá lớn đuổi không kịp hắn nhưng dựng d ụ c bảy con lợi hại dưới nước loại mạng sống con người đối trương thanh dương tạo thành ý hiếp gia tăng thật lớn chương năm mươi b ố liên tiếp chém giết bảy thải quan để trương thanh dương ngoài ý muốn chính là bảy con siêu phàm dưới nước sinh mệnh chỉ có cá mập người dán biển cùng t ô n hùn người đang vây công hắn cái khác mấy cái vượt qua hắn hướng nơi xa bơi đi thỉnh thoảng lại liền có thể nhìn thấy may mắn còn sống sót ngư nhân bị bọn chúng c h é m g i ế t đối mặt ba đầu siêu phàm dưới nước sinh mệnh công kích trương thanh dương tình huống lập tức trở nên tràn ngập nguy hiểm bắt đầu cũng may bá hạ chiến thể không để hắn thất vọng tại dưới nước không chỉ là tại tốc độ cùng phòng ngự trên siêu cường liền l à khép lại năng lực cũng có vẻ lấy đề cao cái này đề cao thật lớn hắn tại ba đầu siêu phàm sinh mệnh vây công hạ sinh tồn tỷ lệ hắn bắt đầu ở trong lòng may mắn kêu bốn đầu siêu phàm dưới nước sinh mệnh không có cùng một chỗ tới vây công hắn nếu như đồng thời đối mặt bảy con siêu phàm sinh mệnh hắn khẳng định không chống được mấy hiệp nhưng là chỉ đối mặt ba đầu siêu phàm sinh mệnh hắn còn có cơ hội chỉ là những n à y siêu phàm sinh mệnh tại sao muốn công kích nhìn phân thuộc cùng một trận doanh ngư nhân để hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ tình huống nguy cấp cũng cũng không đủ thời gian để hắn suy nghĩ ngư nhân sự tình chân nhăn xúc cảm đột nhiên xuất hiện tại trên mắt cá chân to lớn rắn biển lặng yên không một tiếng động tới gần đột nhiên quấn lấy mắt cá chân hắn thuận chân một đường quấn lên đi cá mập người từ hắn phía trên bơi tới nắm lấy dòng nước ngưng tụ tam xoa kích ngay ngược đâm tới t ô n hùm người chính diện cơ hai con to lớn cái càng nhấc lên một cỗ hung m á h mạch nước ngầm liền đập tới ba đầu siêu phàm sinh mệnh đều rất cường hãn nhưng ở trong mắt trương thanh dương yếu nhất không thể nghi ngờ liền là quấn trên chân rán biển g i a hỏa này nhìn còn tại sinh trường nói không chừng nếu là không còn nó nó có thể dài đến dài mấy chục mét hám i ệ n g ra có thể nuốt vào một con trâu trình độ nhưng là liền hiện tại đến xem đối trương thanh dương uy hiếp lại là nhỏ nhất rán biển đầu này siêu phàm sinh mệnh chí mạng nhất có hai cái chiêu số một cái là kịch độc một cái là dùng thân thể quấn quanh tìm chết đối phương nhưng là so khí lực trương thanh dương vừa khởi động cùng bạo so khí lực của nó còn lớn hơn kịch độc mặc dù đáng sợ nhưng là cắn không đến trên thân cũng là vô dụng t ô n h ù n g người mặc dù nhìn tại vài đầu siêu phàm sinh mệnh tính linh hoạt kém cỏi nhất nhưng là uy hiếp lại là lớn nhất một thân cứng rắn sát ngoài thật sự là so đá hoa cương còn muốn rắn chắc hai cái kìm lớn mỗi một cái đều tương đương với nặng mấy trăm cân tên sắt bất luận là đập tới vẫn là các tới đều cực kỳ trí mạng tôm hùm người toàn thân cao thấp cơ hồ không có nhược điểm loại này siêu phàm sinh mệnh trong thời gian ngắn rất khói duy chỉ nhìn hung m a n h nhất cũng cực kỳ linh hoạt cá mập người đối trương thanh dương tới nói lại là yếu nhất hung m a n h mang ý nghĩa lỗ mãng gia hỏa này cầm tam xoa kích lại yêu thích cận chiến trên người nhuyễn giác mặc dù cũng có chút cứng cỏi nhưng so với tôm hùm người sát ngoài cái kia không biết yếu đi nơi nào lại nói trương thanh dương trong tay có thử cốt kiếm tại chỉ cần bắt được thời cơ một kiếm liền có thể muốn cái mạng nhỏ của nó trương thanh dương thúc giục hát hùng rèn thể thuật liền đem c u ố n trên chân rắn biển chấn động phải toàn thân mềm lún thử cốt kiếm đang muốn đâm tới rắn biển đã khôi phục thân thể lấy không phải người tính dẻo dai dễ dàng tránh đi thử cốt ki trương thanh dương thi triển long du tứ hải m ũ i chân tại tôn hùn kìm trên một điểm mình hướng về sau cực nhanh trượt ra ngoài tam xoa kích lại nhanh lại hung địa đâm tới trương thanh dương cầm trong tay thử cốt kiếm vội vàng trở về thủ lại bị tam xoa kích cho chấn tuột tay rơi ra hướng dưới nước lặn xuống tam xoa kích cũng tại trong đụng c h ạ m một lần nữa hóa thành dòng nước cá mập người gặp trương thanh dương trong tay không có trí mạng vũ khí lập tức vui mừng cảnh giác xuống tới thấp nhất lắc đầu vẫy đuôi phóng tới trương thanh dương cá mập đầu tự cao ra dày thịt béo căn bản không quan tâm trương thanh dương quyết tước nó mở ra miệp rộng đầy ngập răng nhọn l tại cách trương thanh dương còn cách một đoạn thời điểm cá mập đầu đột nhiên bành trướng một vòng lớn một n g ụ m liền có thể đem trương thanh dương nửa người trên cho nuốt vào đi trương thanh dương tại cơ hồ đều muốn người được tử vong hương vị thời điểm đột nhiên khẽ vươn tay chính đi xuống thử cốt kiếm trên thân kiếm cốt trào đột nhiên mở ra l i ề u mạng hoạt động bắt đầu siêu siêu đất hướng thượng du tới miệng to như c h ậ u máu bao phụ tại trương thanh dương trên đầu mới cá mập người đang n g ư n cắn đột nhiên đầu run r à y giống như kịch liệt đau đớn cá mập người động tác nhất thời ngưng trệ chờ nó nhanh chóng tỉnh táo lại lúc thử cốt kiếm đã mở ra nó cứng cõi làn da đâm vào huyết n ụ c của nó b cá mập người còn muốn d â y ruộng trương thanh dương thôi động cùng bạo cầm kiếm cánh tay phải lực lượng đột nhiên như núi lửa bạo phát đi ra lực lượng cường đại thôi động thử cốt kiếm trong nháy mắt liền đâm vào đầu của nó côn trùng chăm chân chết còn d â y ruộng cá mập người nhận một kích trí mạng vậy mà không có lập tức tử vong ngược lại kịch liệt rằng co quãy phụ cận thủy vực mánh liệt kích động trương thanh dương một cước đưa nó đá văng ra một ít r á n biển lại thừa dịp dòng nước kịch liệt phun trào đông nhiên nhảy lên trên giang n a n đại trương hướng về trương thanh dương bạ vai c à n tới trên nửa đường hai đầu đôi, mèo đột nhiên nô ra. Một đầu một đôi đem dán biển chăm chú bóc chặt nhưng là rắn biển trên người có một tầng đặc biệt trượt dịch nhẩn hai đầu đôi mèo cho dù dùng có thể đem nham thạch cho xoắn nát lực lượng cũng chỉ là ngắn ngủi đất hạn chế rắn biển tự do rắn biển vừa muốn tránh ra khỏi đôi mèo trói b u ộ c mấy khối tâm linh viên gạch liền đập tới rắn biển choáng ngay tại chỗ đôi mèo thừa cơ đem rắn biển đưa đến trương thanh dương trước mặt rắn biển vừa tỉnh lại trương thanh dương tay nâng kiếm rơi lớn như vậy một cái rắn biển đầu từ trên thân thể dọn nhà rắn biển đầu nhảy lên, lên hướng trương thanh dương cạt tới trương thanh dương vào đầu lại làm ộ t kiếm đem bóng rổ lớn nhỏ đầu rắn cho từ đó c nhìn xem xông lên tôn hùm người trương thanh dương thôi động cầu đại h ạ cấu kết b a hạ lấy hoàng tuyển thủy đập tới hoàng tuyển thủy có thể giảm xuống đối phương đẳng cấp hoặc là lực phòng ngự căn cứ khác biệt cá thể tình huống mà định ra cứng rắn có thể so với đá hoa cương sát ngoài lập tức trở nên mềm mại bắt đầu trương thanh dương tránh đi đến một bên thử cốt kiếm đâm thẳng quá khứ phước một tiếng thử cốt kiếm không phụ kỳ vọng đâm vào tôn hùm người thân thể trương thanh dương đại hỷ thừa dịp hoàng tuyển thủy hiệu quả v ẫ còn sử dụng hai đầu đôi mèo chăm chú cuốn lấy tôn hùm người kịp lớn chính trương thanh dương nắm lấy thử cốt kiếm tại tôn h trương thanh dương liên tục chém g i ế t siêu phạm sinh mệnh lập tức bị nơi xa truy sát ngự nhân cá lớn cảm ứng được đình chỉ động tác quay đầu nhìn qua trương thanh dương bị cá lớn kia lạnh lùng vô tình ánh mắt thấy tê cả ra đầu đang muốn quay người hướng nơi xa trốn đ ỗ n g nhiên trông thấy nguyên lai cá mập nhân hòa rắn b i ể n vị trí bên trong đều có một đoàn nhỏ thất thải quan g mang đang nói lên trương thanh dương nhãn t ỉ n h sáng lên cái này rất rõ ràng là đ ồ t ố ta t hai đầu đ ô i mèo linh hoạt đưa tới đem hai đoàn thất thải quan mang cho cuốn trở về trương thanh dương đem nó thu lại cái này tôn h ù n người biến mất vị trí của nó cũng có một đoàn nhỏ thất thải quan mang xuất hiện đem cái này một đoàn thất th t r ư ân giao h ư ơ n g liền là chỉ những ngư nhân kia trương thanh dương cũng kém không nhiều suy nghĩ minh bạch những ngư nhân này có thật nhiều là tín ngưỡng linh cảm thần nữ có cả tin có tin tưởng không phải trường hợp cá biệt nhưng là đối linh cảm thần nữ tới nói chỉ sợ đều là lực lượng nơi phát ra bây giờ thuận lợi giáng lâm đến mộng linh giới bên trong tự nhiên muốn đem những này từ ý niệm chuyển hóa mà đến ngư nhân chém giết thuận tiện hắn thu lấy lực lượng ngư nhân tử vong ý niệm chuyển hóa làm tinh thần lực tản mát tại mộng linh giới bên trong những này đã đánh lên tín ngưỡng nhãn hiệu lực lượng rất dễ dàng liền bị linh cảm thần nữ hấp thụ mặc dù thu hoạch giao hệ hành vi đơn giản thô bạo điểm nhưng là dạng này là mau lẹ nhất thu tập được đầy đủ lực lượng phương pháp trương thanh dương bay đầu liền chạy dùng cả tay chân hướng về một mảnh khác dày đặc khu dân cư bơi đi hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy một đạo sát cơ đem nó khó a chặt l ạ n h leo hàn ý cấp tốc đánh tới trương thanh dương lập tức làm ra ửa biến hai đầu đôi mèo trong nháy mắt hóa thành vô kiên bất tội tiêu thương đồng thời hướng một phương hướng nào đó đâm vào đang một đầu đôi mèo thất bại một cái khác đầu đôi mèo thành công đâm vào kiếm ngư phần bụng đôi mèo bắn ra tốc độ có thể so với đạn trương thanh dương nguyên bản tràn ngập lòng tin cho rằng nhất định sẽ trên người kiếm ngư đâm một cái hố ra nhưng là đôi mèo tựa như là đâm vào một khối trên miếng sắt chẳng những không có trên người kiếm ngư mở động đôi mèo ngược lại bẻ gãy một đoạn bị kiếm ngư chậm trễ một chút kiếm ngư tốc độ quá nhanh tới vô ảnh đi vô t u n g tại chống t r ả i khu vực uy hiếp quá lớn nhưng là một khi tiến vào ở trạch khu trở ngại quá nhiều kiếm ngư uy hiếp đã nhỏ đi nhiều trương thanh dương một trận và mạnh rốt cục đi tới khu dân cư hắn một cái lặn xuống nước đâm đi xuống từ một gian dân trạch cửa sổ và vào hắn còn chưa kịp thở một ngụm bên trái vách tường đột nhiên doanh sập vô số bọt khí bốc lên con cua người vào vào một con màu xanh đen lớn ngao hướng phía trương thanh dương đầu cả tới con cua người ánh mắt p h á c lối tại dân trạch chật hẹp không gian bên trong lẫn nhau đều rất khó có trốn tránh xê dịch không gian nó một thân giáp sắc căn bản không sợ công kích của đối phương mà đối phương nhưng không có cứng rắn giáp sắc có thể ngăn trở nó vi lực kinh khủng lớn nào có đối phó t ô n hùm người kinh nghiệm trương thanh dương không chút do dự trước đập tới mấy khối tâm linh viên l ạ c h mọc ra cương châm tựa như lông đen lớn ngao thời khắc cuối cùng ở trước mắt ngừng lại câu lại hà trên hoàng tuyển thủy chút xuống cứng rắn như sắt thép giáp sắc trong nháy mắt mềm hóa trương thanh dương thôi động lựa nhỏ tăng lên phong cá kiếm sắc bén độ hung hang đâm vào con cua người hai mắt ở giữa vị trí con cua người b ỗ n nhiên mở mắt ra hung quăng bắn ra bốn phía mà nhìn chằm chằm vào trầm vào trương thanh dương nhận trí mạng kiếm thương con cua người va sụt ba bức tường về sau biến thành một đoàn tất h thải quang trương thanh dương trong lòng vui mừng liền muốn tiến lên thu lấy bén nhọn vạch nước gâm thanh truyền đến kiếm ngư ỉ vào sắc bén như kiếm hàng trên liên tiếp đâm xuyên qua vài gian dân chạch v ọ t vào mặc dù kiếm ngư tốc độ vẫn như c ũ rất nhanh nhưng là liên tục đâm xuyên vết t ư ờ n g vẫn là đối tốc độ của nó sinh ra nhất định suy yếu trương thanh dương vốn là muốn nhanh chóng thoát khỏi nó giấu đến nơi khác dân chạch bên trong giờ phút này ý nghĩ đột nhiên thay đổi hai đầu đôi mèo nhanh chóng hướng kiếm ngư trên thân quân đi đồng thời đẩy phòng ném ra tâm linh viên gạ chỉ có thể lấy đầy trời tung lưới phương thức gia tăng sát xuất thành công kiếm ngư thân thể nhoáng một cái bị trong đó một khối tâm linh viên gạch đánh trúng tốc độ lập tức không bị khống chế hạ xuống đôi mèo thừa cơ cuốn ở đôi cá bên trên đem nó ngăn chặn trương thanh dương đại hỉ vội vàng khóa chặt mục tiêu ném ra mấy khối tâm linh viên gạch gần trong gang t ứ c tình hố dưới hắn căn bản không cần quá phí sức cấu kết kiếm y khống chế thử cốt kiếm đâm chúng kiếm n ư thân thể kiếm n ư vạy cá mặc dù cũng cực kỳ cứng cỏi nhưng so với con cua người giáp sát hoàn toàn không cách nào so sánh được thử cốt kiếm xuyên thùng v ạ cá kiếm ý hóa thành một đ kiếm l ư đột nhiên từ trong hôn mê tỉnh táo lại run rẩy dữ dội bắt đầu to lớn thân cá trong phòng đi loạn trương thanh dương do dự muốn hay không chờ đợi kiếm l ư triệt để biến thành thất thải quang lại đem hai đoàn thất thải quang đều góp nhặt một cái mai rùa đại hán va s ụ t k h á c một bên vách tường xông vào xuyên thấu qua mai rùa đại hán va s ụ t vách tường trương thanh dương nhìn thấy cá lớn ngay tại cách đó không xa mà vài lần vách tường đều tổn hại đổ sụp cả gian nơi ở rốt cuộc duy trì không ở nghiêm sụp đổ xuống tới trương thanh dương quay người hướng về mai rùa đại hán p ư ơ n g hướng ngực nhau đào tàu vừa mới xông màu mực rất nhanh liền đem bốn phía đột nhiên đen kịt một màu phản phất đưa thân vào đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối màu mực tựa hồ đem bốn phía thủy vực biến thành nhựa cao su trương thanh dương cảm thấy thân thể phụ cận dòng nước đính vào trên người mình để thân thể của mình trở nên nặng nề trương thanh dương kiệt lực hướng màu mực bao phủ khu vực bên ngoài bơi đi bên hai bỗng nhiên chuyển đến thì thào nói nhỏ cho dù là đem lỗ thai ngăn chặn ta muốn nói nhỏ âm thanh y nguyên trong lòng hắn vang lên những này nói nhỏ tràn ngập hỗn loạn ta áp cùng đủ loại dụ hoặc trương thanh dương tâm linh đong đưa tựa như lúc nào cũng sẽ bị lạc bản thân những cái kia trí tâm linh chi cầu trên kiếm ý đột nhiên chấn động bắt đầu nhàn nhạt kiếm ngân vang âm thanh thanh thúy mà sắp bén trong nháy mắt liền đem nói nhỏ âm thanh quét sạch sành xanh, xanh tìm không thấy địch nhân ở đâu trương thanh dương cũng không dám t ạ i màu mực chúng qua dừng lại thêm thôi động hát hùng rèn thể thuật lực lượng đại tăng ra sức tránh thoát nặng nề g h dòng nước hướng ra phía ngoài bơi đi trương thanh dương vừa mới xông ra bị màu mực bao phủ khu vực liền bị trước mắt to lớn như núi nhỏ giống như bát chảo bạch thuộc cho chân kinh to lớn vòi một quyển liền đem trương thanh dương cho kéo chặt lấy vòi quấn lấy trương thanh dương liền đem hắn đưa hướng bạch trương thanh dương cảm thấy mình cơ hồ muốn bị vòi cho c u ố n lấy không t h ở nổi thậm chí ngay cả xương cốt đều không chịu nổi gánh nặng có loại bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy cảm giác trương thanh dương còn có tâm linh viên gạch có thể giúp mình thoát khốn bởi vậy hắn cũng không phải là quá sợ hãi hắn thậm chí nghĩ ra một cái mạo hiểm kế hoạch đợi đến bạch thuộc muốn ăn rơi lúc trước hắn lại đột nhiên phát động công kích lấy tâm linh viên gạch đem nó suất kỳ bất ý chém giết liền là thời cơ này nên nắm chắc tốt không thể quá sớm đối phương sẽ có phòng bị không thể quá muộn quá muộn hắn liền sẽ bị bạch thuộc kia miệm đầy dối loạn trương thanh dương tại chờ cơ hội thời điểm chú ý tới xa xa cá lớn đã không phải là nguyên thủy cá lớn hình dạng nó mọc ra thất thải đuôi cá nửa người trên ngay tại hướng người hình dạng thuế biến mai rùa đại h á n mặt mũi tràn đầy lạnh lùng tại dưới nước nhìn xem người bạch tuộc đem trương thanh dương đưa vào trong miệng thời khắc mấu chốt trương thanh dương đột nhiên ném ra tâm linh viên bạch vì để p h ò n g vắn nhất trương thanh dương còn nhiều tăng thêm hai khối người bạch tuộc quả nhiên bị nệch c h n g nhưng là quân lấy m ì n vòi nhưng lại chưa bông ra trương thanh dương lốc nhìn qua quân lấy mình vòi trong lòng tự lẩm bẩm ngươi không nên đem ta bông ra sao lại một cây vòi di chuyển nhanh trong tới phía trên to lớn g i á c hút hướng trương thanh dương bộ mặt t h u ố tới trương thanh dương bị vòi một mực có lấy không thể động đậy trước mắt g i á c hút liền đắp lên trên mặt mình đột nhiên một đạo kinh người kiếm quang rơi xuống toàn bộ mặt nước đều bị cắt mở bạch tuộc vòi cũng vô thanh vô tức bị chém làm hai nửa vòi cắt ngang mặt như cùng tấm gương bóng loáng có thể thấy được đạo kiếm quang này chi sắp bén bị chém đứt vòi mặc dù còn quấn ở trên thân nhưng đã khí lực lớn giảm trương thanh dương liệu mạng giấy ruộa cuối cùng từ vòi đang dây g i a thoát t h â n mà ra trương thanh dương đang ngốn hướng trên mặt nước bơi đi đột nhiên lại một đạo đáng sợ kiếm quang rơi xuống vắt ngang trăm mét kiếm quang rơi vào cái kia khổng lồ như núi bạch tuộc trên thân bạch tuộc đáng sợ như vậy siêu phàm sinh mệnh một điểm sức phản kháng đều không có bị cắt thành hai nửa lập tức hóa thành một đoàn thất thải quang cái kia đạo đáng sợ kiếm quang đột nhiên trở nên linh hoạt bắt đầu cuốn lên thất thải quang mang sông ra mặt nước mai rùa đại hán h é t giận d ữ một tiếng cuồn cuộn lôi âm hóa thành lực phá hoại kinh người đạn tháo hướng về trên mặt nước đột nhiên xuất hiện địch nhân đánh tới hắn theo sát sóng âm đạn pháo xông lên phía trên đi tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người mai rùa đại hán phi tốc xoay q u á y ra một đầu thanh thế kinh người thủy long quyển giống như một con nô da cổ cắn xé địch nhân long quy vọt ra khỏi mặt nước đánh phía địch nhân quay chung quanh cột nước xoay tròn b ọ t nước như là từng mảnh từng mảnh sắc bén v ả y rồng trương thanh dương cảm giác được bốn phía thủy vị đang nhanh chóng hạ xuống lượng lớn dòng nước bị mai rùa đại h á n cuốn lên mang theo đánh phía kia không biết địch nhân đầy trời dòng nước bên trong đ ỗ n g nhiên kiếm quang sáng lên tựa hồ là kia cắt vỡ hắc cá một m vòng ánh sáng vô cùng sắc bén không thể kháng cự kinh người thủy long quyển đột nhiên một phân thành hai lượng lớn dòng nước sụp đổ nện xuống trong cột nước ở giữa mai rùa đại hàn bạo l trương thanh n g ác m h i bao trùm l ấ dương liệu mạng hướng thượng du đi nhưng là lực hấp dẫn quá mạnh trương thanh dương khống chế không nổi bị dòng nước vòng quanh hướng hấp lực đầu nguồn ném đi cũng may trải qua một dãy kiến trúc thời điểm trương thanh dương thôi động bá hạ chiến thể toàn bộ tay lọt vào công trình kiến trúc bên trong tóm chặt lấy không ngung tay đợi đến mặt nước tích thối lui đến nơi ở đ ỉ n h trở xuống lúc trương thanh dương bỏ lên trên nóc nhà nơi xa một con cá lớn phủ ở giữa không trung một cái thủy s ắ c thật dày vòng sáng đưa nó bao phủ tại bên trong nó mở ra miệng rộng ngay tại thôn phệ lấy toàn bộ bách hà thành dòng nước đột nhiên một đạo dài trăm thức kiếm quang chém vụt quá khứ thủy sắc vòng sáng giống như từng tầng từng tầng cả rốt ra đồng dạng bị chém ra tại thủy sắc vòng sáng làm hao màu dưới kiếm quang cũng chỉ đẩy vào gần một nửa liền làm hao mòn hầu như không còn kiếm quang vừa lui thủy sắc vòng sáng cấp t t u t ta liền để ngưng ngưng tụ ra thần linh phân thân lại như thế nào thanh âm tại trương thanh dương hướng trên đỉnh đầu vang lên trương thanh dương thỉnh lĩnh phát hiện một cái cơ giáp sư lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu chính mình mười mấy thước giữa không trung trương thanh dương hướng hắn nhìn lại lúc cơ giáp sư cũng đang túi đầu hướng hắn nhìn tới không sai nhiều như vậy con em thế ra ngay cả vương hà bọn hắn đều đã chết chỉ có ngươi còn sống cơ giáp đầu mở ra lộ ra đồng chi đại nhân mặt đồng chi chậm rãi rơi xuống đứng tại trên nóc nhà nhìn xem hắn trên mặt mang theo mấy phần hiếu kỳ mấy phần khen ngợi trương thanh dương trước đó từng gặp mặt hắn nhưng xa không có hôm nay mang đến cho h Thu h run run vừa mới nếu không phải đạo kiếm quang kia kịp thời chém giết bạch tuộc trương thanh dương liền bị bạch tuộc giết chết không cần cảm ơn nếu không phải tiểu tử ngươi một mực kiên trì đến bây giờ ta còn thực sự vào không được ta có chút xem thường đầu kia cá lớn năng lực cần giấu trương thanh dương một mặt ngốc trệ không biết hắn nói cái gì đồng chí nhìn thoáng qua nơi xa giữa không chung còn tại n u ố t nước cá lớn đại khái là cảm thấy đầu kia cá lớn đem nước nuốt xong còn cần thời gian nhất định hắn bay đầu giải thích nói đầu kia cá lớn thất thải quang có chút bất p h à m có thể đem nơi đây mộng linh giới giấu đi, ngay cả ta cũng không tìm tới ta lúc trước đem ta một khối thiếp thân chi vật cho vương hà để hắn đưa vào mộng linh giới chính là vì để phòng vắn nhất thiếp này thân chi vật nhưng làm định vị chi dụng để cho ta có thể tìm tới nơi đây trương thanh dương sửng sốt một chút móc ra kim long huy nói là vật này sao đồng chi lấy ngón tay làm kiếm kích phát ra một đạo kiếm quang đem kim long huy quấn vào trong tay không sai chính là vật này v ậ t này là ta trước kia làm t u ầ n bộ lúc bằng công lao mệt mọi thăng hối đói mà tới làm bạn ta rất nhiều năm đã có cảm ứng đồng c h i khí thế rất đủ cho trương thanh dương áp lực rất lớn nhưng trương thanh dương gặp hắn có mấy phần hứng thú nói chuyện dáng vẻ cả g ă n hỏi đầu kia cá lớn chuyển hóa thành thần chỉ phân thân không phải sẽ mạnh hơn sao đại nhân vì cái gì không thừa dịp nó giờ phút này yếu kém lúc đem nó chém giết đâu đồng c h i cười nói đang muốn để nó chuyển hóa làm thần linh phân thân đem bách hà thành mười mấy vạn tri cự các cư dân tản mát ở đây ý niệm tinh thần lực chuyển hóa làm thần lực nếu không phí đi lớn như vậy tình đem nó chém giết lại có ý nghĩa gì trương thanh dương trách trách lưỡi mười mấy vạn cư dân tinh thần lực cái kia hẳn là sẽ đặc biệt cường đại a đồng c h i liếc hắn một chút ngươi là sợ ta đánh không lại nó a trương thanh dương cười khan một tiếng không nói gì đồng c h i nói phải biết người bình thường tinh thần lực đại đa số là hỗn loạn lộn xộn vô dụng đây đều là tạp chất hắn nhất định phải đem những tạp chất này thanh trừ ra ngoài đem còn lại tinh hoa bộ phận dung luyện bắt đầu mới có thể trở thành thần lực đồng c h i mỉm cười nói lại nói con cá lớn này là một kiện chuyện ngu xuẩn thực lực giảm xuống rất nhiều ta chính là để nó một cái tay hắn đều đánh không lại ta trương thanh dương hỏi hắn làm cái gì chuyện ngu xuẩn ta lọt vào giới này lúc khi thấy con kia siêu phạm sinh mệnh đang muốn đưa ngươi rào sát một cái khác siêu phạm sinh mệnh tại một bên nhìn chằm chằm cái này hai con siêu phạm sinh mệnh ta liếc mắt liền nhìn ra là đầu kia cá lớn thất thải đuôi cánh biến hóa m à thành chắc hẳn tại ta trước khi đến ngươi đã chém giết mặt khác năm năm con siêu phạm sinh mệnh a trương thanh dương gật đầu trong lòng chấn một cái thất thải đuôi cánh tương đương với đầu kia cá lớn một nửa thần tính lực lượng ta chỗ này có hai đoàn thần tính mặt khác năm đoàn hẳn là ở chỗ của ngươi đi thần tính đối ngươi bây giờ tác dụng không lớn ngươi ra cái giá bán ta một chút trứng thanh dương ngạc như nói ta chỗ này chỉ có ba đám thất thải quang trong ư n miệng g t h á vô địch, b ả thể ra, đ ồ n chi chút, sửng sốt một chút, mặt không c chưa kịp thu lấy, hẳn là còn ở trong nước. hai thu hẳn Hai h Ta người đoàn đầu. trong kịp k lấy, là ở hẹn nhìn về phía dưới chân cùng xuống mà túi dưới đầu đã về khí ô không n nhiêu dòng nước. Trong g có thửa h bao k tựa hồ vang lên b a một tiếng v a n g nhỏ nước kén bên trong cá lớn đột nhiên mọc ra một đầu to lớn cái đôi u phía trên có hai loại nhan sắc hai loại nhan sắc tỏa ra ánh sáng lung linh tại hai người trong mắt lại có vẻ như vậy trước mắt đồng chi trầm mặt một chút thở dài nói chủ quan nhìn đến muốn bao nhiêu phí chút sức lực trương thanh dương khỏe mắt n h lên không nói gì thu về hai đoàn thân lực cá lớn Hiện nhiên chuyển hóa thần linh phân thân tốc đồng ộ lập tức t chí hướng giữa không trung dâng lên đồng thời phân phó trương thanh dương nói bất quá cũng không cần quá lo lắng cho dù chết cũng sẽ không chết thật đồng c h i đại nhân lòng tin tràn đầy bay lên không hướng linh cảm thần nữ bay đi đồng c h i kiếm pháp xuất thần nhập hóa so với vương hà không biết mạnh bao nhiêu trương thanh dương đối với hắn vẫn ôm rất mạnh lòng tin bất quá đối với tay dù sao cũng là thần linh mặc dù chỉ là phân thân nhưng cũng không thể khinh thường mạnh hơn nhân loại cũng vẫn là nhân loại thần linh là siêu thoát liễu phản tục lực lượng tồn tại ai biết sẽ có chiêu số lợi hại gì đâu trương thanh dương mang thấp t h ỏ g tâm tình khẩn trương nhìn xem đồng c h i dừng ở linh cảm thần nữ đối diện đồng chí chỗ đứng còn cao hơn một chút nữa ít mà linh cảm thần nữ đối với cái này cũng không có cái gì biểu thị điều này có ý vị gì trương thanh dương đầu xứng sở cái này chẳng phải là mang ý nghĩa linh cảm thần nữ từ cảm giác đối phương hơi cao chính mình linh cảm thần nữ đầu tiên mở miệng nói không phải như thế sao đồng c h i đại khái là muốn đưa tay lệm mệ mình trên cặm sợi dâu bàn tay một nửa mới ý thức tới mình mặc cơ giác đâu lại đem người máy cánh tay buông xuống nói nói đến đến cũng có biện pháp khác có thể đi linh cảm thần nữ hơi ngạc nhiên không nghĩ tới đối phương đột nhiên trở nên dễ nói chuyện bắt đầu phải biết trước đó nhiều lần đã từng biết đồng c h i đều cho nàng một loại cường thế khó chơi cảm giác biện pháp gì linh cảm thần nữ sắc mặt đường cong đều nhu hòa hai điểm rốt cuộc chiến tranh chỉ là sau cùng thủ đoạn nếu như có thể gì bình giáng lâm đi ra bên ngoài thế giới hiện thực cho dù đánh đổi một số thứ cũng là đáng t h ú n g chi đối phương là nam lăng thành đứng đầu nhất mấy cái đại nhân vật một trong mà nam lăng thành lại là nhân loại liên bang bên trong đứng đầu nhất thành trì như vậy đại nhân vật đối với giáng lâm về sau tín ngưỡng truyền bá có trợ giúp thật lớn tác dụng đồng c h i nói mấy chục năm qua ta một mực tại vì nhân loại sinh tồn hoàn cảnh quan tâm đến bây giờ ta vẫn là lẻ loi một mình nếu như n g ư â i nguyện ý làm nữ nhân của ta nghe lời của ta như vậy ta cảm thấy chiến đấu có thể phòng ngừa linh cảm thân nữ nhu khuôn mặt đẹp trong nháy mắt trời u ám trương h h a n â lên, thanh n còn g là t dương tâm kinh đảm chiến nhìn xem bên kia hai người một lời không hợp muốn đánh linh cảm thần nữ không hổ là thần linh giáng lâm cho dù chỉ là phân thân nàng một phát giận khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ nửa cái thành trì cách khoảng cách thật xa trương thanh dương đều có loại cơ hồ muốn hít thở không thông nào rác đây là trên lực lượng ưu thế tuyệt đối mang đến cảm giác áp bách duy nhất có thể đối kháng đến từ thần linh cảm giác áp bách cũng chỉ có lơ lửng tại bên trong trong vũ trụ kiếm ý trương thanh dương thôi động kiếm ý liên tục không ngừng đất lấy tâm linh viên gạch làm nguồn năng lượng chuyển vận quá khứ kiếm ý thì phóng xuất ra nhàn nhạt kiếm quang đem vô hình cảm giác áp bách ngăn cản tại n g o ạ i giới linh cảm t h ầ n nữ trầm mặc một giây đồng hồ sau nói tuyên thệ làm tín đồ của ta trở thành ta trên mặt đất người p h á n ô n miễn cho khỏi chết đồng chi bỗng nhiên cười lên ha hả các ngươi những n à y thần linh sẽ không phải là tại linh giới đợi thời gian quá dài đầu ó c có chút không rõ ràng đi khiêu khích một vị thần linh cũng không phải lý trí biểu hiện linh cảm thần nữ trầm giọng nói đồng chí nói bất kỳ quan hệ gì đều là muốn lấy lực lượng làm cơ sở lao tử muốn ngươi làm nữ nhân của ta là bởi vì ta biết ta có cái kia lực lượng có thể trả xuống ngươi đầu cá ngươi đây ngươi để cho ta làm tín đồ của ngươi ha ha ngươi đây mới là không lý trí biểu hiện là đối lực lượng không tôn trọng đồng chí thanh em đột một ă n g mấy chữ cuối cùng cơ hồ là gấm hét lên linh cảm t h ầ n nữ giọng the thẻ nói ngươi đối thần linh lực lượng hoàn toàn không biết gì cả đừng tưởng rằng ngươi có thể dẫn đạo phàm nhân tín ngưỡng liền dám đôi ta không tôn kính đồng chi cũng hô lao tử là đối các ngươi thần linh lực lượng rõ ràng không n h i ề u nhưng là lao tử biết chỉ bằng lao tử thanh kiếm này liền có thể chơi chết ngươi cái này như vậy đủ rồi linh cảm t h ầ n nữ giận dữ nguyên bản t ú mỹ ngón tay trắng nó đột nhiên trở nên sắc bén như thú chảo chỉ về phía trước vô số ngón tay dài thủy kiếm trong nháy mắt tại nàng bốn phía hình thành những dòng nước này ngưng tụ kiếm so chân chính lợi kiếm còn muốn sắc bén nhiều lắm càng đáng sợ chính là nàng thất thải đôi cánh bên trong trong đó một loại nhan sắc đột nhiên sáng lên thủy kiếm liền bám vào mánh liệt tính ăn mòn vô số tiểu thủy kiếm đổ ập xuống hướng lấy đồng chi vào tới nhanh như c h ó p giật nửa bầu trời cơ hồ đều bị chen trúc mà tới tiểu thủy kiếm cho lấp đầy bốn phương tám hướng vào tới hình thành một cái to lớn thủy cầu đem đồng chi gắn vào ở trong linh cảm t h ầ n nữ trở mặt hai tay hướng lên giơ lên toàn thân thần lực trào lên tại thần lực khống chế giới từng tia từng tia hơi nước nhanh chóng từ nàng mười ngón bên trong p h ư ớ ra tại nàng hướng trên đỉnh đầu sau lưng vị trí cấp tốc phát họa ra một cái cự thú dáng vẻ nhìn thấy đồng chi lâm vào trong thủy cầu. t r ư ơ nhưng g t a n h d ơ là ậ p một mực chưa thể thoát khống ra vẫn là để trương thanh dương cảm thấy lo lắng còn nữa mắt thấy đối thủ lại thừa dịp thời gian này thi triển đại chiêu trương thanh dương là thật không coi trọng đồng chi có thể trong đội chiến thắng được linh cảm thân nữ sau lưng phía trên một đầu hung áp cá lớn ngay tại thành hình cái này cá lớn phổ thông tại phổ thông quá thú chỉ là kia chưa thành hình dán vẻ nhìn một chút liền để trương thanh dương cảm thấy mãnh liệt áp lực k i a cá mới phát h ỏ a ra một nửa đã to lớn vô cùng chiếm bách h à thành một phần ba bầu trời đầu như là núi nhỏ trong miệng răng nhọn như là trong núi rừng rậm hai đôi ngắn nhỏ với cá trên đó lại kỳ quái bao trùm lấy đại lượng l ô n g vũ trong mắt nhỏ lộ ra lạnh lùng hung quang b ệ nghệ thương sinh cái này đây là quái thú gì trương thanh dương không rét mà run cùng lúc đó một đạo sáng tỏ như vòng sáng lên qua trong dây lát liền đem đại thủy cầu cắt không còn một mảnh đồng chi từ đó một bước phóng ra tựa như nghe được trương thanh dương nghĩ hoặc nói tuốt một đầu lớn côn trương 58, trương h thiên ủ y đạn sóng âm, viễn thiên dân. âm, cổ t thanh dương nhìn sang, đ mới chú ý tới đồng chi kiếm rất là bất phản ngay cả đồng chi cơ giáp đều bị thủy kiếm cho hụ thực nhưng là lưỡi kiếm lại như cũ chân bóng như gương linh cảm thần nữ mắt thấy đối phương đã đánh vỡ thủy cầu vọc ra một đầu mềm mại tóc dài bông dưng không gió tung bay bắt đầu hai tay nắm chặt chuyển vận lực lượng ở sau lưng nàng hướng trên đỉnh đầu đầu kia lớn côn thân thể phần sau đoạn cũng đang nhanh chóng thành hình ở trong đồng c h i có chút thành thơi mà nhìn xem tựa hồ cũng không có thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn thành hình thời điểm xuất thủ trương thanh dương choáng tự tin như vậy sao vẫn là cái kẻ ngu cũng không nhìn một chút mình cơ giáp đều biến thành giặc gì đầu này lớn côn còn không thành hình khí thế đã uy áp q u ả n trường kia miệm rộng mở ra tựa hồ có thể đem thiên địa đều nước vào người còn chờ cái gì đâu đồng c h i ung dung lời bình nói trong truyền thuyết côn là thượng cổ đầu thứ nhất cá sinh hoạt tại bắc hải ngàn năm về sau trưởng thành lại biến thành bằng có thể bay lượn tại cựu thiên trí thượng ngươi đầu này lớn côn không chuyên nghiệp a không phải là côn cũng không phải bằng ai ngươi nói ngươi một cái bảy châu hồ hóa thân vì sao không thay đổi ra cá chép bảy màu nhất định phải làm đầu không đứng đắn côn đến dọa người đâu nói đến bảy châu hồ lúc linh cảm thần nữ thân thể c h ấ n một cái nhưng là nàng hừ một tiếng cũng không nói lời nào ngược lại nắm chặt ngưng tụ lớn côn ngươi dân t r o n hà hồ thủy ngưng tụ lớn côn ý nghĩ cực kỳ tốt đáng tiếc ngươi đánh giá sai một điểm đồng chí nói đến đây n g n g lại đợi hai giây linh cảm thần nữ cũng không t i ế p lời chỉ lo cho hướng lớn côn đưa vào lực lượng đồng c h i thở dài thật sự là không thú vị à trăm hà hồ quá nhỏ ao nhỏ làm sao nuôi lớn cá cho nên ngươi xem một chút ngươi làm ra đầu này lớn côn tiên thiên không đủ mặc ngươi cố gắng như thế nào cũng không có khả năng dùng trăm hà hồ thủy ngưng tụ ra lớn côn trí tướng linh cảm thần nữ vẫn là không t i ế p lời đồng c h i nói không thú vị được rồi tiễn ngươi lên đường linh cảm thần nữ đột nhiên xoay đầu lại mắt to bên trong hàn quang lấp lóe đỉnh đầu lớn côn đã thành hình hơn p h n nửa nhưng là đã đồng c h i không kiên nhẫn đ ợ i linh cảm thần nữ từ cảm giác không đầy đủ thời gian đem nó hoàn thành dứt khoát vượt lên trước triển khai công kích nàng há mồm thét lên sau lưng trên đỉnh đầu lớn côn đột nhiên mở ra miệng rộng dẫn lên tiếng gào thét c u ộ n c u ộ n tiếng gầm giống như c u ộ n c u ộ n sóng lớn trực tiếp hướng về đồng c h i đánh tới có chút ý tứ đồng c h i ánh mắt ngưng tụ lợi kiếm trong tay thẳng chèm tới sóng âm bị cô động kiếm quan một phân thành hai c u ộ n c u ộ n sóng âm từ đồng chí thân thể hai bên chạy xuôi mà qua sóng âm rơi vào phía dưới thành trì bên trong lập tức t u lở công trình kiến trúc liên miên liên miên sụp đổ sóng âm l sóng âm quá cường hãn cho dù là dư âm chuyển đến trương thanh dương cũng lập tức đầu góc một ngộng lập tức mắt nổi đỏm đ ó n giống như mình bị đắp lên một ngụm t r u n g lớn bên trong bên ngoài còn không ngừng có người va chạm t r u n g lớn trương thanh dương khí huyết bốc lên tay chân lỗ mãng hắn một bên hướng lui về phía sau một bên học đồng chi ngự kiếm tật trạm nhưng mà cũng không có ích lợi gì sóng âm vẫn là như là ma âm rót nao bình thường không có biến mất thậm chí không có chút nào yếu bớt thẳng đến trương thanh dương thôi động k i ế ý lấy kiếm ý ngự kiếm chém ra trước mặt tiếng gầm lập tức bị chém ra để hắn trong nháy mắt dễ d t r đồng chí n、so、cười g a n một tiếng lợi kiếm trong tay chém ngang một đạo dài mấy trục thức đường vòng cùng kiếm quang như là mặt quạt đồng dạng đem thủy cầu ngăn tại bên ngoài thủy cầu tốc độ cực nhanh như là phát xạ đạn tháo lại kiêm thả cao độ ngưng tụ mười phần nặng nề đồng chí cái này một đạo kiếm quang đồng thời bị mười mấy quả thủy cầu đục vào lại bị s i n h s i n h đâm đến phá thành mạch nhỏ còn lại thủy cầu một mạch lao đến đồng c h i huy kiếm lại chạm đột nhiên trong lòng báo động nổi lên ẩm thủy cầu trung ương vậy mà ẩn giấu đi bị áp chế tại bên trong s ó n g âm thủy cầu bị chém ra âm b u ồ n tần lúc bạo tạc mấy trăm quả đồng dạng thủy cầu chen trúc mà tới phản ứng dây chuyển nổ tung đồng c h i ăn t u a tiền g ầ m rơi xuống mặt đất mấy trăm quả đáng sợ thủy cầu chăm chú đuổi theo cơ hội tại mấy dây bên trong toàn bộ bạo tạc phóng xuất ra thiên băng địa liệt uy lực đáng sợ trương thanh dương đứng ở đằng xa mái nhà nhìn xem đồng chí rơi xuống địa phương bị tạc ra một cái mười mấy mét dãnh sâu từng k i a từng k i a khói đen từ đáy hố lượn l ờ dâng lên trương thanh dương thầm nghĩ sẽ không cứ như vậy treo đi cho vặt chơi đến không sai đáy hố bỗng nhiên chuyển đến đồng c h i thanh â m trương thanh dương trong lòng đung lỏng bất quá h ư n h ư ợ c thanh â m mang ý nghĩa đồng c h i là bị thương không biết hắn còn lại mấy phần chiến lược hắn một bên triệu h o á n ti tan mèo hợp thể một bên hướng về đồng c h i phương hướng chạy gấp quá khứ thực lực của mình mặc dù nhỏ yếu nhưng là giá trị thời khắc mấu chốt này có thể nhiều một phần lực cũng là tốt nếu như đồng chí thực lực hoàn chỉnh tự nhiên không cần hắn đi lên chịu chết hiện tại đồng chị bị thương mặc dù không biết thụ thương như thế nào nhưng nhìn tình huống là không tốt lắm lúc này có lẽ cũng bởi vì trương thanh dương cái này một phân lực liền có khả năng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng hợp thể về sau tại trương thanh dương tốc độ đột ngột tăng mắt thấy mấy hơi thở liền có thể vọt tới đồng chi bên người lớn q u â n đột nhiên lần nữa mở cái miệng rộng một đạo mấy mét t h u to lớn tiềm điện mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa liền xuất hiện tại đồng chi đỉnh đầu cách như vậy khoảng cách xa trương thanh dương đều cảm thấy tia chớp này ẩn chứa khí tức hủy diệt tể cả ra đầu tâm linh đều không cách nào khống chế đất run dày bắt đầu đây chính là thần linh lực lượng a trương thanh dương trong lòng một mảnh tuyệt vọng đồng chi lực lượng mạnh hơn tại tia chấp này công kích đến cũng khó có thể may mắn thoát khỏi đột nhiên một đạo kiếm quang dâng lên nên tiếp rơi thẳng xuống tới t h i ề m điện nhỏ bé kiếm quang và mấy mét dáng dấp t h i ề m điện so sánh thật giống như đua cùng cột sắt t r ê n h l ệ n h nhỏ bé kiếm quang vậy mà sinh sinh đứng vững t h i ề m điện trương thanh dương giật mình con mắt cơ hồ muốn đến rơi xuống thật đúng là kém chút t u y ề n lật trong mương đáy hố lần nữa chuyển đến đồng chi thanh âm một cái bắp thịt quần quận cự nhân từ đáy hố đứng lên người khổng lồ kia diện mạo thô kệ toàn thân trên lưng vây quanh ra thú lại tự có một cô gian khổ khi lập nghiệp khai thiên tích địa khí thế kia mày dậm khoát miệng cự nhân vươn tay ra bắt lấy t h i ể m điện một cách ra to lớn t h i ể m điện lập tức sụp đổ hóa thành vô số điện xà rơi trên mặt đất bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra chương năm mươi chín kiếm c h ạ m thần linh ngoại giới khách tới trăm mét cao cự nhân chỉ là đứng tại kia liền có một cô không thể địch nổi uy manh chi thế trương thanh dương trong lòng suy đoán người khổng lồ này có phải hay không đồng chi đại nhân biến hóa mà thành lúc đ á n hố đồng chi khống chế lấy cơ giáp từ từ bay lên một mực lên tới cự nhân châu mi tâm đồng c h i phía ngoài cơ giáp tựa như là mặc vào bao nhiêu năm đều không có thay giặt qua quần áo rách nát bình thường nhìn so sắt vụn không mạnh nhiều ít đến là trong tay hắn thanh kiếm tia trên cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại đây là kiếm ý của hắn trương thanh dương nhìn xem phía sau hắn cái tia to lớn tự nhân đ ỗ n g nhiên chấn động trong lòng có chỗ suy đoán người khổng lồ kia nhìn như có máu có thịt lại không phải chân chính thực thể đến cùng linh cảm thần nữ sau l ư n g lớn côn giống nhau đến mấy phần cho v ặ t chơi đến rất tốt đồng c h i ngạo n g nói kém chút liền bị ngươi chơi chết ngươi khẳng định không nghĩ tới ta còn có một chiêu như vậy đi lao tử k i m ý siêu thần nếu không lấy cái gì cùng các ngươi những ngày thần linh đấu nhìn thấy lao tử hoàn chỉnh kiếm ý ngươi có thể nhắm mắt c h ờ một chút linh cảm thần nữ đột nhiên quát bảo ngưng lại đồng c h i đang muốn huy kiếm nghe vậy tạm dừng động tác trong tay hỏi ngươi còn có cái gì di ngôn mau nói ta nguyện ý đầu hàng làm nữ nhân của ngươi linh cảm thần nữ đột nhiên mềm hóa trong thần s ắ c lập tức nhiều hơn mấy phần thèn thùng đồng c h i ra mặt run r ậ y hai lần mới hỏi các ngươi thần linh đều như vậy không có điểm mấu chốt sao linh cảm thần nữ nói đừng dùng các ngươi phạm nhân đạo đức quan đến bình luận chúng ta thần linh phạm nhân bất quá chỉ là trăm năm tuổi thọ c con kiến, con kiến、so、đồng chí trầm ngâm nói đến có mấy phần đạo lý linh cảm thân nữ nói lực lượng nên được đến tôn trọng ngươi phô bày cường đại ta trở thành ngươi phụ thuộc cũng không có gì thần linh thế giới chính là cường giả vi tôn đồng c h i dùng một loại hiệu rõ khẩu khí nói linh cảm t h ầ n nữ cười cười một cái đơn giản tiêu dùng ánh mắt lưu chuyển liền thể hiện xuất thủy đồng dạng ônu thần linh đản sinh ngày đó lên liền một mực như thế cho dù là thế giới người phạm không phải cũng là nắm đấm lớn định đoạt tạ ta. ta có thể chỉ vào linh giới thể giáng lâm sau tất nhiên thần phục với ngươi linh cảm t h ầ n nữ nói ta danh xưng linh cảm hữu cầu tất ứng có ta phụ tá ngươi ngươi tất nhiên có thể trở thành nhân loại liên bang bên trong một đời bá chủ nghe không sai đồng c h i cười một tiếng đột nhiên sáng tỏ như mặt gương mũi kiếm hóa thành một đạo dài trăm thước hàn quang c h ẻ m tới cùng một thời gian đồng c h i sau l ư n g cự nhân hai bàn tay to hung h ă n g hướng lên bầu trời bên trong trôi nổi lớn côn đập tới giống như hai tòa núi nhỏ lớn côn gào thét một tiếng như ảo ảnh trong mơ tiêu tán trên bầu trời bắt đầu mưa m ỏ n g như cánh ve kiếm quang tại linh cảm thần nữ trên thân cắt qua linh cảm thần nữ đứng tại chỗ ánh mắt lộ ra phẫn nộ trên mặt lại kiệt lực giữ vững bình tĩnh vì cái gì đồng c h i hừ một tiếng nói ta muốn cái gì sẽ dùng mình tay đi l ấ y phàm nhân thế giới không cần các ngươi những này thần thần q u o á i k h á i lại nói lão tử không thích nữ nhân chứ đừng nói là một con cá linh cảm thần nữ nổi giận rốt cuộc duy trì không ở bình tĩnh chửi đ ố i nói ngươi chết không yên lành ngươi quả thực quá đ ắ c ý chúng ta còn có gặp mặt một ngày linh cảm nữ thần biến mất g i a không trung lưu lại một lớn hai tiểu tam đoàn thất thải quang kiếm quang một quyển ba đ a m thất thải quang rơi vào đồng chi trong tay cầm ba đ a m thất thải quang đồng chi tại trong cơ giáp sắc mặt rốt cục lộ ra một vòng ý cười phía sau hắn cự nhân dần dần biến mất hắn ôi một tiếng rơi xuống trương thanh dương trơ mắt nhìn xem hắn quẳng xuống đất kém chút lăn xuống đến bên cạnh hố to bên trong ý thức được đối phương là thật thoát lực rơi xuống trương thanh dương vội vàng tiến lên luôn cuống tay chân đem đồng chi đỡ dậy đồng chi mở ra bộ mặt cơ giáp t r ầ m mặt nhìn về phía trương thanh dương nói ngươi có phải hay không cố ý nhìn ta rơi xuống trương thanh dương bị hắn giật nảy mình lắp bắp giải thích nói không có ta cũng không nghĩ tới ngài chém giết linh Lại đồng ộ chí hiếu kỳ h nói g định ừng hắn vì truyền ta đề nghị để cho ta nhìn rất nhiều lần trương thanh dương giải thích nói đồng chí cười lạnh ngươi phải không nói câu thứ hai ta còn thực sự tin tên rất h i ê n g lốc đầu ngốc não là thường xuyên lấy tỷ võ danh nghĩa diễn luyện kiếm ý của hắn nhưng là ngươi nói hắn chuyển cho ngươi kiếm ý kiếm ý thế nhưng là bí mật bất chuyển chẳng lẽ ngươi là vương hà con riêng trương thanh dương nói ta có thể chứng minh đừng nói ta để ngươi còn sống trở về có thể tìm vương hà đối chứng đến lúc đó ngươi hướng nam lăng thư viện vừa chui có ba cái kia lão gia hòa tại ta còn thực sự bắt ngươi không có cách nào đồng chi lạnh lùng nói bất quá đồng chi nhãn châu xoay động nói ngươi chỉ cần đáp ứng ta ta đi đây là thứ đồ gì trương thanh dương trong lúc cấp thiết lấy ngón tay làm kiếm thôi động kiếm ý, kích phát ra một đạo kế quang đồng chí mở to hai mắt nhìn nói ngươi vừa mới thi triển chính là kiếm ý trương thanh dương gật đầu đồng c h i thất thanh nói ngươi sẽ không thật là vương hà tên vương bắt đ ả n kia con riêng a nói xong làm huynh đệ cùng một chỗ độc thân hắn vậy mà vụ n t r ộ n có con riêng trương thanh dương thể thốt phủ nhận cũng nói cho đối phương biết hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vương hà đồng c h i nói không phải con riêng hắn vậy mà không giữ lại chút nào đem kiếm ý truyền cho ngươi ngươi vừa mới thi triển kiếm ý cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc không có quan hệ máu mủ có thể làm được loại trình độ này trương thanh dương thầm nghĩ trong lòng cầu đại hà ghi chép lại khẳng định giống nhau như lúc trương thanh dương lặp đi lặp lại giải thích cùng vương hà cũng không có bất cứ quan hệ nào đồng chí mới tin tưởng nói nói như vậy ngươi thật đúng là một thiên tài a ngươi nói đi tại chết cùng đầu nhập vào ta ngươi lựa chọn một cái lúc này bỗng nhiên bầu trời tối s â m lại một con mọc da sắc bén móng tay dài đại thủ sẽ mở bầu trời từ ngoại giới luồn vào tới tiếp theo là một cái khác mọc da sắc bén móng tay dài đại thủ hai bàn tay to bỗng nhiên hướng hai bên kéo một cái bầu trời bị giật ra một cái đại lỗ thủng tiếp lấy một cái mọc đầy h o à n bao mỏ nhọn tiếng nói đầu dối vào là ai to gan như vậy dám đánh rết ta khâm định thành nữ người tới thanh â m như sấm rất là phích l Trương chương a n h sáu mươi chúng như mưa rơi chiến thử thần cự nhân toàn thân tản ra đấu thiên đấu địa tinh thần xem xét liền phi thường không dễ trọng người tới thăm dò vào mộng linh giới đầu to chờ mặc bầu không khí trong chốc lát có chút vi d i ệ u cho tới bây giờ người vừa mới lầm bầm lầu bầu trong lời nói trương thanh dương suy đoán đối phương trong miệng thánh nữ hẳn là dương hoản nhi mà vị này nhìn liền cường đại dị thường ra hỏa h i ệ n nhiên hẳn là dương hoản nhi tín ngưỡng thần linh vị kia thử thần thử thần chỉ là một cái đầu liền lớn như núi loan ánh mắt giống như một đôi cường độ cao đèn pha hai đạo ánh sáng trụ như c o thực chất nhìn xem liền làm cho người kinh hãi một người một thần trầm mặc đối mặt trương thanh dương cố tự chấn định đứng đấy nội tâm một mực bồn chồn ngay tại hắn bỗ trương thanh dương kinh ngạc há to mồm c h ơ mắt nhìn xem thử thần mình cho mình một cái l u n g túng bậc thang lại từ bị xé mở khe lui ra ngoài Ngọc linh r i i phía trên l ỗ thủng to lớn tại thử thần đi về sau lại chậm dãi khép kín trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra vừa mới thật sự là quá kích thích hắn biết rõ đồng chi đã kiệt sức vừa mới chỉ là miễn cưỡng chống đỡ thử thần chỉ cần nho nhỏ thử một chút đồng chi liền sẽ lập tức lộ tẩy dám l ừ a gạt coi là thần linh chờ đợi hai người bọn hắn chắc hẳn không phải là kết quả gì tốt trương thanh dương nhìn xem đồng chi vẫn không có thu hồi phía sau cự nhân khuyên n ủ đại nhân hắn đã đi không cần giả, vờ giả vị. đồng chi bỗng nhiên đem một đoàn thất thải quang bốc nát vô số tỏa ra ánh sáng lung linh như một trận gió rót vào cơ giáp ở trong mặc dù trương thanh dương nhìn không thấy trong cơ giáp đồng chi biến hóa nhưng là có tâm linh chi cầu tại hắn y nguyên có thể cảm thấy trong cơ giáp đồng chi thật giống như bị đánh một c h â m máu gà nguyên bản tình trạng kiệt sức lúc nào cũng có thể thoát lực mà chết trạng thái đang nhanh chóng cải biến ở trong trương thanh dương c h ấ n kinh nguyên lai thất thải quang còn có cách dùng như thế này tại tâm linh chi cầu tâm mắt dưới đồng chi trạng thái thân thể đang nhanh chóng khôi phục bên trong toàn thân mọi mệt cùng đau xót tựa hồ cũng tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ hoàn toàn khôi phục lại thậm chí còn vượt ra khỏi bình thường trạng thái cả người ở vào một loại trạng thái đỉnh phong ở trong trương thanh dương lấy ra một đoàn thất thải quang thử nghiệm nhéo nhéo phát hiện nguyên bản không có hình thể tại n g ư ờ i muốn bóp nó thời điểm đột nhiên liền có cảm nhận nhưng là theo trương thanh dương dần dần gia tăng cường độ cái này đoàn thất thải quang lại không có biến hóa chút nào trương thanh dương đã dùng hết toàn bộ khí lực đều không làm gì được thất thải quang cũng không biết đồng chi là làm được bằng cách nào. Khôi phục cường thịnh trạng thái đồng chi. sau lưng cự nhân tựa hồ cũng theo đó có biến hóa vi d i ệ u đồng c h i từ từ đi lên bay thẳng đến đến cự nhân mi tâm mới dừng lại nhìn lên bầu trời đồng c h i động tác để trương thanh dương vừa b ô n g xuống tâm lại nằm chặt lên cực kỳ hiển nhiên đồng c h i cảm thấy còn sẽ có nguy hiểm xuất hiện trương thanh dương đem thất thải quang thu lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn bầu trời đột nhiên mẫu linh giới phía trên gió nổi mây phun một vòng xoáy khổng lộ như là phong nhãn ở trên không trung hình thành tuy tiện tiếng gầm cừ từ vòng xoáy bên trong chuyền đến dám can đảm gà ta chết đi cho ta theo thanh âm một cái đại thủ từ vòng xoáy bên trong d ố ra trương thanh dương cả kinh nói thử thần trường nhìn cái này ra sân khí thế tiết tấu cùng dương hoản nhi sử dụng thử thần trường lúc giống nhau như lúc xác định là thử thần không thể nghi ngờ một trường này khí thế so dương hoản nhi sử dụng phải cường đại quá nhiều như ngọn núi nhỏ đại thụ theo không ngừng rơi xuống mà càng lúc càng lớn giống như một trường liền có thể che lại nửa cái bách hà thành đằng sau là thô to cánh tay phía trên từng cây lông thú phảng phất là đại thụ che trời dưới đại thụ còn có giống như phòng ốc rộng tiểu nhân côn trùng tại xuyên qua ăn đồng chí trợt quất lên tới liền đừng đi đồng c h i thanh âm muốn so thử thần ít hơn nhiều nhưng là nghe được trương thanh dương trong lỗ t hai lại nhiệt huyết sôi trào tự có một c ố không s ờ n lòng đấu thiên đấu địa tinh thần trương thanh dương cũng đi theo hét to một tiếng chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào tìm địch nhân thật tốt đánh một trận mới thông khoái giữa không trung bên trên theo đồng c h i xuất kiếm giản dị tự nhiên kiếm quang dài đến hơn một trăm mét ngang qua giữa không trung thẳng chém tới phía sau hắn cự nhân hai tay ôm một cái cự thạch cũng hung h ă n g đập tới đang kiếm quang chạm tại thử thần trên cánh tay thần huyết như mưa rơi xuống nước tùy theo cùng một chỗ rơi xuống còn có ký sinh tại thử thần trên cánh tay côn trùng thử thần phát ra kêu đau một tiếng nhưng là để trương thanh dương kinh ngạc chính là cánh tay của hắn thật sự bị đồng chi chém trúng vậy mà không có đoạn rơi chỉ là bị cắt mở một cái vết thương kinh khủng thậm chí có thể trông thấy bên trong lộ ra kim sắc xương cốt nay thần nghe nói năm đó là sân thần đã từng hoành hành qua một đoạn thời gian chắc hẳn liền là ỉ vào thân thể cường hành lợi khí khó thương thử thần đại khái là ý thức được đá vào tấm s ắ c bên trên thụ thương về sau động tác có cái ngắn ngủi ngưng trệ nhưng lại như là đã xuất thủ cứ như vậy rút đi hiển nhiên không cam tâm bàn tay to kia tốc độ đột nhiên tăng tốc giữa không trung hướng đồng chi vớt tới đại thủ nổi lên hiện ra tầng tầng vững như kim tiết nham n thạch móng tay r ố i ra dài mấy chục mét so sắc bén nhất lợi kiếm đều muốn sắc bén mấy phần vô hình lực trường cũng từ trong lòng bàn tay hướng ra phía ngoài phát tán ra đây là thử thần bản lĩnh giữ nhà siêu trọng lực trường bàn tay vừa r ố i ra một nửa mẫu linh giới không trung tự a hồ liền đã không chịu nổi gánh nặng xuất hiện giản đức siêu trọng lực trường có thể để cho thử thần một trường này lực lượng mở rộng g ấ p m ộ ư ơ i chỉ cần bị vô chúng chỉ sợ đồng chi ngay cả cặn cả cũng không còn trương thanh dương nhìn xem như mưa rơi từ giữa không trung rơi xuống xấu xí đại c h ú tử sửng sốt một chút lập tức đình chỉ hồi ức th phong ốc rộng tiểu nhân côn trùng đều dài lấy một thân vỏ cứng trương thanh dương lập tức câu thông lửa nhỏ gia tăng thử cốt kiếm sắc bén độ gió nuôi chân trương thanh dương vọt lên ở bên cạnh trên tiểu lâu điểm hai lần thân thể giống như lò so đột nhiên nghiêng bắn ra đi nào về phía gần nhất một con đại trùng tử k i a côn trùng thân ở không trung không cách nào linh hoạt chuyển biến chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trương thanh dương nào về phía mình mềm mại phân bụng trương thanh dương dán bụng của nó sượn qua người trên không trung lưu lại một đạo huyết hoa hắn tiếp tục nào về phía xuống một cái côn trùng vừa mới con kia đại trùng tửa vẩy ra nó trùng điệp ngã chết trên mặt đất. đám côn trùng này rất là khó chơi vỏ c ứ n g c ứ n g rắn lực lượng to lớn bật lên đến lại cấp tốc lại cao cũng may trương thanh dương có kiếm ý cùng sắc bén thử cất kiếm hai bút cùng vẽ giết chóc hiệu quả cũng không tệ lắm trương thanh dương mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương đem long du tứ hải thân pháp đẩy lên c ự c h ạ n h ạ n tại khu dân cư khi thì vọt lên giết địch khi thì tại nóc nhà chạy mấy chục cái côn trùng vọt lên trên không trung đánh giết trương thanh dương chỉ cần hắn sơ ý một chút lúc nào cũng có thể từ thợ săn biến thành con mồi giữa không trung thử thần cùng đồng chi chiến đấu càng thêm kịch liệt trương thanh dương cũng ý thức được cường đại đồng chi cũng không phải vô đị chương sáu mươi mốt thử thần lui đồng chi thuyết pháp trương thanh dương một thân chúng huyết chém giết sáu bảy côn trùng về sau hắn liền đã cảm thấy cố hết sức đợi đến giết mười cái côn trùng về sau hắn tiện tay chân đau tê dại đều nhanh kém chút cầm không được kiếm rốt cuộc là sinh trưởng ở thần linh trên người côn trùng cũng không biết là ký sinh vẫn là bị thử thần nuôi dưỡng ở trên người vô luận là loại nào đám côn trùng này thực lực đều cường đại dị thường mặc dù có lựa nhỏ tăng cường thử cốt kiếm sắc bén độ trương thanh dương muốn chém ra côn trùng giáp sát đều là một kiện chật vật sự t ỉ n h cũng may có kiếm ý tại trên cơ bản một kiếm một cái nếu như không có kiếm ý trương thanh dương cảm thấy mình có thể chém g i ế t vượt qua ba con côn trùng cũng đã là kỳ tích những n à y lâu dài h ú t thần huyết ra hỏa sinh mệnh lực đều cực kỳ trần đầy liền là đem nó cắt thành hai nửa nó còn có thể sống thời gian rất lâu đám côn trùng này xảo trá lại hung mãnh bị trương thanh dương chém rét bốn năm cái về sau liền học được ba đoàn mấy cái côn trùng một khối vây công trương thanh dương đành phải thi triển long du tứ hải lấy du kích chiến làm chủ trong lòng nóng trông đồng chi đại nhân có thể sớm một chút giải quyết thử thần giữa không trung thử thần cánh tay bị đồng chi cắt ra bảy tám cái vết thương có ba đạo vết thương sâu đủ thấy xương còn lại mấy cái vết thương mặc dù dài lại chỉ là bị thương ngoài da giao chiến một lát thử thần cũng tiêu hao đại lượng thần lực không nhìn thấy thủ thắng hy vọng lại tiếp tục các chiến xuống dưới lại không có gì chỗ tốt như cầm lập tức manh động phải ý một đạo cổ quái tiếng kêu vang lên bốn phía truy sát trương thanh dương côn trùng nhau nhau từ bỏ mục tiêu đống nhiên vọt lên hướng về thử thần cánh tay kiến phụ mà lên còn muốn đi lão tử đoàn kia thần lực không phải lãng phí không đồng chi quát trói hai một tiếng một đạo minh diệu tuyệt luân kiếm quang liệt không mà ra đồng chi phía sau cự nhân cất bước huy quyền quyền thế bao phủ b ắ t phương dường như muốn đánh vỡ hết thể trở ngại kiếm quang tăng vọt trong nháy mắt đem nửa cái bầu trời đều bao phủ tại bên trong trong kiếm quang một tiếng kinh thiên động địa phẫn nộ gào thét chuyển ra ta nhớ kỹ ngươi trương thanh dương hai mắt bị kiếm quang lan đến gần lập tức nước mắt chảy dòng hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại trong lòng âm thầm rung động đồng chi đại nhân kiếm pháp siêu thần đoán chừng đây mới là thực lực chân chính của hắn so với vừa mới cùng mình cảm th trương thanh dương nghe được lốp bốp rơi xuống đất âm thanh hắn thử mở mắt ra đầy trời kiếm quang đã tiêu tán thử thần trên cánh tay côn trùng như sau mưa rơi xuống lần này quẳng xuống đất đều là chết côn trùng đ á n g côn trùng này từng cái t h ủ n g trăm ngàn lỗ tựa hồ bị người dùng kiếm vừa đi vừa về thọc trên trăm lần vô cùng thê thảm một điểm giá trị cũng không có trương thanh dương nghĩ tới điều gì ánh mắt bốn phía tìm kiếm thử thần cánh tay thẳng đến hắn nhìn thấy đồng chi trong tay một đại đoàn hoàng quang hoàng quang lưu truyền không ngừng bên trong mở mị không ngừng biến n o tựa hồ đang diễn hóa lấy cái gì tóm lại vừa nhìn liền biết là chân quy Cự nhân chậm dại biến mất giữa không đồng chi một g càng càng mặt khó xử trương thanh dương gặp hắn nói lên thất thải quang mình đối thất thải quang hoàn toàn không biết gì cả còn không biết dùng như thế nào liền lại gần hỏi đại nhân cái này thất thải quang dùng như thế nào à đồng chi không nhịn được nói đây không phải ngươi cần phải biết sự tình những thần lực này ngươi tạm thời còn tiếp xúc không đến hắn đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại trên mặt r â n g lên vui mừng trương thanh dương cái này thần lực đối ngươi không có tác dụng gì không bằng bán cho ta ra cái giá như thế nào chờ ra n g ọ c linh giới ta để tiểu bạch cho ngươi phát cái kim long huy thế nào ngươi nhưng không nên xem thường kim long huy có rất nhiều chỗ tốt trương thanh dương bị hắn giả cười d ọ a cho đến lui về phía sau một bước ta cũng không nên kim long huy lớn bao nhiêu bụng ăn bao nhiêu cơm kim long huy chỗ tốt lại nhiều Ta thực ta thai Ta không không chừng cho hoạn. lực cũng còn bây gây giờ không nói ăn vô, sẽ muốn. được ồ n g chi c ờ i nói, cái nữ nhi. Ngừng, ngươi rõ ràng nói ngươi chi nói, cái mới nói với ngươi loại sự tình này, nếu không hiện tại tới hát hát thân. Thanh thân hẳn. hảo tình không thần cho ta trước Trương một ta gạt tay. nữ Ngừng, ràng đàn ông Dương Đồng nào muốn này, nếu có vừa lửa độc đắc lực gì rõ ư là đã đem đ vì sự rồi ta cho ngươi biết trương thanh dương ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một đoàn thất thải quang nếu không lão tử cơ giáp không có cách nào thăng cấp ngươi có thể tùy tiện hướng ta đưa ra một điều kiện chỉ cần ta có đ ề u cho ngươi trương thanh dương dần dần cũng thích đứng đồng c h i loại này ngang ngược tác phong cái này chỉ sợ hắn từng tại biên quân bên trong phục dịch nhiều năm kinh lịch có quan hệ bất quá đối phương mặc dù b á đạo một ít nhưng là s ử sự cũng coi như công đạo cũng không có ý vào vũ lực trắng trợn cướp đoạn trương thanh dương mắt liếc trong tay hắn đoàn kia hoàng quang đồng c h i mặt liền biến s ắ n nói tuyệt không có khả năng cái này đoàn thần lực ta có chỗ dùng khác mà lại cái này một đoàn liền có thể đổi lấy ngươi kia hai đoàn thần lực ngươi mặt khác sách điều kiện đi trương thanh dương rơi vào trăm tư đến cùng sách cái yêu cầu gì đâu Kiếm pháp cũng không pháp Hà lá cũng cần, cuộc Vương dụng rốt đồng chi gật đầu nói đương nhiên có thể bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi bây giờ liền đem điều kiện này dùng để hỏi thăm thất thải quang phương pháp sử dụng trương thanh dương sửng sốt một chút nhìn xem đồng chi trong lòng mười phần do dự một cái điều kiện chỉ đổi đến một vấn đề cảm giác có chút quá thua lỗ nhưng là đồng chi đã chủ động đưa ra chắc hẳn là có dụng ý mà lại thông qua tâm linh chi cầu cảm ứng đối phương nói ra lời này lúc phi thường có thành ý trương thanh dương cảm thấy vẫn là cược một chút t ố t vậy liền đổi vấn đề này mời đại nhân nói cho ta thất thải quang phương pháp sử dụng đồng chi hài lòng gật gật đầu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy thần thái cái này thất thải quang là linh cảm thần nữ thần lực cụ hóa da n g ộ n linh giới thất thải quang liền sẽ cấp tốc tiêu tán trừ phi ngươi hiểu được chứa đựng phương pháp hoặc là ngươi có đặc thù vật chứa có thể chứa được nó đa tạ đại nhân trương thanh dương chấn động trong lòng vội vàng c ả m tạ đối phương quả nhiên vẫn là phúc hậu nếu không không người chỉ điểm tình h ô n g i ớ i da mộng linh giới mình cũng sẽ không phương pháp sử dụng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thất thải quan g tiêu tán trương thanh dương thành tâm thực lòng c ả m tạ để đồng chi đại nhân càng rót đầy hơn ý ngựa khí lại như thế nào mấy phần khác biệt thân lực có khác biệt đặc chất cách sử dụng cũng liền không giống không nói những cái khác liền lấy trên tay ngươi t ấ t thải quan tới nói nói đến từ linh cảm thân nữ linh cảm thân nữ danh xưng có nguyện lực tất thực hiện Cái đem một đoàn thất thải quang cho đồng chí mình sợ lên cảm suy nghĩ còn lại hai đoàn thất thải quang muốn thế nào sử dụng mới tính không phải cô phụ cái này kiếm không dễ bà bối đồng chí thu được thất thải quang cũng vừa lòng thoải ý linh cảm t h ầ n nữ bị diệt nàng thông thiên tháp duy trì không được nơi này bao lâu ngươi phải n ắ m chặn trương thanh dương nghe vậy căng thẳng trong lòng nhìn về phía xa xa thông thiên tháp k i a thẳng t ắ p tháp cao đã bày biện ra nhất định g ó c chế độ hắn thậm chí mơ hồ có thể nghe được nền móng không chịu nổi gánh nặng k ế t t ô n g thanh trương thanh dương rõ ràng chính mình thời gian không nhiều nhất định phải tại thông thiên tháp sụp đổ trước đó tìm tới sử dụng phương hướng đem hai đoàn thất thải quang cho dùng vừa mới đồng chi đại nhân đã cho hắn loại bỏ một cái tuyển hạng chỉ rõ một cái tuyển hạng có thể thấy được thất thải quang là có thể dùng để trực tiếp tăng cường thân thể lực lượng đáng tiếc tr một cái khác tuyển hạng là tăng cường vũ khí khôi giáp cái này là lựa chọn thứ nhất kéo dài tại thực sự không có lựa chọn nào khác tình hồ giới đây là một cái lựa chọn tốt có thể dùng tới làm làm chuẩn bị tuyển bất quá khôi giáp cùng vũ khí trung quy là ngoại vật cho dù là tăng cường cũng có hại xấu cùng mất đi khả năng nhất là một khi cường hóa kết quả quá tốt khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều mơ ước ánh mắt đến lúc đó có thể giữ được hay không còn hai chuyện đâu cho nên tốt nhất vẫn là có thể tăng cường tự thân lực lượng đây là đáng tin nhất lựa chọn tăng cường trí tuệ cái này hẳn là sẽ không xuất hiện thân thể không chịu nổi khả năng đi trương thanh dương rất là tâm động Hắn quyết đồng ị n trưng kiến h hạ cầu ý đ chí i i ý k ha ha nói, cá là nói không sai trương thanh dương cũng chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này thời gian từng giây từng phút trôi qua vô số suy nghĩ từ trương thanh dương trong đầu hiện lên những ý niệm này hoặc là liền là khó mà thực hiện hoặc là liền là khó mà cam đoan hiệu quả v â n h 10 phút sau thông thiên thắp không thể kiên trì được nữa ẩm vang sụp đổ mộng linh giới thật giống như một bước trải qua đầy đủ thời gian ăn mòn danh h o a nhanh chóng pha tạp phai màu sụp đổ một trận trời đất quay cuồng trương thanh dương hôn mê bất tỉnh mộng linh giới bên trong mọi chuyện đều tốt giống một bộ cắt h o a bị gió thổi qua toàn bộ tiêu tán tựa như chưa từng tồn tại đồng dạng chỉ có đồng chi một người thình lình chân thực tồn tại khống chế cơ giáp nhìn thoáng qua ngất đi trương thanh dương phi thăng rời đi m ộ n linh giới qua hồi lâu trương thanh dươn đột nhiên giật mình tỉnh lại hắn chở mình một cái ngồi dậy mới phát hiện mình nằm tại bách hà thành võ quán trên giường hắn sửng sốt mấy giây vô số ký ức lộn xộn t u ô n ra mà tới đau đầu muốn n ứ c quá trình bên trong hắn đem mộng linh giới bên trong phát sinh sự t ì n h đều nhớ lại bắt đầu hắn ôm đầu từ trên giường đi xuống toàn thân xương cốt không một chỗ không đau thật giống như phụ trọng tu luyện cả ngày thần long t ố i pháp đều không có nghỉ ngơi qua đ ồ n g dạng m ô i đi một bước xương cốt đều kéo kẹt kéo kẹt rung động khó được chính là trên thân còn không nhìn thấy một điểm thụ thương vết tích hắn mở cửa sổ ra bên ngoài là võ quán sân nhỏ một trận giói hắn thật đã về tới trong hiện thực hắn chợt nhớ tới cái gì ngay tại chỗ ngồi xuống ổn định tâm thần vài giây đồng hồ về sau ý thức của hắn thành công chìm vào bên trong trong vũ trụ bên trong trong vũ trụ gió êm sóng lặng bá hạ đang ngủ l i ê n ngay cả l ử a nhỏ cũng đang ngủ say bên trong ngộng linh giới bên trong kịch đấu q u a thịnh l ử a nhỏ cũng tiêu hao q u ả lớn giờ phút này ngay tại ngủ đông trương thanh dương nghiêm túc cảm thụ một chút bên trong vũ trụ tựa hồ cùng bình thường cũng đều cùng hắn c a o m à y nghiêm túc cẩn thận phản phản phục, phục đem bên trong vũ trụ từ trên xuống dưới lại cảm thụ một lần y thì h n g u y ê n cảm giác cùng bình thường không có bao nhiêu khác nhau. ta là cho phép nguyện làm sao lại không có biến hóa đâu đây không có khả năng a ta cho phép một cái có thể gia tăng mình tinh thần lực nguyện vọng ta lúc ấy nói đúng lắm có thể không nguy hại thân thể của mình điều kiện tiên quyết cũng có rất cao trường thành tính tiếp tục gia tăng tinh thần lực của mình ta lúc ấy còn nghe được bùn một tiếng vang cái này chẳng lẽ không phải cầu nguyện thành công tiêu chí sao ngay tại trương thanh dương lặp đi lặp lại suy nghĩ mình cầu nguyện quá trình bên trong nơi nào xảy ra vấn đề thời điểm hắn đột nhiên phát hiện tại mình kia vũ trụ phía trên nổi lơ lửng hai cái vật kỳ quái hắn cấp tốc rút ngắn tầm mắt n í c h tới gần ở trước mặt hắn lại là hai cái sùng thú trứng t r ư ơ ngay t h n Dương chấn kinh, bên trong trong vũ trụ lại còn có thể nuôi sùng n h thể thú. Hai có cái lại trụ vũ à sùng tại h chứng không phải là mình ú cầu nguyện Ngay kết quả đi. là t trương thanh dương nghiêm túc suy nghĩ chính mình có phải hay không bị đồng t r ị đại nhân cho lắc lư thời điểm trong đó một con sùng thú chứng đột nhiên chấn động một cái khác sùng thú chứng cũng theo đó bắt đầu chấn động trương thanh dương sửng sốt một chút cái này không phải là muốn nợ đi tốc độ không khỏi có chút quá nhanh muốn hay không nhỏ máu nhận chủ a ngay tại hắn đoán mò thời điểm trong đó một con sùng thú dẫn đầu phá sát mà ra trương thanh dương mở to hai mắt một con đếp xanh nhảy ra ngoài cái này hết xanh chậm dai đi hướng trương thanh dương động tác của nó chậm chạp t ự a n h ư là ăn no căng lấy lại hình như là tuổi già hết xanh đi không được đường nó tại trương thanh dương bên người ngồi s ù n xuống không n ú p ních cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm một bên khác còn lại con kia sùng thú chứng kịch liệt rung động đột nhiên một mực sắc nhọn mỏ đâm thùng vỏ trứng thẳng tắp đâm ra mặc dù cái này sùng thú còn không có hoàn toàn phá xác mà ra trương thanh dương đã có thể đoán được đây cũng là một con phi cầm loại sùng thú đại khái là là năm sáu giây một con màu trắng tiên h ạ bay ra tiên h ạ tốc độ cực nhanh một nháy mắt ngay tại bên trong vũ trụ khi bên trong dạo qua một vòng cuối cùng đồng d ạ n g rơi vào trương thanh dương một bên khác ngồi xuống thỉnh thoảng lại dùng sắc nhọn mỏ trải vớt một chút mình lâm vũ trương thanh dương khóc không ra nước mắt mình c ầ u nguyện kết quả làm hai con sùng thú tại bên trong trong vũ trụ mảy may nhìn không ra đ ố i tinh thần lực trợ giúp trương thanh dương nói đã nói xong gia tăng tinh thần lực đâu các ngươi không phải là linh cảm thần nữ cho ngụy liệt sản phẩm a hoa trương thanh dương bên người hết xanh đột nhiên k ê u một tiếng thanh âm trang nghiêm lộ ra một loại nào đó trang nghiêm thanh âm hùng hậu để trương thanh dương ý thức cũng vì đó r u lên trương thanh dương khiếp sợ quay đầu nhìn về phía nó hết xanh ghi mắt lại để trương thanh dương linh hồn đều vì đó run dậy hết xanh hít mắt lần nữa kêu một tiếng trương thanh dương tại hết xanh minh thanh bên trong hình như có vô hạn cảm động sinh ra để hắn lệ nóng doanh t r ọ n g hết xanh tổng cộng kêu sáu âm thanh mỗi một âm thanh đều để trương thanh dương tê cả ra đầu hình như có vô hạn cảm khá i âm thanh ra trương thanh dương qua hồi lâu lấy lại tinh thần mỗi một âm thanh đều ngưng tụ ra một cái kim sắc tiểu chữ tung bay ở không trung tiểu chữ này phảng phất là sống mỗi một giây đều đang biến hóa ở trong sáu cái chữ thể liền cùng một chỗ hình thành một cái kim sắc vòng sáng lơ lửng ở hết xanh sau đầu Trương chương a n h kinh ngạc nói, thiên ngạc hoa sáu mươi ba hạc đạo sĩ sáu giác mặt chú kim sắc vòng sáng treo tại hết xanh nhỏ sau đầu lập tức để cái này đáng yêu tiểu nhiều thứ hai điểm dáng v ẻ trang nghiêm cảm giác vật nhỏ hai tay bàn tay đ ặ p ra ngón cái gia súc ngồi xếp bằng ngồi tại bên trong vũ trụ giữa không trung kim sắc vòng sáng c h ầ m c h ầ m chuyển động cẩn thận đi nghe vòng sáng bên trong tựa hồ có trầm thấp hết h chuyển đến từng tia từng tiên nói liên miên tinh thần lực liền chống rồng sinh ra dung nhập vào bên trong trong vũ trụ tinh thần lực mở mịt ở trong theo trầm thấp nếu không có hết hộp giả rích không ngừng văng lên kim sắc vòng sáng tản ra quang mang dường như muốn bao phủ toàn bộ bên trong trong vũ trụ mộ lông bạch hạc lập tức không làm một tiếng hạc êu thanh thúy bén nhọn bay thẳng cửu tiêu hạc kêu tiếng như cùng một thanh kiếm sắc lập tức đem kim quan g xé mở một đầu lỗ h n g lớn trưng thanh dương mừng rỡ thật giống như bị rót vào năng lượng đồng dạng bạch hạc mở ra cánh cất r ộ n g ca vàng lại là một tiếng kêu to một tiếng này tên là kéo dài xa xăm nhẹ nhàng như gió lan tràn tới kim quan lại bị một tiếng này kêu to sẽ thùng trăm nàn lỗ trương thanh dương tại mộng linh giới bên trong mọi mệnh tâm linh cũng đã nhận được c ă n đủi chẳng những trở nên nhẹ nhõm hơn nữa còn t u ô n ra nhàn nhạt vui sướng hai tiếng kêu dài hóa thành hai con như kiếm trạng d à i vũ trôi lơ lửng trên không trung sau đó một lát bạch hạc lại phát ra một tiếng kêu to trương thanh dương cảm thấy mình tâm trí đột nhiên trở nên kiên định phản phất lại cũng không có cái gì có thể g i a o động tâm trí của hắn lại một tiếng kêu to bạch không phản phất là bách thú chi vương gào thét bên trong trong vũ trụ trương thanh dương đột nhiên cảm thấy chấn động toàn thân tựa hồ tất cả lực lượng đều bị tụ họp lại bạch hạc vỗ cánh lại dẫn thốt một tiếng một tiếng này tâm linh chi cầu đột nhi trương thanh dương phát hiện tâm linh c h i cầu đột nhiên đạt được tăng thêm có thể chạm tới phạm vi tăng lên không ít bạch hạc tựa hồ tiêu hao không ít thể lực ngừng lại năm âm thanh kêu to năm con tản ra bạch quang phi vũ nổi đồng bền giữa không trung qua một chút thời gian bạch hạc lại khôi phục thể lực lần nữa kêu to trương thanh dương cảm thấy mình tâm linh phảng phất là một mặt bị lau sạch sẽ tấm gương đối với ngoại giới trở nên càng thêm nhạy cảm bạch hạc nhất cổ tác khí lại kêu to ba tiếng tổng cộng có chín cái phi vũ nổi đồng bền giữa không trung chín cái phi vũ hợp thành một cái vòng sáng treo ở bay hạc sau đầu vô số hạc minh lẫn nhau ra hòa có than nhẹ có cao vút có sắc bén giống như gió tựa hồ là vạn hạc cùng v ă n g lên cuối cùng dung hợp thành một tiếng vòng sáng phi tốc chuyển động quang mang vào t r ư ợ sau một l á t t ố c độ h ạ trương thanh dương phát hiện nguyên bản tản ra bạch quang vòng sáng vậy mà thần kỳ chuyển biến thành một nửa h một nửa bạch như là âm dương ngư vòng sáng ánh sáng trắng nu h ò a hát quang thâm trầm bạch hạc vỗ cánh bay đến bên trong vũ trụ trên không ngồi xếp bằng giữa không trùng hai tay vây quanh hai tay ngươi bên trong có ta ta bên trong có ngươi hoa thiền sư hạc đạo sĩ hai cái tiểu ra hỏa đều chiếm một nửa bên trong vũ trụ không gian hai cái vòng sáng tại chuyển động bên trong đều có tinh thần lực tạo ra dung nhập vào bên trong trong vũ trụ trương thanh dương mở mắt ra ánh mắt bên trong lộ ra khó mà che giấu vui sướng có hai cái này đại b ả o bối về sau liền có đầy đủ tư bản sử dụng kiếm ý đồng c h i đại nhân mặc dù bá đạo mỹ nhưng người vẫn tương đối coi trọng chữ tín cầm chỗ tốt liền v i ệ t không t h n g tư. n ế u không phải là h ắ n chỉ điểm mình tại mậu linh giới bên trong thu hoạch lớn nhất chỉ sợ cũng sẽ giảm b ấ t đi nhiều đẩy cửa ra trương thanh dương đi ra ngoài bách hà thành trong không khí tràn ngập từng tia từng tia ẩm ý võ quán bên trong người đã sáng sớm làm việc có tại luyện công buổi sáng nhưng trương thanh dương cảm thấy những người này thần thái tổng lộ ra một cỗ khó mà diễn tả bằng lời lời biếng rất là h ư u khi vô lực bộ dáng không có gì tinh khí thần trương thanh dương vừa quan sát một bên liền đi hướng lý tổng quân gian phòng thanh dương tới tối hôm qua ngủ có ngon không lý tổng quân t h u ậ n miệng hỏi vẫn được trương thanh dương nói hắn chú ý tới lý tổng quân trong thần thái lộ ra và i tiêm mọi m ệ t mặc dù hắn cố gắng chấn tắc tinh thần nhưng là trong xương cốt m ỏ i m ệ t cũng không che giấu được lý tổng quân nhữ mày nói thật sự là kỳ quái giống như tối hôm qua ngủ không được ngon giấc đầu thỉnh phẳng đất liền sẽ run dậy một chút trương thanh dương an ủi ngươi phải không liền nhiều nghỉ ngơi một hồi võ quán cũng không cần ngươi làm cái gì lý tòng quân khoát tay một cái nói ngủ không được được rồi không ngủ làm một chút sống nói không chừng một hồi liền không đau chúng ta quân nhân không tinh quý như vậy vương vũ một tay ô m đầu đi tới nói đầu ta đau lao lý ngươi có cái gì phương thuốc dân gian cho ta trị một chút hoặc là xoa bóp một chút h u y ệ t đạo cái gì lý tòng quân s ừ n g sốt một chút cười khổ nói không hiệu quả gì ta buổi sáng đã thử qua có thể là nhận dưởng ngủ không ngon nói không chừng chờ một lúc liền tốt ngươi thử qua. vương vũ ngầm đầu nhìn một chút lý tòng quân đúng lúc lý tòng quân nạo nhân bỗng nhiên co quắp một chút lý tòng quân lập tức cắn giang tiêu mặt lộ v ẻ v ẻ đau xót vương vũ một mặt kinh ngạc nói ngươi cũng đau đầu à. lý tòng quân cười khổ gật đầu nói có thể là ngủ không ngon vương vũ nói ngươi thấy ác ngộng sao ta tối hôm qua làm cái ác ngộng nhớ không rõ nội dung chỉ nhớ rõ cái này mộng cực kỳ đáng sợ lý tòng quân ngạc nhiên nói ta cũng thế vương vũ lẩm bẩm nói bách hà thành đất này d ư i có chút tả gì a cùng ngày bách hà thành các cư dân đều phạm vào bệnh nhức đầu liên tiếp đau ba ngày triệu chứng mới dần dần biến mất người khác không biết trương thanh dương nhưng trong lòng có nhất định suy đoán linh cảm t h ầ n nữ giáng lâm toàn bộ bách hà thành cư dân bị chém giết chống không chỉ sợ chính là bởi vì việc này mới khiến cho cả tòa thành chỉ cư dân đều phải bệnh nhức đầu mặt khác có một việc để trương thanh dương có chút không hiểu kim tôn cùng chú nhất lang biến mất vừa mới bắt đầu mọi người coi là hai người này là tự mình ra ngoài rồi rốt cuộc hai người rất nhiều vật phẩm tùy thân đều trong phòng không có mang đi thế nhưng là qua hai ngày còn chưa có trở lại mọi người mới coi trọng sau đó mấy ngày vương vũ phát động võ quán lực lượng ra ngoài tìm kiếm trương thanh dương cũng tại bốn phía tìm một phen nhưng là hai người thật giống như hư không tiêu thất bình thường triệt để không có bóng dáng không có cách nào vương vũ đành phải báo cáo thúc thúc hắn kim tôn cùng chu nhất lan không thấy thỉnh cầu mặt khác phái cường giả tới tòa trấn q u á n trưởng tức giận kim tôn thế nhưng là thường thắng võ quán tổng giáo đầu thứ một tay hào thủ kim tôn vô luận bởi vì nguyên nhân gì biến mất đối thường thắng võ quán tới nói đều là tổn thất trọng đại q u á n trưởng phát động rất nhiều lực lượng đi tìm nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ kết quả gì nửa tháng sau chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì bất quá cũng may vương vũ không có cô phụ thúc thúc hắn kỳ vọng tại bách hà thành làm gì t r ư c đó tám dễ xuống tới dựa vào thúc thúc danh vọng cùng thường thắng vo quán hình thức tại bách hà thành làm được sinh động trương thanh dương từ bách hà thành trở lại nam lăng thành ngày thứ hai đồng c h i liền phái ngũ vân phủ tới truyền thụ cho hắn bắt phương phong vũ kiếm b á t phương liền là chỉ đông nam tây bắc đông nam tây nam tây bắc đông bắc ngũ vân phủ nói b á t phương mang ý nghĩa ngươi có thể từ tùy ý góc độ xuất kiếm đồng thời từ bất kỳ một cái nào góc độ đến kiếm cũng đều có thể phong được mưa do kiếm mang ý nghĩa kiếm pháp này giả dích không dứt giống như xuân phong hoa vũ ngũ vân phủ biết trương thanh dương là cái kiếm đạo thiên tài đã nắm giữ kiếm ý bởi vậy giảng giải phá lệ nghiêm túc. một bên giảng giải một bên lấy tay làm kiếm khoa tay chương sáu mươi b ố kiếm đồ thành tám phương mưa gió một bộ kiếm pháp để trương thanh dương thi triển đến thất linh bắt lạc ngũ vân phủ đều không m ắ t thấy đã nói xong kiếm đạo thiên tài đâu cái này này chỗ nào có thể nhìn ra được ngũ vân phủ không thể tin được một cái lĩnh nộ kiếm ý người đối với kiếm pháp không phải là suy một ra ba một điểm liền rõ ràng sao vì cái gì tốc độ học tập so với một người bình thường đều không mạnh hơn bao nhiêu đến t ộ n cùng là sai lầm chỗ nào là thế giới này mở ra phương thức không đúng sao giống ta dạng này kiếm pháp thành thạo lực lĩnh nộ mạnh người vì cái gì không thể lĩnh nộ kiếm ý trương thanh dương một bộ kiếm pháp thi triển xong cũng là lúng túng thu kiếm đứng vững đây đại khái là thứ bảy lượt tại ngũ vân phủ trước mặt thi triển kiếm pháp bản thân cảm giác độ hoàn thành đại khái tại mười phần trăm tải hữu đại khái là ngũ vân phủ ngầm thừa nhận trương thanh dương là kiếm đạo thiên tài cho nên đang giảng giải bắt phương phong vũ kiếm thời điểm nhảy qua rất nhiều cơ sở bộ phận trọng điểm giảng thuật bộ kiếm pháp kia tại không gian cùng năng lượng góc độ trên biến hóa nhưng là trương thanh d ư ơ n đối với kiếm pháp nhất là kiếm pháp cao cấp trên cơ bản là số không cơ sở trực tiếp nhảy qua cơ sở kiếm chiêu cường điệu g i ả n g thuật kiếm pháp cao cấp ứng dụng trương thanh dương có thể nói là không hiểu ra sao ngũ vân phủ thở dài nói phải không t r ư ớ c nghỉ ngơi một hồi đi trương thanh dương cũng là một c h á n mồ hôi nghe vậy cũng gật đầu đồng ý hai người ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi lá dụng đi tới nhìn xem nghỉ ngơi hai người kỳ phải nói tại sao dừng lại ngũ vân phủ thở dài nói một lời khó nói hết trương thanh dương đối mặt lá dụng ánh mắt xấu hổ cười một tiếng ngũ vân phủ nói tiểu diệp tử phải không biên thành người khác đi hoặc là người đến dạy cũng được ta thật không có dạy qua kiếm đạo thiên tài l á dụng ánh mắt tại hai người trên mặt vừa đi vừa về quét một chút nói ta cũng không phải luyện kiếm ta giáo người luyện kiếm không phải dạy hư học sinh sao lão n g ụ à thanh dương mặc dù thiên phú cực cao nhưng là hắn không chút học qua kiếm pháp cơ sở tương đối thấp người đến từ cơ sở kiếm pháp dạy lên Thôi ta. tuyệt thể tại trong phủ hữu khí chi hắn chính phàn hai câu, muốn tuyệt là không Húng chi chính hắn tại mộng linh vô nói. Việc giao giới Ngũ vân này đồng xuống, cũng nàn muốn nào. mộng bên cũng câu, lực là là là cự đã đ cũng không biết là cảm thấy ngũ vân phủ dạy học trình độ vũ đ ụ c ánh mắt của hắn vẫn là trương thanh dương luyện kiếm động tác vũ đ ụ c ánh mắt của hắn trước khi đi vương hà nói thanh dương kiếm là tứ chi kéo dài ngươi muốn đem kiếm xem như thân thể ngươi một bộ phận dạng này mới có thể làm đến tự nhiên mà vậy tùy tâm sử dụng trương thanh dương thầm nghĩ trong lòng đạo lý ta cũng biết ta thế nhưng là ta làm không được ca hai người một cái dạy một cái học chỉ chớp mắt liền đi qua mười ngày mắt thấy nam lăng thư viện đều muốn mở khóa trương thanh dương mới miễn cưỡng có thể đem một bộ kiếm pháp thi triển đi ra cái này cố nhiên là bởi vì trương thanh dương trên bản chất tại kiếm pháp một đường thực sự muốn khen cũng chẳng có gì mà khen nhưng cũng là bởi vì bắt p h ư ơ n g phong vũ kiếm đ ú n g là một bộ tương đương lợi hại kiếm pháp tại một cái phong thanh trăng sáng ban đêm trương thanh dương lần thứ hai đối với mình quán đỉnh thần long vung đôi hắn trở về thế giới hiện thực này g thứ ba chữa trị khỏi trạng thái thân thể liền đối với mình quán đỉnh kiếm ý nhưng là ngoại ý muốn thất bại cái này khiến trương thanh dương ý thức được quán đỉnh cũng không phải là nhất định có thể bảo chứng thành công đại khái kiếm ý là đứng tại kiếm pháp đình chỉ có thuộc nắm giữ kiếm pháp mới có kiếm ý thi triển không gian lãng phí một cách vô ích không sai quán đỉnh kiếm ý tiêu hao phi thường lớn sau đó lại điều chỉnh hai ngày trạng thái trương thanh dương đối với mình quán đỉnh thần long vung đôi thần long vung đôi cao cấp phương pháp sử dụng hắn là bản thân cảm nhận được uy lực khá cao lần thứ nhất quán đỉnh trương thanh dương vậy mà không thể hoàn toàn nắm giữ thần long vung đôi cao cấp phương pháp sử dụng chỉ là đối thần long vung đôi thi triển trở nên càng thêm thuần thục mơ hồ chạm đến thuế biến cánh cửa lần này quán đỉnh tiêu hao tám mươi khối tâm linh viên lệnh cũng may có ba thiền sư cùng hạc đạo sĩ mỗi cái sùng t ú mỗi ngày có thể giút hắn nhiều tích lũy ba khối tâm linh viên lệnh lấy người bình thường mỗi ngày sinh ra tinh thần lực giá trị trung bình làm ộ t cái đơn vị trương thanh dương bởi vì tu luyện tâm linh chi cầu cùng hành thần quyết lại thêm bản thân thần kinh nguyên thiên phú mỗi ngày có thể sản xuất năm đơn vị tinh thần lực mỗi một đơn vị tinh thần lực có thể cô động là một khối tâm linh viên l ạ c h lại thêm bên trong trong vũ trụ hai con đặc thù sùng thú tăng thêm trương thanh dương hiện tại mỗi ngày có thể tích lũy mười một khối tâm linh viên l ạ c h ra phổ thông q u a n đ ỉ n h một lần cần tiêu hao bốn mươi khối tâm linh viên lệch trương thanh dương lại toàn mấy ngày tâm linh viên lệch lại thêm lúc đầu h à n tồn mới tiến hành lần thứ hai thần long vùng đồi quán đình sáu mươi khối tâm linh viên lệch mặc dù không đến mức để trương thanh dương trong lòng nhỏ máu, nhưng cũng là có chút thì đau cũng may lần thứ hai quán đỉnh có chút thuận lợi tại trương thanh dương nắm giữ thần long vung đôi rốt c ụ c tấn cấp thuận lợi tấn cấp trương thanh dương nhẹ nhàng thở ra rốt c ụ c có thể ghi chép bắt phương phong vũ kiếm hôm sau trương thanh dương vừa nhìn thấy ngũ vân phủ liền kích động nói ta ta cảm giác đối bắt phương phong vũ kiếm có chút cảm giác ngài có thể hay không đem bắt phương phong vũ kiếm lại diễn luyện một lần để cho ta so sánh một chút ngũ vân phủ sửng sốt một chút thầm nghĩ rốt c u c khai khiếu ngươi trước diễn luyện một lần ta xem một chút ngũ vân phủ nói trương thanh dương diễn luyện một lần ngũ vân phủ một mặt thống khổ. thầm nghĩ trong lòng ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái này kêu là có cảm giác mình diễn luyện kiếm pháp là cái gì quỷ bộ dáng trương thanh dương lòng dạ biết rõ do sớm thoát khỏi ngũ vân phủ bạch nhãn hắn nhắm mắt nói mời ngũ sư diễn luyện một lần ngũ vân phủ đổi u vội vàng khoát tay nói không đảm đương nổi ngũ sư xưng hô thế này chúng ta bằng hữu tương xứng trên thực tế ngũ vân phủ nội tâm ý nghĩ là ngươi dạng này so mèo ba chân không mạnh hơn bao nhiêu dáng vẻ nói ra là ta giáo ta gánh không nổi người này à ngũ vân phủ không có mặc cơ giáp cầm một thanh kiếm gỗ cho trương thanh dương diễn luyện h ắ ngũ đã thỉ ra s á n tạo thập phương sát kiếm, tất nhiên là tại bắt phong phương nhiên phương sắc kiếm, là v trên thân kiếm có rất cao tạo、nghệ. Một trên trôi nên nghệ. phen kiếm pháp diễn luyện, làn nước pháp chảy mây trôi mấy chữ. mây kiếm kiếm mấy có cao được Ngũ vân phủ đang diễn luyện qua trình bên trong ngẫu nhiên lường trương thanh dương một chút phát hiện đối phương thần sắc trước nay chưa từng có chuyên chú trong hai mắt tựa hồ trừ kiếm bên ngoài không có vật khác ngũ vân phủ trong lòng đống nhúc đ í c h tựa hồ thật là có điểm khác biệt chẳng lẽ là trước kia không có nghiêm túc ngũ vân phủ diễn luyện kết thúc trương thanh dương nhắm mắt lại một bộ hồi ức suy nghĩ dáng vẻ một lát sau trương thanh dương mở mắt ra nói hảo kiếm pháp còn xin ngũ huynh lại diễn luyện một lần Ngũ v i n Phủ bị đối p h ư ơ n g n g h i ê m túc k h í t h d ư ớ ấ n nhiếp, vậy mà m ộ t l ờ i đ á p ứng. t r ư ớ c m ắ t kiếm q u a n g lần p l h ư là sáu m ặ t đến gió, bát p h ư ơ n g h à n h vũ Trương Thanh Dương c o n mắt k h ô n g n h á y mắt n h ì n chằm chằm, tâm linh chi cầu phía trên một bức kiếm đ ồ ngay tại nhanh chóng thành hình phía trên vô số kiếm quang lấp lóe hoặc chém ngang hoặc trẻ y dọc hoặc nghiên tán hoặc điểm hoặc gai các loại kiếm quang như là xe chỉ lọc kim dần dần hòa hợp một lò tại trương thanh dương xin nhờ dưới ngũ vân phủ liên tiếp thi triển m ư ơ i hai lần kiếm pháp bát vương phong vũ kiếm kiếm đồ rốt c u c hoàn chỉnh phiêu đãng tại tâm linh chi cầu phía trên trương thanh dương như muốn cảm động rơi lệ Đổ con đỉnh, 360 lần. 12 lượt kiếm đổ nhưng cuối cùng đây là đồng chí đại nhân vân phó chuyện kế tiếp không đem trương thanh dương giáo hội là không được rốt cuộc kể đến một ngày chương trình học kết thúc ngũ vân phủ thời điểm ra đi một mặt thất thần nói nhỏ nói vì cái gì ta muốn miệng tiện đáp ứng đến dạy hắn kiếm pháp vì cái gì ta muốn miệng tiện ta muốn luyện bế khẩu thiền a thổ xích lại gần trương thanh dương nhỏ giọng nói ca ngươi có phải hay không cùng hắn có thủ a trương thanh dương có chút không nghĩ ra a thổ nói ngươi nhìn ngươi đem hắn trả tấn hắn đều nhanh tuyệt vọng cái này cùng ta có quan hệ gì ca ngươi rõ ràng là một thiên tài lại cố ý giả bộ như học không được dán g vẻ cái này kiếm pháp rõ ràng cũng không có nhiều khó khăn ta xem mấy lần đều đã học xong ca ngươi thiên phú cao như vậy làm sao có thể đến bây giờ đều không học hội a thổ lòng tin tràn đầy nói cho nên nhất định là ngươi cùng hắn có thủ cố ý chọc giận hắn trương thanh dương mặt tối sầm trương thanh dương trong lòng cũng là kỳ quái mình trên kiếm đạo thiên phú tựa hồ xác thực thường thường bất quá có tâm linh chi cầu dạng này đại sát khí tại dù cho kiếm đạo thiên phú không tốt cũng giống vậy có thể có được siêu cao kiếm pháp đợi đến trời tối người yên thời điểm trương thanh dương bắt đầu đối t ư n g mình tiến hành quán đỉnh kiếm đồ bên trong ngàn vạn kiếm quan cùng một chỗ tràn vào trong mắt trương thanh dương cảm thấy trước mặt quang mang đại thịnh trắng bóng một mảnh ngoại trừ màu trắng chỉ riêng liền cái gì đều không thấy được liền trong lòng hắn lo sợ lúc đột nhiên một đạo kiếm quang bạo khởi lần theo một loại nào đó quỹ tích hướng mình đập tới tới đạo kiếm quang kia đến nhanh cực nhanh trong trước mắt liền đến, đến trước mặt hắn đợi đến kiếm quang tới gần trước mắt trương thanh dương mới nhìn đến kiếm quang sau là có một vô diện nhân cầm kiếm vọt tới phụ cận cánh tay nâng lên chém bổ xuống trương thanh dương cảm thấy kia lăng lệ bổ xuống chi thế tựa hồ muốn mình chém làm hai nửa hắn trong lòng trật lạnh cơ hồ cho là mình muốn chết tại dối chỉ có trương thanh dương còn tại trầm rãi nhấm nháp một kiếm này và b ị trước một đạo kiếm quang biến mất trong bạch quang lại một đạo kiếm quang dâng lên đồng dạng là vô diện nhân cầm kiếm đánh tới lần này biểu thị chính là trạm tự quyết một loại khác k ỹ xảo một đạo kiếm quang biến mất một đạo kiếm quang t r ô n vùi mỗi một đạo kiếm quang đều để trương thanh dương tê cả ra đầu tựa như tại bên bờ sinh tử chuyển qua một vòng kinh khủng cảm giác bát vương phong vũ kiếm k ỹ xảo tại vô diện nhân biểu thị dưới có thể nói phát huy vô cùng tinh tế tất cả chi tiết đều biểu diễn ra trương thanh dương liền tương đối thảm rồi hắn giống như là võ quán bên trong người giả hoặc là nói bồi luyện mỗi một đạo kiếm quang đều là bắt hắn đang diễn bày ra kiếm pháp t ầ n g sâu kỹ xảo mà lại là không lưu tình chút nào mỗi một đạo kiếm quang rơi xuống trương thanh dương thì tương đương với sắp gặp tử vong một lần đương nhiên bởi vậy hắn cũng có khắc sâu hơn trải nghiệm đợi đến hừng đông lúc trương thanh dương mới từ quán đỉnh bên trong tỉnh lại chầm nửa giờ hắn mới từ trên giường lắc lắc cung dung đứng lên hai mắt vằn v ệ n tiêu máu giống như ba ngày ba đêm đều không chợp mắt dáng vẻ ngồi tại trước bàn ăn sớm đuỗ tay đều đang run dày a thổ tại một bên nói ngũ vân phụ dạy ngươi bộ kiếm pháp kia còn thật có ý tứ ta hai ngày này luyện mấy lần cảm giác động tác của ta đều linh hoạt rất nhiều hai mắt cũng biến thành bén nhạy không ít ca ngươi hẳn là cũng đều sớm vụn trộm học xong đi ngươi có hay không cảm thụ như vậy trương thanh dương ngầm đầu đỏ rừng rực tựa như con thỏ đồng dạng con mắt nhìn sang ây ca ta đi phòng bếp giúp cha nuôi đánh một chút ra tay Á thổ giận cả mình quay người muốn đi trương thanh dương thanh âm khàn khàn chuyển đến ta ăn xong liền lên đi nghỉ ngơi ngũ vân phụ tới ngươi cùng hắn nói một tiếng liền nói ta tối hôm qua luyện kiếm luyện suốt đêm hôm nay liền không cùng hắn học kiếm quá m tương a m đương với một đêm trương thanh dương chết ba trăm sáu mươi lần mặc dù không phải thật sự chết nhưng là trên tinh thần tổn thương lại là thực sự mỗi một đạo kiếm quang đều thật sâu khắc vào thân thể của hắn chỗ sâu nhưng là ba trăm sáu mươi lần tử vong mang tới chỗ tốt cũng là thực sự có thể nói trương thanh dương trực tiếp phục chế ngũ vân phủ mấy chục năm tại bát p h ư ơ n g phong vũ trên thân kiếm kinh nghiệm hơn nữa còn là tự thể nghiệm thời gian một ngày trực tiếp h áp xúc người khác mấy chục năm kinh nghiệm chịu khổ một chút cũng là đáng trương thanh dương trực tiếp tiến vào ngủ say chỉ cần không phải chạm đến nguy hiểm tính mạng hắn cũng sẽ không tỉnh lại bên trong trong vũ trụ t ư ơ n g đạo vết kiếm khắc ở phía trên bầu trời để người nhìn thấy mà giật mình đây chính là đi đường tắt muốn trả ra đại giới trương thanh dương mặc dù trong vòng một đêm liền nắm giữ người khác mấy chục năm kiếm đạo kinh nghiệm nhưng là tâm linh ý chí bởi vì gặp ba trăm sáu mươi lần chết đi mà xuất hiện nghiêm trọng vết thương hạt đạo sĩ cũng mở mắt ra trong c h ẻ o hạt kêu âm thanh bên trong sau lưng âm dương ngư cũng theo đó ra tốc chuyển động chín loại hạt minh liên tiếp hoặc thanh thúy hoặc sa xăm hoặc ngột nhiên hoặc s a bén mỗi một loại kêu to đều mang đến một loại lực lượng vạn hạt cùng vang lên âm dương ngư đột nhiên trở nên to lớn vô cùng đem nửa bên bên trong vũ trụ đều bao phủ tại bên trong ngoan cố kiếm quang bị âm dương ngư mải một cái lập tức hóa thành một bãi mực nước tiêu tán thành vô hình nguyên bản mọi m ệ không chịu nổi trương thanh dương tại ít kêu hạt kêu âm thanh bên trong b ỗ n nhiên liền được c n đủi n h ữ l ạ i lông mày chậm rãi rãi rán ngủ một giấc tỉnh trương thanh dương lập tức cảm thấy thần thanh k h í sản g tâm tình vui vẻ vừa mới mở mắt liền thấy a thổ kia đ ố i mắt to chính tiến đến trước mặt mình t r ự c câu câu nhìn mình c h ă m chằm trương thanh dương một thanh nhân lấy cái đầu nhỏ của hắn đem hắn đ ẩ y ra ngươi làm gì góp gần như vậy ca ngươi cũng ngủ một ngày một đêm a thổ gọi nói mẹ nuôi sợ ngươi xảy ra chuyện để cho ta tại cái này nhìn xem ngươi sư phụ ta đều đã tới trương viện trường tới ừng ai bảo ngươi ngủ lâu như vậy cha nuôi cùng mẹ nuôi đều cực kỳ lo lắng ta liền đem sư phụ kêu đến ta vậy mà ngủ thời gian dài như vậy ừng ca ngươi đã tỉnh liền tốt ta xuống lầu cùng chăn nuôi mẹ nuôi nói một tiếng chương sáu mươi sáu nước chảy mây trôi đánh vỡ cực h ạ n trương thanh dương ăn uống no đủ chờ đợi ngũ vân phủ thời điểm lại chờ được cùng nhau mà tới trương viện trưởng cùng đồng chi đại nhân đồng chi ngắm hắn một cái nói trạng thái không sai bất quá ngươi lại đem tiểu ngũ cho hại khổ hai ngày này buồn ăn cơm đều không thơm hắn cùng ta tố khổ nói thực sự không dạy được ngươi nói ngươi không có chút nào kiếm pháp thiên phú một bộ kiếm pháp học được nhiều ngày như vậy lại còn có thể đánh sơ hở trăm chỗ hắn thực sự không có biện pháp trương thanh dương khỏe mắt run lên Gia hỏa này thật đúng tiếng cũng cười hai nói, hỏa khan thật thành thật、à. hắn khan hai tiếng nói, kỳ thật h này là kỳ k ông kém như vậy. A ta h ổ tại một nói bên kêu lên, nói bậy, nói h thiên phú là tốt nhất.、Đồng、chi nhiều hứng thú đánh thổ, chính thổ thiên phú đến là khen không ta tốt tiểu dứt A A giá ngươi đi, đối ngươi miệng. Đồng ngũ đến là là là c hứng thú hay không đ ổ nghề nói giáp làm cơ giáp sư A, ta nói với n g ư ơ i s ủ n g thú chiến sĩ trước t i ê n là rất lợi hại đáng tiếc rất nhiều truyền thừa cũng bị mất liên la lại cố gắng hiện tại cũng không đạt được đỉnh cấp tiêu chuẩn Trương trưởng viện gi chầm cho nên chuyên tới để nhìn xem bát p h ư ơ n g phong vũ kiếm là đỉnh cấp kiếm pháp ta đã từng cũng cùng tiểu ngũ học qua bộ kiếm pháp kia xâm nhập nghiên cứu qua từ đó hấp thu không ít ưu điểm mới có ta hiện tại kiếm pháp thành tiệu ngươi nhưng ngàn vạn không nên coi thường bộ kiếm pháp kia trương thanh dương nói bộ kiếm pháp kia xác thực bất phàm biến hóa đa đoan ta cũng là thẳng đến hôm qua mới hoàn toàn đem nó thư gân thông lạc minh nộ kiếm lý cuối cùng dung hội quan thông dung hội quan thông đồng chí mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bên cạnh một mực không nói lời nào trương việt trưởng biểu lộ cũng thay đổi biến l ư n g đứng thẳng lên mấy phần hai người biểu lộ động tác chỉ là có chút biến hóa nhưng là thông qua tâm linh tri cầu trương thanh dương còn có thể cảm giác lòng của hai người thái tử vừa rồi tùy ý đột nhiên trở nên coi trọng trương thanh dương ý thức được hai người đối bộ kiếm pháp kia rất xem trọng mà mình t h u y ế t pháp rõ ràng có chút khoa trương thế nhưng là với hắn mà nói không khoa trương không được à, không phải giải thích thế nào kiếm pháp của mình đột nhiên trở nên cùng ngũ vân p h ụ không kém bao nhiêu hắn nhắm mắt nói bộ kiếm pháp kia s ắ c thực rất khó ta vừa mới bắt đầu mấy ngày hoàn toàn không có manh mối tự thằng đến gần nhất ta thăm dò trong đó mạch lạc mới minh nộ bộ kiếm pháp kia kiếm lý a thổ vui mừng hớn hở kêu lên ta liền biết ca ngươi là tuyệt nhất hắn là thật tâm là trương thanh dương cao hứng rốt cuộc trong khoảng thời gian này trương thanh dương tại học kiếm lúc xấu hổ tình hình hắn là toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt trong không khí đồng c h i hai người ngắn ngủi trầm mặc vài giây đồng hồ hai người liếc nhau một cái đều nhìn ra trong đó không tin đồng c h i vừa muốn nói chuyện trương viện trưởng lập tức ho khan một tiếng dành nói thanh dương bộ kiếm pháp kia có lai lịch lớn chí ít có đời thứ ba kiếm thánh công bố t h ụ kiếm pháp này ảnh hưởng được lợi trung thân bộ kiếm pháp kia nổi danh có luyện không có m ư ơ i năm đều khó mà t i ệ u thành hai mươi năm mới có thể đạt đến tuyệt đỉnh đến bây giờ có thể trầm xuống tâm thật tốt luyện kiếm người đã càng ngày càng ít ngũ vân phủ thiên phú tính là rất không tệ lại có cơ duyên nhưng cũng bỏ ra hơn ba mươi năm thời gian mới miễn cưỡng đạt tới tuyệt đ ỉ n h tóm lại trương viện trưởng liền một cái ý tứ kiếm pháp này rất khó luyện ngươi tuyệt đối không nên khoác lác liền là luyện không tốt cũng không mất mặt đồng chi liếc nhìn hắn nói ta mười năm tuyệt đ ỉ n h trương viện trưởng ra mặt run lên nói trong núi thây biển máu sống sót đem so sánh mười năm cũng không thể coi là cái gì đồng chi nhìn về phía trương thanh dương nói các ngươi trương viện trưởng đã nói hết lời ngươi bây giờ nói cho ta ngươi thật minh n g ậ kiếm lý dung hội xuyên suất sao Cảm trương ụ ha ha ư viện, viện, viện, đi đi. viện trưởng trên i mặt có chút không dễ nhìn ánh mắt nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương nhẹ gật đầu trương viện trưởng nói nam lăng thư viện học sinh phải trang tài đức vẹn toàn để trương thanh dương diễn luyện một phen chẳng phải chân tướng rõ ràng đồng chí gật đầu nói vậy liền diễn luyện một lần cố lên a thổ năm cử nói trương thanh dương cười vớt vớt cái đầu nhỏ của hắn đi ra ngoài hơn m ộ mươi mét một tay cầm thử cốt kiếm nói xin chỉ giáo quán đỉnh kiếm đồ đến nay cái này còn là lần đầu tiên thi triển bắt p h ư ơ n g phong vũ kiếm trương thanh dương đứng tại kia trên mặt mặc dù chấn định trong lòng còn sơ lược có chút khẩn trương trương viện trưởng trong lòng có chút nói t h ầ m mặc dù hắn tin tưởng trương thanh dương sẽ không nói láo nhưng là lý trí bên trên hắn không cho rằng có người có thể tại mấy ngày thời gian bên trong đem bắt p h ư ơ n g phong vũ kiếm dung hội còn thông đồng chi cười hh c ô n thanh nhìn thoáng qua trương viện trưởng, liền không nói thêm gì nữa trương thanh dương nhắm mắt lại trong đầu mô phỏng bắt vương nhất nghiệm vừa động liền có một thanh kiếm từ chỗ sâu trong óc bay tới phi kiếm như gió ở giữa không trung hoạch một đạo lại một đạo nhu hòa đường cong đường cong dần dần tăng nhiều hội tụ thành cuồng phong chi thế nhu hòa đường cong tập hợp một chỗ lại có mấy phần cuồng bạo cùng tướng rắn trương thanh dương tưởng tượng thấy mình cầm chua kiếm dù kiếm mà múa có thể bắt đầu đồng c h i thanh n â m có mấy phần không kiên nhẫn trương thanh dương mở mắt ra mặc dù thử cốt kiếm một mực nắm trong tay nhưng là hiện tại cảm giác lại có khác biệt cực lớn hắn rốt c u c đối kiếm là tứ chi kéo dài câu nói này có chút c ộ n minh thử cốt kiếm không còn là cô lập cá thể nó cùng mình ở giữa tựa hồ nhiều hơn một loại nhìn không thấy sợ không được liên hệ để hắn cảm thấy mình có thể thuần thục hơn điều kiện thử cốt kiếm trương thanh dương tại huy kiếm một m á y mắt nam tính dương cương thân thể lập tức nhiều hơn một cô nhu h ò a hài hòa cảm giác nguyên bản hưng hờ đất đồng c h i lập tức thần sắc chấn động lộ ra vẻ nghiêm túc trương viện trưởng cũng s ừ n g sốt một chút trong lòng trực tiếp phản ứng là đây không có khả năng trương thanh dương là cái gì trình độ hắn là rất rõ ràng mà lại trước mấy ngày vì phòng ngừa ngũ vân phủ dở trò quỷ hắn đang âm thầm quan sát qua một đoạn thời gian trương thanh dương học tập bắt phương phong vũ kiếm lúc tình hình quả thực là vô cùng th cái này khiến hắn một lần không nguyện ý đây là nam l a n g thư viện đại sư mình là mấy cái viện trưởng cộng đồng công nhận cực kỳ tốt người kế tục cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bản thân an ủi một phen cho dù là thiền tài cũng không có khả năng tại mỗi cái lĩnh vực cũng có thể làm đến tốt nhất vì thế thẩm lam còn từng tự mình đi tìm hắn muốn để hắn đem trương thanh dương tặng cho máy móc phân viện s ù n g tú h chiến sĩ cực kỳ giảng cứu chiến k ỹ trình độ nhưng là đối với cơ giáp sư tới nói chiến k ỹ cũng không phải là tuyệt đối khai phát ra cao hơn thần kinh nguyên thiên phú trang bị càng nhiều công năng mộ lệ khống chế mạnh hơn cơ giáp mới là cơ giáp sư vương đạo hôm nay nhìn đến, trương thanh dương cực hiện hiện biểu diễn một lần bắt vương phong vũ kiếm về sau cũng không có dừng lại thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng thích hướng bộ kiếm pháp kia người ở bên ngoài nhìn đến hắn mỗi một giây đều tại tiến bộ bắt p h ư ơ n g phong vũ kiếm trong tay hắn như là nước chạy mây trôi trói mắt đồng chí lẩm bẩm nói đây không có khả năng chương sáu mươi bảy thiên hai hổ ủng hộ ai trương thanh dương liên tiếp diễn luyện ba lần kiếm pháp một lần cuối cùng cơ hội là nhân kiếm hợp nhất Cả người trương ự a h hóa viện trưởng đồng dạng là một mặt rung động hắn mặc dù tin tưởng trương thanh bình dương nhưng là lý trí đi lên nói hắn cũng không tin tưởng thực sự có người có thể làm được thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt nội tâm của hắn xúc động không gì s á n h kịp nhưng là nghe được đồng chi câu nói sau cùng trương viện trưởng m ặ t chậm rãi chấm xuống cực kỳ nghiêm túc nói trương thanh dương là nam l a n g thư viện học sinh có nam l a n g thư viện trông giữ giáo dục trương thanh dương tương lai tất nhiên sẽ trưởng thành là một vị có lợi cho nhân loại đại tài tựa như hắn tiền bối ngụy tông vạn như thế tất nhiên là cái v ị dân v ị nước anh hùng đồng chi ha ha cười nói trương viện trưởng người quá lo lòng dạ của ta rất lớn có thể thả xuống được thiên hạ chớ đừng nói chi là một hai cái thiên tài hắn mới bao nhiêu lớn điểm liền xem như muốn trở thành địch nhân của ta Chí ba lần g h diễn luyện xong trương thanh dương đột nhiên nhắm mắt lại hắn đang diễn luyện quá trình bên trong bỗng nhiên cảm thấy long du tứ hải cùng bát vương phong vũ kiếm càng thêm phối hợp nếu là có thể cả hai dung hợp được bát vương phong vũ kiếm uy lực sẽ lớn hơn hắn một lòng đắm chìm trong như thế nào đem kiếm pháp cùng bộ pháp dung hợp được suy nghĩ bên trong chờ hắn tỉnh l ạ i lúc đã là t ì n h quang s á n g chói hắn vậy mà đứng ở chỗ này một ngày tỉnh bên hai bỗng nhiên vang lên trương viện trưởng thanh âm trương thanh dương vội vàng quay người cung kính nói đa t ạ trương viện trưởng tại ta cả mỗi lúc làm hộ pháp cho ta ngươi là nam l a n g thư viện học sinh một chút việc nhỏ không cần nhắc lại vâng đồng c h i chạy để ngươi ngày mai đi hắn phủ thượng một chuyến trương viện trưởng nói ừng trương thanh dương một mặt không hiểu kiếm pháp đều đã học thành đi hắn phủ thượng là có ý gì trương viện trưởng gặp bộ dáng của hắn liền biết hắn không hiểu trong đó t ầ n sâu y tứ bát vương phong vũ kiếm là nhất lưu trong những nhất lưu ngũ vân phủ lại là đồng tri phụ tá đắc lực một người như vậy liên tiếp m ộ ư ơ i ngày qua kiên nhẫn m ộ ư ơ i phần đất dạy ngươi kiếm pháp cái này là dạng gì ân huệ bây giờ ngươi học xong tự nhiên cũng liền đến ngươi hồi báo thời điểm trương thanh dương hiểu được hắn gật đầu nói cái này đến cũng chuyện đương nhiên hắn nắm giữ kiếm y đến từ vương hà kiếm pháp đến từ ngũ vân phủ người ta yêu cầu ngươi có chỗ hồi báo đến cũng không tính quá phận trương viện trưởng nói bận điệu như giúp nhưng là không thể đứng đội trương thanh dương nói đứng đội một núi không thể chứa hai hồ nam lăng thành chỉ có thể có một người định đoạn n g ư ơ i hôm nay lại thể hiện ra tuyệt hảo tiên h phú đồng chi tất nhiên sẽ không bỏ qua mời chào cơ hội của ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là đồng ý chẳng khác nào đứng đội ngươi liền sẽ trở thành c h i phủ kẻ thù sống còn trái lại cũng giống như vậy trương viện trưởng dăm ba câu để trương thanh dương minh bạch trong đó quan hệ trương viện trưởng trương thanh dương là tin tưởng rốt cuộc tại mộng linh giới bên trong đồng chi liền đã từng bá khí mười phần để trương thanh dương đi theo hắn trương thanh dương nói hắn sẽ làm sao mời chào ta đây trương viện trưởng nói cái này còn không đơn giản trước ngươi là ngân long huy dũng sĩ nhưng là đã bị sông cho không lấy đi sông bạch là đồng chi người toàn bộ truy bắt cục trên danh nghĩa cũng đều về đồng tri quản h ắ n chỉ cần đem ngân long huy trả lại cho ngươi liền là tại m ờ i c h à o ngươi trương thanh dương gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ trương viện trưởng nói tiếp hai người bọn họ liền giống với quái vật khổng lồ ngươi mặc dù có thiên phú nhưng bây giờ chỉ là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật một khi c u ố n vào hai cái quái vật khổng lồ tranh đấu bên trong rất dễ dàng liền sẽ thịt nát sương tan trương thanh dương mang theo điểm hiếu kỳ cùng cầu giải nghi ngờ ngự khí hỏi ta nhìn đồng tri đại nhân thật không tệ cảm giác so chi phủ mạnh hơn trương viện trưởng đứng n ô i ghét bỏ nói hai người bọn họ tám lạng nửa cân thôi bọn hắn nói bất luận c á i gì một câu ngươi cũng không nên tin nhìn đồng chi tựa như là dẫn đầu đại ca đồng dạng để ngươi cảm thấy có thể tin cậy cùng dựa vào nhưng là hắn là nam lăng thành đồng chi hắn đ ờ i này nói qua nói láo tuyệt đối vượt xa hắn nói đến nói thật hắn lúc nào cũng có thể vì lợi ích cùng đại cục lật đổ lúc trước hắn hứa hẹn trương thanh dương mặc dù có chút bán tín bán nghi nhưng là có một chút hắn biết rõ so sánh hai người khác trương viện trưởng mới tối người đáng giá tín nhiệm trương viện trưởng thái độ đối với hắn tương đối hài lòng lại bổ sung ngươi còn quá yếu ớt không xứng để bọn hắn bình đẳng đối lãi cho nên ngươi một khi lâm vào hai người tranh đấu. nhất định sẽ trở thành vật hy sinh nhưng là ngươi chỉ cần không đứng đội hai người ai cũng không dám tùy tiện trêu cho ngươi bởi vì có nam lăng thư viện đứng ở sau l ư n g ngươi nhớ kỹ ngươi là nam lăng thư viện đại sư minh tại bên ngoài ngươi đại biểu nam lăng thư viện Ừm. ngươi có tư cách c ử tuyệt hai người mời chào chúng ta nam lăng thư viện không cần đứng đội sao trương thanh dương hiếu kỳ hỏi trương viện trưởng cười ha h a nói chúng ta nam lăng thư viện mười mấy vạn t h ờ i trò tại nhân loại liên bang ở trong rất nhiều trọng yếu trên cương vị đều sùng làm chức vị quan trọng chớ nói chi là còn có mị tông vạn dạng này đỉnh cấp cường giả tồn tại ai dám ai lại có tư cách muốn chúng ta nam lăng thư viện đứng đội dù sao ta biết hai người bọn họ khẳng định không đủ tư cách chúng ta chỉ cần ngồi xem hai người tranh đấu sau đó ủng hộ thắng được người k i t như vậy đủ rồi trương thanh dương giờ khắp này mới mơ mơ hồ hồ biết nam lăng thư viện nguyên lai、like、có như thế cao thượng địa vị trương viện trưởng nói mặc dù không thể đứng đội nhưng là đã thụ người ta ân huệ nên hỗ trợ vẫn là phải hỗ trợ ngày mai ngươi liền đi đồng chi p h ụ thượng một chuyến được rồi trương thanh dương gật đầu nói hôm sau trương thanh dương đi vào đồng chi phủ thượng đồng chi rất nhiệt tình đất chào hỏi trương thanh dương hàn huyên hai câu về sau móc ra một viên ngân long huy thanh dương ta tin tưởng lấy ngươi năng lực là hoàn toàn có thể đảm nhiệm ngân long huy dũng sĩ mà lại ta tin tưởng tài năng của ngươi tại trên vị trí này mới có thể có đến đầy đủ phát huy nam lăng thư viện tuy tốt nhưng là bên trong tháp n g ả voi như thế nào mọc ra đại thụ che trời chỉ có ở bên ngoài nhiều kinh lịch mưa gió ngươi mới có thể trở thành đại thụ che trời đồng c h i rất có sức cuốn hút nhưng là có hôm qua trương viện trưởng nhắc nhở trương thanh dương trong lòng đã có đề phòng trương thanh dương một chút cũng không có bị đối phương mê hoặc hắn nhìn thoáng qua ngân long huy nói đại nhân trương v i ệ n t r ư ở n g nói ta là nam lăng thư viện đại sư minh nhất định phải có một cái làm gương mẫu năm nay sẽ gia tăng thật lớn ta việc học hắn ngưng tạm cười khổ nói ta chỉ sợ không thể nào tiếp thu được đại nhân h ả o ý nếu không làm không được việc học cũng quá mất mặt đồng c h i giống như cười mà không phải cười một lát sau mới gật đầu nói đã dạng này đến cũng không thể ngạnh bức ngươi tiếp nhận hắn khép lại bàn tay đem ngân long huy nắm trong tay không còn sách để trương thanh dương trở về l o n g huy dũng sĩ danh sách thanh dương ta cái này có một việc cần ngươi giúp ta một chút trương thanh dương nói rất tình nguyện vì đại nhân xuất lực được. Mời đại nhân chỉ trương h tình là hứa muốn ta đi làm. Đồng chi nói, cũng là không phải chỗ pháp ị có cái cũng cái có cái nói, đi đại kiếm siêu gì Đồng gì, người sự sự ta ta một t muốn này quần là làm. là ẻ tuổi, ta cần n g i cho h ắ một chút i á o hấn.、Trương、thanh r ư ơ n g t dương trong lòng vui mừng hắn luyện thành bát phương phong vũ kiếm cấp thiết muốn muốn tìm người đối luyện một chút tốt đối kiếm pháp của mình có một cái chính xác định vị bây giờ có người đưa tới cửa mà lại đồng chi còn đối với hắn có cái kiếm pháp siêu q u ầ n lợi bình chính là ngủ gật tới có gối đầu trương thanh dương nói tốt nhất định không phụ đại nhân nhờ vả đồng chi nói ngươi cùng diệp lạc ở giữa khá thân liền để diệp lạc dẫn ngươi đi đi không bao lâu diệp lạc liền đến mang theo trương thanh dương tiến về đồng c h i phủ diễn võ trường hai người vừa đi diệp lạc lại hỏi nghe đại nhân nói ngươi đã luyện thành bắt phương phong vũ kiếm trương thanh dương nói vẫn được hẳn là miễn cưỡng luyện thành diệp lạc nói đã đồng c h i đại nhân nói ngươi đã luyện thành vậy ngươi nhất định chính là đã luyện thành mặc dù từ lý trí phương diện tới nói ta là cự tuyệt tin tưởng có người có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem bắt phương phong vũ kiếm luyện thành nghe nói ngươi vẫn là luyện tới đại thành bất quá mặc kệ ngươi có hay không luyện tới đại thành ngươi người mang kiêu ý đã có thể nắm vững thắng lợi trương thanh dương không có ý định thi triển kiếm ý kiếm ý quá bá đạo kiếm ý vừa ra thắng bại đã phân căn bản không có thời cơ kiểm nghiệm kiếm pháp chất lượng trương thanh dương t ỏ mò hỏi đối phương là cái lai、like、lịch gì tại sao muốn để cho ta xuất thủ vương hà ngũ vân phủ kiếm pháp đều viễn siêu ta vì cái gì đồng chi đại nhân không cho hai người bọn họ xuất thủ diệp là nói một con sói con tại ổ sói bên trong s ư ơ n g vương xương bá nếu như đến một con trưởng thành sói là rất dễ dàng đem nó đánh gục nhưng là nó sẽ phục sao nó sẽ chỉ cảm thấy trưởng thành sói có ra tay trước ưu thế mà thôi cho nên lúc này liền muốn tìm một con giống như nó sói con thậm chí là cái lũ sói con h ô n g hăng đánh nó một trận nó liền sẽ phục trương thanh dương minh bạch vì cái gì cần tự mình ra tay chính mình là cái k i a sói con đối phương đến cùng là lai lịch gì tại sao muốn để hắn tâm phục diệp lạc nói nói đến người này cùng ngươi đến còn có như vậy điểm thiên ti vạn lũ quan hệ trương thanh dương lòng hiếu kỳ nổi lên là ai diệp lạc nói lữ tùng người này ngươi chắc là không xa lạ gì người này ta đến là có biết một hai lữ gia cũng là nam l a n g thành thế ra lữ tùng luôn luôn là v e n h vang đặc ý trong lỗ mũi n h ì n người diệp lạc gió nhạt mây nói nhỏ cái gì thế ra đều là gà đất cho sành chỉ cần ta mọi người đại nhân nguyện ý ngày mai liền có thể để lữ gia từ nam l a n g thành xóa tên đồng chí mặc dù quyền lực rất lớn tự thân cũng rất mạnh nhưng là lữ gia cũng là trăm năm thế gia tại nam l a n g thành rắc rối khó gỡ chỉ cần lữ gia không có phản loạn nhân loại liên bang đồng chí muốn để lữ gia xóa tên trên cơ bản không có khả năng vậy người này cùng lữ gia lại có quan hệ gì diệp là nói người này là lữ gia chân chính h a y tâm lữ gia thế hệ này tuyệt thế thiên tài là làm tương lai người thừa kế bồi dưỡng lữ gia một mực đem hắn lẩn giấu đi liền xem như lữ tùng cũng không biết lữ gia còn có như thế một người thắng đến lần này lữ gia xin h tử chỉ ở nhà ta đại nhân một ý niệm bất quá ta nhà đại nhân tâm địa thiện lương chỉ cần bọn hắn thực tình ăn năn liền tha cho bọn hắn một lần lữ gia cảm nghiệm nhà ta đại nhân ấn điện đồng dạng cũng là cho thấy thái độ sau này là nhà ta đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó liền đem g i a tộc bọn họ dốc lòng bồi dưỡng hơn hai mươi năm chân chính người thừa kế đưa đến nhà ta bên người đại nhân lấy cung cấp thúc đẩy trương thanh dương nói là hắn kiệt ngạo bất tuần muốn ta chèn ép một chút hắn khí diễm diệp là nói ngươi nói không sai bất quá ta hỏi trước ngươi một vấn đề ngươi biết thời thế hiện nay cái gì mới là trọng yếu nhất sao trương thanh dương hơi trầm ngâm một chút nói nhân loại đánh bại x a chủng tộc tiến vào hòa bình niên đại cũng liền năm mươi năm cho nên trọng yếu nhất chính là thần cơ giáp nếu như không có thần cơ giáp nhân loại liên bang hiện tại chỉ sợ còn tại gian nan ngăn cản xa c h ủ n g tộc tiến công nào có hiện tại phồn vinh cùng gì mình diệp lạc cười ha ha một tiếng nói đến có mấy phần kiến thức thế nhưng là thần cơ giáp cũng cần người đến khống chế cho nên đáp án chính xác là nhân tài bất luận một cái nào sự tình thành công đều không ngoại lệ đều là dựa vào người khác mà làm nên vô luận sự tình lớn nhỏ chỉ cần n g ư y i muốn thành sự liền phải mời chào nhân tài trương thanh dương nói cái này lữ ra người thừa kế hiển nhiên là một nhân tài cho nên các ngươi nghị thu hàn tâm diệp lạc ha ha cười nói nào chỉ là hắn lữ ra thế ra như vậy mặc dù dễ bên trong đá mục nát nhưng là nhân tài vẫn là rất nhiều bọn hắn vô cùng rõ ràng dựa vào người khác mà làm nên đạo lý cho nên bọn hắn mặc dù hướng nhà ta đại nhân cúi đầu nhưng là tự cao là nhân tài muốn nói một chút muốn cái giá cao trương thanh dương hoàn toàn minh bạch cho nên đồng c h i đại nhân cần ta ra mặt đả kích một chút cái này lựa ra người thừa kế để bọn hắn biết bọn hắn mặc dù là nhân tài nhưng cũng không cần tự cho mình quá cao đồng c h i đại nhân bên này không nhất định nhất định phải bọn hắn không thể diệp lắm nói trên đại thể liền là ý tứ này bất quá ngươi phải cẩn thận lựa ra người thừa kế tinh thông kiếm pháp tại kiếm pháp tạo nghệ trên tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài Đến mức lữ ra vì có lựa vì trương h hơn phát huy kiếm pháp của hắn phương diện thiên phú, vậy mà không có để hắn lựa chọn chọn ể để tốt tới, thú t cơ diện con đường đi tới, mà là lựa chọn sủng thú chiến giáp vậy kiếm đi mà làm mà của có lựa lựa sư là sĩ.、Trương、thanh dương nhãn tình sáng lên rốt cục gặp được một cái sùng thú trong chiến sĩ tinh thông kiếm pháp vậy chúng ta mau đi đi diệp lạc dở khóc dở cười nói không nên gấp gáp lập tức tới ngay ta còn muốn cuối cùng căn dặn ngươi một chút ta biết ngươi có thật nhiều thủ đoạn khác ngươi tốt nhất là có thể sử dụng kiếm pháp chiến thắng đối phương nếu như không thắng nổi vô luận ngươi dùng thủ đoạn gì một trận chiến này chỉ có thể thắng không cho phép bại trương thanh dương do dự hỏi người này kiếm pháp so ngũ vân phủ như thế nào diệp lạc nói so với lao ngũ đương nhiên là còn kém một mạng lớn lao ngũ tại kiếm pháp thiên phú phương diện mặc dù so với hắn như một chút nhưng là cũng là đỉnh tiêm thiên phú mấu chốt là ở chỗ lao ngũ tu luyện kiếm pháp đã mấy thập niên tiểu tử kiêm mới bao nhiêu năm diệp lạc kiểu nói này trương thanh dương trong lòng lập tức liền đã nắm chắc trên lý luận tới nói hắn hiện tại là hoàn mỹ phục chế ngũ vân phủ tại bát vương phong vũ kiếm phương diện tạo nghệ chỉ cần ngũ vân phủ có thể chiến thắng địch nhân trương thanh dương trên cơ bản cũng có thể chiến thắng hai người nói chuyện liền đi tới diễn võ trường lớn như vậy diễn võ trưởng ngoại trừ bốn phía đứng đấy thủ v người này nhìn hơn hai mươi tuổi tuổi trẻ tràn ngập sức sống ô m kiếm đứng tại giữa sân cả người liền như là một thanh s ắ c bèn kiếm phong mang tất lộ chương sáu mươi chín kiếm pháp không gian t r i đạo người trẻ tuổi mở mắt ra mắt sáng như sao có chút mấy phần quý công tử khí chất ánh mắt nhàn nhạt quét qua rơi thẳng vào diệp lạc trên thân diệp đại nhân ngày hôm nay là muốn đích thân hạ tràng chỉ điểm ngàn bằng kiếm pháp sao ngài nếu là hạ tràng ngàn bằng cũng không thể cam đoàn có thể thu đắc thủ bình thản bên trong tự nhiên mà vậy tràn ngập một c ấ ngạo nghệ ý vị cái này cố nhiên là đối với mình tự tin biểu hiện cũng là bình thường rất cao địa vị mang tới quen thuộc diệp lạc cũng không so đo mỉm cười nói lữ ngàn bằng lữ ra cho ngươi lên cái tên này chắc là muốn để ngươi có thể bay xa và g i ả m ngươi cũng không nên biến thành một con ế c ngồi đại giếng để nhà ngươi đại nhân thất vọng t h ắ n g mấy cái đồng dạng hào thủ liền cảm thấy mình là không người có thể địch n ổ i thiên tài thừ hết ngồi đại giếng thiên hạ anh tài không biết phạm kỷ ngươi lại đáng là gì lữ ngàn bằng khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên nói ba tuổi luyện kiếm đến bây giờ cùng ta cùng tuổi ta còn không gặp được một cái có thể tiếp ta ba chiêu coi như lớn tuổi cũng không có bao nhiêu người có thể tại kiếm pháp trên cùng ta sánh ngang diệp lạc cùng hắn nói hai câu liền lười nhắc nói thêm gì đi nữa có đồng chi mệnh lệnh hắn lại không thể thực sự hạ tràng đánh đối phương dừng lại chỉ là ngoài miệng đọ sức với hắn mà nói cũng không có ý gì cãi nhau thắng không có ý nghĩa thua càng khó coi hơn diệp lạc nói đối thủ của ngươi không phải ta là bên cạnh ta vị này nam lăng thư viện đại sư m i n h trương thanh dương lữ ngàn bằng cái này mới tốt giống vừa nhìn thấy trương thanh dương xoay chuyển ánh mắt mang theo một tia tò mò dò xét nhìn về phía hắn ngươi chính là trương thanh dương ta nghe nói qua ngươi trương thanh dương ngạc như nói ngươi ở nơi nào nghe qua ta lữ ngàn bằng nói vương hà đại nhân ở trước mặt ta nói qua ngươi nói hắn là ngươi bình sinh ít thấy thiên tài kiếm pháp thiên phú còn ở trên ta hắn nói chỉ cần cho ngươi một thời gian hai năm lúc kia thắng ta sẽ phi thường nhẹ nhõm a loại lời này ta là không tin lữ ngàn bằng giọng nói v ừ a c h u y ệ n khoe miệng tự nhiên toát ra một tia khinh m i ệ t chi ý hắn hữu môi nhìn về phía diệp là nói các ngươi thật đúng là phải là không có người nào ngay cả dạng này tiểu g i a hỏa đều đưa tới vương hà đại nhân thế nhưng là nói ít nhất phải qua một hai năm hắn mới có thể thắng ta đương nhiên đây chỉ là hắn nói tiếp qua một hai năm ta đều đã ma luyện xuất kiều ý vương hà đại nhân cũng chưa hẳn là ta đối thủ chớ đừng nói chi là dạng này tiểu hải tử diệp lạc cũng lời phản bác hắn nói các ngươi lựa ra tại đồng c h i đại nhân nơi này có thể tranh thủ đến dạng gì đánh ngộ liền nhìn một trận chiến này một trận chiến này bất luận thắng thua đều là trận chiến cuối cùng ngươi tự giải quyết cho tốt lữ ngàn bằng tràn ngập tự tin nói các ngươi có thể chống đến hôm nay đã vượt quá ta ngoài ý mớn cùng d a i bên trong kiếm pháp của ta là vô địch lữ ngàn bằng hẳn là kiếm pháp luyện cực kỳ tốt toàn thân đều phồng lên lấy kiếm khí mơ hồ có thể nhìn thấy một tia kiếm ý cái bóng hắn đứng ở nơi đó giống như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ diệp lạc lữ ngàn bằng một tuần trước lại tới đ â y lúc toàn thân khí cơ nhưng không có như thế r ồ i r à o kiếm pháp tuy tốt cũng không có sắc bén như vậy b ớ t ngờ ư i cái này lữ ra người thừa kế là đem lần này nguy cơ xem như một lần tôi luyện t r ô i này bảo kiếm bị mại đến càng ngày càng sắc bén quả thực bất phàm diệp lạc thầm nghĩ trong lòng lữ ngàn bằng không phải kẻ vớ vẩn tự mình lên sân khấu muốn áp chế đối phương sợ rằng cũng phải phí chút sức lực từ điểm đó tới nói hắn càng ngày càng không coi trọng trương thanh dương trương thanh dương mặc dù thiên phú tuyệt luân lĩnh ngộ kiếm ý nhưng là kiếm pháp thật sự là vô cùng thê thảm một khi giao chiến kiếm đều không đụng tới lữ ngàn bằng một b lại muốn như thế nào thủ thắng hắn nhìn về phía trương thanh dương có hỏi thăm chi ý lữ ngàn bằng kiếm khí sông nhiên như là một ngọn núi cao đứng sừng sững ở trước mắt trương thanh dương kích động hỏi có thắng bại quy tắc sao diệp lạc nói rơi ra bên ngoài sân coi như thua nhận thua cũng kết thúc chỉ cho dùng kiếm pháp trương thanh dương nói có thể t r i ệ u hoán sùng thú hợp thể sao không đợi diệp lạc trả lời lữ ngàn bằng n o n g nề nói ngươi sẽ không muốn cho phép hợp thể ta sùng thú thị trường sinh cấp nếu là cho phép hợp thể giữa chúng ta cũng không cần so ta nhìn tuổi của ngươi cho dù có cơ duyên sùng thú nhiều nhất là dị thú cấp đình phòng ta không chiếm tiện nghi của ngươi tất cả mọi người không triệu hoán sùng thú đều bằng bạn sự trương thanh dương mặt lộ vẻ dị sắc người này mặc dù nói chuyện không xuôi thay nhưng coi như lỗi lạc Tốt, vậy liền không triệu hoán sùng thú trương thanh dương đi đến diễn võ trường lữ ngàn bằng nói vì gia tộc tiền đồ sư tử vỗ t h ỏ cũng dùng toàn lực nếu như ngươi nhận đả kích có chút hung á c xin đừng nên quá phận lo nghĩ đây không phải là ngươi không được mà là ta quá mạnh hai người đồng thời vừa chắc tay lữ ngàn bằng nói chú ý ta đến, đến rồi thân thể của hắn n h o n một cái xa mười mấy mét khoảng cách qua trong dây lắt liền vượt qua một nửa theo tiếp tục hướng phía trước đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ lữ ngàn bằng thân thể tại thời khắc này tựa như đột nhiên tăng trưởng một mạng lớn người chưa đến kiếm đã từ dưới hướng lên nghiêng tán mà tới toàn bộ động tác một mạch mà thành rõ ràng khoảng cách của hai người không gần nhưng là lữ ngàn bằng lại đem lẫn nhau ở giữa khoảng cách dung nhập vào kiếm pháp của mình ở trong cho người ta một loại hắn vừa ra kiếm kiếm liền đã đến trước người h ảo giác trương thanh dương con mắt tỏa sáng bắt p h ư ơ n g phong vũ kiếm cường điệu ở chỗ đối không gian lợi dụng kiếm pháp của đối phương cho hắn một loại khác mới là cầm thụ đến hay lắm trương thanh dương trong lòng k h á c quát một tiếng một bên thân thử cốt kiếm trôi kiếm nhẹ nhàng đâm vào mũi kiếm của đối phương một bên mũi kiếm của đối phương n h ó á n g một cái cả người bại lộ ở trước mặt hắn hắn nhìn thấy thời cơ liền muốn thi triển thần long vung đôi đem đối phương đá ra đi tại lên chân một khắc cuối cùng trương thanh dương đột nhiên một cái giật mình nhớ tới đây là đỏ sức kiếm pháp chỉ có thể dùng kiếm pháp trương thanh dương trong lòng cảm thán một tiếng thật sự là đối phương vừa mới tư thế quá đúng giờ lên chân thu chân quá trình bên trong trương thanh dương sơ hở lóe lên một cái rồi biến mất lữ ngàn bằng chính kinh ngạc đối phương có thể lấy nhỏ nhất biến độ ít nhất lực lượng phá chiêu kiếm của mình sau một khắc đã nhìn thấy đối phương lộ ra sơ、hở. lữ ngàn bằng trong lòng khinh thị nói vẫn là quán o n một chiêu liền lộ giá sơ hở khẳng định là không chút cùng người chiến đấu qua thái điều trong vòng m ộ ư ơ i chiêu dạy ngươi làm người hai chân cơ b ắ p bí lên như cây g i ả bàn d ễ lực lượng cường hãn trong nháy mắt chuyển xuống tiếp hai cái chân nhọn tại kiên cố diễn võ trường mặt đất dấm ra hai cái hố nhỏ lữ ngàn bằng mượn tới mặt đất phản động chi lực thân thể trong nháy mắt bay lên không tay chân đồng thời gian lắn ra lợi kiếm trong tay đâm thẳng trương thanh dương ngực một liên xuyến động tác tại trong chớp mắt hoàn thành một đạo xâm nhiên kiếm khí như là giận bắn kình tiễn xuyên qua mà tới đối phương đối phương đối không gian lợi dụng x Trình đồng ộ l thời trong lòng thu hồi khinh thị đối phương chỉ bằng chiêu này không phải tầm thường thân pháp muốn tại trong vòng mười chiêu đánh bại đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng bất quá có khiêu chiến mới tốt chơi lữ ngàn bằng trong lòng lòng hào thắng nổi lên t h ư ơ n g bảy mươi gian luyện tiêu hóa kinh nghiệm khâu lâu chuột thủ đ ố n g nhiên cùng cụp cùng cụp khép kêu bắt đầu tập nhạp chói thai z í t lên p h ả n g phất mấy chục trên trăm con chuột tại lữ ngàn bằng bên thai liên tiếp lên tiếng thét lên lữ ngàn bằng kiếm trong tay nhỏ bé không thể nhận ra r u lên k i ế m khí bỗng nhiên xuất hiện trong nháy mắt gián đoạn tại mộng linh giới dạo qua một vòng nhếp hồn chuột âm uy lực giống như tăng cường không ít lữ ngàn bằng kinh hãi mặc dù lập tức liền thoát khỏi nhếp hồn chuột âm ảnh hưởng nhưng là cao thủ sò、so、chiêu ngay trong nháy mắt này đổi lại là hắn chỉ cần đối phương xuất hiện một chút kẽ hở tất nhiên sẽ mưa to gió lớn công tích qua mở rộng s lữ thiên bằng bắp thị toàn thân đều căng cứng nên đón đối phương điên cuồng tấn công chuẩn bị nhưng là khi hắn trong thời gian cực nắn g rơi xuống đất làm xong phòng ngự tư thế đối phương vẫn không có công tới trương thanh dương đứng tại hắn đối diện rút kiếm rũ xuống né người sang một bên t r â n thành nói xin lỗi không coi ý tứ cái vật nhỏ này có chút không quá nghe lời phía dưới chiến đấu ta lệnh cưỡng chế nó không muốn phát ra âm thanh lữ ngàn bằng mặc dù từ chối cho ý kiến nhưng là sắc mặt lại âm trầm xuống hắn trầm giọng nói ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội trương thanh dương s ử n sốt một chút đến cùng là quý gia con cháu tính cách kiêu ngạo t u t ta chờ ngươi cho ta thời cơ. hai người lần nữa giao chiến kiếm quang tung hành hai người như hai đoàn kiếm quang tại diễn võ trưởng trên cấp tốc di động bước chân không ngừng lợi kiếm trong tay cũng là thiên biến văn hóa bên cạnh di động vừa chiến đấu hai người tốc độ đều là cực nhanh trong nháy mắt liền từ diễn võ trưởng bên này chiến đấu đến một bên khác hai người kiếm quang bao trùm hơn phân nửa diễn võ trưởng đạo đạo kiếm khí bắt phương t í c h s ạ kiếm quang càng ngày càng thịnh đem hai người hơn phân nửa thân ảnh cho bao phủ tại bên trong diệp lạc ở bên cạnh h i p mắt nhìn xem lữ ngàn bằng kiếm pháp tạo nghệ hắn không kinh ngạc mấy ngày nay hắn nhìn đến mức quá nhiều Đã đại khái có trên h ể suy đ r đời thật có này thiên phú dị bẩm hàng người quan sát trương thanh dương thi triển ra kiếm pháp không có hai ba mươi năm khổ luyện căn bản không có khả năng đến như thế tinh thâm tình trạng cho dù là có hai ba mươi năm khổ luyện còn phải có rất tốt kiếm pháp thiên phú mới có thể làm đến trương thanh dương mới luyện mấy ngày khó trách hai ngày này đồng chí trên mặt đều thiếu đi mấy phần tiêu dùng nhưng phạm là tu luyện kiếm pháp người nhìn thấy trương thanh dương khoa trương như vậy tiến bộ trình độ lại có ai sẽ không sầu lo không hoài nghi mình là cái đồ đần đâu mặc dù diệp lạc mình không phải tu luyện kiếm pháp nhưng nhìn trên diễn võ t r ư ở n g hai người trẻ tuổi k ự c chiến hắn vẫn không tự chủ được sinh ra thật sâu cảm giác mất mát hai ba phút sau lữ ngàn bằng đã chiếm cứ rõ ràng thượng p h ò n g thuộc về trương thanh dương đoàn kia kiếm quang đã bị đối phương áp xúc trong góc lữ xây bằng đối không gian cảm giác đến nắm giữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế nhất là tại hắn kích phát ra kiếm khí về sau nó có thể khống chế khoảng cách gia tăng thật lớn rất nhanh liền nắm giữ chủ động từng chút từng chút áp xúc trương thanh dương hoạt động không gian lữ ngàn bằng nội tâm dần dần ổn định lại mặc dù đối pháp kiếm pháp tạo nghệ vượt ra khỏi hắn ban sơ dự đoán nhưng vẫn là tại hắn có thể nắm giữ phạm vi bên trong hắn bây giờ suy nghĩ là tìm kiếm được sơ hở của đối phương sau đó lại cho đối phương một cái cơ hội nhưng là đối với trịnh thanh dương kiếm pháp thiên phú hắn vẫn còn có chút kinh ngạc hai người vừa mới bắt đầu giao chiến thời điểm trương thanh dương kiếm pháp mặc dù bất phảm nhưng là trong mắt hắn còn là có không ít sơ hở nhưng là mấy phút kịch chiến qua đi đối phương đối với kiếm pháp lợi dụng càng ngày càng cao siêu nhất là tại mình áp chê xuống đối phương tại phương diện phòng ngự có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ sơ hở giảm mạnh bất quá có một chút để hắn kỳ quái là đối phương vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu biểu hiện ra cực kỳ thân pháp cao siêu đền bù rất nhiều hiến pháp trên không đủ nhưng là sau đó trong chiến đấu sử dụng càng ngày càng ít trương thanh dương tựa như là một khối ngoan thạch chật vật ngăn cản lữ ngàn bằng tấn công mạnh lữ ngàn bằng là hoàn toàn xứng đáng kiếm pháp thiên tài công kích lăng lệ còn không phải dùng thần lai chi bút xuất hiện đánh trương thanh dương đánh tới bời nếu như không phải hắn tính cách cứng cỏi cũng sớm đã quăng kiếm nhận vua nhưng là càng là gian nan thu hoạch lại càng lớn trương thanh dương bản thân cảm giác ngắn ngủi mấy phút bên trong kiếm pháp của hắn thực chiến trình độ liền đã đột nhiên tăng mạnh mấy cái đẳng cấp cho nên hắn mới có thể cắn răng tiếp tục chống đỡ mà lại từ bỏ thi triển long du tứ hải bộ pháp đến thu hoạch ưu thế chỉ dựa vào vừa mới quán đỉnh bắt phương phong vũ kiếm pháp cùng lữ ngàn bằng đối ngọn nguồn s ắ t thực yếu nhược không chỉ một bậc rốt cuộc ngũ vân phủ hai ba mươi năm kiếm đạo kinh nghiệm muốn tiêu hóa hết cũng không phải một lần là x o n g sự t ì n h lữ ngàn bằng không chỉ có thiên phú bất phảo mà lại trải qua nhiều năm cộ luyện đơn thuần kiếm pháp sức chiến đấu trương thanh dương hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn n cùng lữ ngàn bằng đối chiến liền cho trương thanh dương tăng tốc độ tiêu hóa ngũ vân phủ kiếm đạo kinh nghiệm thời cơ dưới áp lực to lớn trương thanh dương kiếm pháp đột nhiên tăng mạnh lữ ngàn bằng sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng trương thanh dương phản kích tần suất tại dần dần gia tăng hắn trước kia còn muốn tìm được một cái đánh bại sơ hở của đối phương lại không kích thương đối thủ trả lại đối phương một cái cơ hội hiện tại đến xem khả năng này ngay tại dần dần giảm xuống nội tâm của hắn bên trong loáng thoáng còn có một tia sợ hãi hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này đã ưng ngạnh lại tiến bộ thật nhanh đối thủ lòng tự tin của hắn ngay tại tan g ã xoan suýt một lát kiếm, kiếm a tộc pháp của ư t r đối phương ngay tại siêu việt luận võ tranh tài phạm chủ xốc lên dịu giảng thám thiết mạng che mặt lộ ra dữ tợn giang nanh lữ ngàn bằng quát khẽ một tiếng quanh thân lực lượng tôn trào ra phản g phất một đầu thượng cổ manh thú mở ra miệng to như chậu máu diệp lạc thần sắc lập tức ngưng trọng thắng bại sắp phân ra hắn mặc vào cơ giáp tùy thời chuẩn bị bất chắc trong sân lữ ngàn bằng t h ầ n sắc cũng biến thành nghiêm túc ở trong mắt trương thanh dương đối phương tôn u trào ra lực lượng tựa hồ là từ chỗ nào mở tới đối phương cũng không thể hoàn toàn nắm giữ tràn ra tới lực lượng như là một tòa vô hình núi nhỏ đồng d ạ n g cho trương thanh dương cực lớn lực cắp bách chín đạo kiếm quang phân hóa mà ra van động núi sông địa thứ đi qua trương thanh dương bỗng nhiên thông qua tâm linh chi cầu tầm mắt phát hiện trong hư không có một con to lớn như núi cựu vĩ hồ hướng mình đánh tới kia chín đạo kiếm quang liền là chín cái đôi trường sinh cấp sùng thú đối phương tại thời khắc mấu chốt từ mình sùng thú nơi đó tiếp đến lực lượng cường đại cái này chín đạo kiếm quang như là đâm thiên chi kiếm xuyên thiên chi lơi đao trương thanh dương ý thức được bằng vào kiếm pháp căn bản là không có cách ư ứng phó đối mặt loại tình huống này trương thanh dương cũng không có câu n ệ tại quy tắc tranh tài tâm niệm như đ ệ n chớp liền thi t r i ể n ra thần long bãi vĩ chương bảy mươi một kiếm đ ấ u kết thúc mấy vấn đề hỏng bét diệp lạc kinh hô một tiếng đã tới không kịp ngăn cản hắn đ ề u lớn đều lưu lại không chờ hắn nói chu vi xem đồng chi p h ụ thị vệ đều trên mặt vẻ sợ hai đất cấp tốc lưu lại bàng bạc kiếm khí cùng mánh liệt như nước thủy triều biện chân kình liền đâm vào một khối như là bạo phát m ư ơ i hai cấp bão thiên băng địa liệt tiếng nổ bên trong bốn phía kiến trúc trong nháy mắt liền bị phá hủy một mảnh t ấ n cấp thần long vung đôi u phảng phất một cái sóng lớn đập quá khứ đem chính diện đánh tới mấy đầu đôi u cáo đập tan kiếm khí vỡ nát lại chưa hoàn toàn vỡ nát tại trong cuồng phong suy suy vầy ra thần long vung đôi u có hơn thế chưa tuyệt vẫn t ổ i khô lạp hủ quất vào lữ ngàn bằng trên thân tại lữ ngàn bằng trong mắt đối phương phảng phất giấu ở dưới mặt biển giao long bị kích thích đột nhiên xoay người to lớn giao đôi u lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới lữ ngàn bằng trên thân phanh phanh rung động tựa như nước xương thanh âm ngay sau đó kêu đau một tiếng bay ra ngoài một bên thi triển long du tứ hải tránh né kiếm quang một bên vận khởi bắt phương phong vũ kiếm pháp cổ tay rung lên thử cốt kiếm nhảy lên bạo vẩy ra một đoàn kiếm quang kiếm quang nổ tung như là một trận mưa to nên đón mặc dù là vội vàng ở giữa nhưng là bát phương phong vũ kiếm tinh túy đã hoàn toàn thi triển ra đem trương thanh dương trước mặt không gian toàn bộ lấp đầy rầm rầm tựa như tiếng thủy tinh bệ vang lên hai đầu đôi cáo cưỡng ép xé mở trước mặt hắn kiếm quang xông vào hắn trong lúc vội vã kích phát ra kiếm khí vẫn là quá yếu trương thanh dương con mắt trong nháy mắt hít lại thân thể tựa như một đầu tại sóng lớn bên trong như ẩn như hiện rao lòng trong chớp mắt tả hữu lôn éo suy suy hai tiếng hai đạo nhanh như chấp giật kiếm quan sát trương thanh dương hai sườn mang theo hai vệ huyết quang lướt qua kiếm quang hướng phía trương thanh dương sau lưng bay đi v à n h một cây đại thụ đại thụ sau đình nghỉ mát tại kiếm quang hạ sụp đổ kiếm quang uy lực lúc này mới tiêu trừ hầu như không còn giống theo một tiếng manh thu gào thét một đầu to lớn ngân h ổ bị lữ ngàn bằng triệu hoán đi ra ngân h ổ t r ư ờ n g hai tầng lầu cao toàn thân lông h ổ cáo như là sóng nước mềm mại theo hô hấp g ậ n sóng chập trùng thỉnh thoảng hiện ra điểm điểm ngân quang cảm nhận được chủ nhân k i n h sợ ngân h ổ đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu gầm h ế t lên nguyên bản còn mềm mại như sóng nước lông hồ cáo đột nhiên như ngân châm từng c h i ế dựng đứng ba đầu thô to đôi cáo thình thịch vớt mặt đất như là lôi vang lên trong trận trương thanh dương vận chuyển hát hùng rèn thể thuật thôi động k h í huyết khu t r ụ c vết thương phụ cận xâm nhập tiến đến hàn xâm xâm kiếm khí thấy núi phương triệu hồi ra sùng thú trương thanh dương bên này cũng không dám thất lễ tâm niệm vừa động titan mèo đống nảy ra mèo mèo mèo âm thanh theo titan mèo hình thể cấp tốc bành trướng cũng thay đổi thành đáng sợ tiếng gầm g ự hai con cự thú trong mắt hung quang bắn ra b ố n phía sắt khí bừng bừng nhìn nhau lữ ngàn bằng vọt lên đứng tại núi nhỏ giống như sùng thú trên trán ở trên cao nhìn xuống nhìn sang hắn nhìn thấy titan mèo hai con mèo đôi thư lạnh một tiếng nói đến là xem thường ngươi lại có một con đại trương thanh dương đứng tại ti tan thân mèo vừa nói ngươi vừa mới phát huy nói xong chỉ dùng kiếm pháp lữ ngàn bằng hư một tiếng nói ta dùng chẳng lẽ không phải kiếm pháp ngược lại là ngươi vừa mới dùng chính là một loại nào đó uy lực mạnh mẽ thối pháp đi trương thanh dương nói ngươi một chiêu cuối cùng kiếm pháp rõ ràng mượn sùng thú lực lượng lữ ngàn bằng hư lệnh nói ta đã không có triệu hoán sùng thú cũng không có thi triển k i ế m pháp bên ngoài công pháp cho nên ta cũng không có vi quy vậy liên tiếp tục điểm cái thắng bại lần này không có quy tắc lấy đánh bại đối phương làm kết thúc trương thanh dương nói chính hợp ý ta lữ ngàn bằng nói ta phải thật tốt giáo hơn người một trận hai người chiến đấu hết sức căng thẳng diệp lạc đột nhiên bay tới ngăn tại giữa hai người tất cả dừng tay cho các ngươi hạ nhiệt một chút hai đoàn băng lam sắc quang mang trong nháy mắt đem lữ ngàn bằng cùng trương thanh dương cho bao phủ tại bên trong nhiệt độ chợt hạ xuống trong không khí mơ hồ ngưng tụ ra bông tuyết hai người tâm tình kích động lập tức bình ổn xuống tới diệp lạc nổi giữa không trung quan sát phía dưới bị phá hư hoàn toàn thay đổi diễn võ trường cùng bốn phía thảm bị thai bay vạ gió mạng lớn công trình kiến trúc trong lòng chấn kinh tại hai người lực phá hoại mạnh diệp lạc nói bất phân thắng bại dùng bình thủ luận thanh dương nhiệm vụ của ngươi kết thúc đi theo ta diệp lạc mang theo trương thanh dương xoay người rời đi đem lữ ngàn bằng g ạ t sang một bên núi nhỏ giống như ngân hồ khó chịu tới đào mặt đất đất xi、si、măng tựa như tượng bùn đồng dạng bị ngân hồ thoải mái mà đào ra một cái hô to diệp lạc đem trương thanh dương một mực đưa ra đồng tri phủ diệp lạc khen ngợi nói làm không tệ hung hăng đả k trương thanh dương nói kiếm pháp của hắn không tệ mặc dù so ngũ vân phủ kém một ít nhưng thắng ở cùng ta thế lực ngang nhau có thể thoải mái nếu có thể cùng hắn lại đánh hai về ta cảm thấy ta kiếm pháp còn có thể lại tiến bộ một mảng lớn diệp lạc nói ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ liền lần này đồng chi phủ đô bị các ngươi phá hủy một mảng lớn lại đánh hai về hai người các ngươi có thể đem đồng chi phủ hủy đi thành phế tích đừng nói ta không đáp ứng liền là đồng chi đại nhân cũng sẽ không cho phép trương thanh dương gượng cười hai tiếng cũng không nhắc lại cái này góc dạng diệp đại nhân ta có mấy cái liên quan tới mộng linh giới sự tình muốn trưng cầu ý kiến ngươi trương thanh dương khắc khi nói được chứng kiến trương thanh dương tiên h phú diệp lạc còn muốn lấy giúp đồng c h i lôi kéo hắn t h n g khoái mà gật đầu đáp ứng từ mộng linh dưới ra vì sao lại đau đầu diệp lạc kỳ quái nói ngươi không phải cùng đồng c h i đại nhân một khối từ mộng linh dưới bên trong ra sao làm sao lại đau đầu trương thanh dương nói không phải ta ta có mấy cái bằng hữu đau đầu diệp lạc nói phàm là tại mộng linh dưới bên trong tử vong người mặc dù không phải thật sự chết đi nhưng là vẫn sẽ đối với tinh thần ý chí sinh ra tổn thương ý chí kiên định cường giả có thể theo thời gian dần dần đền bù loại này tổn thương nhưng là đối với phần lớn người bình thường tới nói đây là mãi mãi nếu như muốn trị liệu cũng rất đơn giản ăn một viên nguyện lực châu tự nhiên là có thể đền bù còn có thể có chỗ bổ ích trương thanh dương lại hỏi mộng linh giới biến mất về sau ta hai cái bằng hữu cũng đã biến mất tìm lượt toàn thành cũng không tìm được diệp lạc vẻ mặt nghiêm túc mấy phần nói dựa theo đạo lý tới nói tại mộng linh giới bên trong tử vong là sẽ sớm trở về thế giới hiện thực nhưng là nếu như tại mộng linh giới bên trong cùng mộng linh giới chủ nhân cũng chính là muốn d á n g lâm thần linh sinh ra nhất định liên hệ thì như tiếp nhận đối phương thần lực trở thành thần thị loại tình huống này liền sẽ trở nên không giống bọn hắn bởi vì tiếp nhận thần lực mà cùng mộng linh giới sinh ra càng lớn dung hợp Bọn hắn tại bên hắn mộng linh trong trở nên tại trở giới chương à n g t ê m c đại, người dạng thể đem bảy mươi hai nửa đường t h i ê u chiến đầu to dọa nước tiểu cáo biệt diệp lạc trương thanh dương đi tại hồi thư viện trên đường trong lòng hơi có chút thổ thức rốt cục làm rõ ràng kim tôn cùng chu nhất lan g không phải biến mất mà là tử vong chân chính thật là đ á n g chết nghĩ đến kim tôn trương thanh dương có chút không dễ chịu kim tôn không chỉ là đối với hắn có truyền nghề tri ân kim tôn càng là một cái đáng giá tôn kính s ủ n g thú chiến sĩ đáng tiếc bị chú nhất lang lôi mệt mỏi tới đối đầu tin tức tốt là chuột lão đại cái này t h a i hoàng ẩm cũng rốt cục chết rồi ừ n muốn tìm cái thời gian cho lý t o n g quân cùng vương vũ đưa hai viên nguyện lực châu quá khứ không phải hai người bọn họ cả đời này thành tựu cũng đến đây chấm dứt trương thanh dương trong tay nguyện lực châu còn có không ít vừa v ậ n dùng nguyện lực châu lại từ vương vũ nơi đó đổi mấy quyển kiếm pháp học tập một chút trương thanh dương lại nghĩ tới bách hà thành cư dân bình thường m ộ n linh giới một trận chiến bách hà thành cư dân có thể nói là toàn di những người này nói không chừng liền có một ít tiềm lực thiên phú không tổi người trẻ tuổi thiếu niên nhưng là bởi vì tại mộng linh giới bên trong chết qua một lần tinh thần ý chí đều nhận rất khó vãn hồi tổn thương những người này bởi vì thương tổn tới căn bản về sau tại cơ giáp sư cùng s ủ n g thú chiến sĩ hai cái lĩnh vực đều rất khó có lớn làm vừa nghĩ tới đồng chi vì làm cục dụ hoặc linh cảm thần nữ giáng lâm vậy mà dùng một thành người làm m g ồ i dụ trương thanh dương trong lòng liền đối đồng chi tràn đầy lòng kính sợ đồng chi đã g i tâm bừng bừng lại có dung người chi lượng m ộ linh giới bên trong cuối cùng chỉ còn lại trương thanh dương cùng hai người bọn họ Hắn tình nguyện dùng tương đồng ố i b chi trong phủ diệp lạc nói đại nhân lữ thiên bằng từ trong phủ rời đi tựa như là đuổi theo trương thanh dương có muốn hay không ta đi đem hắn đuổi trở về đồng chi nói ngươi nhìn hai người ai mạnh ai yếu diệp lạc trong lòng đã sớm chuẩn bị nghe vậy nói nếu bàn về thiên phú tự nhiên là trương thanh dương càng mạnh nhưng là từ thực lực tổng hợp đến xem lữ thiên bằng hẳn là không có chút nào tranh cãi càng hơn một bậc trương thanh dương mặc dù nắm giữ kiếm ý nhưng dù sao cũng là sơ cấp kiếm ý lữ thiên bằng có một con trường sinh cấp sùng thú một khi triệu hoán hợp thể trương thanh dương cho dù sử dụng kiếm ý đối thương tổn của hắn cũng cực kỳ có hạn ngược lại là hai người tổng hợp lực lượng trương thanh dương đại trạch cấp sùng thú so với trường sinh cấp phải kém rất xa đồng chí nói hai người kiếm pháp không kém nhiều kỹ xảo khó mà đền bù lực lượng tranh lệch từ điểm đó mà xem trương thanh dương thua mặt lớn hơn diệm lạc gật đầu xác、nhận. đồng chí nói lữ thiên bằng tự cho mình cực cao trước đó một trận chiến mặc dù là ngang tay chỉ sợ cũng khó mà tiếp nhận l i ê n để hắn đi tìm trương thanh dương lại đọ sức một phen tìm xem tự tin diệp lạc mặt lộ vẻ vẻ do dự nói đại nhân lấy lữ thiên bằng tính cách trương thanh dương sợ rằng sẽ thụ thương đồng chí nói trương thanh dương đã cự tuyệt hảo ý của chúng ta không muốn làm việc cho ta ta cũng không có nghĩa vụ bảo hộ hắn để hắn ăn một chút đau khổ cũng tốt chỉ là phải đem nắm trong đó độ ngươi quá khứ bí mật quan sát nếu là lữ thiên bằng lên sát tâm ngươi liền xuất hiện ngăn cản muốn hàng phục một thất liệt mã không thể chỉ chuẩn bị c à rốt đại đ ồ n g cũng phải chuẩn bị kỹ càng vâng đại nhân d i ệ p lạc lĩnh mệnh xuất phủ trương thanh dương đi trên đường đ ỗ n g nhiên dừng lại hắn xoay người lại thấy được lữ thiên bằng lữ thiên bằng trầm mặt nói tại tính mạng của ta bên trong chỉ có thắng không có ngang tay trương thanh dương loan cái đã hiểu do hắn ý tứ hưng ơ phấn nói lại đến một trận đấu kiếm ta cũng cảm thấy trước đó đấu kiếm có chút vẫn chưa thỏa mãn lữ thiên bằng trầm giọng nói kiếm pháp bất quá là chiến ký một loại thủ đoạn mà thôi không chắc chắn mình câu nệ tại kiếm pháp bên trong chúng ta cùng thi triển sở trưởng phân thắng bại n g h e xong đối phương không nguyện ý đ ấ u kiếm trương thanh dương lập tức có chút mất hết cả hứng r ố t cuộc nếu thật là lấy thủ thắng là duy nhất mục đích h ắ n chỉ cần đem tâm linh viên gạch đập mạnh quá khứ lại một cước đạp đến là được bất quá hắn lập tức hơi suy nghĩ đối phương có thể thi triển tất cả vừa liếng mình chỉ cần lấy kiếm pháp ứng đối cũng có thể đạt tới hiệu quả trương thanh dương nói t ố t nơi này người đến người đi không tiện chiến đấu ta biết một chỗ không sai có thể b u ô n g tay được chân phía trước dẫn đường lữ thiên bằng tích chữ như vàng trương thanh dương mang theo lữ thiên bằng liền đi đầu to địa bàn vứt bỏ nhà máy chỗ vắng vẻ lại bị tiểu động vật c h i ế m cứ ở chỗ này hoạt động tay chân cũng là không ngờ bị quấy dày trương thanh dương vừa tới không bao lâu đầu to liền lấm la lấm lét tại một đám b ụ i cỏ sau xuất hiện meo meo hai tiếng nhỏ kê ơ tâm linh chi cầu lập tức đem hắn phiên dịch ra đến có muốn hay không ta phái thủ hạ cùng một chỗ chơi chết hắn theo đầu to xuất hiện hai người bốn phía toát ra rất nhiều mèo hồ loại hình cái đầu nhỏ những này tiểu động vật trong ánh mắt đều tràn đầy giã tính cùng bài xích ký lữ thiên bằng n h ữ n nhữ mày lắp một cái kiếm trong tay nói lấy ở đâu nhiều như vậy g i thú ta đến tiễn ngươi nhóm lên đường trương thanh dương vội vàng ngăn cản nói nơi này vốn chính là những ngày tiểu động vật địa bàn chúng ta vốn làm ư ợ n dùng địa bàn của người ta nào có còn đem chủ nhân nơi này nhóm đều giết chết đạo lý lữ thiên bằng nói vậy liền không muốn chậm trễ thời gian nhanh lên bắt đầu đi hắn trong nháy mắt liền triệu hồi ra nhà mình sùng thú hai tầng lâu ngân hồ vừa xuất hiện lập tức gáp chế bốn phía m è o hồ chi lưu l ặ n g ngắt như tờ bốn phía lâm vào tích mịch trương thanh dương liếc qua đầu to cái này không sợ trời không sợ đất ra hỏa cũng hai mắt sợ hãi miệng hai bên râu ria vậy mà tại run r u y lão đại đều dạng này cái khác không thú phổ thông mẹo hoang càng là không chịu đ bốn phía rất nhanh liền chuyển đến c ứ c đái mùi tối ngay sau đó tại đầu to khàn giọng âm thanh bên trong bốn phía chuyển đến một mảnh thanh âm huyền áo tất cả dấu ở bốn phía đầu to thủ hạng đều đào mệnh giống như đi ra ngoài lữ thiên bằng khinh miệt hừ một cái liền không còn đi quản bốn phía những động vật đầu tiên cùng ngân hồ hợp thể trương thanh dương cũng không dám thất lễ đối phương hợp thể sau mang đến lực á p bách thực sự quá mạnh hắn lập tức triệu hồi ra ti tan mèo hợp thể vài giây đồng hồ về sau hai cái cường hãn sùng thú chiến sĩ vừa ra đời lữ thiên bằng mắt thấy hắn nói ngươi rất không tệ ta tại ngươi ở độ tuổi này cũng không gì hơn cái này nhưng là ngươi không nên tới c h ọ ta tiền đồ của ngươi d ừ n g ở đây rồi ngươi chỉ là tại quan học trung học một chiêu n ử a thức như thế nào cùng ta đã có quan học lại có tư học người so sánh trương thanh dương nói ta và ngươi so kiếm đều chỉ là vì còn đồng tri đại nhân ân tình thôi lữ thiên bằng khinh miệt nói ngươi tính là gì cũng xứng thiếu đồng tri đại nhân ân tình mặc kệ là ngươi là lý do gì đã chọc phải ta nhân sinh của ngươi cho tới hôm nay mà thôi trương thanh dương nói vậy liền mời đi lữ thiên bằng một b ư ớ c đạp thật mạnh tại mặt đất hồ trào hữu lực nắm lấy mặt đất sau một khắc liền vọt tới trương thanh d ư n g trước mặt lợi kiếm tất trạm trương thanh dương chân ư h trái đạp thật mạnh trên mặt đất chân phải phóng ra toàn bộ thân thể hiện ra vọt tới trước tư thế trong tay thử cốt kiếm hướng lên nghiêm tán đem lữ thiên bằng kiếm đẩy ra trương thanh dương thôi động hát hùng rèn thể thuật bắp thịt cả người bành trướng đồng thời liền muốn lấn đến gần trước người đối phương trước mắt đống nhiên tối đen lữ thiên bằng vậy mà mượn xong kiếm va chạm lực lượng dựa thế vẫn lên hai con hồ t h à o đống nhiên hướng hắn mặt đã tới hai con h ồ trên bước sinh ra móng tay như là vô số thân sắc bén tiểu kiếm từ trên đỉnh đầu hắn mới chào hỏi tới đối phương kiếm pháp quả nhiên xuất thần nhập hóa trương thanh dương lui về phía sau thử cốt kiếm thi triển bắt phương phong vũ kiếm pháp nên đón tiếp lấy đinh đinh đang đang một trận t ậ t vang lữ thiên bằng hai con h ồ chào thi triển ra kiếm pháp vậy mà không thể so với hai tay phải kém tật nhanh tàn nhẫn trương thanh dương dùng hết toàn lực mới đem ngăn cản được bên hai bỗng nhiên tiếng d í t lên ba đầu đôi cáo trùng điệp đành tới tam trọng tình lực như là bà kiếm chắn ngang đường, đường đường càng một kiếm trương thanh dương liền lui một bước liền lui lại ba bước cánh tay run lên thời điểm lữ thiên bằng lại một kiếm thẳng chạm mà xuống bàng bạc kiếm khí như là thác nước treo ngược gào thét lên liền muốn đem đối thủ bào phủ hoàn toàn mắt thấy kiếm đã đi tới trương thanh dương đ ỉ n h đầu lữ thiên bằng đột nhiên trong lòng g i ậ n mình vừa cảm thấy không đúng thời điểm một chân thẳng c h ố n g đỡ đi p h ả n phất từ dưới nước đột nhiên xông ra giao long xuất kỳ b ấ t ý mở ra miệng to như chậu máu phệ tới cỗ này lực lượng mãnh liệt còn không đụng phải hắn liền đã để hắn cảm thấy một tảng đá lớn đặt ở ngực hô hấp khó khăn đây là cái gì xuất q u nhập thần thối pháp ý nghĩ này vừa lên một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức chuyển đến hắn liền bị đá bay ra ngoài. Trương t hai n Dương h đột t ế người đuổi theo. Bị đá đến đầu theo. Bị n ra so đến đáng một cái đáng sợ góc sợ l u t n bằng, lần nữa n h d ư ơ kịch chiến tại một khối lần này trương thanh dương lãnh hội đến cảng đáng sợ lữ thi n bằng lữ thiên bằng xác thực đã đem kiếm pháp luyện từ tận trong xương cốt toàn thân cao thấp không một chỗ không thể làm kiếm ngoại trừ trên tay chân lợi chảo đầu gối cùng khuỵu tay cũng có thể như là lợi kiếm công kích phòng ngự thân pháp của hắn mặc dù không có long du tứ hải thần diệu như vậy nhưng là t i ế n thôi tránh chuyển đều như lợi kiếm nhanh chóng mau lẹ lại tràn đầy cảm giác nguy hiểm hai người ở chỗ này giao chiến lực phá hoại quá mạnh bốn phía mèo hoang bậy cùng bị đầu to thu phục những dạ thu khác nhau nhau từ hang ổ bên trong chạy ra mang nhà mang người hướng phía ngoài chạy đi không nói hai người giao chiến lúc sinh ra lực phá hoại liền là trường sinh cấp s ủ n g thú mang đến thiên nhiên u y áp cũng đủ để cho những này dã thú hung thú cùng cực ít mấy cái s ủ n g thú cảm thấy sợ hãi diệp lạc n ú p ở phía xa trên không trung quan sát hai người chiến đấu không có người khác ở trận diệp lạc cũng không có che giấu mình ý tưởng chân thật một mặt trần kinh lữ thiên bằng tựa như một con c u ồ n g bạo manh thú vây quanh trương thanh dương không ngừng xuất kiếm mạnh liệt kiếm q u a n g tám mặt đánh tới cơ hồ muốn đem trương thanh dương bao phủ lại lữ thiên bằng không hề nghi ngờ chiếm cứ lấy tràng diện trên ưu thế chiêu thức u n g mánh xinh đẹp nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy kinh hãi nhưng là diệp lạc loại này cấp bậc cơn giả liếc mắt liền nhìn ra lữ thiên bằng càng nhiều hơn chính là ngoài mạnh trong yếu hắn nhìn như chiếm thượng phong trên thực tế là bị trương thanh dương cho nắm mùi dẫn đi trương thanh dương thi triển bắt phương phong vũ kiếm đem mình phòng ngự vững như thành đồng ngẫu nhiên lữ thiên bằng muốn rời khỏi vòng chiến đấu trương thanh dương liền sẽ thi triển ra xuất quỷ nhập thần thối pháp lấn đến gần đi lên để lữ thiên bằng khó mà thối lui đương nhiên liền kiếm pháp tới nói trương thanh dương so với lữ thiên bằng cay độc thành thạo còn kém một tuyến cho nên giờ phút này trương thanh dương ngực phía sau lưng cánh tay dưới xương s ừ n đều có không ít ki nguy hiểm nhất là cái chán một đạo kiếm thương kém một chút liền sẽ lướt qua con mắt bất quá tại lữ thiên bằng không chút nào lưu thủ công kích đến trương thanh dương kiếm pháp cũng dần dần hòa hợp bắt đầu rõ ràng sơ hở căn bản là không tìm được nhưng là tại lữ thiên bằng cường đại áp lực dưới thỉnh thoảng lại sẽ còn xuất hiện một hai cái sơ hở Đến tận đây, Diệp Lạc đã đến, đòn kiếm kiếm tận không coi trọng、lữ、Thiên Bằng. Tại Diệp Lạc nhìn đến, Trương Thanh Dương lớn nhất còn Tại sát thủ là kiếm ý bây giờ còn chưa xuất bây Diệp Diệp coi giờ li Lạc Lữ Lạc là chưa ý ý, trương thanh dương tập trung tinh thần vận chuyển kiếm pháp lữ thiên bằng công kích càng là sắc bén hắn càng là có thể cảm nhận được bắt phương phong vũ kiếm uy lực kiếm pháp càng là tiếp cận lô hỏa thuần thành hắn càng là có thể cảm nhận được đồng tri đại nhân kiếm pháp lợi hại loại kia cử trọng lực hình tựa như một phần thân thể kiếm pháp vượt xa trương thanh dương hiện tại đối với kiếm pháp lý giải chính hắn cảm thấy nếu là đơn thuần kiếm pháp hắn không có khả năng tại đồng c h i thủ hạ chống nổi mười chiều lữ thiên bằng lòng tràn đầy đắng chát h ắ nhưng một mực đem m ì n xem là kiếm là tài, thiên pháp d ớ i mắt k h ô còn ai. h là, là, là, là, là trương thanh dương xuất hiện thật sâu đả kích hắn so với hắn nghiên cứu còn nhỏ kiếm pháp mặc dù còn kém hắn một chút nhưng đã đầy đủ kinh diễm càng làm cho hắn khó mà chịu được là đối phương tại thực lực tổng hợp bên trên vậy mà không kém hơn chính mình ác nghiệm ở trong lòng như cỏ dại cấp tốc sinh sôi dạng này thiên tài một khi trưởng thành thiên hạ còn có ai sẽ nhớ ký ta lữ thiên bằng danh tự thế giới liền là như thế tàn khốc cho tới bây giờ đều chỉ sẽ nhớ ký hạng nhất danh tự thứ hai tên thứ ba chính là đến phía sau vô số cừng giả đều chỉ sẽ bị xem nhẹ nhất định phải đem nó ách g i ế t từ trong trứng nước một kiếm kia mặc dù còn không có hoàn toàn luyện thành t h i triển đại giới cũng không nhỏ nhưng là không quản được nhiều như vậy lữ thiên bằng nhìn đối phương ánh mắt lấp lóe ngay tại lữ thiên bằng thống hạ sát tâm thời điểm khâu lâu chuật thủ đột nhiên tại trương thanh dương ra hiệu dưới lên tiếng rít lên bắt đầu Thối hợp nô h hồn trò tâm, t cơi n của n hắn d ư ở trong mắt lữ thiên bằng tựa như m t quỷ lữ thiên bằng sắc mặt liên tục biến hóa một hồi muốn cưỡng ép xuất thủ một hồi lại sâu sắc e ngại đối phương vừa rồi biểu hiện ra tinh thần công kích đúng vào lúc này diệp lạc đột nhiên rơi xuống nói d ừ n g ở đây tốt nhất diệp lạc xuất hiện cho lữ thiên bằng bậc thang trong lòng của hắn thở dài quay người rời đi trong n tư, thể thuật. chim rèn lúc ngủ mơ trương thanh dương đột nhiên đầu một trận bạo tạc giống như đau đớn ngắn ngủi mấy giây toàn thân mồ hôi tuân như nước hắn vừa kêu đau đớn nửa tiếng liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại nhớ tới lầu dưới phụ mẫu cắn chặt hầm răng đem thống khổ rên dị cho nén trở về hắn thử lấy răng hai tay năm quyển móng tay đều bị bóp trắng bệnh cảm giác đau đớn giống như thủy chiều dần dần t ố i lui hắn bỗng nhiên ngồi dậy t h â trọng đất thở phì phò. thế nào a thổ nửa mê nửa tỉnh mở mắt ra mơ mơ màng màng nhìn về phía trương thanh dương trương thanh dương cố gắng thong thả hạ n g ư khí nói làm cái ác n g ộ n g không có việc gì ngươi ngủ đi tiểu h à i tử thích ngủ ừ một tiếng rất nhanh lại ngã đầu ngủ t h i ế p đi trương thanh dương nhìn trước mắt h a cám nhớ tới dư trưởng lao nói đến lời nói đau đầu m u ố nước n toàn bộ bên trong vũ trụ tựa như lúc nào cũng muốn nổ tung tư thế thật là có chút giống trước đó dư trưởng lao đã cảnh cáo hắn lúc đầu trương thanh dương cảm thấy hắn đe dọa thành phần chiếm đa số mục đích đúng là để cho mình tập hợp đủ thần lòng cương hạ cựu tử bí pháp hợp thành thần long bí pháp nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không phải đe dọa đã nói xong một năm đâu ta lúc này mới luyện thành bá hạ bí pháp bao lâu chẳng lẽ là bởi vì chính mình tại mộng linh giới có ích quá nhiều nguyên nhân mặc dù không có đáp án nhưng là tìm kiếm cựu tử bí pháp bên trong cái khác mấy loại bí pháp đã lửa xém lông mày trương thanh dương ngủ tới hừng sáng tỉnh lại đau đớn cũng không lần nữa phát tác hắn lấy lại bình tĩnh thần sắc như thường đi xuống lâu đi an điểm tâm tại sùng tú h phân v i ệ n địa giới tìm một chỗ địa phương không người làm thí nghiệm nghiệm trong lòng đoán hắn bình tâm tĩnh khí đợi cho trạng thái ổn định lúc liền bắt đầu vận chuyển bá hạ chiến thể khí huyết liên tiếp q u c n thông như là trường giang đại hà chạy sôi trào lên trương thanh dương vạn phần chú ý cảm thụ được thân thể biến hóa nhưng là hết t h ể như thường thẳng đến khí huyết xuyên qua toàn thân bên trong vũ trụ lập tức bành trướng da đầu trong nháy mắt kéo căng đầu nhảy gân giống như đau bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý cái này đau đớn còn có thể chịu đựng trương thanh dương một bên duy trì lấy bá hạ chiến thể vừa cảm thụ thân thể biến hóa cảm giác đau đớn duy trì tại một cái nào đó cấp độ bên trên tương đối tối hôm qua kịch liệt cảm giác hôm nay cảm giác đau yếu nhược không ít thuộc về cắn răng có thể tiếp nhận trình độ trương thanh cảm giác đau đớn cũng không có biến hóa tương đối bình ổn còn muốn qua khảo nghiệm b á hạ c h i ế n thể trạng thái phát lực là không phải sẽ mang đến biến hóa hắn tại chỗ bất động thi triển một cái phi long tại tiên h một c ư ớ c đem mặt đất bổ ra một đầu cánh tay sâu như vậy vết rách trương thanh dương cảm thấy cảm giác đau đớn trong nháy mắt tăng gấp bội cơ hồ tại trong tích tắc liền chịu đựng không nổi loại này đau đớn giải trừ b á hạ c h i ế n thể hắn cố nén không có giải trừ đợi đến khí huyết bình tĩnh lại lúc cảm giác đau đớn quả nhiên giảm bớt rất nhiều hắn giải trừ ba hạ c h í n thể lau một cái cái chán gì ra tinh mị mồ hôi trong lòng có một ít p h ổ đau đớn xác thực cùng cựu tử bí pháp tương quan chỉ sợ thật như dư trưởng lao nói nhất định phải đem cái khác mấy loại bí pháp tập hợp đủ mới có thể giải quyết cái này thai hoàng n ầ m nếu không có một ngày nói không c h ừ n g thật trong hội vũ trụ nổ tung mà chết bình thường không thôi động bá hạ chiến thể sẽ không có vấn đề lớn cho dù thúc giục bá hạ chiến thể cảm giác đau đớn cũng có thể nhịn t ụ nhưng là muốn vận chuyển bá hạ chiến thể cùng địch nhân chiến đấu cái này cảm giác đau sẽ rất khó chịu được kết luận này để trương thanh dương cực kỳ hệ h à i học hội bát phương phong vũ kiếm pháp vui sướng không cánh mà bay hắn nhất định phải tại tận lực trong thời gian ngắn tìm kiếm được mặt khác chí ít một loại những tháng ngày tiếp theo bên trong trương thanh dương ban ngày dạy một chút a thổ b ắ t p h ư ơ n g phong vũ kiếm ban đêm liền đi mật thất dưới đất đi tìm cựu tử bí pháp manh mối a thổ tiến bộ rất nhanh cái này khiến trương thanh dương trong lòng đối với kiếm pháp thiên tài có một cái chính xác tiêu xích nếu như không phải có quán đỉnh năng lực đặc thù trương thanh dương tại kiếm pháp trên thiên phú chỉ có thể nhìn theo bóng lưng trong mật thất dưới đất trương thanh dương thu hoạch không nhiều đến là những dị thú kia thạch điêu mở rộng trương thanh dương tầm mắt cho hắn biết trước kia sùng thú nhóm đều có thể trưởng thành đến phi thường cường đại trình độ đáng sợ ngay tại trương thanh dương tìm kiếm cựu t ử bí pháp đầu m ố i thời điểm đồng chi đại nhân lại phát khởi nhằm vào thử thần sẽ thanh tẩy nam l a n g thành nội một mảnh gió êm sóng lặng nhưng là cái khác mấy cái phụ thuộc thành lại tại truy bắt tổng cục dẫn đầu hạ n h ấ t lên một hồi gió tanh mưa máu thử thần sẽ rất nhiều bên ngoài cùng mặt tối thế lực đều bị chính phủ thế lực thanh tẩy thử thần sẽ bị nổ tận gốc cùng thử thần sẽ có quan địa phương thế lực cùng một chút thế gia đại tộc cũng lọt vào liên lụy nghe nói tại bạch mã thành thử thần sẽ tổng đàn bên trong truy bắt tổng cục cùng thử thần sẽ vô số cường già nhóm còn bạo phát chiến đấu kịch liệt đương nhiên dương hoản nhi cũng không phải quá dễ chịu lữ thiên bằng kiếm phát xuất thần nhập hóa nàng tại lữ thiên bằng d i ớ i kiếm cũng thụ thương rất nặng về sau có thử thần sẽ cường giả mang theo thánh nữ phá vây vào tàu mới khiến cho thử thần sẽ không đến mức lại mặt khác chọn lựa một vị thánh nữ trương thanh dương nghe được tin tức này thời điểm mới biết được dương hoản nhi mặc dù tại mộng linh giới bên trong chết một lần nhưng không có chết thật phía sau có thần linh làm chỗ dựa liền làm ạ n g lớn trải qua lần này thanh tẩy nam lăng thành mấy cái phụ thuộc thành thế gia đại tộc nhóm hỏa lận thần phục đồng c h i đồng c h i thanh thế nhất thời có một không hai có quan hệ đồng c h i thăng làm chi p h ụ tiếng hô dần dần cao thẳng đến nam lăng sách thành lần nữa khai giảng trương thanh dương đem mật thất dưới đất lật ra hai lần cũng không thể tìm được cựu tử bí pháp chuẩn xác manh mối đến là trong đó có một ít đối cựu tử bí pháp lai lịch truyền t h ừ a miêu tả nói ra đã từng những n à y cựu tử bí pháp chuyển thừa đại khái địa phương để trương thanh dương trong lòng có một ít phổ cho dù những địa phương này tất cả đều tại trong chiến hỏa hủy diệt nhưng là kiểu gì cũng sẽ ngay tại chỗ lưu lại một ít dấu vết để lại chỉ cần có dấu vết để lại liền có khả năng tìm tới năm đó cựu t ử b ị pháp khai giảng ngày đầu tiên trương thanh dương liền bị trương viện trưởng triệu hoán đi văn phòng trương viện trưởng nhìn xem hắn nói không sai cũng không đắm chìm trong thành tích bên trong tu vi lại có tăng lên chỉ có kiên trì không ngừng cố gắng mới có thể giúp chúng ta đi đến càng xa biết ngơi ư tu luyện chính là ngũ cầm rèn thể thuật loại này rèn thể thuật tại sùng thú thời đại văn minh mười phần lưu hành là đặt nền móng tiêu chuẩn công pháp bất quá cho tới bây giờ ngũ cầm rèn thể thuật tu luyện đã rất ít đi một cái là máy móc chiến sĩ lưu hành có rất ít người nguyện ý tại cơ sở rèn thể thuật trên giới đại công phu mặt khác ngũ cầm rèn thể thuật thấy hiệu quả chậm hiện tại có rất nhiều ngắn hạn liền có thể thấy hiệu quả tính tổng hợp rèn thể thuật đã thay thế vị trí của nó bất quá ngươi đã tu luyện ngũ cầm rèn thể thuật vậy liền tốt nhất luyện hết cũng may ngươi cũng là có thể hạ được khổ công hải tử Cái này, hai quyển là tiên hạc hai tiên này quyển dẫn nguyên thuật, thần là thuật, lại bắt đầu tu luyện tiên hạc dẫn nguyên thuật dạng này có làm ít công to tác dụng trương thanh dương kích động tiếp nhận hai quyển tha thiết ước mơ ngũ cầm rèn thể thuật có hai loại ngũ cầm rèn thể thuật liền xem như bổ đủ trương viện trưởng mình là không có tu luyện ngũ cầm rèn thể thuật hai loại chắc hẳn cũng là hắn bỏ ra rất nhiều công phu mới tìm được trước đó mới cảm khái qua dương hoản nhi có thần linh làm chỗ r ử a mạng lớn mình có học viện làm chỗ r ử a cũng không kém nếu như không phải trương viện trưởng đưa tặng hai quyển ngũ cầm rèn thể thuật muốn đem ngũ cầm rèn thể thuật góp đủ còn không biết muốn lúc nào có cái gì không hiểu chỗ liền tới hỏi ta tạ cám cảm ơn trương viện trưởng. ta nhất định cố gắng tu luyện không cho sùng thú phân v i ệ n mất mặt t r ư ơ n g một luyện máu thần báo hóa huyết thuật đêm khuya mật thất dưới đất trương thanh dương ngồi ngay ngắn trước bàn nhắm mắt ngưng thần mấy phút lâu cảm giác đều chấm tính lại từ trong da ngoài khí huyết t a n h ò a bên trong trong vũ trụ cũng không chút rung động một tia tạp niệm không d ậ y nổi lúc này mới chầm chầm mở mắt ánh mắt rơi vào trước mặt hai thước bên ngoài sách nhỏ bên trên thần báo hóa huyết thuật năm cái gân cốt khô gầy đỏ sậm kiểu chữ đập vào mi mắt đường con cường tráng mạnh mẽ tựa như một đau một thương bổ da thật sâu k ả m vào trang địa nhìn như bút pháp hợp quy tắc lại có khắc một c ố lỗi lạc không b ầ y khí chất t ầ n ẩn lộ ra ngoài trương thanh dương trong đầu chưa phát giác xuất hiện một cái cao n ạ o cao và dốc thân ảnh mơ hồ hạ bút có thần tâm ý ảnh lưu niệm trương thanh dương nhịn không được nhẹ giọng sợ h ã i than thư viện bên trong một chút ghi chép sùng thú thời đại văn minh cường giả chuyện ký bên trong liền miêu tả qua một ít cường giả tinh thần nguyên khí cô động cường hành giơ tay nhấc chân liền có thể dẫn động phong vân biến sắc một chiêu một thức ở trong lưng tụ thần ý trường tồn bất hủ trải qua mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mưa gió tang thương vẫn có thể trường t không nghĩ tới bây giờ thế mà tận mắt nhìn thấy viết quyển sách nhỏ này người lai lịch không đơn giản lật ra trang địa trang tên sách g i ấ y sắc ố vàng pha t ạ n nhưng mặt giấy sạch sẽ cũng không vết bẩn dấu vết không có sâu cắn chuột cắn lô rách chỉ là biên giới có một chút mài bòn d ợ n cả lông một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc thấm vào xoăn g m ũ i quyển sổ này tương đương hoàn hảo chỉ còn lại dấu vết tháng năm trang tên sách trên viết hai dựng thẳng hàng chữ trên giấy được đến cuối cùng cảm giác ạ n sách núi có đường không thể bằng phía dưới có một cái bất quy tắc con dấu hãn phí hết lớn kỉnh mới phân biệt ra được là có linh tàng thư có linh chưa từng nghe qua tr trong đầu cấp tốc lướt qua trước đó đọc qua đủ loại điện tịch văn trường trong đó cũng không một cái gọi có linh cường giả tin hết sách không bằng không sách văn tự đối với tin tức biểu đạt phi thường có hạn một cái chân chính hiểu được đọc sách phương pháp người có thể phòng ngừa văn tự kỹ xảo đối tâm thần ý chi ảnh hưởng xuyên thấu qua văn tự đồng hồ ý nhìn rõ đến sáng tác người nội tại ý đồ lĩnh hội hảo diệu trong đó c h â n ý người này dùng một câu nói như vậy làm trang tên sách lời t ư ợ n g vô luận là tự xét lại vẫn là nhắc nhở người đến sau đều là lập xuống đọc học tập kỷ cương không thể làm văn tự đồng hồ ý trói buộc cực hạn lúc có độc lập suy nghĩ cùng suy nghĩ sâu xa bị bạch t r ư ơ một vị chân chính hiệu được đọc sách áo nghĩa minh sư bàn chép tay tại cái này sùng thú văn minh cực độ suy sụp truyền thừa tản mát đoạn tuyệt thời đại đối với mình loại này kiến thức không rộng hậu bối học sinh mà nói giá trị trọng đại n h ấ trương định không thể cô phụ hắn thâm tình tình nghĩa thể phụ thâm tham cô thiết. t thanh dương lúc này đối với tu luyện công pháp kinh nghiệm có thể tính phong phú đã sớm vượt qua sơ khuy môn kính mà đăng đường nhận thất tăng thêm tinh thần lực vượt qua thường nhân cường đại từng tờ một đọc qua đi cùng liền đem chính văn nội dung cùng đường cong bức họa đều khắc in vào trong đầu Nhìn thần h báo sau h đó lại dựa theo lý giải tại bên trong trong vũ trụ lấy tinh thần vân khí phát họa ra tầm thứ nhất công pháp phân giải động tác hình vẽ vân khí ảnh hình người từ hư truyền thực đứng ở đầu cầu đất trống chính giữa ảnh hình người ngay tại thành hình lúc đông nhiên nhận sách nhỏ trên cao nhân tiền bối lưu lại thần ý ảnh hưởng hướng về cái nào đó khuôn mặt xa lạ chuyển hóa đúng lúc này hoa thiền sư thân hình nhảy lên một cái đi vào bên trái phát ra một tiếng uy nghiêm kêu to đạo đạo gợn sóng như hồng trung đại lữ chấn động ra đến nhấc lên gợn sóng trong nháy mắt cọ rửa hơn người giống đem vừa mới hiện ra mơ hồ bề ngoài vỡ nát hạ t đạo nhân bay đến phía bên phải một tiếng thẳng vào hư không trong trẻo h ạ t m ì n h giống như một chậu nước lạnh r ộ i xuống tinh thần ý thức vì đó một thành ảnh hình người triệt để ngưng tụ thành hình chính là cùng hắn tướng mà bình thường không hay ô nguy hiểm thật nguy hiểm thật kém một chút ra chỗ sơ trương thanh dương ảnh hình người lau lau không tồn tại mồ hôi hướng về phía hai người thi lễ biểu thị c ả m tạng mở miệng n i ệ m tụ n g trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn cả. sách núi có đường không thể bằng lặp đi lặp lại ba lần tâm ý bên trong kiên định không vì bề ngoài chỗ nhiễu sau đó giơ tay nhấc chân bắt đầu dựa theo chú giải văn tự chậm rãi vận động thần báo hóa huyết thuật vẫn không có cởi ra tượng hình dẫn đường rào lấy tâm ý động tác dẫn dắt khí huyết vận hành ba hợp nhất ngưng làm một thể liền có thể triệt để điều khiển tự thân khí huyết sinh ra lực lượng cường đại tiến tới hóa thành nguyên lực tẩy luyện n ụ c thể phản thai càng thượng tầng lâu tầng thứ nhất mẹo nhìn đừng nói dẫn động khí huyết tùy tâm mà động chỉ là ngưng thần t ĩ n h khí tâm thể như một cửa này đều qua không được trương thanh dương tự nhiên không tồn tại dạng này k h ô n khó nhưng hắn vẫn không dám tùy tiện trực tiếp tại bản thể hành công mà là trước tiên ở bên trong vũ trụ lấy tinh thần ả n h hình người mô phỏng tập luyện bảo đảm vạn vô nhất thất tuy là mô phỏng tâm ý chân thật bất hư khi ảnh hình người giơ lên hai tay năm ngón tay giang rộng ra như linh miêu n ô n t r ả o tâm niệm dẫn đạo một cố m ê n h n ô n g khí huyết từ tứ chi tuân hướng n g ự bụng xung quanh chỉ một thoáng gió nổi mây phun kẽ h động trên bầu trời tinh thần vụ hải cũng xoay tròn hình thành một đạo vòi rồng rủ xuống trời mà xuống mắt nhìn thấy đánh đến nơi đến đỉnh đầu ảnh hình người phút chốc một trận gấp rút hoảng hốt ầm ầm nổ nát vụn thành đầy trời q u a n vũ vậy mà thất bại trương thanh dương bỗng nhiên mở mắt ra mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc bất khả tư nghị không đạo lý a làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy hắn đưa tay xoa nắn đau đớn muốn nước mi tâm theo bản năng lật ra sổ một lần nữa châm chữ rót câu đọc phê bình chú giải nội dung có linh tại khẩu quyết bên cạnh chú giải ngay thẳng ngắn gọn trực chỉ tầm thứ thân người tự có này diệu lý công dụng tại hưởng cho rằng chẳng lẽ không phải lương mã cóm trâu mà đi trương thanh dương cân nhắc lại nghĩ kỹ giật mình minh ngộ tu luyện bản chất là cái gì không phải để cho mình biến thành một dạng sự sống khác chí ít tại giai đoạn sơ cấp là muốn đem tự thân trời sinh năng lực cùng tiềm lực khai quật ra nghị trăm vương ngàn n g kế đẩy lên tới tự nhiên ban cho cực h ạ n